Trước hư hư thực thực t hư hư i ê nghe nhân n chi、vật. Kiệt kiệt kiệt, vật. biên bất âm chắc tiếng phụ chắc âm được ờ i Tô Thanh h u y ề loan loan nói tô thanh huyền nhìn biên bất phụ một chút ngươi lai、like、con hàng này đó là biên bất phụ Tô t h ân h trong không thích hợp biên bất phụ nhạy cảm phát giác được sự tình có chút không đúng nhìn nàng nhóm hai cái bộ dáng không giống như là đang giả vờ khang làm bộ biên bất phụ chợt nhớ tới từ phong niên thân phận từ phong niên với tư cách bắc lương thế tử khó đảm bảo bên cạnh hắn không có cao thủ đi theo chuyện không thể làm bảo mệnh làm đầu Biên b ấ tô, tô p h thanh huyền hơi u n bị c h ạ kinh ngạc hắn v nhìn g tác, Tô t về phía biên bất phụ chỉ là một cái thiên tượng thế mà có thể ngăn cản kiếm của tạ khí tại tô thanh huyền trong dự liệu đạo này kiểm khí vốn hẳn nên trực tiếp xuyên thủng biên bất phụ ngực tô thanh huyền dương mắt nhìn lại biên bất phụ trước ngực áo ngoài đã bị kiếm khí xé mở một đường vết rách mơ hồ lộ ra một tia vàng rực rực rỡ xem ra bên này không phụ trên người có hộ thể bảo b ố i à có thể ngăn cản kiếm của ta khí đây bảo b ố i khối lượng tựa hồ cũng không t ệ lắm tô thanh huyền tiện tay một đạo chân khí phát ra đem biên bất phụ trước ngực lá vàng thu tới trong tay lá vàng tới tay tô thanh huyền cảm nhận được một cỗ tơ lụa ôn n h u xúc cảm ánh mắt tại lá vàng bên trên bà qua một phần tỉnh miễn chữ nhỏ ánh vào trong mắt cực lạc đại pháp, song tu bi pháp. thông ô t qua vừa rồi tô thanh huyền một đạo kiếm khí biên bất phụ đối với tô thanh huyền cảnh giới đã có một thứ đại khái đánh giá mẹ hắn đây bác lương như vậy ngang tàng sao một cái thế tử xuất hành lại có lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ đi theo biên bất phụ trong lòng chỉ muốn chửi thể hắn đem tô thanh huyền xem như bảo hộ từ phong niên cao thủ lúc nào lục địa thần tiên không đáng giá như vậy phải biết bọn hắn âm quỷ phái với tư cách đại tùy ma đạo bên ngoài dê đầu đàn trong đó cũng không có lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ tiền bối vạn bối biết sai rồi mong rằng tiền bối có thể tha ta một mạng biên bất phụ che ngực vì trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ biên bất phụ tự nghĩ mình tuyệt đối không thể tại một vị lục địa cao thủ thủ hạ thoát đi kết quả là hắn mười phần từ tâm lựa chọn dập đầu cầu xin tha thứ hướng lục địa thần tiên dập đầu không mất mặt liền đây có bao nhiêu người nhớ đập còn không có cơ hội này đâu tô thanh huyền không nói tiện tay lại là một đạo kiệm khí trực tiếp xuyên thủng biên bất phụ yết hầu biên bất phụ ngay cả tiếng k thi thể đã ẩm vang ngã xuống đất đối với biên bất phụ loại này người nếu như không có gặp vỡ tô thanh huyền cũng sẽ không đặc biệt đi giết hắn nhưng là gặp được tự nhiên cũng không có bông tha đạo lý đem biên bất phụ chém g i ế t sau đó tô thanh huyền nhìn cũng không nhìn nói ra đi thôi sau đó một đoàn người lại bắt đầu r i ụ c ngựa tiến lên sau lưng loan loan cùng sư phi huyên nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy tiểu tình tình rất đẹp à thật rất đẹp à tiện tay một chiêu liền xử lý biên bất phụ loan loan trong lòng gào thét nói với tư cách người trong ma môn loan loan đối với biên bất phụ có thể không có chút nào tình đồng môn biên bất phụ bị xử lý loan loan chỉ có thể lớn tiếng gọi tốt duy nhất có điểm t i ế t u ố i vậy cũng sẽ chỉ là không thể từ nàng tự mình động thủ chém giết biên bất phụ với tư cách cùng biên bất phụ đồng môn loan loan còn như vậy cùng ma môn từ trước đến nay không hợp nhau sư phi huyên tâm tư lại càng không có ba đậu Giết nghĩa không trong cùng tiền bối tốt, tru nhiên chính nhân biên tên quả là cái cứu sạch sát ma bao bất phụ tên ma đầu này, vẫn xem xét tỉ mỉ lấy đối với tấm này có thể tại hắn kiếm khí phía dưới lông tóc không tổn hao gì lá vàng tô thanh huyền vẫn rất có hứng thú tô thanh huyền trong lòng bàn tay t u ô n ra một tia h ừ n g h ự c chân khí muốn thử nghiệm dung luyện tâm này lá vàng liền để ta nhìn xem tấm này lá vàng có thể có bao nhiêu kiên cố theo chân khí không ngừng chuyển vận lá vàng chỉ là hơi có chút phiếm hồng nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường tô thanh huyền trong lòng hứng thú càng sâu liền xem như trước đó bắc lương vương phủ chân tảng khối kia thiên ngoại v ẫ thạch tại dạng này dung luyện dưới chỉ sợ cũng đã biến thành một bãi nước é p xem ra tấm này lá tô thanh huyền bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện trong lòng đông cảm giác kinh dị lấy ta hiện tại tu vi cùng thủ đoạn bình thường lục địa thần tiên cũng không sánh nổi ta đây đều không thể tại tấm này lá vàng bên trên lưu lại vết tích đến cùng là cảnh giới gì tu vi bực nào người thế nào mới có thể đem bản này công pháp khắc cấn ở bên trên chẳng lẽ lại là chân chính tiên nhân tô thanh huyền tiếp xúc qua tiên nhân cũng chỉ có ban đầu ở bắc lương vương p h ủ giữa bầu trời môn bên trong vị tia tiên nhân mặc dù vị tia tiên nhân cách thiên môn một kiếm chưa từng phá vỡ tô thanh huyền trước người một thước nhưng là tô thanh huyền trong lòng không có chút nào khinh thị dù sao vị k i u tiên nhân là cách thiên môn xuất thủ loại trình độ này không thua gì từ một giới khác cách không đ ộ n g thủ ban đầu cái kia một kiếm từ thiên môn bắn ra về sau uy lực của nó không biết đã suy yếu bao nhiêu trừ cái đó ra tô thanh huyền tiếp xúc qua tiếp cận nhất tiên nhân tồn tại đó là hắn sư minh nửa bước tiên nhân cảnh giới trương tam phong tô thanh huyền trong lòng xem chừng nếu là trương tam phong cùng mình liệu mạng tranh đầu nói lấy mình bây giờ cảnh giới cuối cùng nên chỉ có một cái kết quả đó chính là hắn mình mệnh tàng trương tam phong thủ hạ nửa bước tiên nhân đã cường ngạnh đến lúc này nếu như chân chính tiên nhân lấy toàn thịnh tư thái hàm thế gian cái kia thật sự là vô địch khắp thiên h ạ dạng này đồ vật tuyệt đối không phải biên bất phụ một cái thiên tượng cảnh có khả năng nắm giữ hắn đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được tô thanh huyền trong lòng có chút hối hận mình vừa rồi động thủ quá nhanh xóm biết vừa rồi nên bắt sống biên bất phụ s i ê u hắn hồn tô thanh huyền lắc đầu trong lòng có chút tiếp hận cũng được tấm này lá vàng tóm lại nên là đại tùy cảnh nội sản vật ngày sau có cơ hội đi đại tùy đi tới một lần tìm tìm tung tích nếu như đã chém giết biên bất phụ tô thanh huyền cũng không có quá nhiều hối hận trong lòng âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải đi đại tùy đi tới một lần chương một trăm bảy mươi hai trung thực ưng k h u ể n sở lộc sơn tô thanh huyền một đoàn người đường về tốc độ không chậm rất nhanh lương châu thành hình dáng đã xuất hiện tại mấy người trong mắt tiền bối thế tử đã đến lương châu thành chúng ta trước hết cáo tử loan loan cùng sư phi huyên hai người c h à o từ giã tô thanh huyền cùng từ phong niên hai người gật gật đầu sau đó loan loan cùng sư phi huyên liền g ụ c ngựa hướng về lương châu thành phương hướng đi đến vừa đi ra chưa được hai bước loan loan đột nhiên quay đầu có chút hoạt bát nói ra tiền bối ân cứu mạng văn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng ngày sau nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp tiền bối nghe loan loan nói muốn ngày sau báo đáp nói tô thanh huyền cười nhẹ lất đầu lúc đầu tô thanh huyền cứu loan loan cùng sư phi huyên hai người đó là tiện tay vì đó cũng không có trông cậy vào hai người có thể báo đáp thế nào mình dù sao hai cái chỉ huyền cảnh giới gạc quay còn có thể báo đáp thế nào hắn vị này có thể sánh ngang lục địa cao thủ đâu nhiều nhất chờ sau này tô thanh huyền đến đại tùy thời điểm hai người tận một tận tình địa chủ hữu nghị phát huy một cái địa đầu xa tác dụng trợ giúp tô thanh huyền xử lý một chút việc vặt bất quá đã loan loan nói ra muốn báo đáp nói tô thanh huyền cũng không có cự kiện cười nói tuất vậy ta liền đợi đến ngươi báo đáp nhìn tô thanh huyền cũng không thèm để ý thân sắc loan, loan trong lòng âm thẩm động viên ngươi liền chờ xem ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi thích tô thanh huyền cùng từ phong niên đến gần lương châu cửa thành về sau mới phát hiện cổng thành đã lờ mở đồn chú không ít mặc áo giáp cầm binh khí d u ệ sĩ trừ cái đó ra còn có không ít trang phục khác nhau võ giả đang tại binh lính kiểm tra dưới có trật tự xếp hàng vào thành mà chỗ cửa thành trên cột cờ thình lình treo bốn năm cái võ giả đầu lâu trên cột cờ tràn đầy đã khô cạn vết máu nhìn cảnh tượng này tô thanh huyền liền có thể tưởng tượng đến ngay từ đầu những n à y kiệt ngạo bất tuân võ giả tuyệt đối không có như vậy nghe lời thẳng đến bắt lương quân võ lực trấn áp về sau giết mấy cái huyên náo náo nhất hoang võ gi Tại t loại này hai ủ đoạn thiết huyết p í d ư ớ đám người à y võ i mới ả có thể h n thế nghe l Nhìn binh sĩ trong lúc nói chuyện một cái người khoác khải giáp dáng người mượt mà bóng người đã từ chỗ cửa thành chạy tới một cái trượt quỳ quỳ giảm xuống từ phong niên trước ngựa từ phong niên bị giật này mình dưới h ô g tuấn mã cũng hí lên một tiếng hai cái móng trước cao cao nâng lên từ phong niên dùng thật lớn khí lực mới khống chế lại tuấn mã không có từ lưng ngựa bên trên n g ã xuống sở quả bóng nhỏ ngươi liền đây như vậy nên đón b ả n thế tử nếu là ta từ lưng ngựa bên trên n g ã xuống ngươi liền đợi đến bị ta thu thập à, từ phong niên mặt đen t u i ngựa khí bất thiện nói ra quỳ trên mặt đất sở lộc sơn ngẩng đầu hầm hực cười hai tiếng nói ra thế tử ta đây không phải thời gian quá dài chưa từng gặp qua ngày sau phía trong lòng nhớ hoàng sở lộc sơn nói lấy lại vỗ, vỗ mình bộ ngực bảo đảm nói thế tử ngài cứ yên tâm đi liền tính ngài từ lưng ngựa bên trên n g ã xuống ta sở quả bóng nhỏ cũng biết trước tiên khi ngài thịt người cái đệm tuyệt đối sẽ không để ngài trả phá một điểm ra thịt từ phong niên hừ lạnh một tiếng không có truy cứu hắn trong lòng cũng rõ ràng sở lộc sơn đối với mình s á t thực trung tâm không lời nói đứng lên đi người tốt xấu cũng là b ắ c lương thống binh đại tướng như vậy quỷ trên mặt đất còn thể thống gì từ phong niên roi ngựa v u n g lên để sở lộc sơn từ dưới đất đứng lên đến sở lộc sơn đứng vậy nắm từ phong niên dây cương nói ra đừng nói ta sở quả bóng nhỏ chỉ là một cái tướng quân liền xem như ta thành hoàng đế lao tử cũng chỉ sẽ là vương gia cùng thế tử một con chó n g ư ơ i n h a ngươi thật không biết nên nói ngươi thứ gì tốt từ phong niên nhịn không được cười lên tô thanh huyền nhìn sở lộc sơn trong lòng cũng là cảm khái nói đây sở lộc sơn quả nhiên là bắc lương trung quyền lấy hắn thân phận có thể đối với từ phong niên làm đến loại trình độ này quả thực không dễ à từ phong niên quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền nói ra đại ca đây là sở lộc sơn ngươi gọi hắn sở quả bóng nhỏ liền thành sở quả bóng nhỏ đây là ta đại ca tô thanh huyền về sau ngươi thấy ta đại ca liền cùng nhìn thấy ta đồng dạng có biết hay không sở lộc sơn cười nói biết biết ta đối với tô chân nhân cũng là tương đương kính n g sở lộc sơn nói lấy nhìn về phía tô thanh huyền trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ thân sắc vừa rồi hắn tới gần từ phong niên thời điểm rõ ràng có thể cảm nhận được một tia khí cơ khóa chặt tại trên người mình để hắn không khỏi trong lòng có chút sợ hãi mà cỗ này khí cơ nguồn gốc đó là tô thanh huyền may mắn ta phản ứng nhanh bằng không khẳng định bị tô thanh huyền xem như ám sát thế tử thích khách chém sở lộc sơn lòng còn sợ hãi nghĩ đến võ đang tô thanh huyền gặp qua sở tướng quân tô thanh huyền hướng về sở lộc sơn gật đầu ra hiệu đảm đương không nổi đảm đương không nổi chân nhân ngài gọi ta sở quả bóng nhỏ liền thành sở lộc sơn cười nói từ khi hôm qua hắn mang binh đi vào lương châu thành về sau cũng đã đem tô thanh huyền danh hảo đều tìm hiểu rõ ràng đối với tô thanh huyền vị này trợ giúp từ hiệu thành công hóa giải ly dương ám sát t âm y ê u đồng thời miểu sát triệu hoàng t r i ề u mãnh nhân sở lộc sơn vẫn là trong lòng tính nghệ với lại lấy tô thanh huyền hiện tại cùng bắc lương quan hệ nói đến cũng đáng được hắn sở lộc sơn cẩn thận như vậy đối đãi tô thanh huyền xuất từ võ đăng mà võ đăng và bắc lương quan hệ từ trước đến nay không tệ tô thanh huyền sư đệ hồng t ẩ tượng càng là cùng từ chỉ hổ đều là phu thê quan hệ chặt chẽ không thể tách rời càng sâu giả tại từ hiệu trong miệng chỉ cần tô thanh huyền n g u y ệ n ý nói từ hiệu là m ư ờ i phần ủng hộ tô thanh huyền cùng từ vị hùng vui kết l i ê n cảnh trở thành bắc lương dễ h i ệ n đối với dạng này một cái cùng bắc lương quan hệ rất tốt lại thực lực thâm bất khả chắc cừng giả hắn sở lộc sơn q u ỷ liếm một phen cũng rất hợp lý à. sở lộc sơn trong đầu nhanh chóng qua một lần trên mặt nụ cười càng tăng lên thế tử tô chân nhân chúng ta vào thành à, sở lộc sơn nói lấy đi ở phía trước là hai người dẫn ngựa đều nhường một chút không có mặt t có phải hay không còn phải để lão tử lại chém mấy người các người mới có thể yên tính điểm nhìn cổng thành chen trúc võ giả đản sở lộc sơn nổi giận mắng nghe được sở lộc sơn quát lớn âm thanh một đám võ giả vô ý thức tránh ra một con đường sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bên trong sở lộc sơn cởi dạng dỡ dẫn tô thanh huyền cùng từ phong niên vào thành mấy người vào thành về sau trong đám người trong nháy mắt xôi trào hiện tại treo ở trên cột cờ mấy người kia đầu đó là sở lộc sơn tự tay chặt đi xuống đây để sở lộc sơn tại những n à y giang hồ võ giả trong mắt tựa như sát tinh đám này võ giả tuyệt đối không nghĩ tới sở lộc sơn tên sát tinh này thế mà lại tự thân vì người rất ngựa trong lúc nhất thời đối với tô thanh huyền cùng từ phong niên thân phận trong lòng mọi người không ngừng suy đoán lúc này n g một mươi người phân cách g xa, m biệt rõ ràng phân ba luật trong đó hai người một nam một nữ trên thân quần áo mang theo rõ ràng đại tần đế quốc phong cách hai người này chính là cái nhiếp cùng người thần từ khi bọn hắn rời đi đại tần sau đó liền tại dọc đường gặp nhau hai người bên ngoài mục đích là nhất trí cái kia chính là là thủy hoàng đế doanh chính tìm kiếm tiên nhân cơ duyên bởi vậy hai người ăn nhịp với nhau kết bạn đồng hành cùng nhau tới b ắ c lương mặt khác thân mang đại minh trang phục bốn vị võ giả là ba nam một nữ bọn hắn chính là thiết đảm thần hầu dưới trướng hộ long sơn trang thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám bốn đoàn thiên a i u y hải nhất đao thượng quan hải đường cùng thành thị phi còn lại bốn người đồng dạng là ba nam một nữ bọn hắn chính là võ đế thành vương tiên tri tứ đại đệ tử giờ phút này mười người ánh mắt đều đặt ở tô thanh huyền cùng từ phong niên trên thân đã giục ngựa vào thành tô thanh huyền đột nhiên quay đầu nh Tô Thanh Huyền cá ù n g nhiếp mắt cùng c á n h đ con g ư i ánh mắt trên không giao chăm chú nhìn g i trong lập t chằm liền i chằm tô thanh huyền tay phải không đứng ở bội kiếm trên h r ô i kiếm bớt ve thật lâu cá nhiếp mới thở dài nói người này võ công không giới ta cá i nhiếp bên người nguyện thần khỏe miệng nhỏ không thể thấy kéo ra may mắn có khăn che mặt lồng t r ụ mới khiến cho nguyệt thần quái dị biểu lộ không đến mức hiện lộ ra cùng là đại tần người nguyệt thần đối với cái nhiếp vẫn là có nhất định hiểu rõ nhất là cái nhiếp câu này danh n ôn người này võ công không giới ta đơn giản tựa như nguyện rủa đồng dạ n g có lẽ là xuất phát từ cẩn thận có lẽ là xuất phát từ khiêm tốn thường ngày cái nhiếp cùng người lúc đối địch mặc kệ đối mặt người nào cái nhiếp thường nói nhất một câu đó là người này võ công không giới ta nghe đứng lên tựa hồ cái nhiếp cũng không có lòng tin chiến thắng đ i thủ nhưng mà buồn cười là mỗi lần chiến thắng đều là cái nhiếp dân ra đại tần cảnh nội có danh tiếng hai to mặt lớn võ giả đều quen thuộc cái nhiếp câu này khiêm tốn ngữ điệu bởi vậy không ít người tại gặp phải cái nhiếp thời điểm đều sẽ không nói võ đức ra tay trước là đó là đánh gãy cái nhiếp thi pháp bất quá lần này n g u y ệ t thần ngược lại là không có phản bác cái nhiếp vô luận là ngoài miệng vẫn là trong lòng bởi vì từ vừa rồi tô thanh huyền t r i ể n lộ ra một tia khí co đến xem hắn đích sắc là một cái khó chơi đối thủ n g u y ệ t thần trong lòng có chút k i ê n kỵ nàng ế không có ý định cùng tô thanh huyền phát sinh xung đột chính diện không giống với cái nhiếp cùng nguyện thần đoàn thiên nhai mấy người cùng tô thanh huyền đồng dạng xuất từ đại minh hoàng triều với lại với tư cách đại minh một đại điệp báo cơ cấu hộ long trong sơn trang còn có không ít võ đang phái mật báo mà tô thanh huyền với tư cách võ đang tổ sư cấp bậc nhân vật mặc dù thanh danh không hiển lộ tại bên ngoài nhưng hộ long sơn trang mật báo bên trong vẫn như cũ có chuyên môn một quyển dùng để ghi chép tô thanh huyền bởi vậy bốn người đối với tô thanh huyền vẫn là có nhất định hiểu rõ nhất là tại quý hoa lão tổ từ võ đang trúc thọ trở về về sau hộ long sơn trang mật báo bên trong liên quan tới tô thanh huyền cái k i a m ộ t quyển liền tăng thêm năm chữ có thể lực á p lục địa nhẹ nhàng năm chữ tại tứ đại mật thám nhưng trong lòng nặng hơn thiên quân lực á p lục địa thần tiên trong giang hồ có thể có bao nhiêu người có thể làm được loại tình trạng này đâu q uy h ả i nhất đ a o ánh mắt sốt u ruột nhìn tô thanh huyền thầm nghĩ đến nếu là ta có thể có h ắ n dạng này võ công lo gì không thể báo thù giết cha sau đó q uy h ả i nhất đ a o ánh mắt lại từ thượng quan hải đường trên thân đạo qua dạng này hải đường nàng cũng có thể đối với ta coi trọng mấy phần thanh thị phi tùy tiện cười nói ai người so với người tức chết người nhìn xem người ta võ đang sơn tô đạo trưởng không đến hai mươi tuổi n i ê n kỷ đã có thể lực gáp lục địa nào giống ta bắt đầu học võ công lúc sau đã đều hơn hai mươi hiện tại cũng không có cái gì quá lớn thành cự cũng chỉ có thể tại tứ đại mật thám bên trong miễn cưỡng miễn cưỡng làm một cái vũ lực đảm đương thành thị phi ngữ khí tương đương chi cần ăn đòn dẫn tới đoàn thiên nhai mấy người không còn gì để nói hào t i ể u tử đ ặ t bực này lấy kéo dẫm chúng ta đây đúng không nhưng là mấy người lại không thể phản bác thành thị phi mặc dù học võ muộn nhưng làm sao người ta có một cái tốt cha a võ học cao thâm m ạ n chắc cổ tam thông đem mình một thân công lực đều chuyển cho thành thị phi liền tính hắn là một con lọn cũng có thể bay lên bởi vậy thật muốn bàn về đến thành thị phi võ công thật đúng là so đoàn thiên nhai mấy người cao hơn suất không ít đoàn thiên ngai không để ý đến sái bảo thành thị phi c a o mày suy tư một lát sau nói ra đồng dạng xuất từ đại minh chúng ta cùng tô thanh huyền cũng coi như được là có chút n một gốc hắn tu vi cao tuyệt lại cùng b ắ c lương thế tử quan hệ tâm đầu ý hợp có lẽ chúng ta có thể thử tiếp xúc một chút hắn đối với chúng ta chuyến này hẳn là có chỗ trợ giúp đoàn thiên ngai sau khi nói xong nhìn về phía còn lại ba người hỏi thăm đám người ý kiến thượng quan hải đường trầm n g â m một lát sau nói ra đại ca nói có lý liền tính không có trợ giúp cũng không trở thành có cái gì tổn thận thành thị phi không đứng đắn u y hại nhất đao là cái dết phôi hai người bọn họ đều không phải là am hiểu mưu đầu người thấy đoàn thiên ngai cùng thượng quan hải đường đã thống nhất ý kiến tự nhiên cũng không có phản đối với tư cách ly dương giang hồ đệ nhất nhân vương tiên chỉ đệ tử dư tân lang mấy người tầm mắt tự nhiên không thấp bọn hắn đồng dạng có thể phát giác được tô thanh huyền là một vị võ đạo cao thủ nhìn tô thanh huyền biến mất ở cửa thành sau thân ảnh dư tân lang cảm khái nói sư phụ nói quả nhiên không sai anh hùng thiên hạ nhiều như cá giết s a n g sông trong ngày thường chúng ta thân ở sư phụ che chở cho cực hạn tại võ đế thành bên trong ánh mắt bao nhiêu là có chút thiệt cận lâm gia phụ hò nói sư phụ hắn lao nhân ra lần này lệnh chúng ta đến đây có lẽ không đơn thuần là vì chúc mừng lao kiếm thần tiền bối tái xuất ra hồ chưa chắc không để cho chúng ta lịch luyện một phen dự định ba người nghe lâm ra nói rất tán thành nguyên bản tồn tại ở trong lòng cái k i a m ộ t k i a không thèm để ý cũng lặng yên thu hồi không khỏi coi trọng hơn lần này bắc lương c h i hành vào thành sau đó chúng ta đi trước bắc lương vương p h ụ tiếp một cái lao kiếm thần a dư tân lang nói ra sư minh đệ mấy người gật gật đầu đồng ý dư tân lang đề nghị sau đó cái nhất n g u y ậ t thần tứ đại mật thám dư tân lang mấy người cũng lựa chọn xếp hàng vào thành mới vừa đã trải qua tô thanh huyền sự tình vào giờ phút như thế này bọn hắn cũng không muốn quá nhiều phức tạp hai mươi bốn an kiếm lao tổ tùy tạc cổ tiến vào lương châu thành về sau tô thanh huyền cùng từ phong niên xuống ngựa cùng sở lộc sơn cùng nhau đi bộ lương châu nội thành không cho phép phóng ngựa tránh cho làm bị thương bình dân đây là từ hiệu định gia quý cũ hành tẩu tại lương châu thành trên đường phố tô thanh huyền hồi tưởng đến vừa rồi tại cổng thành cách đó không xa cái nhất đám người nói ra có cao thủ đã đến lương châu thành từ phong niên trái phải nhìn quanh cũng không có phát hiện cái gì đặc thù nhân vật liền hỏi đại ca nơi nào có cao thủ bên người sở lộc sơn đồng dạng nghiêng thai lắng nghe tô thanh huyền nói ra vừa rồi tại cổng thành thời điểm ngươi không có chú ý trong đó nên có không kém hơn lục địa thần tiên tồn tại ngay vậy từ phong niên trong lòng cũng dâng lên coi trọng tại ngoài sáng bên trên hiện lộ ra nhân vật đã có thể so sánh lục địa thần tiên nhân vật trong bóng tối còn không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ đâu sở lộc sơn thấy thế trấn an nói thế tử không cần phải lo lắng có ta s ở quả bóng nhỏ tại là lòng cũng phải của lại là hổ cũng phải nằm lấy lục địa thần tiên lại như thế nào tại ta bắc lương đại quân phía dưới nếu là dám không theo đồng dạng gọi hắn nuốt hận nơi này sở lộc sơn tự nhiên có quần ngạo tư bản bản thân hắn mang theo mình năm nghìn thiết kỵ t ă nghe t ê nguyên m mã, một Mặc một mà tiếp thuộc Trần tại thành thủ, thiết Chi binh đại cái đối kế hợp phụ phó. quản quân Châu đầu đều bảo vạn đóng Lương cận. dạng vạn ứng n gì g đây chỉ khó h cao về sợ kệ kỵ, sở lộc sơn nói từ phong niên cười cười không có phản bác nếu như là tại kết bạn tô thanh huyền trước đó từ phong niên chỉ sợ cũng phải cho rằng như vậy nhưng là từ khi biết tô thanh huyền sau đó từ phong niên trong lòng đối với những này giang hồ cao thủ có tiến thêm một bước quen biết trước đó tại bọn hắn trở về bắc lương thời điểm tô thanh huyền một người độc đấu ba thiết kỵ đồng thời chiến thắng hồi tưởng đến tô thanh huyền lúc ấy trả thái từ phong niên liền biết một kiếm phá giáp ba nghìn cũng không phải là tô thanh huyền cực h ạ n tính như vậy xuống tới nói sở lộc sơn thủ hạ này một vạn thiết kỵ nếu quả thật cùng chết nói có đủ hay không tô thanh huyền một người g i ế t vẫn là ẩn số h ú hổ, tô thanh huyền bây giờ mới vừa thu phục cùng bạch hổ không cần bản thân hắn tự mình xuất thủ vẹn vẹn bằng vào thủ hạ hắc long cùng bạch hổ hai cái thần thú liền đầy đủ đây một vạn thiết kỵ chịu nhiều đau khổ trừ ra tô thanh huyền lý thuần cương chiêu kia kiếm mở thiên môn đồng dạng là quét ngang vô địch chiêu số đối đầu phổ thông quốc tốt đồng dạng có thể cặc cặc rét lung tung bất quá từ phong niên cũng không có quá phận lo lắng. hắn trong lòng rõ ràng cùng loại tô thanh huyền cùng lý thuần cương dạng này nhân vật tại lục địa thần tiên đây một cấp bậc trong cao thủ cũng thuộc về đứng hàng đầu tồn tại bình thường lục địa thần tiên lợi hại là lợi hại nhưng cũng không trở thành đạt đến một người thành quân tình trạng huống hồ bây giờ có thể tính làm bắc lương một phương cao thủ cũng không ít tô thanh huyền lý thuần cương tào thương thanh tề liên hoa có chút đây người tại lại phối hợp bên trên sở lộc sơn dưới trướng một vạn đại quân chấn áp những này đến đây tìm tiên giang hồ võ giả dư xài nghĩ như vậy từ phong niên nỗi lòng lại thoáng yên mình một chút sở lộc sơn một đường đem hai người đưa đến bắc lương vương phủ cửa chính về sau nói ra thế tử tô chân nhân ta còn cần tự mình đi nhìn chằm chằm cửa thành trước hết đưa đến cái này sau đó sở lộc sơn liền quay trở về công thành hoắc lão hoàng ngươi ngồi x ồ m ở đây làm gì vậy tô thanh huyền cùng từ phong niên mới vừa bước vào bắc lương vương phủ liền thấy lao hoàng chính ngồi t r ồ n hộm trên mặt đất nhìn thấy trở về tô thanh huyền hai người lão hoàng nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt hai người từ phong niên cầm trong tay roi ngựa đưa tới trở lấy lao hoàng tiếp nhận không nghĩ tới lão hoàng trực tiếp lách qua từ phong niên tiến đến tô thanh huyền trước mặt cười rặng ỡ gần như nịnh nọt nói ra tô chân nhân ngài trở về k h á t không k h á c ta lão hoàng ta cho ngài chuẩn bị tốt nhất rượu ngon nói lấy lão hoàng từ phía sau móc ra một thanh bầu rượu song thủ đưa tới tô thanh huyền trước mặt từ phong niên tựa như h ó a đá sững sờ tại chỗ thật lâu mới ưu oán nói ra lão hoàng ngươi thay đổi ngươi trước kia không phải như vậy tô thanh huyền cười từ lão hoàng trong tay tiếp nhận bầu rượu t ư ở n một hót nói ra lão hoàng ngươi có chuyện gì cứ nói đi đều là người mình không cần khách khí như thế m ư a n c dù không biết lão hoàng cụ thể có chuyện gì nhưng là tô thanh huyền mò hồ có thể đoán được lão hoàng nhất định có việc muốn nhờ với lại không phải chính hắn sự tình nếu không nói lao hoàng cũng sẽ không bộ này biểu hiện lao hoàng l ẻ loi một mình có thể làm cho hắn như thế để bụng ngoại trừ từ phong niên bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ hắn hiện nay từ phong niên cũng không có cái gì vấn đề như thế nói đến lao hoàng nên là vì tùy tạ cổ mà đến tô thanh huyền tâm tư nhất truyền đoán được lao hoàng là vì sư phụ hắn mà đến lao hoàng ngươi có phải là vì tùy tạ cổ a tô thanh huyền nói ra ngay vậy lao hoàng biểu lộ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cười nói quả nhiên không thể gạt được ngươi sư phụ ta đến bắt lương bây giờ đang ở vương phủ bên trong tô trần nhân ngài có sinh từ người mọc lại thịt từ xương thủ đoạn có tuy h thần ể giúp kiếm thần tiền bối tay cụt mọc lại. Nếu như có thể nói, thể h có vọng ngài có ta h chút phụ ể giúp một t sư phụ ta, là hoàng ta vô cổ ù n g cảm kích. c Tuy tà cổ cũng là hôm nay vừa tới bắc lương vương p h ủ ngay tại tô thanh huyền cùng t ử phong niên đi thần hồ khe sổ tìm kiếm bạch hồ thời điểm bất quá tuy ta cổ cũng không phải là vì tìm kiếm cái gì tiên nhân cơ duyên với hắn mà nói tiên nhân không tiên nhân không trọng yếu chính yếu nhất nguyên nhân là hắn nghe nói lý thuần cương lại nặng suất giang hồ với tư cách ly dương trong giang hồ một vị khác kiếm đạo đại năng tuy ta cổ một mực đều muốn cùng lý thuần cương phân cao thấp ban đầu cùng lý thuần cương trao đổi một tay sau đó bất phân thắng bại tùy tà cổ liền đi dưỡng thương chờ hắn chữa khỏi vết thương thế sau đó vốn muốn cùng lý thuần cương lại lần nữa tranh phòng không nghĩ tới lý thuần cương trực tiếp mất tung ảnh phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng đây để tùy tà cổ phiền muộn thời gian thật dài bởi vậy qua mấy thập niên về sau khi biết được lý thuần cương lại xuất hiện bắc lương tin tức tùy tà cổ ngựa lập tức không ngừng vó chạy đến bắc lương dự định cùng lý thuần cương kéo dài năm đó chưa hết chi chiến nhưng mà lệnh tùy tà cổ cảm thấy kinh ngạc cùng khó chịu là lý thuần cương tay cổ thế mà trọng sinh nhìn hoàn hảo vô khuyết lý thuần cương tuy ta cổ lúc đầu tăng vọt nhiệt tình cùng xôi trào chiến ý trong nháy mắt liền dập tắt không mang theo chơi như vậy à rõ ràng hai ta trao đổi một tay làm sao mấy chục năm không gặp ngươi trộm đạo vừa dài đi ra thế thì còn đánh như thế nào đổi lại một cánh tay mà ặc dù tuy ta cổ có cái này tự tin dù cho lý thuần cương hoàn hảo vô khuyết hắn làm theo có thể đổi đi lý thuần cương một cánh tay nhưng là đổi đi sau đó lại có thể thế nào đến lúc đó lý thuần cương còn lại một đầu mình coi như thành chỉ huy một mình với lại không thể nói trước qua một đoạn thời gian nữa lý thuần cương liền vừa dài đi ra không đáng khi thật sự là không đáng khi thế là tuy tà cổ liền từ bỏ đại chiến ý nghĩ ngược lại bắt đầu hỏi thăm lý thuần cương tay cụt mọc lại bí mật nhưng lệnh tuy tà cổ phát h ỏ a là lý thuần cương thế mà bắt đầu bắt lên giá tử mặc hắn như thế nào hỏi thăm sửng sốt nửa chữ đều không có nói kỳ thực lý thuần cương cũng không phải là hẹp hỏi người chỉ bất quá hắn cũng có mình cân nhắc hắn đầu này tay cụt chính là tô thanh huyền trợ giúp hắn trọng sinh loại thủ đoạn này thực sự thần kỳ phi phạm tô thanh huyền mặc dù không nói nhưng hắn lý thuần cương cũng không phải tri ân không báo người đương nhiên sẽ không đem tô thanh huyền nhanh nhanh để lộ ra đến tuy tà cổ một phen quáy dày đòi hỏi phía dư không có đạt được nửa điểm hữu dụng tin tức trong lòng buồn bực không thôi bất quá mặc dù lý thuần cương không có lộ ra nhưng là tùy tả cổ cũng thông qua lý thuần cương biểu hiện đoán được một ít gì đó đầu tiên lý thuần cương tay cụ tuyệt đối không phải mình chữa trị nếu không lấy lý thuần cương tính tình không đến mức đối với hắn che che lấp lấp bởi vậy tất nhiên là có ý thuật cao minh ý đạo cao nhân trợ giúp lý thuần cương tay cụt mọc lại trừ cái đó ra vị này đi đạo cao nhân nên ngay tại bắc lương vương phụ bên trong bởi vì từ hắn cùng lý thuần cương trong lúc nói chuyện với nhau biết được cái này sẽ gần sáu mươi năm đến lý thuần cương một mực liền từ tù đang nghe triều đình ngọn n u ồ n chưa có tiếp xúc qua ngoại giới bởi vậy tùy ta cổ kết luận đây người nhất định liền thân ở bắc lương vương phụ nếu như đã khóa chặt tùy ta cổ cũng lười tại lý thuần cương trên thân tiếp tục mãi thời gian giới ngươi trương đ ồ thế ta còn nhất định phải ăn với con heo sao tuy ta cổ trực tiếp tìm tới mình đồ đệ lao hoảng thế là cũng liền có một màn này lão hoàng đem sự tình ngọn nguồn đều giảng thuật một lần sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía tô thanh huyền tô thanh huyền trầm tư một lát sau không có lập tức trả lời nói ra trước chờ ta cùng tôn sư gặp qua sau đó bàn lại a chương một trăm bảy mươi lăm dọn mùi thịt gà lão hoàng gật gật đầu nói ra vậy ngài cùng thế tử đi nghỉ trước một phen lát nữa ta mang theo sư phụ ta tự mình đi phượng t ê viện bãi phòng ngài tô thanh huyền không có trực tiếp đáp ứng lão hoàng biểu thị tương đương lý giải dù sao mình sư phụ cùng tô thanh huyền chưa bao giờ từng thấy mặt tô thanh huyền biểu hiện ra có thể thương lượng thái độ đã là xem ở mình trên mặt mũi tuy tà cổ gian phòng được an bài tại lý thuần cương bên cạnh đây là tuy tà cổ tự mình hướng từ hiệu cầu đến hãn chuyến này lớn nhất mục đích đó là cùng lý thuần cương kéo dài sáu mươi năm trước chưa hết chi chiến sợ lý thuần cương lại như nhiều năm trước đồng dạng sưu một cái liền biến mất không thấy bởi vậy tuy tà cổ đặc biệt ở tại lý thuần cương bên cạnh thời khắc nhìn chằm chằm lý thuần cương động tĩnh lao hoàng đi vào tuy tà cổ gian phòng thời điểm tuy tà cổ chính một tay dẫn theo một thanh trường kiếm đưa đến miệng bên trong kéo kẹt kéo kẹt ngai đứng lên sắc bén vô cùng trường kiếm đến tuy tà cổ miệng bên trong phản phất biến thành đồ ăn vật đ ồ dạng không còn kiên c mà tùy tà cổ cũng ngụm lớn nhai lấy miệng bên trong bảo kiếm mày vỡ trên mặt không có chút nào dị dạng kiên cố lại sắc bén trường kiếm tại trong miệng hắn cùng thức ăn bình thường cũng không có gì khác biệt cũng không phải là tùy tà cổ khác thường ăn đam mê đây thật ra là hắn đặc thù tu hành phương thức cái kia chính là ăn kiếm bị hắn ăn vào trong bụng kiếm hội hóa thành kiếm khí thay n é n tại trong bụng chờ cần dùng đến thời điểm há mồm phun một cái đó là vô cùng kiếm khí mà đây cũng chính là tùy tà cổ được xưng là ăn kiếm lao tổ nguyên nhân nguyên bản thế giới bên trong từ c ố i bắt thành bên ngoài tùy tà cổ ba miệm nôn tận trong bụng tích lệnh b ắ c mãng đại quân tán g đảm đủ để chứng minh tùy tà cổ loại này kỳ lạ tu hành phương thức chỗ lợi hại nhìn thấy lao hoàng t i ì n đến tùy tà cổ hai ba miếng cầm trong tay trường kiếm nai nát toàn bộ nuốt vào trong bụng tùy tà cổ chép miệng một cái nói ra đồ nhi à đây kiếm không được à rằng rẹo một điểm cảm giác đều không có lần sau ngươi tìm cho ta hai thanh ăn ngon k i ế m nhìn tùy tà cổ trên mặt hơi có vẻ ghét bỏ biểu lộ lão hoàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải khi sâu một hơi lão hoàng nói ra sư phụ ta kiếm h ạ bên trong kiếm đều cũng không t h lắm chờ ta sử dụng hết sau đó đều cho ngươi ăn nghe vậy t ù y ta cổ hài lòng gật gật đầu đối với lao hoàng kiếm hạp bên trong mấy cái danh kiếm t ù y ta cổ cũng là có chút trông m à t h è m đúng đồ nhi ngươi đến làm gì a t ù y ta cổ hỏi trải qua t ù y ta cổ hỏi một chút lao hoàng lúc này mới nhớ tới mình tới là có chính sự muốn làm sư phụ tô chân nhân trở về chúng ta quá khứ bái phỏng hắn một cái đi nếu như hắn nguyện ý xuất thủ nói ngài tay cụt liền có trọng sinh hy vọng lao hoàng nói ra t ù y ta cổ gật gật đầu trở về vậy ta nhưng phải quá khứ gặp được thấy một lần vị này có thể khiến người ta tay cụt mọc lại tô chân nhân đến cùng có chỗ nào thần kỳ tuy ta cổ trong giọng nói có chút tùy ý, cũng không phải là đối với tô thanh huyền tùy ý, mà là đối với tay cụt mọc lại chuyện này tùy ý. kỳ thực đối với mình tay cụt phải chăng có thể t r ọ n g sinh tuy ta cổ trong lòng cũng không phải là rất để ý nhưng là hắn đối thủ c ũ lý thuần cương tay cụt đều t r ọ n g sinh tùy ta cổ có thể chịu không được dạng này kích thích dù sao hắn số lượng không nhiều truy cầu một trong đó là có thể tại kiếm đạo một đường bên trên lực gáp lý thuần cương hướng về thiên hạ nhân chứng minh bạch mình trên kiếm đạo tu vi không kém gì lý thuần cương bởi vậy giờ phút này lý thuần cương tay cụt mọc lại tái hiện năm đó đỉnh phong tư thái t ù y ta cổ trong lòng cũng muốn tay cụt ngọc lại khôi phục đ ỉ n h phong t ố t cùng lý thuần cương đến bên trên một trận công bằng quyết chiến nghĩ như vậy t ù y ta cổ trên thân lại hiện ra một cỗ x ô i trào chiến ý lão hoàng thấy thế vội văn nói sư phụ sư phụ lao nhân ra ngài thu vừa thu lại chiến ý chờ đến tô chân nhân nơi đó ngài có thể tuyệt đối đừng như vậy phong mang tất lộ bằng không bị người ta hiểu lầm thành ngài có định ý đến lúc đó không giúp chúng ta nhưng là không còn địa phương hối hận đi đối với mình sư phụ lão hoàng có thể nói là thao nát tâm sợ xuất nửa điểm sai lầm ảnh hưởng tới sư phụ tay cụt ngọc lại tuy ta cổ khoát khoát tay nói ra yên tâm khi sư phụ ngươi ta là ba tuổi tiểu hài đâu điểm đạo lý này ta còn không biết sao đi nhanh đi ta đã không kịp chờ đợi tay cụt mọc lại t ố t cùng lý thuần cương tái chiến bên trên một trận tùy ta cổ cất bước ra khỏi phòng miệng bên trong không ngừng thúc giục nhìn vô cùng lo lắng tùy ta cổ lão hoàng theo sát tại phía sau hắn một bên đi một bên dặn dò sư phụ ngài có thể tuyệt đối đừng xem nhẹ vị tiết tô chân nhân a hắn không chỉ có ý đạo cao tuyệt v õ đạo tu vi cũng là vô cùng cường đại liền xem như kiếm thần tiền bối cũng không thể chiến thắng với hắn ngay vậy tùy ta cổ bỗng nhiên dừng lại thân hình ánh mắt đột nhiên sáng lên đứng lên tuy ta cổ quay đầu nhìn về phía lao hoàng nói ra hắn quả thật không kém gì lý t h u ậ n cương lao hoàng trên mặt biểu lộ cứng đờ trong lòng có chút hối hận song song biết rõ sư phụ cả đời khúc mắc một trong đó là kiếm thần tiền bối ta làm gì còn nói loại lời này lúc này sư phụ hắn không được nghĩ đến cùng tô chân nhân đại chiến ba trăm hiệp a sư phụ ta thuận miệng nói đó là thuận miệng nói ngài đừng coi là thật lao hoàng một bên xấu hổ cười một bên càng tre càng lộ đối với mình tên đồ đ ệ này tuy ta cổ vẫn là h i ể u rất rõ nhìn lao hoàng biểu lộ tuy ta cổ liền hiệu được lao hoàng trước đó nói cũng không phải là thuận miệng nói tùy ta cổ trong lòng lập tức đối với tô thanh huyền sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú có ý tứ có ý tứ t o à này n thiên hạ quả nhiên n g ọ a h ổ t à n g long cùng lý thuần cương quyết đấu trước đó trước cùng vị này tô chân nhân so một lần cũng là một kiện điều thú vị lao hoàng nhìn tùy ta cổ trên mặt như ẩn như hiện chiến ý trong lòng hận không thể cho mình một cái to mồm chỉ bất quá việc đã đến nước này lao hoàng cũng biết mình không khuyên nổi sư phụ chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu bản thân sư phụ có thể thu liễm thu liễm chiến ý không cần biểu hiện quá mức hai người sóng vai đi đến cửa sân miệm về sau tùy ta cổ lại dưng bước quay đầu nhìn về phía lý thuần cương gian phòng cất cao giọng nói, lý thuần cương. chờ ta tay cụt mọc lại sau đó hai ta tái chiến bên trên một trận nhìn xem ngươi ta giữ đến cùng ai kiểm đạo tu vi càng hơn một bậc nói lấy không đợi lý thuần cương đ á p lời tùy tà cổ cùng lao hoàng cất bước đi ra sân chờ sau khi hai người đi lý thuần cương đẩy ra cửa sổ đứng tại phía trước cửa sổ lý thuần cương nhìn hai người rời đi phương hướng một bên dùng ngón lút chụp lấy cái mũi một bên vĩu môi nói ra thật đúng là cho là ngươi tay cụt mọc lại sau đó liền có thể đánh qua ta nếu là ngươi lão già này thực có can đảm đến ta liền để ngươi biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy nói lấy lý thuần cương khỏe miệm nhưng lại lộ ra một kia ôn hòa ý cười chương ù n g ắ hắn mắt lắm, n không nhiều có có n một thời thể thể tuyệt tà cái có có có cổ đại, lại giả giờ h vào võ bây vậy với một thủ, cái đối h một trăm bảy mươi sáu bạch hổ qua loa đây là hướng ta thân thể đến a một bên khác tô thanh huyền cùng t ử phong niên cáo biệt lão hoàng sau đó riêng phần mình hồi mình chỗ ở phượng tê viện bên trong lý hàn y cùng nam c u n g hai người đang tại nghiên cứu thảo luận võ học nhìn thấy tô thanh huyền trở về hai người chào đón thanh huyền tìm tới bạch hổ sao không có xảy ra vấn đề gì a lý hàn y lại lo lắng hỏi Hôm sớm nay sáng trong ư ớ c khi l n nháy h ề mắt nho a nhỏ sân bên trong liền được hai cái hình thể khủng bố manh thú cho trần đích phượng tê viện diện tích không coi là nhỏ nhưng đối với thân dài trăm mét hắc long đến nói không đáng kể chút nào bởi vậy hắc long chỉ có thể đem mình thân thể co lại đến đồng dạng bạch hổ mặc dù có thể d ã n ra thân thể nhưng là không thể không cân thận cẩn thận không dám có quá lớn động tác sợ sơ ý một chút đem phượng tê viện bên trong g i ả sơn c ũ có cây cho đùng hỏng hai cái thần thú cực lực thu l i ệ m thân hình tư thái nhìn lên đến hơi có vẻ b u ồ n c ư ờ i nhưng là lý hàn y cùng nam cung nhưng không có loại ý nghĩ này bởi vì hai cái thần thú tuyệt đối là có thể so sánh lục địa thần tiên cấp bậc lý hàn y hít sâu một hơi nói ra quả nhiên mặc kệ nhìn mấy lần đều không thể bình tĩnh mà chống đỡ trong thiên hạ quả n h i ê n tạo hóa phi phạm vốn cho rằng hắc long là ví dụ không nghĩ tới thật là có một cái không kém hơn hắc long bạch hổ thần thú nam cung đồng dạng tâm thần lung lay n à người n g mang dao long huyết mạch tự nhiên sẽ hiểu giữa thiên địa là có loại này thần kỳ dị thú nhưng là khi hai cái thần thú đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng vẫn như cũng là không khỏi cảm thấy t ừ n g đợt kinh dị phát giác được lý hàn y dị cùng nam cung sợ hai thán phục hắc long cùng bạch hổ trong lòng cũng hiện ra một cỗ tự hào cảm xúc hai cái thần thú mặt to bên trên cũng lộ ra tự đắc nụ cười chủ nhân chủ mẫu hai cái thần thú đầu lâu bông xuống hướng về tô thanh huyền mấy người hô thanh huyền cái này bạch h ổ thần thú ngươi là như thế nào thu phục lý hàn y thì hỏi nghe được lý hàn y thì hỏi như vậy tô thanh huyền vừa định mở miệng nói chuyện hắc long đã vượt lên trước hồi đáp hắc hắc chủ mẫu ngươi là không có nhìn thấy lần này chủ nhân thật sự là tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng không có sử dụng binh khí cùng chân khí liền dựa vào lấy mình nằm đấm gắng gượng đem cái này bé mèo kích t ỷ cho đánh p h ụ nghe được hắc long nói lên mình lịch sử đen đồng thời gọi mình là bé mèo k í tỉ bạch hồ rõ ràng có chút không vui quay đầu nhìn về phía hắt long gào thét hai tiếng nhưng không có phản bác bởi vì hắc long nói đúng là sự thật tô thanh huyền chỉ dựa vào lấy một đôi nắm đấm liền để hắn khuất phục bây giờ muốn đứng lên bạch hổ vẫn như cũng là cảm thấy có chút khó tin cái gì lý hàn y cùng nam cung hai người chừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn tô thanh huyền phản phất gặp được cái gì chuyện lạ đ ồ n g dạng trước đây lý hàn y cùng nam c u n g đã từng hỏi tham q u a tô thanh huyền là như thế nào thu phục hắc long lúc ấy chẳng cảnh mặc dù lệnh hai người kinh ngạc nhưng tốt xấu vẫn còn có thể tiếp nhận trình độ dù sao ban đầu tô thanh huyền là binh khí chất khí nguyên thần chi lực ba loại đều xuất hiện mới thu phục hắc、long. lấy tô thanh huyền đủ để tại lục địa cảnh giới đứng hàng đầu thực lực thủ đoạn đều xuất hiện phía dưới thu phục hắc long cũng còn hợp lý nhưng là bây giờ nghe tô thanh huyền vẹn vẹn bằng vào một đôi nắm đấm liền thu phục bạch hổ lý hàn y đi cùng nam cung tâm bên trong thị trấn các nàng hai cái đều biết điều này có ý vị gì ý vị này tô thanh huyền có lẽ chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể đưa thân lục địa thần tiên cấp độ này lý hàn y đi tiến đến tô thanh huyền trước mặt dùng một loại quái dị ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy tô thanh huyền thẳng đến đem tô thanh huyền nhìn có chút sợ hãi mới nhỏ giọng phun ra hai chữ biến thái lý hàn y thì nói lấy đưa tay tại tô thanh huyền trên thân cẩn thận k h u khụ hàn y rìa loại sự tình này đợi buổi tối lại nói hiện tại đây còn có người đấy tô thanh huyền nói ra ngay vậy lý hàn y r ì sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận t h ơ n phất đứng lên bởi vì nàng hiện tại cử động xác thực có chút làm cho người miên man bất định lý hàn y r ì có thể cảm nhận được sau lưng nam cũng đang mục quang sáng rực nhìn mình chằm chằm như có gai ở sau lưng phun lý hàn y r ì khẽ gắt một tiếng đem mình tay từ tô thanh huyền trên thân lấy ra ai muốn cùng ngươi làm loại chuyện đó sắp thôi yêu dâu xanh lý hàn y r ì bình phục một phen nỗi lỏng tiếp tục nói ngươi nhục thân lúc nào lợi hại như vậy tô thanh huyền khỏe miệm kéo ra một tia cười xấu xa. Nói, ta lợi hại hay không, ngươi còn không biết sao. Ngươi,、lý、Hàn y thì đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, thính hai đỏ có chút nóng lên, nàng không nghĩ tới tô Thanh Huyền thế mà lại như thế mặt nói ra những lời này đến. có lợi hại biết đôi hai tới lại liêm lời ta thì tay chặt, chút Tô thế thế hay sao. ra Lý Y dạy sỉ mà đỏ mặt ừ lý hàn y thì hừ lạnh một tiếng phản kích nói ngươi cũng không có bao nhiêu lợi hại sao lý hàn y liền ó i lấy liếc qua tô thanh huyền bên dưới ba đường trên mặt lộ ra một tia khinh thường t h ầ n s á c buổi tối hôm nay liền để ngươi biết đạo ra lợi hại nhìn tô thanh huyền cùng lý hàn y không coi ai ra gì liếc mắt đưa tỉnh Hát l o nhưng g cùng c b ạ Hổ hai cái thần thú vẫn còn tốt. Dù sao bọn hắn hai cái không phải sao cái cái còn tốt, vẫn bọn n dù g ờ i dù cho có h k ô kém hơn nhân là o loại ạ i đối với trí tuệ, nhưng đến cùng đối với nhân loại những n y tỉnh tỉnh không nhiều Nhưng hiểu ái ái không hiểu nhiều lắm.、Nhưng、là, sau l ư n g nam cung coi như có chút chống đỡ không được nhìn tô thanh huyền cùng lý hàn y yể nam cung chọn cảm thấy mình bị cho ăn miệng đầy thức ăn cho chó đợi lát nữa hẳn là không cần ăn cơm đi đã no đầy đủ nói dỡn qua đi lý hàn y lại nói tới chính sự nói ra thanh huyền lấy ngươi bây giờ thể phách còn cần luyện chế long hồ đại đan sao tô thanh huyền trước đây dự định luyện chế long hồ đại đan dùng để tăng cường thể p h á c ý nghĩ cũng cùng lý hàn y g bọn người nói qua chỉ là lý hàn y t hiện ì h tại cảm thấy lấy tô thanh huyền bây giờ thể phách long h ổ đại đan có thể đưa đến tác dụng hẳn là cực kỳ bé nhỏ tô thanh huyền nói l u y ệ n chế vẫn là muốn l u y ệ n chế mặc dù ta hiện tại thể phách cũng tạm được nhưng là so với hắc long cùng bạch hổ bọn hắn hay là có chút tranh lệch mà long h ổ đại đan ứng đối có thể giúp ta đền bù đoạn này tranh lệch với lại đan dược này liền tính ta không cần cũng có thể cho các ngươi dùng các ngươi phục dụng viên đan dược kia về sau thể phách tuyệt đối sẽ có không nhỏ tăng cường đến lúc đó các ngươi chiến l ư c cũng có thể lại lên một tầng nữa long hồ đại đan bạch hổ nghe đan dược danh tự n h ạ cảm phát giác được có từng kia không thích、hợp. bạch hổ nhìn về phía tô thanh huyền hỏi chủ nhân ngươi sẽ không phải định dùng ta đến luyện đàn a bạch hổ thanh â m bên trong mang tới một tia thanh â m rung động tô thanh huyền quay đầu cười nhìn về phía bạch hổ không nói lời nào lập tức bạch hổ run lên trong lòng giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được mình nhận tô thanh huyền làm chủ chuyện này có chút qua loa bạch hổ vẻ mặt cầu xin thầm nghĩ trong lòng qua loa đây đọt là hướng ta thân thể đến chương một trăm bảy mươi bảy tùy ta cổ ta cũng mọc ra rồi nhìn bạch hổ một mặt sinh không thể luyến biểu lộ tô thanh huyền cười nói yên tâm đi sẽ không cần m ạ n ngươi chỉ là mượn dùng thân thể ngươi bộ phận tinh hoa đến luyện chế đan qua đi ta sẽ giúp ngươi t r ị thương c a m đoan ngươi hoàn hảo vô khuyết nghe tô thanh huyền nói như vậy bạch hổ cùng l o ạ n trái tim nhỏ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại nghĩ đến trước đó tại thần h ổ khe sổ thì tô thanh huyền trợ giúp hắn chữa trị thương thế thần kỳ thủ đoạn bạch hổ trong lòng lại không nửa điểm lo lắng chủ nhân ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia con rồng này trên thân cũng có không ít tinh hoa bạch hổ quay đầu nhìn về phía chính ưu thay thành thơi xem kịch hát long đ ỗ n g nhiên nói ra hát long nghe vậy lập tức có chút khó thở tốt ngươi con mèo con mèo thế mà còn dám đánh long đại nhân chủ ý xem ra trước đó tại thần hồ khe sổ thời điểm không có giao hấn đủ ngươi hắc long ngự a khí bất thiện nói a a bạch hổ cười nhạo một tiếng liếc hắc long một chút nói ai sợ ai à ngươi đầu này đại trưởng trùng trước đó nếu là không có chủ nhân tại ngươi thật sự cho rằng ngươi là ta đối thủ nói như vậy ngươi làm muốn luyện một chút đi hắc long trên mặt đất ma sát mình lòng t r ả o mang theo từng mảnh h ỏ a tinh luyện thanh luyện có thời gian hai ta tìm không ai địa phương hảo hảo đánh nhau một trận người nào thắng người đó là chủ nhân số một l i n h sủng bạch hổ đồng dạng không cam lòng yếu thế hai cái thần thú đấu võ mồm t h i khắc phượng tê viện bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận như có như không chiến ý ngay sau đó một cái vóc người khôi ngâu người c ộ t một tay cộng thêm một cái thân hình còn xuống tiểu lão đầu từ ngoài cửa đi đ e n hai người này chính là tùy tà cổ cùng lão hoàng tùy tà cổ vừa vào cửa trên thân cái k i a cố như có như không chiến ý liền hấp dẫn hắc long cùng bạch hổ ánh mắt hai cái thần thú chăm chú nhìn tùy tà cổ đồng thời điều động một tia khí thế ép hướng tùy tà cổ bị hai cái có thể so sánh lục địa thần tiên thần thú nhìn chằm chằm tùy tà cổ cung ứng kích giống như tản mắt ra một tia khí thế cùng hai cái thần thú khí thế giữ lẫn nhau thay thế lão sư phụ đây hai cái thần thú đều là tô chân nhân linh súng t ù y ta cổ trong lòng k h ẽ r u n xem ra vị này tô chân nhân quả nhiên lợi hại vậy mà có thể thu phục đây hai cái thần thú với tư cách mình l i n h sủng trận đ ổ nói hắn không kém gì lý thuần c ư ơ n g nói quả nhiên không sai sau đó lão hoàng lại tranh thủ thời gian nhìn về phía tô thanh huyền nói ra tô chân nhân vị này là sư phụ ta sau đó t ù y ta cổ thu liệm khí thế tô thanh huyền cũng phất phất tay để hai cái thần thú thu liệm khí tức xin ra mắt tiền bối tô thanh huyền khẽ vất cảm hướng về tùy tả cổ nói ra tuy ta cổ đánh giá tô thanh huyền cảm thụ được tô thanh huyền trên thân nội liêm không phát tinh khí thần tùy ta cổ l i ề n biết trước mặt tô thanh huyền thực lực tuyệt đối không yếu nghĩ như vậy tùy ta cổ khoát tay một cái nói cái gì tiền bối không tiền bối giang hồ võ giả đ ặ t giả vi tiên chiếu ngươi thực lực không kém gì ta hai người chúng ta ngang hàng luận giao là được không cần xưng hô cái gì tiền bối ngươi nếu là nguyện ý liền xưng hô ta một tiếng lao ca t ù y ta cổ nói thoải mái nhưng là bên cạnh hắn lao hoàng lại gạt ra một bộ mặt như ăn mức đắng sư phụ tô chân nhân gọi ngài lao ca vậy ta đâu ta làm như thế nào xưng hô tô chân nhân đâu tùy ta cổ liếc lao hoàng một chút nói ra ngươi tự nhiên là s ư n g h ô tô chân nhân là sư thúc sao ngươi còn muốn khi sư diện tổ không thành ngay vậy lão hoàng trong lòng ngũ vị t ạ p trần chuyện này là sao à vô duyên vô cơ thấp một cái bối phận nhưng là sư mệnh khó vi phạm lão hoàng đối với t u y tà cổ vị sư phụ này là xuất phát từ nội tâm tôn kính bởi vậy lão hoàng há h ố c m ồ m liền muốn s ư n g h ô tô thanh huyền một câu sư thúc thấy thế tô thanh huyền vội và nói g n rất không cần phải lão ca chúng ta các luận các liền thành ta bảo ngươi lão ca có thể nhưng là tuyệt đối đừng để lão hoàng gọi ta sư thúc tuy ta cổ cũng không có tiếp tục kiên trì lão hoàng lúc này mới thở dài một hơi lặng lẽ hướng về tô thanh huyền đưa ra một cái ngón tay cái đủ ý tứ tô chân nhân nghe nói ngươi có thể trợ giúp người khác tay cụt mọc lại ta đặc biệt mặt dạng mày dày tới tìm ngươi g i ú p một chút tùy ta cổ nói ra trong giọng nói không có nửa điểm ngạo nghệ ý vị đối với tô thanh huyền vị này đi đạo cao minh lại thực lực mạnh mẽ nhân vật tùy ta cổ cũng cho đầy đủ tôn trọng lão hoàng cũng nói bổ sung tô chân nhân chỉ cần ngươi có thể giúp ta sư phụ tay cụt mọc lại ngươi có cái gì phân phó ta hoàng mẫu người muôn lần chết không chối tử tô thanh huyền nói không cần như thế lấy ngươi ta giữa giao tình giúp ngươi một chút chỗ nào còn cần ngươi muôn lần chết không chối tử giúp người tay cụt mọc lại đối với thế này người khác mà nói là một kiện gần như thần tích sự tình nhưng là đối với tô thanh huyền đến nói dễ như trở bàn tay lấy hắn cùng lão hoàng gia o tỉnh trợ giúp lao hoàng sư phó tay cụt mọc lại tự nhiên sẽ không cự tuyệt với lại t ù y tà cổ đối với mình thái độ cũng không tiêu căng tương phản có thể nói là mười phần k h á c h khí nếu không phải mình ngăn đón lao hoàng hiện tại liền nên gọi mình sư t h u ố c với lại lấy tùy tà cổ thực lực đến nói thiên hạ ít có nguyên bản thế giới bên trong tùy tà cổ ngoại trừ hơi kém sắc tại lý thuần cương một bậu còn lại kiếm đạo cao thủ ai cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng tùy tà cổ giúp mình tùy tà cổ c h ư a trị tay cụt không thể nghỉ ngờ có thể đem tùy tà cổ lôi kéo đến mình trận danh thêm một cái thực lực mạnh mẽ bằng hữu tự nhiên không phải một chuyện xấu nghĩ như vậy tô thanh huyền nói ra đã lao ca có chuyện nhờ lao đệ ta tự nhiên hết sức giúp đỡ nghe tô thanh huyền đáp ứng tùy tà cổ cùng lao hoàng trên mặt cũng lộ ra ý cười ha ha vậy ta liền sớm cảm ơn lao đệ tùy tà cổ cười nói lao đệ ngươi nhìn cái gì thời điểm thuận tiện đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi còn có ngươi cần gì d ư liệu cùng nhau nói ra ta mấy ngày nay nắm chặt thời gian đi tìm tô thanh huyền lắp đầu nói ra, trả lao ca cho ta một nén nhang thời gian, tay. nhang. ta không khác, không khuyết cho thời nhất định trả lại người một đầu hoàn hảo vô khuyết cánh tinh vô cần ngày cũng cần nén người nén dược cổ đầu Tuy liệu, lại một một Một mắt bốc quả a Thanh n Huyền nói g Tô u q thực để hắn khiếp sợ lúc đầu nghe được tô thanh huyền có thể giúp người khác tay cụt mọc lại thời điểm tuy ta cổ đã cảm thấy kinh ngạc và phần tại hắn trong tưởng tượng liền xem như tô thanh huyền có thể giúp người tay cụt mọc lại cũng nhất định cần tương đối dài thời gian đồng thời phụ trợ bên trên không ít t i ê n tài địa bạo loại hình quý báu d ư liệu mới có thể thành công thực hiện tay cụt mọc lại không nghĩ tới tô thanh huyền nói lời kính người thế mà nói cho hắn biết không cần d ư liệu chỉ cần một nén nhang thời gian liền có thể giúp hắn tay cụt mọc lại mà lấy tùy tà cổ dưỡng khí công phu cũng không khỏi tâm thần lung lay tùy tà cổ tập trung ý chí nói ra tốt ta liền nhìn lao đệ ngươi thủ đoạn sau đó tô thanh huyền y theo trước đó là lý thuần cương tay cụt mọc lại thì xáo lộ theo nếp bào chế tại tùy tà cổ trên thân có lẽ là có lần trước kinh nghiệm cũng có lẽ là tô thanh huyền thực lực lại có tăng lên lần này không đến một nén nhang thời gian liền thành công để tùy tà cổ tay cụt mọc lại mà tùy tà cổ tay cụt mọc lại thì lưu giữ lại một chút huyết n ụ tự nhiên cũng bị tô thanh huyền thu th ngày sau dùng để luyện chế tu thân lô hạ tâm dù sao như là tùy tà cổ này cấp độ cường giả huyết mục cũng không phải dễ dàng như vậy là được chương một trăm bảy mươi tám hát vang tiến mạnh võ giả ý tùy tà cổ đem trọng sinh cánh tay nâng lên đặt ở trước mặt quan sát tỉ mỉ lấy như là nhìn thấy món đồ chơi mới hài đồng đồng dạng trong ánh mắt tràn đầy mới mẹ thần sắc thật dài đi ra thần thật sự là thần tùy tà cổ miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong thần thái lấp lóe như cùng ở tại nhìn tiên nhân đồng dạng tùy tà cổ không ngừng nắm chặt nằm đấm lại bung ra mấy chục năm tay c trong lúc nhất thời tùy ta cổ thật là có chút không quá thích h ứ n g hừ hừ lý thuần cương lúc này ta cũng mọc ra chờ lấy xem ta như thế nào đánh bại ngươi đi vừa nghĩ tới mình có thể cùng lý thuần cương lại lần nữa kéo dài sáu mươi năm trước tranh p h o n g tùy ta cổ liền cảm xúc bành trướng có chút khó mà tự kiềm chế không riêng tùy ta cổ cảm xúc bành trướng một bên lão hoàng lý hàn Y l a nam cung tính cả hát long cùng bạch hổ hai cái thần thú đồng dạng cảm thấy mười phần rung động lão hoàng ba người mặc dù biết được tô thanh huyền có giúp người tay cụt mọc lại chi năng đồng thời có lý thuần cương cái này sống sờ sờ ví dụ phía trước nhưng lần trước dù sao không có tận mắt nhìn thấy chờ nhìn thấy lý thuần cương thời điểm hắn tay cụt đã được chữa trị trong đó quá trình không được biết hiện tại tô thanh huyền ngay trước bọn hắn mặt lại thi thần kỳ thủ đoạn gắng gượng đem tùy tà cổ tay cụt từ xương cốt huyết nhục đến kinh mạch hoàn toàn chữa trị nhìn huyết nhục xương cốt ở trước mặt mình phi tóc sinh trường cảnh tượng như thế này nhấp nhân tâm phách làm cho người rung động không thôi hắc long cùng bạch hổ đồng dạng rung động không thôi hai người bọn hắn chính là thần thú cùng nhân loại còn hơi có khác biệt cùng loại tùy tà cổ lý thuần cương dạng này thương thế đặt ở bọn hắn hai cái trên thân chỉ cần có đầy đủ năng lượng bổ sung cùng đầy đủ thời gian đi sửa n u ô i gãy chỉ trọng sinh chính bọn hắn cũng có thể làm đến nhưng là bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến tự thân gãy chỉ trọng sinh loại năng lực này là khắc vào huyết mạch bên trong chuyên thuộc về thần thú cũng không thể trợ giúp người khác thực hiện điều này chủ nhân quả nhiên lợi hại hắt long cùng bạch hổ trong lòng nghĩ như vậy lập tức bạch hổ trong lòng cái k i a một tia lo lắng âm thầm cũng triệt để bông xuống không phải liền là cần dùng hắn một chút xương cốt huyết nhục tỉnh hoa luyện đ ằ n sau hoàn toàn không có vấn đề chủ nhân có được loại này tái sinh tạo hóa thủ đoạn bên n g i chỉ là một chút huyết nhục xương cốt dùng cũng liền sao thế sợ hai chủ nhân chị không hết sao t ù y ta cổ hít sâu một hơi bình phục mình sao động nỗi lòng đưa tay khoác lên tô thanh huyền trên bờ vai nói ra lao đệ ngươi thật l à thần về sau có chuyện gì chỉ cần phân phó nhưng p h ẳ m là ngươi sự tình ta tùy ta cổ miệng bên trong tuyệt đối sẽ không tung ra n ữ a chứ không tô thanh huyền cũng không khách khí giang hồ nhi nữ lấy ở đâu nhiều như vậy giả mồm nói thẳng ngày sau nếu có cần tất nhiên sẽ cùng lão ca ngươi mở miệng lão ca có gì cần cũng có thể tùy thời tới tim ta chỉ cần ta có thể làm được tất nhiên sẽ không chối tử tô thanh huyền cũng vô bộ n g ự bảo đàm nói chủ yếu là cảm xúc đều đúng chỗ người ta tùy ta cổ lại nói như vậy dọc thoáng tô thanh huyền cảm thấy mình không đ ổ i theo dù sao cũng hơi không thích hợp nhưng mà lệnh tô thanh huyền không nghĩ tới là tùy ta cổ thế mà thật lộ ra một tia mang theo x ả o c h á nụ cười nói ra lao đệ dưới mắt thật là có một sự kiện nhớ làm phiền ngươi một cái ngươi nhìn ngươi vừa liền sao tô thanh huyền a a ta liền theo miệng nói chuyện ngươi đừng coi là thật ta t ù y ta cổ phẳng phất không có chú ý đến tô thanh huyền trên mặt vặn mẹo biểu lộ đồng dạng phối hợp nói lấy lao đệ nghe ta đồ nhi nói ngươi khi đó cùng lý thuần cương một trận chiến bất phân thắng bại thanh huyền lao đệ ngươi cũng biết ta ta cả đời này chỉ có hai cái yêu thích một cái là ă n kiếm một cái khác đó là cùng cao thủ so chiêu l ã o đệ ngươi tuổi còn trẻ võ đạo tu vi giống như này cao tuyệt ta hơi có chút lòng n g ớ ngáy khó nhịn ngươi có hứng thú hay không cùng lão ca ta qua mấy chiêu à. nghe tùy ta cổ hào hứng h ừ n g hực ư ớ p chiến m ờ i tô thanh huyền có chút dở khóc dở cười quả nhiên trách không được tùy ta cổ lý thuần cương những người này có thể giao cho một khối đâu từng cái đều là võ si những n à y người ta võ từng cái và tóc hối cua ca cũng không có gì khác biệt không phải đang đánh nhau đó là tại đi làm chiếc trên đường bất quá võ giả hiếu chiến cũng là bình thường không có gì ngoài cá biệt võ giả tu hành phương thức kỳ lạ phần lớn bình thường võ giả ai không phải từng bước một đánh ra đến võ đạo tu hành muốn hát vang tiến mạnh tự nhiên không thể thiếu dũng cảm tiến tới chiến thiên đấu địa tâm tính cho dù là tô thanh huyền bản thân mặc dù không dễ dàng cùng người chiến đấu nhưng là mỗi lần cùng người chiến đấu thời điểm tô thanh huyền cũng là rất hưởng thụ loại này huyết mạch sôi trào khoái cảm đã lao ca ngươi nghĩ vậy ta liền bồi ngươi tranh tài một trận tô thanh huyền đáp ứng nói tất tuy ta cổ thoải mái cười nói lao đệ không hổ là thiếu niên anh kiệt sau đó tuy ta cổ lại quay đầu nhìn về phía lao hoàng nói ra trận đô người đi đem lý thuần cương lão ra hỏa kia mời đến để hắn ở bên cạnh q u a n chiến chờ ta cùng thanh huyền lao đệ c h i ế n t h ô i trực tiếp cùng hắn tại tranh tài một trận lão hoàng nghe vậy biết được bản thân sư phụ tâm ý đã quyết ngay sau đó cũng không khuyên nướng ngăn khẽ b ư ớ c cảm cho thống khoái bước hướng phía lý thuần cương gian phòng đi đến mời lý thuần cương đến đây q u a n chiến giờ phút này lý thuần cương gian phòng bên trong lý thuần cương một chân dẫm trên ghế một tay móc lấy lỗ mũi nhìn trước mắt ba nam một nữ các ngươi là vương tiên chỉ đồ đệ lý t h u n cương đánh giá trước mắt mấy người hồi kiếm thần tiền bồi nói chúng ta chính là gia sư đồ đệ dư tân lang chắp tay trả lời lý thuần cương thấy mấy người thủy chung túi đầu thế là lên tiếng nói ngẩng đầu lên lao túi đầu làm gì chẳng lẽ lại vương tiên chỉ tử đệ đều như thế ngại ngùng còn sợ gặp người không thành nghe vậy dư tân lang mấy người hơi lung túng một chút cũng không phải là bọn hắn sợ hai gặp người thật sự là bọn hắn giờ phút này biểu lộ có chút không dễ nhìn trước đây bọn hắn thường xuyên từ bản thân sư phụ trong miệng nghe được liên quan tới kiếm thần lý thuần cương đủ loại sự tích bao quát toàn bộ ly dương trong giang hồ liên quan tới lý thuần cương anh hùng gió em dịu lưu đồng dạng lưu truyền rất rộng tại dư tân lang, lý thuần cương nhất định là một vị tiên phong đạo cốt hoặc là đỉnh t i ê n lập địa tuyệt thế cao nhân hình tượng nhưng mà lần này tận mắt nhìn thấy lý thuần cương là thật để bọn hắn mở rộng tầm mắt ai có thể nghĩ tới lý thuần cương c ư nhiên là một cái ưa thích móc chân móc lỗ thai móc cái mối lao giả nếu như phóng tới trong đám người không nói đây là lý thuần cương sợ rằng đều không nhận ra vị này vang danh thiên hạ kiếm thần nhìn lý thuần cương dư tân lan g bốn người muốn cười nhưng lại không dám cười chỉ có thể cực lực khống chế mình sắc mặt không đến mức quá mức q á i dị nhưng thủy trung không dám ngần đầu nhìn thẳng lý thuần cương sợ sơ ý một chút cười ra tiếng chọc giận vị này kiếm th thật lâu dư tân lang bốn người rốt cục làm xong tâm lý kiến thiết ngẩng đầu lên nhìn về phía lý thuần cương gia sư lần này lệnh chúng ta đến đây đặc biệt cung trúc kiếm thần tiền bối tái xuất giang hồ mong ước kiếm thần tiền bối tại trong giang hồ lại dương phong lưu nghe dư tân lang lấy lòng nói lý thuần cương không thèm để ý chút nào c o n lại ngón tay giữa nhọn nước mùi rắt bắn bay nói ra nói đây vô dụng làm gì mắt thấy cũng nên ăn cơm đi các ngươi ăn hay chưa không ăn một khối ăn chút đi lập tức dư tân lang bốn người bị lý thuần cương nhảy t h o làm cho có chút không biết nên như thế nào đắt lời giữa lúc mấy người chuẩn bị mở miệng đáp lời thì ngoài cửa lão hoàng âm thanh truyền đến kiếm thần tiền bối gia sư mời ngài tiến đến q u a n chiến chương một trăm bảy mươi chín kiếm đi nước cờ h i ể m không một tiếng động lúc đầu tô thanh huyền chỉ là dự định cùng tùy tà cổ đơn giản luận bàn m ấ y chiêu không nghĩ tới tùy tà cổ đối với lý thuần cương chấp nghiệm sâu như vậy nặng quả là nhanh đạt đến nhớ mãi không quên trình độ không phải để lão hoàng mời lý thuần cương đến đây q u a n chiến đi qua như vậy một mời rất nhanh tô thanh huyền cùng tùy tà cổ muốn giao thủ tin tức liền truyền khắp toàn bộ bắc lương vương phủ kết quả là từ hiểu từ phong niên tào thương thanh thể liên hoa đám người hết thầ muốn thấy tô thanh huyền cùng tùy tà cổ giao thủ tô thanh huyền cùng tùy tà cổ hai người đều là đỉnh tiêm cao thủ hai người bọn họ giao thủ đối với người tập vo đến nói không thể nghi ngờ sẽ là một trận thị giác thị hiến bởi vậy ai đều không muốn bỏ qua đáng nhắc tới vâng vương tiên tri bốn vị đệ tử dư tân lang bốn người cũng bị lý thuần cương một khối mời tới q u a n chiến bốn người mặc dù cũng không rõ ràng tô thanh huyền là nhân vật nào nhưng là đối với tùy tà cổ danh hào bọn hắn vẫn là khá hiểu tại bốn người nhận biết bên trong có thể cùng tùy tà cổ giao thủ tô thanh huyền nhất định cũng là một vị khó lường cao thủ bởi vậy bốn người đối với vị này vốn không từng nghe nói tô thanh huyền cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hưng thú rất nhanh tất cả mọi người đều đạt đến phượng tế viện vừa tiến vào viện bên trong dư tân lang mấy người nhìn chiếm cư ở trong viện hai cái cự thú trong n g á y mắt lông tơ nổ lên dưới thân thể ý thức làm ra phòng ngự tư thái sau đó nhìn mọi người tại đây đều cũng không để ý bọn hắn hiểu được nghĩ đến đây hai cái cự thú nên là p h ụ bên trong người nào đó linh sùng với tư cách vương tiên chỉ đệ tử bọn hắn đây điểm tầm mắt cùng tâm cảnh vẫn là có sau khi suy nghĩ cẩn thận ngay sau đó cũng bỏ đi đề phòng tư hiệu nhìn đã triển khai tư thế tô thanh huyền cùng tùy ta cộ Nói người hai giao ra, vị, các tuy h phá hoại ủ lực q á lớn, đ â nho nhỏ phượng ta ê viện có thể không nhịn có được thể h i giày vị vò. Không bằng b rời ư ớ cổ võ đài, nơi đó địa đoạn. nơi người thi triển phương lớn, có thỏa ta thể thích thủ các c Tuy đã xóm lòng n g ớ n g a y khó nhịn chỗ nào còn muốn chờ rời b ư ớ c võ đài sau đó tái chiến thế là k h o á t khoắt tay nói ra không cần thiền thoái như vậy ta cùng lao đệ giao thủ thời điểm thu điểm liền thành cùng lắm thì không cần chất khí chỉ l i ề u kiếm chiêu tuy ta cổ nói lấy nhìn về phía tô thanh huyền hỏi ý như thế nào tô thanh huyền trả lời có thể tô thanh huyền đôi tay cầm nắm hắc bạch huyền tiễn hắc bạch huyền tiễn phong mang nội liễm không còn hung thần bởi vì chỉ là đơn giản luật bản tô thanh huyền đặc biệt áp chế song kiếm sắc khí nhìn tô thanh huyền trong tay song kiếm t ù y ta cổ ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên tán thắng nói h ả o kiếm h ả o kiếm nói lấy không tự giác liếm lim k h o miệng xem ra tựa hồ là đang thèm hắc bạch huyền tiến trận đồ cho ta đến thanh kiếm t ù y ta cổ đối lao hoàng hô một tiếng bởi vì hắn không có mình chuyên môn bội kiếm bởi vậy chỉ có thể mượn trước dùng hết hoàng kiếm lao hoàng từ kiếm hạp bên trong lấy da long xả đưa tới tùy tả cổ trong tay lao đệ ta so ngươi lớn tuổi ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi liền từ ngươi xuất thủ trước t tùy tả cầ ngay vậy tô thanh huyền cũng không k h á c h khí tay phải bạch kiếm đưa ra kiếm thế giống như nhanh lại như trượm thân kiếm lơ lửng không cố định nhưng lại mục tiêu minh xác thẳng đến tùy tà cổ tim đến tốt tùy tà cổ cười nói mà hậu chiêu bên trong long xà nhẹ chút chờ sắp tới gần tô thanh huyền thời điểm tùy tà cổ đột nhiên thay đổi thân kiếm c h u y ề n âm là lao dự định cắt gọn tô thanh huyền cầm kiếm cổ tay phải tùy tà cổ cũng không chính diện nên kích tô thanh huyền kiếm lại thêm công kích khoảng cách nguyên nhân đồng thời trong tay hắn long xà so tô thanh huyền bạch kiếm muốn bể trên mấy tớp bởi vậy tùy tà cổ đây một vệ phát sau mà đến trước. nhìn sắp bôi ở tay mình trên cổ tay mũi kiếm tô thanh huyền tay trái hắc kiếm rốt cục có đất rụng v õ tay phải bạch kiếm thế công không thay đổi vẫn như c ũ là đâm thẳng tùy t à cổ tim tay trái lại cầm ngược hắc kiếm thân kiếm bỗng nhiên thẳng b ă n g một cái kéo căng kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào tùy tà cổ cánh tay phải k h u ổ tay bất đắc dĩ t ù y tà cổ chỉ có thể biến chiêu nếu là khăng khăng không thay đổi tại hắn cắt đến tô thanh huyền cổ tay trước đó tô thanh huyền tay trái hắc kiếm đã xuyên tùng hẳn cánh tay tuy tà cổ, cổ tay r u n lên long xảo trả góc độ gần như đồng thời điểm hướng tô than phong bế tô thanh huyền đôi tay kiếm thế công sau đó trong tay hai người k i ế m tựa như hóa thành linh xạ n g ư ờ i truy t a đ u ổ i dây dưa cùng nhau không ngớt hai người trong lúc giao thủ đồng đều chưa sử dụng c h â n khí bởi vậy, vậy giao phong động tĩnh cũng không lớn thậm chí có thể nói là vô thanh vô tức nhưng lại hung hiểm dị thường từ phong niên nhìn hai người giao phong cảm giác có chút nhàm chán cái này cùng lúc trước hắn nhìn qua tô thanh huyền cùng lý thuần cương trận kia so đấu khác rất xa bên người lão hoàng nhìn ra từ phong niên nhàm chán thế là lên tiếng giải thích nói thế tử ngươi chớ xem thường trận chiến đấu này mặc dù không có kiếm khí tung hoành cảnh tượng hoành trắng nhưng là đồng dạng đặc sắc dị thường、a. t h phong niên nhìn về phía lao hoàng nói một chút tô thanh huyền cùng tùy tà cổ xuất chiêu cực nhanh ngay tại lao hoàng cùng từ phong niên ngắn ngủi hai câu nói thời gian bên trong tô thanh huyền cùng tùy tà cổ lại trao đổi hơn mười chiêu lão hoàng thần sắc nghiêm túc nói thế tử ngươi nhìn sư phụ ta cùng tô chân nhân dùng đều là bình thường nhất kiếm chiêu nhìn như uy lực không mạnh nhưng lại đều là sát chiêu hơi không cẩn thận đều có trọng thương thậm chí mất mạng phong hiểm những này chiêu pháp nếu là đem chân khí hòa tam bảo cái tiêu đem đều là khủng bố cực hạn sát chiêu a với lại còn có quan trọng hơn một điểm ngươi phát hiện sao từ khi giao thủ bắt đầu hai người kiếm thậm chí đều không có sinh ra qua va chạm đồng thời hai người thậm chí đều không có xê dịch qua bước chân tấp vung giữa kiếm đi nước cờ h i ể m lại l ặ n g y ê n không một tiếng động nghe được lao hoàng giải thích từ phong niên tập trung ý chí nhìn kỹ hướng giữa sân giao thủ hai người từ phong niên vô ý thức đem mình thay vào đi vào sau đó hắn liền phát hiện một cái làm hắn có chút hoảng sợ sự thật nếu là đổi hắn ra sân chỉ sợ sống không qua hai mươi chiều liền sẽ rơi vào thảm bại hạ tràng từ phong niên cảm giác mình trong lòng tựa hồ có đồ vật gì t ă n vỡ từ khi hắn bị tô thanh huyền dùng tu thân lô từng tế luyện về sau tu vi cũng đạt tới chỉ huyền cảnh giới mặc dù không nói nhưng từ phong niên ít nhiều có chút lâng lâng chỉ huyền tu vi không lớn không nhỏ cũng có thể tính là một cao thủ tại từ phong niên trong lòng vô ý thức cho rằng hắn cùng cao thủ chân chính t r ê n lệnh ngay tại tu vi chân khí bên trên bởi vậy dù cho có tô thanh huyền cùng lão hoàng cắt g i ặ n từ phong niên tại võ đạo trên tu hành vẫn là không khỏi có chút lười biếng dù sao hắn bắt lương vương phủ ra đại nghiệp đại bao nhiêu có thể thai ngén tăng trưởng chân khí thiên tài địa bạo với hắn mà nói dễ như chờ bàn tay cái kia còn vất và tu hành cái gì sức lực nhưng mà hôm nay tô thanh huyền cùng tùy tà cổ giao thủ lại cho hắn sinh động diễn d ị c h cái gì gọi là cao thủ chân chính cao thủ không có gì ngoài chân khí bên ngoài chiêu số tất nhiên cũng là đã đ ă n g phong tạo cực ta bị xa hoa lãng phí sinh hoạt hủ hóa lại tiệu tụy đến lúc này từ hôm nay trở đi chăm chỉ luyện công từ phong niên cho mình cổ động nói giữa sân quan chiến những người khác đều là võ đạo tu vi cao thâm cao thủ không cần người khác ra mặt giải thích bọn hắn tự nhiên cũng có thể xem h i ể u tô thanh huyền cùng tùy tà cổ trong lúc giao thủ c h â hào diệu hai người này kiếm thuật cao minh đến cực điểm a tài năng xuất chúng đương thời ít có người có thể cùng hai người này tại kiếm thuật bên trên s á n h vai trong lòng mọi người nhao n h a u đều cấp ra cái này đánh giá trong lòng mọi người cảm khái qua đi liền không nghĩ nhiều nữa tập trung tinh thần chuyên chú vào tô thanh huyền cùng tùy tả cổ gia o phong dạng này có thể được xưng là đ ỉ n h phong kiếm thuật gia o phong đối bọn hắn đến nói cũng là hiếm có học tập cơ hội chương một trăm tám mươi thật mẹ hắn là cái yêu nghiệt giữa sân tô thanh huyền cùng tùy tả cổ hai người đều là cực hạn chuyên chú vào cùng đối phương giao thủ nhưng là tô thanh huyền trong lòng mình rõ ràng mình cường đại chiến lược càng nhiều là dựa vào lấy đại chiêu tích tụ ra đến cùng loại lý thuần cương kiếm mở thiên môn dạng này đại chiêu đối với tô thanh huyền đến nói hoàn toàn có thể coi như phím a đến sử dụng mà hắn quá khứ cùng người lúc đối địch cũng cơ hồ đều dựa vào đại chiêu đẩy ngang đi qua nhìn như chiến lược cường đại vô song thiên hạ khó tìm nhưng cái này cũng hoàn toàn bộc u lộ ra hắn võ đạo trên tu hành n g ư c điểm cái kia chính là tại cơ sở chiêu số trên tu hành có chút không để ý đến trước đây đơn giản hóa qua kiếm pháp khinh công chờ cũng chỉ là tại vừa mới bắt đầu thời điểm luyện tập về sau về sau liền dần dần không hề đ ệ tâm bây giờ cùng tùy tà cổ dạng này kiếm đạo đại năng giao thủ cả hai không cần chất khí chỉ là vận dụng nhất đơn giản kiếm chiêu giao thủ cho tô thanh huyền mang đến không nhỏ thu hoạch tô thanh huyền biết được tùy tà cổ tung hoành giang hồ trăm năm một thân võ đạo kỹ nghệ chỉ sợ sớm đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ bởi vậy tại cùng tùy tà cổ giao thủ thời điểm tô thanh huyền đặc biệt mở ra võ đạo chi、nhãn. tinh tế quan sát tùy tà cổ chiêu pháp từ đó hấp thu chất dinh dưỡng để mà lớn mạnh chính mình võ đạo tu vi tùy tà cổ cũng là càng đánh càng kinh ngạc tô thanh huyền trợ giúp hắn tay cụt mọc lại hắn nhờ ơn ngay từ đầu đưa ra cùng tô thanh huyền giao thú đã có nóng lòng không đợi được cũng tương tự trong lòng còn có chỉ điểm ý tứ mặc dù hắn biết tô thanh huyền tổng hợp chiến lược không kém hơn lý thuần cường cùng chính hắn nhưng là làm một cái s ô n g mấy trăm năm l á o q u á i vật hắn đồng dạng rõ ràng tô thanh huyền ngược điểm ở nơi nào tô thanh huyền thật sự là quá trẻ tuổi bực này niên kỳ tại võ đạo kỹ pháp rèn luyện bên trên nhất định sẽ không làm đến thập toàn thẩm bởi vậy hắn đặc biệt đưa ra không cần chân khí chỉ l i ề u kiếm chiêu muốn thông qua loại phương thức này tại trong chiến đấu chỉ điểm tô thanh huyền một phen hai người giao thủ ban đầu sự tình cũng xác thực như là tùy tà cổ đoán trước như thế tô thanh huyền kiếm thuật nhìn như viên mãn vô huyết nhưng cũng tồn tại một chút sơ hở nhưng là theo chiến đấu tiên lên tùy tà cổ liền phát hiện tô thanh huyền đang lấy một loại cực nhanh gần như khủng bố tốc độ đền bù tự thân khuyết điểm một chiêu này còn chưa dùng hết nguyên bản sơ hở liền đã toàn bộ đền bù lên với lại tô thanh huyền kiếm thuật bên trong mơ hồ còn mang tới một tia hắn tùy tà cổ cải bóng loại cảm rất này liền phảng phất tô thanh huyền đang dùng máy bơm từ trên người hắn rút ra kinh nghiệm bao đồng dạng cho dù là tùy tà cổ thường thấy ngộ tính lịch thiên thiên tài nhưng cũ cảm thấy có chút khó tin hai người mỗi người có suy nghĩ riêng nhưng trên tay động tác lại là không có chút nào dừng lại kiếm đến kiếm đi kiếm lên kiếm rơi xuống giữa hai người lại lần nữa giao phong gần trăm chiêu giờ phút này mặc dù hai người cũng không có đụng tới c h â n khí nhưng l à hào hào kiếm phong vẫn như cũ h i ể n lộ ra không nhỏ uy lực trên mặt đất sinh ra từng đạo vết c ắ t long quong nương theo lấy một tiếng sắt thép va chạm âm thanh v a n g lên đi qua c h í ít mấy trăm chiêu giao phòng tô thanh huyền cùng tùy tả cổ trong tay hai người kiếm rốt cục lần đầu tiên sinh ra giao kích đây duy nhất một lần giao kích cũng báo trước lấy giữa hai người giao thủ hạ màn hai người mũi kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt tuy ta cổ cũng cảm giác được trong tay trường kiếm chuyển đến một cỗ khủng bố cự lực c ỗ lực lượng này lớn vượt xa hắn đ o á n trước cho tới hắn nhất thời không quan sát trường kiếm trong tay rời tay bay ra keng long xà đóng ở trên mặt đất chua kiếm có chút r u n động trái lại đối diện tô thanh huyền hát bạch huyền tiễn vẫn như cũ vững vàng nằm trong tay không từng có mảy may dao tuy ta cổ sắc mặt biến hóa hắn có thể phát giác được cuối cùng một kích này bên trong tô thanh huyền cũng chưa sử dụng chân khí thuần t ú là dựa vào cường hãn thể phách đem hắn trong tay kiếm kích bay thật lớn khí lực thật mạnh thể phách t ù y t à cổ trong lòng cảm k h á i nói tại như thế đại lực lượng phía dưới tô thanh huyền kiếm chiêu chẳng những không có một tia vụng về cảm giác ngược lại vẫn như cũ tinh chuẩn vô cùng nhẹ nhàng linh động hắn đối với lực lượng không chế sớm đã không phải c ẩ n thận nhập vi có thể hình dung tuy ta cổ tay phải nô ra nam chỉ thanh trạo đem bị đánh bay long xà thu tới trong tay long xà trên mui kiếm thình lình đã xuất hiện một cái chừng hạt gạo lỗ hỏ lỗ hỏng nhưng không có trốn qua t ù y tả cổ con mắt t ù y tả cổ con ngươi hơi co lại long xả với tư cách đương thời danh kiếm một trong hắn tính chất tự nhiên cứng rắn vô cùng không nghĩ tới dạng này một thanh bảo kiếm thế mà cũng sẽ ở đây va chạm phía dưới sinh ra lỗ hổng t ù y tả cổ trong lòng đối với tô thanh huyền lực lượng có tiến thêm một bước nhận biết t ù y tả cổ trong tay kiếm thế mà bị đánh bay quan chiến mọi người thấy một màn này đều kinh ngạc đối với một cái kiếm khách đến nói trong tay kiếm không thua gì mình sinh mạng thứ hai nhất là tuỳ tả cổ dạng này kiếm đạo đại năng muốn đem trong tay hắn kiếm cách bay khó như lên trời liên tính lần này hắn cùng tô thanh huyền chỉ là một trận thi đấu hữ chỉ là một lần đơn giản luận bản nhưng dạng này kết quả vẫn như cũ để đám người cảm thấy kinh ngạc bao quát tô thanh huyền mình tại bên trong hắn cũng không nghĩ tới đánh bay tùy ta cổ kiếm chỉ bất quá hắn dù sao cũng hơi đánh giá thấp mình lực lượng hắn cũng không có ngờ tới hắn cũng không đem hết toàn lực m ộ t đích vậy mà lại đánh bay tùy ta cổ kiếm lão đệ tùy ta cổ cảm khai nói ngươi chiến lược quả nhiên cường đại áp chế một chút kiếm thần chỉ lưu người không thành vấn đề tùy ta cổ lúc này vẫn không quên lôi kéo một cái lý thuần cương tô thanh huyền thu hồi xong kiêm nói lão ca quá khen rồi nếu không có ta thể p h á c cường hãn cuối cùng thắng bại còn tuy ta cổ khoát tay một cái nói thể phách cường hãn cũng thuộc về ngươi chiến lược một vòng thế gian võ giả vô số lại có ai có thể thoát ly thể phách dựa vào linh hồn giết người đâu cho nên ngươi rất không cần phải tự coi nhẹ mình lại nói ngươi kiếm thuật cũng thực không yếu làm ta nhìn mà than thở à ta nếu là cùng ngươi đồng dạng tội tác chỉ sợ ngay cả cùng ngươi giao thủ tư cách đều không có tuy ta cổ lời nói này xong từ hiểu trở biết được nội tình người đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn tuy ta cổ có chút không hiểu hỏi làm sao ta nói có vấn đề sao thanh huyền lão đệ xác thực xứng đáng lý thuần cương trợi ra tiếng nói ra không có vấn đề, nhưng cũng có vấn cũng vấn có có đề, đề. tuy ta cổ nhìn lý thuần cương có chút không kiên nhẫn nói lúc nào ngươi nói chuyện cũng như vậy nói n h a n g nói cội chẳng lẽ lại ngươi nghĩ đi trong miếu làm hòa thượng thấy thế lão hoàng tranh thủ thời gian tiến đến bản thân sư phụ bên hai nói ra sư phụ tô chân nhân lúc trước hắn s á c thực chỉ dựa vào lấy linh hồn liền giết một người còn là một vị lục địa thần tiên tuy ta cổ sắc mặt cứng đờ vừa rồi câu k i a ai có thể thoát ly thể phách dựa vào linh hồn giết người nói quanh quần tại hắn trong đầu tuy ta cổ cầm trong tay long xà ném cho lão hoàng nhìn về phía tô thanh huyền n h a răng trợn mắt nói yêu nghiện thật mẹ hắn là cái yêu nghiện c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt vạn sự sẵn sàng mở lò luyện đan đối mặt tựa như yêu nhiệt g tô thanh huyền tuy ta cổ cảm giác bị đà kích tuy ta cổ cũng minh bạch t ò a n à y thiên hạ quá lớn t ò a n à y giang hồ cũng quá rộng không ai có thể vĩnh viễn bảo trì mình phong lưu bất bại tuy nói giang sơn đời nào cũng có tài tử x u ấ t nhưng là loại này bị sóng sâu đập vào trên bờ cắt cảm thụ vẫn là lệnh t ù y ta cổ thổn thức không thôi ngay tại t ù y ta cổ thổn thức cảm khái thời điểm lý thuần cương mở miệng chế nhạo nói tuy ta cổ ngươi mời ta đến đây q u a n chiến đó là nhìn ngươi tại sao thua sao đối mặt lao đối đầu t r e o t r ọ c tuy ta cổ sắc mặt có chút quái dị có chút s ữ n g sờ vài giây đồng hồ sau đó nói ra ngươi có gì có thể đặt ý nói giống như ngươi có thể thắng qua ta thanh huyền lao đệ đồng dạng lý thuần cương không hề bị lay động cười nói ta không cần thắng nội thanh huyền ta có thể thắng qua ngươi chẳng phải thành lý thuần cương ngươi khẩu khí thật sự là càng lúc càng lớn có bản lĩnh liền đến cùng ta đại chiến ba trăm hiệp tuy ta cổ trực tiếp khiêu chiến lý thuần cương cũng là toàn thân chiến ý bừng bừng phân chấn tất cao giọng nói chỗ này quá nhỏ không thi triển được ngươi ta thành bên ngoài một trận chiến dứt lời hai người trực tiếp đột một từ mặt đất mọc lên Phi tư c h ớ n g p hiểu í a Lương、Châu、Thành bên n g Châu à o thả tiêu hai người đại chiến. Hai người người người người giữa rời đi, đại đi i mà mở đám đ ra sau, về m lại lại trở lại Tô Thanh h y ề n từ r ê n thân. Tư phong n i ê n lão hoàng mấy người thường thấy tô thanh huyền vượt mức bình thường chiến tích từ tô thanh huyền cùng tùy tà cổ giao thủ ban đầu trong lòng bọn họ liền đã mơ hồ có thể đoán được trận chiến đấu này kết cục tô thanh huyền thắng không có ngoài ý mớn hợp lẽ thường nếu là hắn thua đó mới là gặp quỷ đâu nhưng là dư tân lang bốn người lại là hôm nay mới vừa tới đến bắc lương vân phủ nhìn thấy tô thanh huyền thông qua người khác biểu hiện đến xem bọn hắn cũng có thể đoán được tô thanh huyền thực lực tuyệt đối không yếu nhưng là bọn hắn không nghĩ tới tô thanh huyền lại có thể thắng nổi tùy ta cổ t ù y ta cổ là nhân vật nào tại ly dương giang hầu ngàn vạn võ giả bên trong t ù y ta cổ cũng thuộc về có thể trên kiếm đạo khiêng đỉnh tồn tại tiền xem như bọn hắn sư phụ tại ly dương vô địch thủ vương t i ê n trị đối mặt tùy ta cổ cũng tuyệt đối sẽ không khinh thị chỉ có như vậy một người thua ở tô thanh huyền trong tay mặc dù hai người giao thủ thời điểm cũng không dùng hết toàn lực nhưng là lấy dư tân lang mấy người nhãn lực tự nhiên đó có thể thấy được liền xem như cả hai liều mạng tranh đấu chỉ sợ cười đến cuối cùng vẫn như c ũ sẽ là tô thanh huyền dư tân lang thầm cười khổ ta cho là ta cái tuổi này tu vi khoảng cách lục địa kiếm tiên chỉ có kém một đường đã đủ để tiếu ngạo giang hồ quả nhiên vẫn là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên à, cùng vị này tô chân nhân so với đến ta chút tu vi ấy lại có thể đáng là gì đâu với tư cách vương tiên tri thủ đô bị vương tiên tri tán dương là đông hải mấy vạn võ phu bên trong nhất tri độc tú dư tân lang còn như vậy hắn ba vị sư đệ sư muội liền càng thêm khó mà tự k i ể m chế đối mặt tô thanh huyền trong lòng bọn họ thậm chí thăng khó lường so sánh cùng nhau ý nghĩ giờ phút này trong lòng bọn họ tô thanh huyền hoàn t o à n có thể cùng bọn hắn sư phụ đời này người tranh phong mấy người bình phục một cái sao động bất an nỗi lòng nhìn về phía tô thanh huyền cung kính nói gặp qua tô tiền bối vừa rồi tất cả mọi người tâm tư đều đặt ở tô thanh huyền cùng tùy tả cổ chiến đấu bên trong bởi vậy nam cung cũng chưa chú ý dư tân lang mấy người giờ phút này dư tân lang bốn người chủ động đứng ra nam cung nhìn mấy người trong đôi mắt hàn quang c h ấ p động trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nhàn nhạt sát ý đôi tay cũng đã không tự giác mỏ tới tu xuân cùng sấm mùa đông trên c h ô i đao nam cung sát ý cũng không phải là nhằm vào bốn người mà là nhằm vào bốn người phía sau sư phụ vương tiên tri vương tiên tri đứng hàng nam cung tất sát bốn người một trong bởi vậy nhìn thấy vương tiên tri đệ tử nam cung đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sát mặt bất quá nam cung cho dù đối với vương tiên tri trong lòng còn có sát ý nhưng là còn không đến mức đối với vương tiên tri đồ đệ xuất thủ trong lòng sát ý chỉ là xuất hiện một cái trước mắt sau đó liền cấp tốc thu liễm lại đến mà c ố này vô hình lõe lên liền biến mất sát ý vẫn là bị dư tân lang mấy người cho bắt được m ấ y người d ư ơ n g mắt nhìn lại phát hiện c ố này sát ý đến từ tô thanh huyền sau lưng nam cung trong lòng đông cảm giác n g hoặc chúng ta hẳn không có đắc tội qua vị này đi chúng ta cũng không có cái gì chỗ tất h lễ đi vì sao nàng sẽ đối với chúng ta sinh ra sắc ý mấy người hai mặt nhìn nhau thực sự không biết nơi nào xảy ra sai sót c à nghĩ n g mấy người chỉ có thể xem như mình ảo giác bị như vậy một q u á i n h i ê u mấy người vốn là muốn cùng tô thanh huyền thỉnh giáo võ học ý nghĩ chỉ có thể đặt tại cảm thấy lại đơn giản khách sáo vài câu về sau liền cáo từ rời đi bốn người rời đi về sau từ hiểu mấy người cũng không có chờ lâu ngoại trừ từ phong n i ê n còn lại người đều r i ê n g phần mình rời đi phong n i ê n lần trước dược liệu chuẩn bị xong trưa tô thanh huyền hỏi bây giờ bạch h ổ cũng đã tìm được là thời điểm lấy tay luyện chế long h ổ đại đan nghe được tô thanh huyền chuẩn bị luyện chế đan dược từ phong niên ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên đứng lên liên tục không ngừng nói đại ca đã sớm chuẩn bị xong ta c á i này sắp xếp người đưa tới vừa nghĩ tới trước đó tại thần hồ khe s ô bên trong tô thanh huyền nói qua vị này đan dược có cường thận công hiệu từ phong niên trong lòng liền rất là kích động hắn mới đi theo tô thanh huyền đi ra một buổi sáng lúc trở lại t ù y châu nhìn hắn ánh mắt phảng phất liền có thể kéo đồng dạng bên cạnh còn có một cái rang bùn tại nhìn chằm chằm đây đ ẩ hắn đối với tô thanh huyền tại từ phong niên sắp xếp người đưa t ả i trong khoảng thời gian này tô thanh huyền cũng không có nhàn rỗi tô thanh huyền nhìn về phía bạch hổ nói ra bạch hổ đến ngươi ta cần ngươi một đoạn h ổ cốt tốt chủ nhân bạch hổ cũng nghiêm túc đem mình móng phải dơ lên bên miệng cắn một cái dưới miễn cưỡng cắn đứt một nửa hổ c h ả o tô thanh huyền nhìn trước mặt mình cực đại một nửa hổ c h ả o nói ra ngạch kỳ thực không cần như vậy nhiều bình thường lao hổ một cái hổ c h ả o đều nhanh so với người đầu c ò lớn mà bạch hổ dài mười mấy mét hình thể hắn một nửa hổ trào gần một mét tích cỡ luận chế long hồ đại đan xác thực không dùng đến như vậy nhiều vật liệu bạch hổ biểu lộ cứng ở trên mặt. khoe miệng nhiễm từng tia từng tia vết máu để hắn biểu lộ càng thêm cái gì chủ nhân ngươi vì cái gì không nói sớm a bạch h ổ vẻ mặt cầu xin nói ra bên cạnh hắc long có chút nhìn có chút hạ hay nói chật chật chật nhìn xem nhìn xem một ít bé m è o k ỳ t t y đây đầu góc đó là không đủ linh quang nó không kém ây ngay vậy bạch h ổ lập tức lên con giận dữ gầm thét nhìn về phía hắc long thay thế tô thanh huyền cũng xuất ra chủ nhân của mình uy nghiêm khiển trách độc nhãn lòng ngươi nhanh im a sau đó quay đầu nhìn về phía bạch hồ an ủi không có việc gì lần này nhiều xuất hiện lần sau liền muốn là lại luận đan cũng không cần ngươi lại cắn cũng coi là nhân h ò a đất phúc chờ lần sau luyện đan thời điểm độc nhãn long hắn còn phải ra lại máu ngay vậy bạch hổ tâm tình mới thoáng chuyển biến tốt một chút ta trước giúp ngươi trị liệu thương thế à tô thanh huyền nói lấy đưa tay khoác lên bạch hổ đoạn trên vớt bạch hổ hổ t r ả o mới vừa bị cắn đứt bởi vậy chữa trị đứng lên so lý thuần cương cùng tùy tà của bọn hắn loại kêu mấy chục năm thương thế muốn nhẹ nhở ô m nhiều rất nhanh bạch hổ đoạn t r ả o liền một lần nữa phục hồi như cũ giờ phúc này từ phong niên an bài người cũng rốt cục đem luyện đan cần thiết phụ trợ dược liệu đưa đến cùng nhau đưa tới còn có một tôn phong cách cổ xưa nặng c h ư ơ n một trăm tám mươi hai h ổ khiếu ngọc khánh trước lò long âm kim hoa trong đ ỉ n h tô thanh huyền dùng chập ngón tay như kiếm kiếm khí kích phát bắt đầu loại bỏ bạch hổ cái k i a một nửa hổ trên vớt huyết nhục chờ tất cả huyết nhục đều bị loại bỏ sạch sẽ về sau hổ cốt cũng rốt cục lộ ra hắn lúc đầu khuôn mặt bạch hổ hổ cốt cùng bình thường xương cốt khác biệt trong suốt như ngọc ẩn ẩn có chút trong suốt tô thanh huyền k h ẽ ngón tay đập vào hổ cốt bên trên phát ra tranh tranh kim thiết c h i âm lý hàn ý gì h a mấy người nhìn đây trạng thái thần dị hổ cốt trên mặt đều lộ ra sợ hai thán phục thần sắc k bừng bừng lần hổ này cần t h luyện g chế long hồ đại đan không tầm thường nhất là long huyết cùng hồ cốt dạng này thiên tài địa bạo cấp bậc thần vật bình thường phàm hỏa căn bản là không có cách luyện hóa tô thanh huyền trong tay cũng không có đặc thù hóa diễm bởi vậy chỉ có thể dùng mình chân khí hóa diễm tiến hành luyện chế tô thanh huyền một bên tiếp tục đưa vào chân khí một bên đem mình một tia nguyên thần chi lực phát ra đến trong lò đan quan sát trong đó dược liệu trạng thái rất nhanh trong lò dược liệu ngay tại cực độ dưới nhiệt độ bị bỏ hôn tôn tinh trong đó tỉnh hoa toàn bộ bị rèn luyện đi ra ta lúc này rồi tô thanh huyền vây tay một cái long huyết cùng hổ cốt đồng thời bị đầu nhập trong lò đan hai loại vật liệu chính tiên vào đan lô sau đó phản phất dầu nóng bị rót vào nước lạnh bên trong nháy trong mắt buộc phát ra từng trận tiếng oanh minh sau đó đan lô cũng bắt đầu phát ra trận rung động l o nhìn g u y run không ngừng cũng buộc phát ra tiếng oanh minh đan lô một bên quan sát luyện đan lý hàn y rìa đám người trong lòng c h ă n g thắng tàu tử các ngươi nói đợi lát nữa sẽ không nổ lô a từ phong niên trên mặt mang lo lắng lý hàn y rìa đồng dạng nhữ mày lắc đầu nói ra tin tưởng thanh huyền năng lực tại hắn khống chế phía dưới nhất định sẽ không nổ lô quả nhiên theo lý hàn y tiếng nói vừa ra nguyên bản sắc bạo tẩu đan lô bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh từng tia kỳ dị mùi thơm xuyên thấu qua đan lô tràn ra chuyển đến lý hàn y hề mấy người trong lỗ múi mấy người n g ử i được cố này mùi thơm trong nháy mắt cảm giác mình trên thân mọi m ệ n cảm giác quét sạch sành xanh, xanh đây mấy người l i ế n nhau một tia đan hương liền có hiệu quả như thế thật không biết cả viên đan dược sẽ có bao nhiêu thần kỳ tác dụng sơ bộ kiến thức đến long h ổ đại đan thần dị chỗ mấy người càng chờ mong thành phẩm đan dược tô thanh huyền giờ phút này hoàn mỹ chú ý lý hàn y hề mấy người đối thoại hẳn toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào trong lò Tại đ cuộn cuộn, như như a ngay lô tại lúc u này c tô thanh huyền trong ánh mắt buộc phát ra một chút ánh sáng bàng bạc nguyên thần chi lực điên cuồng tràn vào trong lò đan áp súc trong đó long hồ tinh hoa muốn đem hắn dung hợp thành đan trong lò đan bị kích thích long hồ tinh hoa bắt đầu càng thêm kịch liệt bốc lên đứng lên mấy l ầ nương k é theo lấy một tiếng hổ khiếu long ngâm âm thanh văng lên xuyên thấu qua đan lô vết nứt từng đạo vàng dự quang mang hiện lộ ra kỳ dị đan rượt mùi thơm cũng càng ngầm đậm g i a n g giác g i a n g d á c đan lô vỡ vụn âm thanh không ngừng v a n g lên cuối cùng khắp nơi một trận trong tiếng nổ màu đỏ thám đan lô triệt để hóa thành mảnh võ chỉ có đan lô cái bệ vẫn như cũ an ổn định trên mặt đất thành công hay là thất bại lý hàn y thỉ từ phong nhiên nam cung mấy người tính cả hắc long cùng bạch hổ hai cái thần thú trong lòng đều mượn phần nghĩ hoặc dù sao cuối cùng đan lô nổ tung một màn này quả thực vượt ra khỏi bọn h ắ n đoạn trước mấy người d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy đan lô cái bệ bên trên nằm chín quả bất quy tắc màu đen viên cầu thấy cảnh này mấy người trong lòng chợt xích chặt chẳng lẽ thất bại không trách mấy người có loại này lo lắng bởi vì trong lò đan màu đen viên cầu nhìn lên đến thực sự không giống như là thành công đan g dược ngược lại giống như là luyện đan sau khi thất bại còn lại c ắ n thuốc dạng này tư thái cùng trước đó c h u y ể n ra đan hương khác rất xa thanh huyền thất bại sao lý hàn ý ỉa lên tiếng hỏi tô thanh huyền trên mặt lộ ra ý cười nói ra không có rất thành công theo tô thanh huyền tiếng nói vừa ra cái k i a chín khỏa bất quy tắc màu đen viên cầu bên trên đều sinh ra từng đạo vết rách trong đó một k i a kim quang xuyên suốt mà ra ngoại hạng vây bọc lấy màu đen cặn bã toàn bộ dụng sau đó long hồ đại đan cũng rốt cục hiện ra hắn chân thật diện mạo chín quả mượt mà lại trong s u ố t đan dược yên tĩnh nằm tại đan lô cái bậy bên trên trong đó ẩn ẩn lộ ra một tia long h ổ khí t ứ c mà cái tia cố đan hương cũng bắt đầu càng thêm mãnh liệt phát ra tô thanh huyền tay phải vung lên đem chín quả đan dược chép trong tay tô thanh huyền tay v â đan dược xem xét t ỉ m ỉ đây chính là long h ổ đại đan mặc dù trong đầu ngoại đan t h u ậ t để tô thanh huyền đối với long h ổ đại đan đã hết sức quen thuộc nhưng là giờ phút này hắn xác thực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồi t ư ở n g lại mới vừa luyện đan quá trình tô thanh huyền trong lòng không khỏi cảm khải nói may mắn ta nguyên thần chi lực coi như cường đại nếu không còn không chấn áp được đây hai đoàn long hồ tinh hoa lần này luyện đan sợ rằng cũng phải vô công mà trở về quan sát một trận qua đi tô thanh huyền đem đan dược toàn bộ chứa vào một cái bình ngọc bên trong phòng ngừa đan dược dược lực s ó i mòn nhìn từ phong niên có chút trông mòn con mắt ánh mắt tô thanh huyền khẽ cười một tiếng đem chứa đan dược bình ngọc vứt cho từ phong niên ấy từ phong niên luôn cuống tay chân đem bình ngọc tiếp được nói ra đại ca ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận đi như vậy bảo bối lan dược ngươi cứ như vậy tùy tiện bước may là ta tiếp nhận nếu là không có nhận ở rót bể lan dược vậy nhưng toàn đều lãng phí ta tên phá của này đều không ngươi như vậy bạn tô thanh huyền lơ đễm nói ra không sao nếu là đan dược này dễ dàng như vậy ném hỏng vậy hắn cũng không xứng với long h ổ đại đan danh hảo lại nói liền tính thật rất bể ta lại luyện chế một lò cũng là phải nghe tô thanh huyền đây hảo vô nhân tính phát biểu từ trước đến nay thổ hảo từ phong niên cũng có chút nhẹ lời xấu hổ cười hai tiếng nói ra đại ca ngươi vui vẻ là được rồi chứ một trăm tám mươi ba bạch hổ chủ nhân ngươi lại cắt ta điểm xương của ta chứa long h ổ đại đan bình ngọc tại mấy người trong tay đều qua một lần sau đó lại lần nữa đưa về đến tô thanh huyền trong tay tô thanh huyền trực tiếp vây lên một viên đan dược nhắc vào trong miệm sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu tinh tế cảm thụ đan dược hiệu dụng đan dược vào miệng tô thanh huyền sắc mặt không có như là đám người nhớ như vậy nhẹ nhõm ngược lại là có chút ngưng trọng tô thanh huyền đây khác thường biểu lộ lệnh mọi người tại đây trong lòng tất cả g i ậ mình nhao nhao coi là đan dược có vấn đề gì thanh huyền ngươi không sao chứ lý hàn y thì lo lắng hỏi trong giọng nói có chút vội vàng tô thanh huyền đem đan dược nuốt vào trong bụng mới mở miệng nói ra không có việc gì đó là đây long h ổ đại đan không có gì hương vị an đứng lên không tốt làm ăn là cái nét bất hỏng đợi ngày sau lại luyện chế thời điểm ta có lẽ có thể cân nhắc lại tăng thêm một chút phụ tải ví dụ như bối mâu tư xuyên quả sơn trả cái gì tăng thêm một chút vị ngọt cũng là tốt không có hương vị ăn đứng lên không thể ăn nghe tô thanh huyền nói đám người trong nháy mắt hóa đá ba cái quỷ gì ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì nhà ai đan dược biết dùng có ăn ngon hay không xem như cân nhắc tiêu chuẩn a còn chưa đủ n g ọ n ngươi cho rằng đây là đang ăn kẹo hồ l ô s a o tô chân nhân linh quả nhiên là nhất n g ư ờ ta từ phong n i ê n có chút ngốc trệ tự lầm bẩm ta đơn biết đại ca là cái sẽ trăng ly nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới đại ca thế mà như vậy sẽ trăng Thật thật. lòng hồ đại, trong trong đại đan dược lực từ tô thanh huyền trong bụng dần dần thẩm thấu đến hắn ngũ tạng lưu phủ huyết dịch kinh mạch xương cốt sau đó dược lực cấp tốc quét sạch toàn thân nương theo lấy dược lực dần dần phát huy tác dụng tô thanh huyền có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết lưu thông càng thêm tràn đầy gần như sôi trào trạng thái ngay sau đó huyết n ụ c xương cốt cũng tại đan dược dược lực phía dưới đạt được rèn luyện nếu như giờ phút này đem tô thanh huyền huyết n ụ c xé ra nói liền có thể rõ ràng nhìn thấy tô thanh huyền giờ phút này xương cốt trạng thái đã bạch hổ xương cốt có chút giống nhau đồng dạng trong suốt sáng long lanh ôn nhuận tựa như bạch ngọc nhưng lại cứng rắn dị thường trừ cái đó ra tô thanh huyền cũng hết sức rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình kinh mạch đạt được cường hóa mặc dù kinh mạch cũng không tiến một bước huyết trường nhưng là kinh mạch tính bền dẻo lại là tăng cường không ít thế gian võ giả tu hành đều không thể rời bỏ chân khí chân khí nhiều ít cùng đơn vị thời gian bên trong chân khí chuy mà xem như vận hành chân khí quỹ đạo kinh mạch ở trong đó không thể nghi ngờ phát huy tương đối quan trọng tác dụng nói như vậy muốn để tự thân chân khí càng tăng mạnh hơn hành có hai loại biện pháp thứ nhất đó là theo tu hành kinh mạch không ngừng mở rộng kinh mạch huyết trương sau đó trong đó có thể vận hành chân khí số lượng thì càng thêm bằng bạc xuất chiêu thời điểm uy lực tự nhiên cũng biết càng lớn trừ cái đó ra loại phương pháp thứ hai cái kia chính là đ ể thăng kinh mạch khối lượng chỉ cần kinh mạch tính bền dẻo đầy đủ dù cho kinh mạch tinh tế nhưng vẫn như cũ có thể cho phép càng nhiều chân khí ở trong đó lưu động mà giờ khác này tô thanh huyền đó là loại trạng thái này tại không khuyết trương kinh mạch tình hôn g d ư ớ i kinh mạch tính bền dẻo đến lấy đề cao từ đó dùng tự thân xuất chiêu thời điểm có thể thu hoạch được càng lớn uy lực long hồ đại đ a n dược lực dần dần bị tô thanh huyền toàn bộ hấp thu thật lâu tô thanh huyền mở to mắt trong ánh mắt buộc phát ra một đạo tinh quang hắn có thể cảm nhận được mình thể phách càng thêm cường đại tô thanh huyền nắm chặt nắm tay phải đ ỗ n g nhiên vung ra một q u y ề n một trận tiếng nổ đùng đoàn vang vọng toàn bộ phượng tế viện một cố vô hình tỉnh phong cũng thổi lất phất viện bên trong cỏ cây cửa sổ bay phất phói nhìn một màn này bạch hồ sợ hai tha nói nếu như nói chủ nhân trước đó thể phách có lẽ so ta còn thoáng k Hắn trong h phách ể tuyệt đối k lòng mọi người nhao nhao sinh ra ý nghĩ này nhìn về phía tô thanh huyền trong tay đan dược cũng có càng nhiều chờ mong từ phong niên xoa xoa tay nhìn về phía tô thanh huyền cười nói đại ca ngài nhìn ta cái tia phần đang dược tô thanh huyền cười nói không thể thiếu ngươi cái tia phần sau đó tô thanh huyền lại từ trong bình ngọc lấy ra hai cái đan dược há mồm tô thanh huyền đối hắc long cùng bạch hồ nói ra hai cái thần thú vui vẻ gật đầu sau đó ha to mồm chờ lấy tô thanh huyền ném uy tô thanh huyền quăng lại bắn ra hai cái đan dược chuẩn xác rơi vào hắc long cùng bạch hồ trong miệng hai cái thần thú nuốt đan dược sau đó lập tức cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc dược lực tại thể nội phát huy tác dụng bởi vì long hồ đại đan vật liệu chính đó là lấy từ ở hai cái thần thú bởi vậy viên đan dược này cùng bọn hắn mười phần phù hợp hai cái thần thú hấp thu dược lực so tô thanh huyền còn muốn đầy đủ lại cấp tốc trong chốc lát về sau hai cái thần thú mở t r o n g mắt ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tô thanh huyền trong tay bình ngọc chủ nhân đây cái long hồ đại đan hiệu dụng phi phạm đối với chúng ta đến nói chí ít có thể tiết kiệm đi chúng ta mấy năm trưởng thành hắt long cùng bạch hồ cùng kêu lên nói ra hai cái thần thú chủ tu thể phách đối với bọn hắn đến nói ngoại trừ nuốt thiên tài địa b ả o bên ngoài chỉ có thể theo thời gian chuyển đ i rời tự thân tự nhiên mà vậy trưởng thành mà bây giờ tô thanh huyền một viên đan dược vì bọn họ chí ít tiết kiệm mấy năm thời gian đối với hai cái thần thú đến nói đây cũng là hiếm có tạo hóa bạch hồ khỏe miệm chạy xuống một tia nước bọt nói ra chủ nhân ta trên thân thịt nhiều xương c ố t nhiều ngài nhìn xem muốn hay không lại cắt điểm xuống đến lại nhiều luyện chế mấy chục trên trăm khỏa long hồ đại đan hắc long khinh bị nhìn bạch hồ một chút khinh bị nói trước ngạo mạn sau cung kính chúng ta thần thú xỉ đ ụ muốn ta long đại nhân một đời anh danh thế mà cùng như ngươi loại này thú n ổ i danh quả thực là thiên đại xỉ đ ụ n g h e hắc long trả phúng bạch hồ lo đến, liếc mắt nói ra ngươi liền nói ngươi có ăn hay không à. hắc long bộ kêu cao ngạo tư thái trong nháy mắt sụp đổ mất cấp tốc chuyển biến làm liêm cấu ăn đương nhiên ăn chủ nhân ta máu nhiều một ngày không thả chút máu đi ra ta liền toàn thân khó chịu ngài nếu là d ù nói có thể tuyệt đối đừng khách khí với ta nhìn hai cái thần thú vui l ù a một tô thanh huyền khẽ cười nói vô luận đan rực gì trung quy là cái thứ nhất hiệu dụng lớn nhất các ngươi sau đó ăn lại nhiều có thể tạo được hiệu quả cũng biết giảm bóp đi nhiều hai cái thú nghe vậy trong lòng cảm thấy thất lạc sau đó lại lần nữa khôi phục bình tĩnh bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu tô thanh huyền nói tới đạo lý cái thứ nhất đ a n được có thể trợ giúp bọn hắn tiết kiệm mấy năm thời gian đã là niềm vui ngoài ý muốn tô thanh huyền lại nói vất quá ngày sau có cơ hội ta có thể nếm thử luyện chế những đan rực khác có lẽ sẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp hai cái thần thú trong nháy mắt từ thất lạc chuyển thành mừng rõ. bên cạnh lý hàn y d ì a ba người nhìn hắc long cùng bạch hổ hai cái thần thú đối với tô thanh huyền long hổ lớn mật như thế khen không giúp miệng trong lòng đối với viên đan dược này chờ mong cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái chương một trăm tám mươi bốn nam cung phá cảnh hàn y d ì a hé miệng à tô thanh huyền trong tay vân v ề một mai đan dược nói ra trên mặt mang một tia như có như không ý cười lý hàn y d ì a luôn cảm thấy tô thanh huyền hiện tại trạng thái có chút không đúng nhưng lại nói không ra chỉ có thể nghe lời ngoan ngoan hé miệng tô thanh huyền ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đan dược nhét vào lý hàn y rìa trong miệng ô lý hàn y rìa liếc tô thanh huyền một chú trong lòng có chút xấu hổ giận dữ ngay sau đó cỗ này xấu hổ giận dữ cảm xúc liền chuyển biến thành rung động long h ổ đại đan khủng bố dược hiệu tại lý hàn y t h ư thể nội nhanh chóng bay hơi lý hàn y thì không có thời gian để ý tới tô thanh huyền bởi vì long h ổ đại đan dược lực tương đương bá đạo tại lý hàn y t h ư thể nội bốn phía va chạm lý hàn y thì không thể không đem mình toàn bộ tâm thần chìm vào thể nội dẫn đạo dược lực chạy khắp toàn thân mức độ lớn nhất phát huy đan dược hiệu dụng tô thanh huyền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lý hàn y từ vừa rồi hắn phục dụng long hồ đại đan sau đó hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được long hồ đại đ a n dược lực không đ đồng dạng võ giả đơn thuần bằng vào tự thân chỉ sợ vô pháp áp chế cổ dược lực này bởi vậy tô thanh huyền mới lựa chọn trước cho tu vi cao siêu hắc long bạch h ổ cùng lý hàn y l i n ném y chờ dược lực hoàn toàn bị lý hàn i l i n sau khi hấp thu thời gian đã qua một nén nhang thanh huyền ta ta cảm giác kinh mạch càng tăng mạnh hơn m ề m dai lý hàn y l n có chút kinh hỷ nói ra kinh mạch tính bền dẻo tăng cường ý vị như thế nào lý hàn y liền lại biết rõ rành rành nàng vốn cho rằng tô thanh huyền luyện chế long hồ đại đan chỉ là đơn thuần dùng cho đề thăng thể phách không nghĩ tới đối với kinh mạch còn có trợ giút đây đã là tô thanh huyền hiện ra ở các nàng trước mặt loại thứ hai có thể ảnh hưởng kinh mạch thủ đoạn. nếu như không phải quen biết tô thanh huyền lý hàn y Y cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ đến thế gian thế mà thật có thể có cải thiện kinh mạch thủ đoạn nhìn từng cái đều từ long h ổ đại đan bên trên đạt được chỗ tốt từ phong niên trông mòn con mắt từ phong niên một mặt định n nó à nói đại ca ta hảo đại ca ngươi cũ đừng quên huynh đệ ta a nhìn từ phong niên bộ g á n g này nam cung mười phần c h i kỷ không có cùng hắn tranh đoạt tô thanh huyền lắc đầu cười nói còn có thể cái ngươi nói lấy đem một mai đan dược đánh đến từ phong niên trong tay tiếp nhận đan dược từ phong niên liền muốn một thanh đưa đến miệng bên trong tô thanh huyền nói ra ngươi tốt nhất đừng trực tiếp phục d ụ n g viên đan dược này t ừ phong niên mới vừa đưa đến bên miệng đan dược lại ngừng lại ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn tô thanh huyền tô thanh huyền nói ra đây cái long h ổ đại đan nội ẩn long h ổ tinh thúy dược lực so sánh m á h liệt lấy ngươi bây giờ tu vi trực tiếp phục d ụ n g chỉ sợ còn không chịu nổi dược lực trung kích nghe tô thanh huyền nói t ừ phong niên mười phần tinh chuẩn hiệu lời nói bên trong trung tâm tư tưởng đó chính là hắn hiện tại tu vi vẫn là cái yếu gả không thể trực tiếp phục vụ đan dược đại ca vậy làm sao bây giờ đâu tứ phong niên có chút thất l ạ hỏi mới vừa kiến thức qua long hồ đại đan hiệu dụng cộng thêm bên trên tô thanh huyền đã nói với hắn long h ổ đại đan có tráng dương bổ thận công hiệu giờ phút này để từ phong niên từ bỏ hắn quả thực không cam tâm nhưng nếu như chờ hắn tu vi đi lên không biết phải đợi đến bao giờ đại ca ta hảo đại ca ngươi nhất định có biện pháp tại từ phong niên trong lòng bây giờ tô thanh huyền gần như không gì làm không được điểm khó khăn này khẳng định không làm khó được tô thanh huyền tô thanh huyền nói có hai loại phương pháp loại thứ nhất đó là ngươi đem đan dược chia mấy phần tiến hành theo chất lượng một chút xíu phục dụng dù loại phương pháp này có thể đem đan được dược lực toàn bộ hấp thu nhưng là y theo ngươi bây giờ tu vi chí ít cần một tháng thời gian loại thứ hai đó là tại ngươi phục d ụ n g đan dược thời điểm tìm một vị cao thủ bảo vệ thân thể loại phương pháp này nhanh thì nhanh vậy nhưng là bởi vì cao thủ chân khí tại trong cơ thể ngươi không thể tránh né sẽ hút đi một chút được lực ngươi liền vô pháp đem dược lực toàn bộ hấp thu nói lấy tô thanh huyền nhìn về phía từ phong n i ê n hai loại phương thức đều có lợi và hại chính ngươi chọn a nói lấy tô thanh huyền lại quay đầu nhìn về phía nam cung nam cung ngươi cũng tốt rất muốn tưởng tượng ngươi định dùng loại kia phương thức phục vụ đan dược nam cung bây giờ tu vi mạnh hơn từ phong yên nhưng cũng còn chưa đủ lấy đạt đến mình đơn độc phục vụ long hồ đại đan tình trạng ngay vậy từ phong niên cùng nam cung đồng thời rơi vào trong trầm tư hai loại phương pháp đều có lợi và hại hoặc là hy sinh thời gian hoặc là hy sinh dược lực hai người trầm tư một lát sau đồng thời làm ra quyết định bọn hắn đều lựa chọn dùng loại thứ hai phương thức uống thuốc đối với nam cung đến nói nàng trước mắt cấp thiết nhất đó là để thăng mình chiến lược chỉ cần có thể tiết kiệm thời gian lãng phí một điểm dược lực cũng không phải không thể tiếp nhận mà đối với từ phong niên đến nói hắn đó là đơn thuần không muốn lãng phí thời gian hy sinh dược lực liền hờ sinh dược lực á tiền bối đại ca ta chọn loại thứ hai hai người chăm miệm một lời nhìn hai người làm ra lựa chọn tô thanh huyền không nói gì thêm chỉ là gật gật đầu sau đó tô thanh huyền đem một mai đan dược đưa cho lý hàn y nói ra hàn y liền từ ngươi đến bảo vệ nam cung phục d ụ n g đan dược a lấy lý hàn y diệ bây giờ nửa bức lục địa tu vi bảo hộ nam cung không bị thương tổn mất hấp thu đan dược dư sải lý hàn y diệ tiếp nhận đan dược gật gật đầu đối với nam cung nói ra nam cung muội muội ta tới giúp ngươi nói lấy hai người đi tới một bên bắt đầu phục d ụ n g đan dược bên này tô thanh huyền cũng đưa tay khoác lên từ phong niên c h í n thần một tia chân khí thăm dò vào từ phong niên thể nội nói ra có thể phục vụ từ phong niên không nói hai lời lập tức đem đan dược nuốt vào trong b ụ n g tại tô thanh huyền cùng lý hàn ý về bảo vệ phía dưới từ phong niên cùng nam cung hai người thuận lợi phục d ụ n g đan dược cũng đem bên trong phần lớn dược lực hấp thu từ phong niên tại dược lực tác dụng dưới không chỉ có cường hóa tự thân thể phách cùng kinh mạch hàn tâm tâm nghiệm nghiệm cường hóa thận tác dụng cũng không có rơi xuống cảm thụ được thân thể của mình hai bên có chút h ư n g h ự c từ phong niên hận không thể lập tức vọt tới trong phòng để tùy châu biết cái gì gọi là nam nhân hùng phong mà nam cung bản thân tu vi đã đạt đến chỉ huyền đình phong đứng tại đột phá đường danh giới giờ khác này ở long hồ đại đan dược lực kích thích phía dưới nam cung trực tiếp đột phá tầng kia từ h thăng thiên tượng cảnh giới. Tiên đối, ta đối phá, chàn kích phút phần chính mình Minh Hôn cảnh thời hiểu u Cung Cung xuất ậ n tân tượng Tiên Nam trong giọng nói chàn đầy kích động. Giờ phút này Nam cung mời phần may mắn Dương biên chọn. lợi lúc Lý làm lựa giới. bối, Giờ mời tại Đại điểm ta đột trước t may ra đầy rõ khi đi theo tô thanh huyền đến nay nàng tu vi một đường tăng trưởng không chỉ có căn cốt kinh mạch được tăng lên bây giờ càng là ngay cả mình thể phách cũng đã nhận được không nhỏ tăng cường càng là trực tiếp đột phá đến thiên tượng cảnh giới những n à y xa xa không phải chính nàng một người tu luyện có khả năng đạt đến nam cung tâm bên trong kích động không thôi tại chỗ liền muốn một gối quý xuống hướng tô thanh huyền biểu đạt mình lòng biết ơn Tô t hiện a n h h u h tại đ loại tình huống này từ hiệu tiếp tục kiện kiện khang khang sống sót mới có thể cam đoan bắc lương không suy sụp xuống đối với tô thanh huyền cùng võ đang đến nói cũng là lợi ích tối đại hóa lựa chọn nhưng đang tiếp từ hiệu võ đạo tu vi quá tay gà đến nay cũng không có đột phá võ giả huyền quan trở thành siêu phẩm cấp võ giả bởi vậy tô thanh huyền hy vọng từ hiệu có thể mượn đây cái long h ổ lớn mật dược hiệu thành công để chính hắn võ đạo tu vi lại lên một tầng nữa t ừ phong niên tiếp nhận đan dược trong lòng hiện lên một tia cảm động đại ca hắn nhất định là bởi vì ta nguyên nhân cho nên mới đối với từ hiệu như vậy tốt từ phong niên trong lòng có chút tự luyến nghi đến đại ca sau này ta nhất định đi theo làm tùy tùng chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng để ta đi đông ta tuyệt không hướng tây để ta truy cầu ta tuyệt không đổi gà từ phong niên vô bộ ngực bảo đắm nói tô thanh huyền nhàn nhạt, nhạt liếc mắt từ phong niên một chút nói ra ngươi có thể nắm chặt thời gian luyện công tu vi sớm ngày đột phá đó là đối với ta lớn nhất báo đáp mặc dù thông qua tu thân lô tăng nhanh từ phong niên tu hành tiến độ nhưng là trước mắt lấy từ phong niên chỉ huyền cảnh tu vi khoảng cách tô thanh huyền muốn kết quả vẫn là kém qua xa cứ như vậy tiến độ xuống dưới không biết lúc nào mới có thể cõi ra hắn cùng trương tam phong cùng từ phong niên trên thân liên hệ cùng bí mật đại ca ngươi yên tâm không phải liền là luyện công sao ta nhất định luyện thật giỏi từ phong niên lo đến nói tô thanh huyền trả lời qua một thời gian ngắn ta sẽ cùng hắn y đi, đi bắt c h ờ ta lần sau lại đến bắc lương thời điểm ngươi tốt nhất có thể trở thành lục đ ệ u thần tiên tô thanh huyền nhẹ nhàng nói ra nghe vào từ phong niên trong thai lại tựa như sẽ đánh lục đ ệ u thần tiên đại ca ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì đây chính là lục đ ệ u thần tiên a ngươi cũng quá để mắt ta tô thanh huyền nói làm sao lục đ ệ u thần tiên rất khó sao đây không phải có tay là được từ phong niên nhất thời nghe lời càng nghĩ từ phong niên t h ị h một tiếng q u y xuống đất than vãn đại ca đại ca cầu ngươi ngàn vạn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a tô thanh huyền không nói gì trên mặt mang một bộ ngươi tiếp tục biểu diễn biểu lộ t ừ phong niên thấy mình cầu tình không có kết quả chỉ có thể đứng lên đến có chút bi p h ẫ n nói ra t ố t đại ca ta từ phong niên phát thể tất thành lục địa thần tiên tất cả đều là đại ca nhiệm vụ từ phong niên tự lẩm bẩm cho mình cố lên đ ộ n viên tô thanh huyền không để ý đến từ phong niên làm quái trong lòng tính toán còn thừa ba viên đ a n dược nên đưa cho ai trước cho tẩy tượng một viên a tô thanh huyền nghĩ đến bản thân sư đệ mặc dù cái sư đệ này có chút c ư ớ i nàng dâu quên sư huynh manh mối từ khi đi vào bắc lương sau đó h ố n g hy tượng trên cơ bản vẫn cùng từ chi hổ đợi tại một h ố i nhất là khi hai người sau khi kết hôn càng là ngay cả cái bóng đều không thấy được t ô thanh huyền không khỏi hoài nghi hồng hy tượng thân thể có thể hay không khả ở ai sư đệ ngươi bất nhân nhưng ta cái này làm sư huynh cũng không thể không dễ à tô thanh huyền trong lòng cảm khái một tiếng sau đó đối với lý hàn y h ã mấy người nói ra ta đi cấp hy tượng đưa viên đan dược các ngươi có thể thừa dịp đan dược hậu kình h ả o h ả o cảm nộ một phen võ học có lẽ có thể có không đồng dạng trải nghiệm tô thanh huyền lại dặn dò mấy người gật gật đầu sau đó tô thanh huyền cùng từ phong niên liền cùng nhau rời đi phượng tế viện từ chỉ hồ tú lâu bên trong tô thanh huyền trèo lên một lần bên trên tú lâu liền thấy hồng hát tượng cùng từ chỉ hồ tại tú ân ái vung thức ăn cho chó khu khu tô thanh huyền ho nhẹ hai tiếng mới đưa đây đối với đắm chìm trong anh anh em em bên trong nam nữ bừng tỉnh gặp qua sư minh từ chỉ hổ khẽ khó người nói ra kể từ cùng hồng hy tượng sau khi kết hôn nàng cũng bắt đầu s u n g hô tô thanh huyền là sư minh sư minh có chuyện gì không hồng hát tượng là tô thanh huyền châm một c h é n trà sau đó hỏi tô thanh huyền tiếp nhận ly trà khẽ thưởng thức một miệng nước trà nói ra làm sao không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút cưới nàng dâu liền quên sư minh nghe tô thanh huyền trêu chọc hồng h á t tượng không khỏi cùng từ chỉ hổ liếp nhau một cái hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia ngượng ngùng được rồi không đùa ngươi ta lúc này tới là cho ngươi đưa một mai đan dược tô thanh huyền lắc đầu nói ra a hồng hy tượng lập tức hứng thú ban đầu ở v õ đang thời điểm tô thanh huyền thông qua một viên đan dược c h ứ a khỏi du đại nham mấy chục năm chính kha vẹn vẹn chuyện này hồng hát tượng liền đối với tô thanh huyền luyện đan tay nghề bội phục đến c ự c hạ có thể làm cho sư huynh ngươi tự mình đưa tới đan dược nhất định bất phàm hồng hy tượng nói ra tô thanh huyền cũng không nói nhảm đem một viên long hồ đại đan đưa cho hồng hy tượng viên đan dược này tên là long hồ đại đan là ta dùng hắc long cùng bạch hổ tinh túy luyện chế m à thành đối với thể phách có không nhỏ trợ giúp tô thanh huyền một bên cho dược một bên giới thiệu nói hồng hy tượng tiếp nhận đan dược đan dược vào tay trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được một cỗ b ả n g bạc d ư lực giờ phút này hồng hy tượng đã tại từng bước t h ứ c tình kiếp trước ký ức vô luận là lữ tổ vẫn là lao tề hồng hy tượng kiếp trước đều tuyệt đối là một phương đại năng cho dù là trong đầu đã mơ hồ có một chút kiếp trước đại năng ký ức hồng hy tượng như cũ không khỏi vì đây cái long hổ đại đan r u n động bởi vì viên đan dược này liền xem như đối với kiếp trước hắn đến ó i vẫn như cũ được cho một mai hiếm có tuyệt thế bảo、đan. hồng hy tượng hít sâu một hơi nói ra đa tạ sư huynh tặng cùng ta quý giá như vậy đan dược tô thanh huyền khoác khoắt tay nói ra cùng sư huynh ta còn như thế xa lạ hồng hy tượng trên mặt tươi cười nói ra sư huynh ngươi thương ta ta là biết chỉ bất quá sư huynh ngươi nguyện ý cho nhưng sư đệ ta lại không thể xem như theo lý thường nên sư huynh nhân tình sư đệ ta tự nhiên muốn khắc trong t ấ m thảm ngươi vui vẻ là được rồi tô thanh huyền đánh một cánh áp hồng hát tượng q u a y đầu nhìn về phía từ chỉ hồ nói chỉ hồ viên đan dược này liền từ ngươi đến phục vụ đi thân thể ngươi yếu đuối nuốt viên đan dược này về sau nhất định có thể đền bù thân thể ngươi thâm hụt từ chỉ hổ trên mặt lộ ra một cái ôn hòa ý cười nói ra vẫn là ngươi phục d ụ n g đi ta tu vi không cao phục d ụ n g đan dược cũng là hưởng phí hết nhìn hai người lẫn nhau nhúng nhường tô thanh huyền mở miệng nói cho ngươi thêm một mai chính là còn khiêm nhượng cái gì nói lấy tô thanh huyền lại đưa lên một mai đan dược đệ m ộ i tu vi quá yếu trực tiếp phục d ụ n g không chịu nổi đan dược d ư lực tốt nhất chia mấy phần lần lượt phục d ụ n g hoặc là ngươi dùng chân khí bảo vệ lấy nàng thân thể tô thanh huyền dặn dò tô thanh huyền vừa vào cửa liền đã phát giác giờ phút này hồng hát tượng tu vi đã đạt tới thiên tượng định phong mơ hồ còn mang tới một tia lục địa thần vận chỉ có thể nói Tìm về đ ạ chương một trăm tám mươi sáu mỹ nhân kế cùng là vong sát thủ một bên khác từ phong niên cũng đem long hổ đại đan đưa đến từ hiệu trong tay khi biết được cho dù là hắc long bạch hổ dạng này đủ để địch nổi lục địa thần tiên thần thú vẫn như cũ có thể tại long hồ đại đan trợ giúp giới coi trưởng thành từ hiệu trong lòng cũng là từng đợt dung chuyển thanh huyền như thế khẳng khái tặng cho bảo đan ta nên như thế nào hồi báo với hắn từ hiệu trong lòng tự hỏi với tư cách bắc lương vương từ hiệu biết rõ có qua có lại mới là giữ gìn tốt một đoạn quan hệ tốt nhất lợi khí nhưng là lấy tô thanh huyền hiện nay tu vì cùng thủ đoạn hắn tự hồ không có cái gì có thể đem ra được đồ vật thần binh lợi khí tô thanh huyền ngay cả tu thân lô loại này tạo hóa chi khí đều có thể rèn đúc đi ra bắc lương vương phủ bên trong thần binh chỉ sợ còn không vào được hắn mắt thiên tài địa bảo cái dạng gì thiên tài địa bảo có thể so sánh được lòng h ổ đại đan từ hiệu trầm tư thật lâu cuối cùng vẫn đem mục tiêu đặt ở võ đăng bên trên nếu như tô thanh huyền là một vị tán tu nói từ hiệu thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ nhưng là tô thanh huyền xuất thân võ đăng đã vô pháp trực tiếp báo đáp tô thanh huyền vậy liền báo đáp võ đăng dạng này có thể tạo được hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn nghĩ rõ ràng sau đó từ hiệu lập tức sắp xếp người mang theo đại lượng thiên tài địa bảo thần b i n h lợi khí vàng bạc ngọc thạch mang đến võ đ a n về phần trong tay long h ổ đại đan từ hiệu cũng không tính trực tiếp phục d ụ n g đối với hắn mà nói võ đạo tu vi tăng trưởng hay không cũng không phải là rất trọng yếu lấy hắn thân phận và địa vị đến nói nêu quả thật đến hắn tự mình xuất thủ một khắc này chỉ sợ đã là toàn bộ bắc lương họa trời thời khắc cho đến lúc đó liền tính hắn có đất liền thần tiên tu vi cảnh giới chỉ sợ cũng tại đại cục vô ích bởi vậy từ hiệu đem long hồ đại đan chia mấy phần vừa đến hắn cũng có thể tiến hành theo chất lượng phục dụng đan dược cải thiện tự thân trạng thái thân thể Thứ hai, Còn trong với tư cách bắc lương cố vấn lý nhất sơn thân thể một mực không tốt giờ phút này đạt được lòng h ổ đại đan t ử hiệu cũng không có quên lý nhất sơn chỉ có lý nhất sơn thể cốt cứng rắn đứng lên mới có thể tiếp tục là bắc lương bày mưu t i n h kế bắc lương tương lai đại kế mới có cao hơn khả năng lấy được thành công rất nhanh lý nhất sơn liền đi tới t ử hiệu gian phòng bên trong vương ra tìm ta đến đây có chuyện gì không lý nhất sơn hỏi lời mới vừa ra miệng lý nhất sơn liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn mới vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ kỳ dị mùi thơm tại cỗ này mùi thơm thoải mái phía dưới lý nhất sơn trong nháy mắt cũng cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều nhìn lý nhất sơn trên mặt biểu lộ tư hiểu cười nói vừa rồi tô thanh huyền tặng cho ta một mai bảo đan ta liền nghĩ đến ngươi ngươi thân thể thực sự quá yếu cứ thế mãi ngươi tất nhiên sống không lâu lâu đây cái bảo đan nên có thể cải thiện ngươi thân thể tư hiểu nói lấy đem bên trong một phần long h ổ đại đan mảnh vó đưa cho lý nhất son lý nhất sơn tiếp nhận đan dược càng dày đặc đan hương chuyển vào hắn trong lỗ mũi lý nhất sơn nhịn không được ngụm lớn hô hấp đứng lên trong nháy mắt lý nhất sơn tỉnh thần vì đó chấn động v ư ơ n g ra ta biết được ngươi quan tâm ta thân thể chỉ là như thế bảo đ ả n nhất định thế gian ít có vẫn là không cần lãng phí ở trên người ta lý nhất sơn nhìn chằm chằm đan dược nhìn phút chốc tự tuyệt từ h i ể u hào ý từ h i ể u cười nói ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy nói lấy từ h i ể u đem còn lại mấy phần đan dược mảnh vỡ cũng lấy ra ngoài viên đan dược này được lực qua thịnh độc thân không thể thừa nhận ở trong đó bàng bạc d ư lực bởi vậy ta đặc biệt đem chia mấy phần cho nên ngươi cũng đừng khách khí với ta an ngươi a nhìn từ hiệu trong tay đan dược mảnh vỡ lý nhất sơn cũng rốt cuộc không chối từ nữa ngay sau đó cầm trong tay đan dược mảnh vỡ đưa vào miệng bên trong may mắn lý nhất sơn trong tay mảnh vụn này cũng không phải là rất lớn bởi vậy trong đó dược lực còn tại hắn trong giới hạn chịu đ ư ợ c đan dược vào bụng trong nháy mắt lý nhất sơn đ ỗ n g cảm giác nhẹ nhõm phản phất nhiều năm qua mọi mệt tại lúc này đều bị quét sạch sành xanh vương ra đây bảo đan đủ để được sương tụng là tạo hóa vật lý nhất sơn mở miệng t á n dương trong thanh âm lần đầu tiên có trung khí mười phần cảm giác vương ra đối với vo đang và vị này tô chân nhân chúng ta nên cực lực lôi kéo lý nhất sơn không quên tiếp tục cho t ử h i ể u đề nghị t ử h i ể u gật đầu nói ta đã phân công người đưa không ít thứ đi đi võ đang lý nhất sơn gật đầu đối với t ử h i ể u cách làm hắn rất tán thành vương gia nhị quận chúa cùng vị kia tô chân nhân như thế nào vương gia có thể có ý t h ú c đẩy đây cái cọc c h u y ệ n tốt lý nhất sơn lại nghĩ tới t ử vị hùng mỹ nhân kế cái gì hắn vị này đ ộ c sĩ sử dụng đến tự nhiên không có một tia không có ý tứ với lại hắn thấy mỹ nhân kế cũng không phải là chỉ là lấy sắc đẹp m ê người đây chẳng qua là cấp thấp nhất cách dùng ai có thể nói lấy chân tâm đổi chân tâm lấy nam nữ chân tình lẫn nhau bột chặt không tính là mỹ nhân cái đâu nghe được lý nhất sơn nhắc lên từ vị hùng từ h i ệ u lập tức nói ra lý tiên sinh việc này còn c ầ n ngươi đến mưu đồ một phen một bên khác lương châu thành bên ngoài vài giảm xa mười mấy tên thân mang bó sát người y phục giả hành trên mặt bao trùm lấy chỉ chu mặt nạ sát thủ đang theo dõi lương châu cổng thành thủ quân những sát thủ này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh tại bọn hắn vô ý giữa tản mát ra khí tức phía dưới xung quanh ngay cả một cái phi điệu cũng không dám dừng lại dẫn đầu trong hai người trong đó một người sắc mặt tái nhọn trên thân toát ra từng tia âm nhu kh một người khác toàn thân hất lên thiết giáp liền ngay cả trên mặt cũng chưa từng bỏ sót để cho người ta nhìn không ra hắn hình dạng những người này chính là tới từ đại tần la vong sát thủ dẫn đội hai người chính là la vong chỉ huy giả triệu cao cùng la vong bên trong chiến lược đệ nhất cao thủ đ i ể m nhật trước đây doanh chính giao trách nhiệm triệu cao sắp xếp người đến bắc lương tìm kiếm tiên duyên mà triệu cao vì hướng doanh chính biểu hiện mình trung tâm đặc biệt tự mình dẫn đội đồng thời mang tới la vong đệ nhất cao thủ đ i ể m nhật lấy dạng này xa hoa đội hình đến bắc lương nhu cầu tiên duyên chỉ bất quá với tư cách tổ chức sát thủ Quen u t h ộ chỉ giấu ở trong bóng tối, giống tối, ở n ư Lương rắn trí mạng. Bởi vậy, bọn hắn hiện mạng. bọn cũng không lựa chọn cùng những võ giả khác đồng dạng, Quang Minh Chính đại Tiến vào lương Châu Thành bên trong. độc, đó Đại một chờ mục cho cho kích khác Châu c h tiêu xuất lại Bởi giả sau lựa vào vậy, võ có tại xác định tiên duyên là chân thật tồn tại đồng thời xác định tiên duyên vị trí cụ thể sau đó bọn hắn mới có thể phát ra kinh thiên nhất kích c ư ớ p đoạt tiên duyên tiềm nhật triệu cao âm nu âm thanh vang lên tiềm nhật cũng không nói chuyện chỉ là quay đầu nhìn về phía triệu cao không mang theo một tia tình cảm ánh mắt xuyên tấu qua trên mặt mặt nạ bắn ra đến triệu cao trên thân người tu vi cao nhất người tối nay liền chui vào bắc lương vương phủ đi dò xét một cái tiên d u ê n tin tức hiểm nhật vẫn như cũ chưa đ á p lời chỉ là lạnh lùng gật gật đầu sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần triệu cao cũng không lấy là ngang ngược hiểm nhật mặc dù trên danh nghĩa là tại hắn chỉ huy phía dưới nhưng là hiểm nhật cùng với những cái khác la vong sát thủ khác biệt h ắ n tại la vong bên trong cũng thuộc về cầm quyền một trong nhân vật trọng yếu bởi vậy triệu cao cũng không thể hoàn toàn đem hiểm nhật với tư cách thủ hạ đến sai sự thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm bầu trời bên trong mặt trăng tại mây đen bao phủ phía dưới có chút tối nhạc cái này cũng hoàn toàn thuận tiện hiếm nhật hành động hiếm nhật lặng yên không một tiếng động tránh đi đóng tại cộng thanh bắc lương quân Trước Tiếm 187, nếu h nhất định ậ t Tiên Tiên t i đêm Đan, Đan. Màn đêm buông xuống. là Nhật h như bắc lương vương phủ thật đạt được tiên duyên nói nhất định sẽ tại từ h i ể u trong tay tiềm nhật trong lòng tự nghĩ nếu như là hắn nói tiên duyên loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật hắn cũng nhất định sẽ chăm chú n ắ m ở mình trong tay tuyệt đối sẽ không để tiên duyên rời đi mình ánh mắt suy bụng ta ra bụng người tiềm nhật vô ý thức liền cho rằng tiên duyên nhất định bị từ hiệu tùy thân nắm giữ lấy bởi vậy tiềm nhật một đường đi vội đi tới từ hiệu trên nóc nhà t i ề m nhật thân thể nằm ở trên nóc nhà t i ề m nhật tiện tay phát ra một tia c h â n khí l ạ g yên không một tiếng động tại mảnh ngói giữa xé mở một cái nho nhỏ k h ẽ hở t i ề m nhật ánh mắt xuyên thấu qua mảnh ngói giữa k h ẽ hở rơi xuống trong phòng gian phòng bên trong tất cả thu hết vào mắt giờ phút này gian phòng bên trong từ h i ể u chính bưng lấy chứa long hổ đại đan mảnh vỡ bình ngọc cẩn thận quan sát lấy thật lâu từ h i ể u từ đó lấy ra một mai đan dược này tự mình cảm thụ một chút hắn chỗ thần kỳ dứt lời từ hiệu trực tiếp đem đan dược mảnh vỡ nhét vào trong miệm trong nháy mắt long hổ đại đan dược lực chạy khắp từ hiệu toàn thân. mà từ hiệu sắc mặt cũng theo dược lực phát huy dần dần hồng nhuận phon g phất đứng lên nhiều năm qua nam trinh bắt chiến dẫn đến trên thân thể lưu lại đủ loại nhọn cũng tại đan dược dược lực phía dưới dần dần khôi p h ủ thậm chí từ hiệu có thể cảm giác được mình nhiều năm qua chưa từng tăng trưởng tu vi cũng tại đan dược được lực thôi động phía dưới bắt đầu dần dần trở nên sinh động đứng lên từ hiệu trên thân khí tức bắt đầu ba động đứng lên lại là võ đạo tu vi muốn đột phá một giây sau từ hiệu thân thể bên trong truyền ra một tiếng như có như không âm thanh tựa như là bạo đầu âm thanh phảng phất là đột phá cái gì gông cùng xiềng xích đổng dạo ngay sau đó từ hiệu s ắ c trên thân sinh ra một cỗ huyền diệu nhưng khí tức vắt ngang tại võ giả trên con đường tu hành võ đạo huyền quan thế mà tại vô thanh vô tức giữa bị từ hiệu đột phá mặc dù lúc này từ hiệu tu vi chưa đạt đến kim cương cảnh nhưng là hắn nhưng là thật phá vỡ võ giả huyền quan chỉ cần tiên hành tu hành kim cương cảnh tu vi đang ở trước mắt trên nóc nhà hiểm nhận chính mục không chuyển con ngươi nhìn một màn này dưới mặt nạ con ngươi có chút co vào từ hiệu mới vừa từ trong bình ngọc lấy ra đan dược thời điểm hiểm nhận liền nhạy cảm đã nhận ra cái kia c ố như có như không đan hương lấy hiểm nhận kiến thức đến xem hắn liếp mắt một cái liền nhận ra viên đan dược này chỗ bất、phàm. có thể giúp người phá cảnh đan dược không tính hiếm lạ la vong bên trong cũng có dạng này đan dược nhưng là la vong bên trong đan dược nhưng không có bất kỳ một mai có thể giúp võ giả phá vỡ võ đạo huyền quan tại hiểm nhật trong nhận thức biết võ đạo huyền quan chỉ có thể thông qua võ giả tự thân tu hành cùng cảm nộ đi được phá trong thiên hạ còn không có loại nào đan dược có thể có dạng này hiệu quả với lại hiểm nhật mười phần thanh tình có thể làm cho từ hiệu coi trọng như vậy đ a n dược tất nhiên bất phàm lấy từ hiệu bắc lương vương thân phận tại cả tòa thiên hạ cũng tuyệt đối coi là một phương cự phách dạng này nhân vật cái dạng gì thần kỳ đan dược không c h ế được chỗ nào cần dùng đối với một mai đan dược coi trọng như vậy thậm chí đem đan dược chia mấy phần c ẩ n t h ậ n ướt với lại chỉ là một mai đan dược mảnh võ liền có dạng này hiệu dụng cái k i a cả viên đan dược được lực lại nên khủng bố đến cái dạng gì trình độ hắn là đây chính là ban đầu tiên nhân hàng thế thời điểm ban thưởng tiên duyên t i ế m nhật đ ố n g nhiên nghĩ đến chỗ này đi mục đích trong n g á y mắt liền đem từ hiệu trong tay đan dược và tiên duyên liên tưởng đến nhau nghĩ tới những thứ này t i ế m nhật trong lòng một mảnh h ư n g cực là từ hiệu trong tay đan dược nhất định là tiên đan hiếm nhật cố nén nội tâm kích động hiếm nhật nhìn về phía từ hiệu trong tay bình ngọc ánh mắt lấp、lẽ. hắn đang tính toán nếu như mình hiện tại trực tiếp xuất thủ cấp độ nói có mấy phần thành công khả năng cùng lúc đó lý thuần cương cùng t ù y tà cổ giữa hai người đại chiến cuối cùng kết thúc quay trở về b ắ c lương vương phủ lý thuần cương mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm xuân phong đắc ý mà phía sau hắn t ù y tà cổ lại là sắc mặt đen như l á n nổi hai người khác biệt biểu hiện đã rất rõ ràng nói rõ lần này giữa hai người đại chiến tuyệt đối là lấy t ù y tà cổ bị thua kết thúc lý thuần cương tu vi cùng kiếm đạo so t h y tà cổ xác thực cao hơn suất một bậc với lại giữa hai người chỉ là l u ậ bản cũng không tiến hành sinh tử đại chiến dù cho hai người đều dùng r a mình tối cường s á t chiêu nhưng cũng không ôm lấy chém giết đối thủ tâm tư bởi vậy t ù y tà cổ bị thua cũng liền chẳng có gì lạ t ù y tà cổ nhìn chằm chằm lý thuần cương bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn thân sắc miệng bên trong một mực tự lẩm bẩm lần sau lần sau nhất định đi tại phía trước lý thuần cương nghe được t ù y tà cổ tự lẩm bẩm khoe miệng toét ra không tiếng động cười đứng lên t ù y tà cổ đừng vùng đẫy ngươi lại tu hành một trăm năm lao tử làm theo có thể đánh bại ngươi lý thuần cương nói ra ngay vậy tuy tà cổ trên mặt phiền muộn chi sắc càng sâu trong lòng cũng dâng lên một cô vô danh lựa giận lý thuần cương, Chớ đắc ý, ngươi chớ đ ắ c ý ngươi chờ đó cho ta lần sau không đánh bại ngươi ta tùy tà cổ danh tự sẽ ghi ngược lại tùy tà cổ chừng lớn hai mắt nói ra hai người trong lúc nói chuyện đã trải qua t ử hiệu trước cửa lúc này vừa vặn là hiểm n h ậ t đang tại xoắn suýt muốn hay không trực tiếp động thủ cấp đoạt đan dược thời điểm y hiểm n h ậ t trên thân không tự chủ tản mát ra một tia khí tức mà tia khí tức này cũng không có trốn qua lý thuần cương cùng tùy tà cổ cảm giác hai người lướp nhau trong nháy mắt liền minh bạch đây là có người tiềm nhập vương phụ bên trong phương nào đạo trích dám chui vào bắc lương phụ tùy tà cổ quát lên một tiếng lớn đột ngụt từ mặt đất mọc lên rơi sau đó không nói hai lời một quyền đ ố n g nhiên đánh ra trực tiếp đánh về phía hiểm nhật bị lý thuần cương đánh bại vốn là nhẫn nhịn một bụng khí không chỗ phát t i ế t bây giờ hiểm nhật thế mà mình đưa tới cửa t ù y ta cổ đương nhiên sẽ không buông tha cái này phát tiết cơ hội đang nghe t ù y ta cổ cái kia tiếng quát to sau đó h i ể m nhật trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết được mình bại lộ sau đó h i ể m nhật muốn né tránh đã tới đã không kịp bất đắc dĩ h i ể m nhật cũng chỉ có thể vung ra một trường quyền t r ư ờ n g chạm vào nhau hiếm nhật lui lại mấy bước đứng nghiêm thân thể đề phòng nhìn người xuất thủ tuy ta cổ hiểm nhật con người hơi co lại hắn vì sao sẽ xuất hiện tại b ắ c lương vương phủ bên trong xem ra tựa hồ hay là tại bảo hộ tử hiểu không đúng hắn năm đó không phải cùng lý thuần cương trao đổi một tay sao làm sao hiện tại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại hiểm nhận thoáng nhìn tuy tà cổ hoàn hảo không chút tổn hại song tí trong lòng đông cảm giác nghi hoặc lúc này lý thuần cương cũng tới đến giữa hai người cùng tuy tà cổ đứng chung một chỗ cộng đồng hướng về hiểm nhận tạo áp lực lý thuần cương hắn song tí thế mà cũng là hoàn hảo không chút tổn hại hiểm Nhật cũng nhận ra lý thuần cương nhìn thấy lý thuần cương song tí đồng dạng là hoàn hảo không chút tổn hại hắn trong lòng lập tức dâng lên thao thiên cự triệu cao giá vọng t i ể m nhật giấu ở dưới mặt nạ sắc mặt mười phần n g ư n g trọng đồng thời đối mặt lý thuần cương cùng tùy tà cổ hai đại kiếm đạo đại năng liền xem như hắn cũng không khỏi đến sinh lòng khẩn trương với lại vừa rồi tùy tà cổ tiếng hét lớn đã đưa tới bắc lương vương phủ bên trong ám vệ t i ể m nhật có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh có không ít cường ngạnh khí tức đang tại phi tốc tiếp cận nghĩ đến đây t i ể m nhật không thể không đ è xuống trong lòng nghĩ hoặc đi đầu rút lui lại tính con sau hiểm nhật thầm nghĩ lấy trong tay tên là hiểm nhật trường kiếm không có báo hiệu xuất vỏ nương theo lấy hiểm nhật xuất vỏ một cố vô tận q u � dị hào quang màu đỏ trong nháy mắt trải rộng hiện trường. tại cỗ này hồng quang ảnh hưởng phía dưới lý thuần cương cùng tùy tà cổ cũng ngắn ngủi thất thần t i ề m nhật bắt lấy cơ hội này thân hình đ ố n g nhiên vọt lên phi tóc hướng phía bắc lương vương phụ chạy đội mà đi trốn chỗ nào tùy tà cổ hét lớn một tiếng liền phải đuổi tới đi nhưng là hắn vừa bước chân lý thuần cương liền đưa tay ngăn ở trước mặt hắn giặc cung đường chớ đuổi không biết vụ trộm còn có cái gì m a i phục vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng thông qua hiểm nhật vừa rồi kiếm chiêu cùng hiểm nhật cái kia thân trang phục lý thuần cương đã nhận ra hắn thân phận. không có gì bất ngờ xảy ra nói người này nên đó là đại tần la vong sát thủ bên trong hiểm nhật t i ể m nhật xúc động sau lưng của hắn tất nhiên có số lớn la vong sát thủ tiếp ứng lúc này ngươi đuổi theo cũng không chiếm được chỗ tốt gì lý thuần cương nhìn về phía tùy tà cổ giải thích nói tùy tà cổ gật gật đầu hắn biết được lý thuần cương nói là sự thật t i ể m nhật việt vương bắt kiếm một trong la vong thiên tự nhất đảng sát thủ những năm gần đây tại thiên hạ c h ư quốc bên trong có thể có lấy không nhỏ danh khí y một Nhật chân thật cảnh giới mặc dù không vì ngoại nhân biết được, nhưng trong thiên thật hạ biết tất mặc được, cả võ giả đều có giả giới m dù vì võ đều cái chung nhận thức, cái thứ chính là yếm nhật cảnh lục tiêu giới tuyệt đối tiên. nhận Nhật không thấp hơn lục địa thần tuyệt là Yếm Một địa sẽ vị am hiểu trốn ở trong tôi ám sát lục địa thần tiên dạng này đối thủ so bình thường lục địa thần tiên còn kinh khủng hơn mấy lần hiểm nhất xuất hiện nói rõ l à vong sát thủ đã tới có thể làm cho y i ế m nhật tự mình xuất động chỉ sợ lần này l à vong sát thủ đội hình sẽ tương đương khủng bố lý thuần cương cùng tùy tà cổ đồng thời nghĩ đến điều này trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một tiêng ư n g trọng thần sát bọn hắn mặc dù đối t ư thân tu vi cùng chiến lược có tuyệt đối tự tin nhưng là đối mặt lưng tựa đại tần đế quốc la vong sát thủ vẫn như c ũ sẽ không chờ nhàn nhìn tới giờ phút này gian phòng bên trong t ử hiệu cũng đi ra hai vị xảy ra chuyện gì từ hiệu thấy lý thuần cương cùng tùy tả cổ một mặt nghiêm túc thế là nhịn không được lên tiếng hỏi la vong sát thủ hiểm nhật lý thuần cương phun ra hiểm nhật danh hảo hắn vừa rồi tại trong bóng tối nhìn chỗ ngươi bị chúng ta phát hiện nghe được hiểm nhật hai chữ từ hiệu sắc mặt cũng bỗng nhiên ngưng trọng đứng lên hiểm nhật cứ nhiên là hiểm nhật xuất động bọn hắn lần này đến đây tất nhiên cũng là bởi vì tiên nhân hàng thế truyền thuyết từ hiệu tự lẩm bẩm sau đó đột nhiên nói ra chuyên mệnh lệnh của ta vương phủ trên dưới toàn thể ám vệ tăng cường đề phòng ngày đêm không nớt g không thể thả bất luận kẻ nào t i ế n đến từ hiểu trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc ý vị la vong sát thủ đến với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt loại này lương tựa đại đế quốc tổ chức sát thủ so với bình thường giang hồ võ giả cũng phải làm phiền nhiều lắm một bên khác thoát đi bắc lương vương phủ hiểm nhật một đường lao vùn vụn không có chút nào dừng lại hắn cũng không dám dừng lại liên xem như hắn nếu là bắc lương vương phủ cao thủ quyết tâm truy sát hắn cũng không có toàn thân trở ra khả năng rốt cục đang chạy ra lương châu thành về sau t i ế n n h ậ mới dám dừng lại thoáng thở một ngụn quay đầu nhìn về phía hùng vĩ lương châu thành t i ế m nhật tâm tình mới thoáng bình phục lại lý thuần cương cùng tùy tà cổ hai người cánh tay thế mà khôi phục t i ế m nhật trong lòng nghỉ hoặc rốt cuộc ép không được hắn v ư ơ n g tin mình vừa rồi sẽ không nhìn lầm lý thuần cương cùng tùy tà cổ cánh tay là hoàn hảo không chút tổn hại cũng tuyệt đối không phải là chỉ giả chẳng lẽ lại bọn hắn là tay cụt mọc lại t i ế m nhật thẩm nghĩ đến loại khả năng này lập tức lại lắc đầu nhưng là tay cụt mọc lại làm sao có thể có thể liền xem như lục địa thần tiên cũng làm không được chẳng lẽ lại là bởi vì tiên a n hiếm nhật chọn nghĩ đến vừa rồi tại từ hiệu trong phòng nhìn thấy thần chỉ sợ cũng chỉ có tiên đan mới có tay cụt mọc lại tạo hóa vĩ lực t i ế m nhật tự lẩm b ầ m nghĩ tới những thứ này t i ể m nhật cảm giác mình đã phát hiện sự tình c h â n tướng nhất định là ban đầu tiên nhân hàng thế thời điểm b a n cho tiên đan với tư cách ban thưởng mà tiên đan tự nhiên là bị từ hiệu nắm giữ ở trong tay từ hiệu lại đem tiên đan đưa cho lý thuần cương cùng tùy tạc cổ trợ giúp hai người bọn họ tay cụt mọc lại mà hai người cũng chính bởi vì từ hiệu phần này tặng đan c h i tình cho nên mới sẽ lưu tại bắc lương vương phủ bên trong bảo hộ từ hiệu an uy hiểm nhật tại trong đầu của mình phát họa g a dạng này một bức sự tình trấn tướng mặc dù cách sự tình chân tướng trên lệnh cách xa và dặm nhưng lo dịp bên trên đã tạo thành bế v ọ n g tiệm nhật bị trong lòng mình phỏng đoán cho thuyết p h ủ như thế nói đến nói cái gọi là tiên duyên nên đó là đây cái tiên đan tiệm nhật lẩm bẩm tiên đan sao mà chân quý tiên nhân hẳn là sẽ không cho quá nhiều có thể có cái hai ba cái đó là đỉnh thiên chuyện may mắn lý thuần cương cùng tùy tà cổ đã riêng phần mình phục d ụ n g một viên cứ như vậy từ hiệu trong tay tiên đan rất có thể đó là một viên cuối cùng tiệm nhật lại hồi tưởng lại vừa rồi từ hiệu trong bình ngọc đan dược tất cả đều l à mảnh vỡ trạng thái tiên đan cực lớn khả năng chỉ còn một viên cuối cùng nếu không nói từ hiệu hoàn toàn không cần thiết đem đan d ư ợ c chia mảnh vỡ vừa nghĩ tới tiên đan chỉ còn lại có cuối cùng một mai hiểm n h ậ t trong lòng liền dâng lên một cố gấp gáp cảm xúc sau đó y hiểm n h ậ t không ngừng lại một đường quay trở về la vong lâm thời ân thân hắn muốn đuổi nhanh hướng triệu cao bẩm báo chuyện này tốt mưu đồ đem tiên đan cướp đến tay la vong sát thủ chỗ ẩ n thân triệu cao nghe hiểm n h ậ t bẩm báo bỗng nhiên lần đầu ngươi nói thật hiểm nhận gật đầu nói thiên chân văn xác triệu cao cũng không ngồi yên được nữa đứng dậy nhìn về phía lương châu thành phương hướng ánh mắt bên trong một mảnh hướng t i ê nhưng đàn, triệu cao tự Lại cao lầm bấm. k là, là, là tại doanh đàn i chính n uy áp phía dưới lại thêm bản thân hắn thái giám thân phận hắn biết được mình vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành hoàng đế bởi vậy hắn đối với hồ hợi mười phần đệ bụng chỉ cần thủy hoàng đế doanh chính chết hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đẩy hồ hợi thợ ư n g vị đến lúc đó hắn mặc dù không phải hoàng đế nhưng lại có thể thông qua khống chế hoàng đế đến thao tung cái này to lớn đế quốc nhưng là hiện nay có có thể khiến người đoạn thể trọng sinh tiên đan triệu cao cảm thấy mình có càng tốt hơn lựa chọn đại t â n bên trong cái nào thái giám không biết năm đó trường tín h ậ u đây cái tiên đan ta nhất định phải cướp đến tay triệu cao ở trong lòng g ầ m thét trong ánh mắt cũng hiện lộ ra vẻ điền cùng thân sắc giờ phút này trợ giúp danh chính cướp đoạn tiên d o a n nhiệm vụ triệu cao trực tiếp ném s a liền xem như đạt được tiên đan hắn cũng chỉ sẽ tự mình phục d ụ n g sẽ không giao cho doanh chính triệu cao đệ nén mình âm thanh nói ra chuyên mệnh lệnh của ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tiên đan cướp đến tay Trước mặt nhiệt triệu tiểm nhật thấy thể triệu một thiết tại thủ, mật đoạt tiên trăm trăm toàn diệt. nước đường. như cường Lương Vương Lương Vương cướp đục cỏ cùng cùng cùng Cao, cảm không không nhắc Cao việc, cái chính công Bắc hoặc chui Bắc đá điên đan, ném Nhìn gần mình không không nhở bọn hắn hiện tại nhân thủ, muốn phần muốn béo bí bị vào dò Phủ, Phủ, vẹ quân lấy là là là vẹn vẹn là hắn vừa rồi tại bắc lương vương phủ bên trong gặp được lý thuần cương cùng tùy tả cổ hai người liền đầy đủ bọn hắn hiện tại những cạm bẫy này sát thủ lốn cuống tay chân t i ề m n h ậ t tự phụ hắn có thể ngăn cản một người nhưng là còn lại một người khác lại có ai có thể ngăn cản đâu càng không cần sách bắc lương vương phủ bên trong n g ậ n tàng cái khác cao thủ cùng tầng tầng lớp lớp ám vệ nhất là hắn hôm nay đêm tối thăm dò bắc lương vương phủ đã đả thảo kinh x à từ hiệu tất nhiên sẽ tăng cường nhân thủ đem bắc lương vương phủ chế tạo thành một cái như thùng sắt tồn tại trừ cái đó ra lương châu thành phủ cận hiện tại chú đóng hơn vạn bắc lương đại quân quân thật đúng là không đáng chú ý chỉ bất quá hiểm nhật cũng minh bạch lấy triệu cao hiện tại trạng thái liền tính hắn nói thẳng khuyên can nói rõ lợi hại triệu cao cũng không nhất định có thể nghe l o ạ n dù sao đây chính là tiên đan a nhân gian chí ít đã thời gian ngàn năm chưa từng xuất hiện qua tiên nhân vết tích một mai đại biểu cho tiên nhân tạo hóa vĩ lực tiên đan đủ để khiến tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng liền xem như hiểm nhật mình trong lòng cũng là nhịn không được từng đợt rung động triệu đại nhân chúng ta hiện tại mấy người này chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi cưỡng ép tước đoạt tiên đan hiểm nhật cuối cùng vẫn lựa chọn khuyên can triệu cao triệu cao đông nhiên quay đầu nhìn về phía hiểm ánh mắt bên trong một mảnh màu đỏ tươi tràn đầy ngang ngược cùng sát ý ai ngăn cản hắn đi mưu cầu thiên đ an đó là tại ngăn cản hắn một lần nữa trở thành một cái nam nhân bất kể là ai đều sẽ bị triệu cao coi là tất sát đ ị c h nhân bị triệu cao màu đỏ tươi ngang ngược ánh mắt nhìn chằm chằm t i ể m nhật trong lòng thế mà không khỏi siết chặt triệu cao hắn thật mạnh khi thế lấy hắn võ đạo tu vi để nói không có khả năng để ta cảm thấy loại này cảm giác c áp bách tiếm nhật trong lòng trì trệ chẳng lẽ lại triệu cao hắn lẩn giấu đi mình tu vi thật sự lúc này triệu cao tựa hồ cũng ý thức được mình bây giờ biểu hiện có hơi quá khích hít sâu một hơi triệu cao cất cao giọng nói bệ hạ cầu mãi tiên duyên trường sinh bây giờ thật vất vả biết được tiên đan tồn tại chúng ta làm t h ầ n tử tất nhiên muốn trợ giúp bệ hạ cất đoạt cho dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc y yêm nhật cũng n h ị n xuống trong lòng nghỉ hoặc nói ra đại nhân nói cực phải ta cũng không phải là khuyên đại nhân từ bỏ tiên đan chỉ là chúng ta hẳn là bàn bạc k ỹ hơn triệu cao âm thanh lạnh lùng nói đêm nay ngươi tại bắc lương vương phủ bại lộ từ hiểu tất nhiên sẽ tăng cường phòng bị thậm chí sẽ đem tiên đan mất rơi chúng ta nhất định phải tăng tốc nơi nào có nhiều thời gian như vậy chờ chúng ta bàn bạc ký hơn triệu cao nói lấy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói ra Cái n hiệp nhật nói bổ sung ngoại trừ cái nhiếp của người thần lần này tới lương châu thành tìm kiếm tiên duyên giang hồ võ giả cũng không phải số ít có lẽ chúng ta có thể đem tiên đan tin tức thả ra làm đục nước khiến cái này giang hồ võ giả đi trùng kích bắc lương vương phụ chúng ta tốt từ đó đục nước béo cỏ hiệp nhật kế hoạch đã có thể nói là dương mưu bắc lương vương phụ sau khi biết được cũng vô pháp ngăn cản ngược lại càng là ngăn cản liền càng lộ ra bọn hắn chuẩn dạ liền càng là sẽ ngồi v ữ n g tử hiệu trong tay nắm giữ tiên đan sự t ì n h mà đối với lương châu thành bên trong đông đảo giang hồ võ giả đến nói bọn hắn có lẽ sẽ phát giác được chuyện này phía sau nhất định có người trong bóng tối mưu đồ nhưng là bọn hắn nhất định vô pháp ngăn cản tiên đan r ụ t hoặc như vậy nhất định có không ít giang hồ võ giả cùng bắc lương vương phủ phát sinh xung đột đến lúc kia bọn hắn la vong sớm đã c o i chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt phát ra một kích trí mạng thành công cấp đoạt tiên đan nghe hiểm nhật đề nghị triệu cao trầm tư phúc chốc sau đó nói ra tuất cứ làm như thế người đến dựa theo hiểm nhật đại nhân nói, lập tức đi lương châu thành bên trong giải từ hiệu trong tay có tiên đan tin tức ngày mai phải t ậ t yếu lương châu thành mọi người đ ề u biết một bên khác lương châu nội thành cá i nhiếp cùng nguyệt thần đặt chân khách sạn cá i nhiếp cùng nguyệt thần hai người cũng không ẩn tàng hành tung bởi vậy l à vong sát thủ biết được bọn hắn ở tại nơi nào rất nhanh liền đi tới bọn hắn chỗ khách sạn lúc này cá i nhiếp cùng nguyệt thần đều còn không co chìm vào giấc ngủ hai người cùng ở một phòng quốc sư liên quan tới tiên duyên sự tình ngươi có ý kiến gì không cá nhiếp nhìn đối diện nguyệt thần hỏi đối với âm dương gia nguyệt thần cá nhiếp trong lòng cũng rất là kiến k � mặc dù hắn tự tin mình tại tu vi cùng về mặt chiến lược có thể toàn thắng n g u y ệ t thần nhưng dù sao âm dương ra thủ đoạn là có tiếng quỷ dị một số thời khác cũng không phải là tu vi cao liền có thể ngăn cản nếu như không phải lần này bọn hắn mục đích cũng là vì giúp danh o chính tìm kiếm tiên duyên cái nhiếp cảm thấy mình cũng sẽ không cùng n g u y ệ t thần có chỗ gặp nhau n g u y ệ t thần d ư ớ i khăn che mặt biểu lộ lấp lóe chỉ chốc lát sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra trong mắt của ta chúng ta hiện tại hoàn toàn không cần thiết đi cân nhắc chuyện này tiên duyên có thật tồn tại hay không vẫn là ẩn số lúc này tốn hao quá nhiều tâm tư đi mưu đồ tiên duyên sự tỉnh không khắc cùng không khí đấu trí đấu dũng cái nhiếp ng đối với n g u y ệ t thần nói tới hắn cảm thấy có nhất định đạo lý quốc sư đại nhân nói cực phải chỉ bất quá b ệ hạ an bài chúng ta đến đây tìm kiếm tiên liên duyên trung pi là muốn có một cái kết quả n g u y ệ t thần khẽ cười nói đã như vậy không bằng ngày mai chúng ta trực tiếp đi bắc lương vương phủ ở trước mặt hỏi thăm từ hiệu cái nhiếp trên mặt biểu lộ xứng sở có chút không h i ể u nhìn n g u y ệ t thần đây là cái gì thao tác trực tiếp tới cửa đến hỏi chẳng lẽ từ hiệu còn sẽ nói cho chúng ta biết sao nhìn ra cái nhiếp bí hoặc n g u y ệ t thần lạnh lùng nói từ hiệu đương nhiên sẽ không nói cho chúng ta bất quá từ hiệu phản ứng sẽ nói cho chúng ta biết thiên duyên là thật hay không từ h i ể u phản ứng tất nhiên sẽ khác biệt chúng ta âm dương ra tại thần hồn chi thuật bên trên vẫn còn có chút nghiên cứu từ h i ể u phản ứng chạy không khỏi ta con mắt đến lúc đó tối thiểu có thể xác định tiên duyên sự tình thật giả dù sao cũng tốt hơn chúng ta con rồi không đầu đồng dạng l o ạ n chuyển với lại lấy ngươi là bệ hạ thủ tịch kiếm thuật giáo sư ta là đại tần quốc sư từ h i ể u chỉ cần không phải bị điên liền sẽ không đối với chúng ta đ ộ c thủ nghe được nguyện thần nói cái nhiếp đồng ý gật gật đầu nói ra nếu như tiên d u y n chân thật tồn tại nói chúng ta đây cũng là ném đá dò đường chỉ cần chúng ta cẩn thận chú ý phàm là từ hiệu dự định chuyển di tiên d h o ặ chương là có bất k t một trăm chín mươi đại tần thế lực tập kết gian phòng bên trong cái nhếp vừa muốn kết thúc cùng nguyện thần nói chuyện với nhau đột nhiên hắn phảng phất đã nhận ra cái gì đồng dạng tay phải khoác lên lên hồng trên chỗ kiếm ngồi tại cái nhiếp đối diện n g u y ệ thần t đồng dạng phát giác được ngoài cửa sổ có người tại ở gần bất quá n g u y ệ thần t cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì người đến tu vi không tính quá cao có cái nhiếp xuất thủ như vậy đủ rồi một giây sau gian phòng cửa sổ bị người lấy ra một vị thân mang màu đen bó sát người y phục dạ hành người xuất hiện tại phía trước cửa sổ long quang từng tiếng càng tiếng kiếm reo vang lên nương theo lấy một đạo trói sáng kiếm quang trong phòng lướt qua cái nhiếp ngồi trên ghế cũng không đứng d ậ y nhưng hắn trong tay v ê n h ồ n đã xuất vỏ mũi kiếm mang theo một tia lăng lệ đâm về người đến cổ họng cái n h i p nạn nhân ta là la v o n g người la vong sát thủ vội vàng lên tiếng nói ra nghe được la vong sát thủ nói cái nhếp cầm kiếm tay một trận thu liễm kiếm thế giờ phút này v i ê n hồng n u i kiếm đã áp sát vào la vong sát thủ nơi cổ họng chấm thêm một giây đồng hồ v i ê n hồng kiếm đã đâm rách sát thủ yết hầu v i ê n hồng t à n mát ra một tia lạnh buốt hàn ý tại c ỗ hàn ý này phía dưới la vong sát thủ yết hầu chỗ nổi lên từng đợt nổi da gà cái nhếp nhìn về phía la vong sát thủ nhìn thấy trên mặt hắn bao trùm lấy chỉ chu mặt nạ cùng trên thân đặc thủ cái kia cô âm lanh khí chất cái nhếp liền hiểu người đến cũng không nói đối hắn đích xác là la vong sát thủ nghĩ đến đây cái nhếp thông rong xoay tay lại đem u y ê n hồng thu nhập trong vỏ không có u y ê n hồng áp bách la vong sát thủ lúc này mới thở dài một hơi cái nhếp đại nhân không hổ là bệ hạ thủ tịch kiếm thuật giáo sư quả nhiên lợi hại vô cùng nếu là hắn muốn giết ta nói ta căn bản không có nửa điểm chống cự khả năng hắn chỉ cần một kiếm liền có thể để ta mật mạng la vong sát thủ hồi tưởng đến vừa rồi c h ẳ n g cảnh vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi cái nhếp đem u y ê n hồng kiếm để ở một bên hỏi người đến làm gì la là vong sát thủ thu liếm tâm tư trả lời hồi bẩm hai vị đại nhân triệu cao đại nhân mệnh ta đến đây mời hai vị đại nhân thương nghị cướp đoạt tiên duyên sự tỉnh triệu cao cướp đoạt tiên duyên n g u y ệ t thần mỉ h ĩ nó nói từ la vong sát thủ lời nói bên trong n g u y ệ t thần tính ra một cái tin tức cái kia chính là triệu cao tựa hồ đã xác định tiên duyên là là thật đồng thời triệu cao rất có thể đã nắm giữ tiên duyên rốt cuộc là vật gì cùng tiên duyên tại ai trong tay nghĩ tới những thứ này n g u y ệ t thần cùng cái nhiếp l ẫ t nhau n g u y ệ t thần có thể nghĩ đến cái nhiếp tự nhiên cũng có thể nghĩ đến kết quả là hai người lẫn nhau gật gật đầu đối với la vong sát thủ nói ra ngươi lại dẫn đường hai người quyết định đi gặp một lần triệu cao nhìn xem triệu cao có thể nói ra lời gì đến mặc dù bọn hắn có mình dự định nhưng là đã triệu cao đã có chút mặt mày bọn hắn đi nghe một chút cũng không có chỗ xấu về phần cuối cùng là không hợp tác đều xem bọn hắn tâm tình với lại đối với chuyện như thế này nghĩ đến triệu cao cũng sẽ không nói đùa lương châu thành bên ngoài n g u y ệ t hoa như nước triệu cao nhìn đến cái nhếp i cùng n g u y ệ thần t đứng dậy đón lấy cái nhếp i đại nhân quốc sư đại nhân triệu cao trong giọng nói mang theo một tia cố hữu â m l ã n h cái nhếp i cùng n g u y ệ thần t gật gật đầu hai người ánh mắt liếp nhìn một vòng khi nhìn đến điểm nhật trong n á y mắt hai người con ngươi cũng không khỏi đến cọ g i ụ lại tiềm nhật hắn thế mà cũng tới cái nhếp thẩm nghĩ trong lòng tại cái nhiếp trong lòng t i ế m nhật tuyệt đối xem như một cái khủng bố đối thủ liền xem như hắn cũng không có tuyệt đối n ắ m chắc có thể chiến thắng n g i ệ m nhật đồng d ạ n g n g u y ệ t thần đối với ý y i m nhật cũng đến chuyện này cũng là hơi kinh ngạc hai vị ta liền không cùng các ngươi khách sáo bên cạnh triệu cao mở miệng đánh gây cái nhiếp cùng n g u y ệ t thần suy nghĩ hai người đưa mắt nhìn sang triệu cao triệu cao tiếp tục nói tối nay t i ế m nhật tiên về bắc lương vương phủ tìm hiểu tin tức hắn phát hiện từ hiệu trong tay có một mai thần kỳ đan dược theo chúng ta phỏng đoán viên đan dược này nên là t i ê n đan không có gì bất ngờ xảy ra nói đây cái tiên đan h ẳ n là tiên duyên triệu cao nói chuyện thời khắc Bên cạnh n hiểm h từ khẽ Không khái như chứng triệu cao nói. Thế thế, cái nhếp cùng thần nhắc thao thiên lãng. Không nghĩ tới, tiên duyên cư nhiên là chân thật hơn nhếp hận. gật bằng cùng nguyệt trong lòng lãng. trong lòng triệu tới, tiên tồn tại, một tiên đầu, đan, duyên xem cảm nói. lên nữa còn viên cư cao cái cự cái là là vặt vừa mới bắt đầu hắn đối với tiên duyên mà nói cũng không có quá nhiều tín nhiệm chỉ bất quá hắn không tốt không tuân theo danh o chính mệnh lệnh bởi vậy mới đi đến đây bắc lương t r i địa cũng coi là hoàn thành một hạng nhiệm vụ về phần là có hay không có tiên duyên tồn tại hắn cũng không quan tâm nhưng là triệu cao thế mà nói thẳng phát hiện từ hiệu trong tay có tiên đan tồn tại đây để cái nhiếp trong lòng rất là chấn động Cái nếu như đem đây cái tiên đan mang về cung cấp đông hoàng đại nhân nghiên cứu nói nói không chính xác đông hoàng đại nhân còn có thể từ đó nghiên cứu ra thành tiên bí mật nhìn cái nhiếp cùng nguyệt thần trên mặt rung động thần sắc triệu cao khỏe miệng nhỏ không thể thấy lộ ra mỉm cười hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ném ra ngoài tiên đan viên này t ạ c đạn n ạ p ký mục đích chính là ở đây chỉ có dạng này cái nhiếp cùng nguyệt thần hai người mới có thể sẽ phối hợp hắn tiếp xuống hành động nếu không nói cái nhiếp cùng nguyệt thần từ trước đến nay là xem thường hắn cái này hoạt quan như thế nào lại cùng hắn hợp tác nguyệt thần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nói ra vậy ngươi bây giờ ý là muốn liên hợp hai người chúng ta cùng nhau đi cấp đoạt tiên đan cái n h i ế cũng nói mặc dù không có tự mình đi qua bắc lương vân phủ bất quá tử dĩ v ã n nghe đồn đến xem b đến đến đối mặt gái nhiếp cùng nguyện thần nghị vấn triệu cao khẽ mỉm cười nói ta đã sắp xếp người đi giải tin tức sáng sớm ngày mai từ hiệu trong tay có tiên đan tin tức liền sẽ chuyển khắp toàn bộ lương châu thành hiện nay lương châu nội thành muôn hình muôn vẻ võ giả chí ít cũng có mấy ngàn người những người này chốc lát biết được tiên đan tin tức tất nhiên sẽ nào đứng lên đến lúc đó b ắ c lương vương phủ tất nhiên sẽ bị kiềm chế chúng ta thửa dịp loạn xuất kích tiềm nhật cái nhiếp n g u y ệ t thần có các người ba vị cao thủ tại nghĩ đến hẳn không có phương nào thế lực có thể cùng chúng ta địch nổi à. triệu cao nói xong nhìn về phía n g u y ệ t thần cùng cái nhiếp nói ra cho nên hiện tại hai vị đáp ứng sao n g u y ệ t thần cười nói dựa theo triệu đại nhân nói tới chúng ta thành công khả năng không nhỏ ta tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt cái nhiếp đồng dạng cất cao giọng nói là bệ hạ cướp đoạt tiên đan đóng nào đó nghĩa bất dung tử chương một trăm chín mươi mốt ba người thành hồ bên trên không thể không nói la vong sát thủ lực chấp hành vẫn còn rất cao c h u y ề n bá lên tin tức bọn hắn động tắc vẫn là tương đương cấp tốc sáng sớm hôm sau toàn bộ lương châu thành to to nhỏ nhỏ võ giả cũng bắt đầu nghị luận một sự kiện bác lương vương từ hiệu trong tay có một viên tiên nhân ban cho tiên đan giờ phút này lương châu nội thành một chỗ khách sạn bên trong tiếng người huyên áo đều là từ các nơi chạy đến giang hồ võ giả đoàn người đều nghe nói sao từ hiệu trong tay có một mai tiên đan một người nhỏ giọng nói ra tắt đã sớm nghe nói một tên i k h á c dáng người nhỏ gầy võ giả cười nhạo một tiếng nói ta còn nghe nói đây cái tiên đan có đoạt tiền địa tạo hóa chi vĩ lực chỉ cần ai có thể ăn đây cái tiên đan Lập t ứ c có liền thể vũ hóa phi thành ă n ban n g g y đ ă g người tiên. trên mặt lộ ra một t Với lại, nói kia lấy, lộ đây ra ầ n bí biểu lộ, tiên n g ư ờ an v i đan này, cũng dược có tức thể lập tức khởi tử hồi sinh T, vũ hóa thành tiên, khởi tử vũ hóa khởi hồi sinh. mọi người tại đây nghe nói lời ấy n h a u n h a u hít vào một ngụm khí lạnh nếu thật là dạng này nói cái k i a thật sự là hoàn toàn xứng đáng tiên đan thật giả ngươi không phải là đang gạt chúng ta chó có người đưa ra chất vận nếu là thật có thể vũ hóa thành tiên nói chỉ sợ cái tia bắc lương vương tử hiệu đã sớm nuốt đan dược phi thăng thành tiên còn cần trở đến bây giờ tên k i a d á n g người nhỏ gầy võ giả phản phất nhận cái gì vũ n ụ c đồng dạng sắc mặt tăng đỏ bừng cả giận nói ta nói câu câu là thật chính là có thể vũ hóa thành tiên về phần bắc lương vương vì cái gì không có nuốt đan dược chính người đến hỏi hắn đi ta không rõ ràng nói lấy nhỏ gầy võ giả đ ỗ n g nhiên hất lên cánh tay không nói thêm gì nữa kỳ thực viên đan dược này có thể hay không trợ giúp nhân vũ hóa đăng tiên chính hắn cũng không rõ ràng lần này nói ra những lời này cũng đơn giản là ở trước mặt mọi người thổi ngữ bức muốn tranh thủ ánh mắt bởi vậy khi có người nghỉ vận hắn thời điểm hắn mới có thể như thế thẹn quá hóa giận hoan g ngôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đau t ố t t ố t mọi người đều đừng tức giận đừng tức giận uống rượu uống rượu có người bắt đầu hòa giải mặc dù không ít người đối với nhỏ gậy võ giả nói nói như cũng không có toàn bộ tin tưởng nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút ý động vạn nhất nếu là thật vạn nhất viên đan dược này rơi vào ta trong tay vậy ta chẳng lẽ có thể trực tiếp phi thăng thành t i ê n loại ý nghĩ này là những n à y giang hồ võ giả giờ phút này trong lòng cộng đồng khắc họa mà mấy người kia chỉ là giờ phút này lương châu nội thành đông đảo võ giả một cái ảnh thu nhỏ địa phương khác cũng tại thượng diễn đồng dạng sự tỉnh đồng thời nghe đồn bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng càng không hợp thói thường đứng lên trong lúc nhất thời lương châu nội thành đại tiểu vũ giả đều ngồi không yên bọn hắn đều nhớ đ ổ i tới bắc lương vương phủ liền tính vô pháp thu hoạch được tiên đan nhưng là nếu có may mắn đủ thấy tiên đan chân d u n g đối với bọn hắn đến nói cũng là một kiện đủ để khoác l á c cả một đời sự tình khoảng cách bắc lương vương phủ chừng năm trăm l i n m ộ t chỗ khách sạn bên trong bí mật đi vào bắc lương thiết đảm thần hầu chu vô thị ánh mắt chăm chú vào bắc lương vương phủ bảng hiệu bên trên biểu hiện trên mặt biến hóa tiên đan khởi tử hồi sinh đến tột cùng là thật là giả chu vô thị trong miệng tự không thể nghi ngờ tiên đan khởi tử hồi sinh hiệu dụng hung hăng chọn chúng hắn nội tâm hắn lần này đến đây lớn nhất mục đích chính là vì tìm kiếm có thể lệnh tố tâm khỏi t ử hồi sinh lương vương nếu như tiên đan là chân thật tồn tại nói đồng thời xác thực có khiến người khởi tử hồi sinh hiệu dụng hắn nhất định phải đem chiếm được vào trong tay vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới cho dù là cùng bắc lương vương phủ lên xung đột thậm chí trở thành kẻ thù sống còn cũng ở đây không t i ế c hắn cũng là đại minh hầu gia mặc dù là một cái biên giới hóa hầu gia nhưng còn không đến mức bởi vì bắc lương thế lực mà sợ, đầu sợ đôi sợ chỉ cần xác định tiên đan là chân thật chu vô thị ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định đứng lên một bên khác đang nằm trên giường nằm ngáy ho ho loan loan đột nhiên bị sư phi huyên lay t ỉ n h loan loan mở to mắt có chút mông lung nhìn sư phi huyên tiểu sư sư ngươi làm gì ta đang ngủ say đâu loan loan nói lấy ngáp một cái sư phi huyên đầu đầy hắt tuyến nhìn loan loan ta trước kia đó là cùng như vậy một cái đồ chơi đấu lâu như vậy sư phi huyên trong lòng có chút rợ khóc rợ cười nghi đến từ khi đi vào lương châu thành sau đó loan loan liền phản phất quên đi tới đây mục đích đồng dạng cả ngày không phải ăn đó là ngủ tất cả tìm hiểu tin tức nhiệm vụ đều rơi vào sư phi huyên trên người một người đây để sư phi huyên rất là nổi nóng tiên duyên có tin tức sư phi huyên cố nén trong lòng tức giận nói ra loan loan vẫn như cũng là một mặt lệnh nhạc thần sắc tiểu sư sư người nói xem buổi sáng hôm nay lương châu nội thành đột nhiên lên truyền ôn nói t ử hiệu trong tay có một mai tiên nhân ban cho tiên đan có vũ hóa thành tiên khởi tử hồi sinh hiệu dụng sư phi huyên dùng ngắn gọn câu nói giải thích nói loan loan nghe vậy thần sắc không có biến hóa chút nào nói ra ăn ăn đột nhiên xuất hiện tin tức là thật là giả còn chứa nhất định đâu lại nói liền xem như thật ngươi còn muốn làm gì đi đó sao ngươi quên tô tiền bối kinh khủng sao liền ngươi ta đây hai đầu tạm ngư chỉ sợ còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đâu đương nhiên tiểu sư sư ngươi nguyện ý dùng mỹ nhân kế nói ta d ơ hai tay hai chân tán thành loan loan nói lấy cười xấu xa lấy nhìn về phía sư phi huyên nghe vậy sư phi huyên sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận phon g p h ố t đứng lên im miệng tô tiền bối cỡ nào cao nhân há lại cho ngươi ở sau l ư n g bộ trí ta lại chỗ nào xứng với tiền bối hắn a loan loan che miệng k ẽ cười nói nói như vậy ngươi đối với tiền bối vẫn là có ý tưởng sư phi huyên không có chính diện đáp lại nói sang chuyện khác những chuyện này tựa hồ không phải hiện tại phải nói hiện tại chúng ta nên thương lượng một chút ứng đối như thế nào tiên đan một chuyện loan loan cũng thu liễm nụ cười không còn tiếp tục mở trò đùa ta vừa rồi đã nói tiên đan là thật là giả còn chưa nhất định đâu với lại môn phái đưa ngươi ta hai cái phái ra rõ ràng đó là đối với tiên duyên sự tình không phải rất đ ể bụng đi cái qua sân khấu thôi nếu không nói làm sao cũng nên phái ra lục địa cấp một cao thủ a hiện nay chúng ta đại tùy cảnh nội kinh nhạn cung tựa hồ sắp lại xuất hiện kinh nhạn cung cũng không so tiên duyên kém thậm chí so tiên duyên còn muốn trân quý loại tình huống này chúng ta hai nhà môn phái chú ý điểm tất nhiên là trọng điểm đặt ở kinh n h ạ n cung bên trên về phần cách xa ngàn dặm bắc lương t i i ê n duyên nhìn xem liền tốt theo loan loan phân tích sư phi huyên cũng nghĩ thông trong đó không đối cho nên chúng ta hiện tại không hề làm gì sao loan loan cười nói ngươi nếu là thật muốn làm những gì nói không bằng chúng ta trực tiếp tới cửa đi tìm tô tiền bối a dù sao cũng có trước tình nghĩa tại tô tiền bối cũng không trở thành đem chúng ta đổi ra môn a nói không chừng ngươi thật đúng là có thể thông qua mỹ nhân kế mê hoặc tiền bối đâu đến lúc đó thật có khả năng đem tiên đan thu vào trong lòng bàn tay sư phi huyên không để ý đến loan loan trêu chọc ngược lại nghiêm túc suy nghĩ đứng lên thật lâu sư phi huyên nói ra như thế chúng ta liền đi tiếp một cái tiền bối đi cũng đúng lúc nhân cơ hội này lại cảm tạ tiền bối một phen Trước 192, ba người thành trô thành, một đám tăng lữ trang phục, tay tiền trượng, giới đao võ giả cũng đang tại lần lượt vào thành. Từ trang xuất, thiếu Thiếu một người dưới. Lương người người. người, người, nhưng Cùng lúc Châu cửa phục, cầm cũng phục coi chính cũng chỉ có cái ba bên bọn đao đang lần những này không hắn nhân không nhiều, không đến giới giả mỗi hồ khó vào là lữ lâm lâm đó, đám đều võ số dẫn đầu một người nhìn lên đến mặt mũi hiền lành nhưng là nếu mà có được giải người một chút liền có thể nhận ra đây người chính là thiếu lâm bên trong một vị chữ linh bối tổ sư cấp nhân vật linh trần một vị lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ từ khi bắc lương chuyển ra có tiên nhân hàng thế tin tức sau đó thiếu lâm lập tức liền sắp xếp người đến đây bắc lương dù là giờ phút này thiếu lâm tự thân cũng chính lâm vào phong ba bên trong có chút tự lo không xong như cụ không quên đến bắc lương chen vào một gậy như thế hành vi thiếu lâm cơ hồ có thể được xưng là võ hiệp thế giới gậy quáy phân heo nơi nào có sự tình chỗ nào liền có thiếu lâm cái bóng đối ế u l â mặt đám n g ư lương châu nội thành càng ngày càng nghiêm trọng tiên đan truyền ôn bốn người cảm thấy cảm thấy có chút gấp gáp bọn hắn mới vừa vặn đi vào lương châu thành mới vừa xác định mình đánh một chút tính chuẩn bị đi b á i phòng một cái tô thanh huyền nói bóng nói gió tìm hiểu một chút tiên duyên tình huống nhưng là vẹn vẹn đi qua một buổi tối thời gian đột nhiên hướng gió đại biến lương châu thành bên trong thế cục đã trở nên nguy cấp như vậy cái này sẽ bọn hắn kế hoạch triệt để làm dối loạn không thể tiếp tục chờ đoàn thiên ngai nói ra chúng ta lập tức xuất phát đi bác lương vương phủ bên trong tiếp tô thanh huyền bác lương vương phủ bên trong từ hiệu nghe ám vệ b ẩ m báo trên mặt biểu lộ có chút quái dị trong tay của ta nắm giữ tiên đan bọn hắn thật đúng là cảm tưởng từ hiệu có chút dợ khóc dợi nếu như hắn thật có tiên đan nói thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác trong tay hắn đan dược là xuất từ tô thanh huyền tri thủ cũng không phải là chân chính tiên đ t ừ hiệu không khỏi có chút bội phục những võ giả này sức tưởng tượng từ hiệu bên người thân thể thâm hụt đã bổ túc lý nhất sơn trầm ngâm nói trong vòng một đêm lương châu nội thành lời đồn đại nổi lên bốn phía đây rõ ràng là có người ở sau l ư n g trợ rút nếu như ta đoán không lầm nói phía sau hát thủ nhất định là l à vắng người tối hôm qua hiểm n h ậ t chui vào vương phủ nhìn thấy ngươi phục dụng long hồ đại đan tràng cảnh hắn nhất định là đem long hồ đại đan ngộ nhận thành tiên đan lý nhất sơn nói lấy cũng cảm giác có chút một người hiểm nhận thế mà đem từ hiệu trong tay long hồ đại đan hiệu lầm thành tiên đan mặc dù long hồ đại đan hiệu dụng xác thực rất là khéo lý nhất sơn cảm thấy, nếu như đem hắn mình bày ở hiểm nhật vị trí kia nói vô cùng có khả năng cũng sẽ đem long h ổ đại đan hiệu lầm thành tiên đan nhưng hiện tại loại tình huống này chỉ có thể nói rất khó bình từ hiệu gật gật đầu bây giờ lương châu thành bên trong tin đồn thất thiệt tin tức xuất từ ai rất dễ đoán bỏ ra la vong bên ngoài không còn gì khác thí sinh đêm qua hiểm nhật đã động cấp đoạt đan dược tâm tư chỉ bất quá bị lý thuần cương cùng tùy tả cổ hai người kinh sợ thối tui bây giờ la vong sát thủ trắng t r ọ n tuyên dương n ắ m trong tay của ta có tiên đan tin tức nhất định là muốn kích động lương châu thành bên trong võ giả sao động bọn hắn tốt đục nước béo cỏ từ hiệu nói ra lý n h ấ t sơn gật gật đầu bây giờ liền tính ngươi đem chân tướng công bố ra ngoài bên ngoài những người kia cũng chỉ sẽ cho rằng chúng ta là tại che lấp c h â n tướng càng che càng lộ cứ như vậy trong tay ngươi có tiên đan sự tỉnh t ự a hồ đã bị nổi vững ngay vậy từ hiểu nói ra không tệ việc đã đến nước này chân tướng như thế nào đã không trọng yếu liền tính ta không có tiên đan bọn hắn cũng đã ngẩm thừa nhận trong tay của ta có tiên đan đám này giang hồ võ giả mỗi một cái đều là tên lỗ mãng nếu không cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái tiên duyên truyền thuyết liền không xa vạn dặm đi vào bắt lương muốn để bọn hắn ngồi xuống hào hào nghe ta nói so với lên trời còn khó hơn đối phó những người này chỉ có thể dựa vào nắm đấm cùng đao kiếm đến cùng bọn hắn giảng đạo lý tư hiệu nói lấy sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên âm thanh trầm thấp phân phó nói người đến chuyên lệnh sở lộc sơn để hắn thời khắc chuẩn bị lương châu thành bên trong có chút d ị động không cần chờ ta chỉ lệnh lập tức dẫn người vào thành thời khắc tất yếu trực tiếp vận dụng thủ đoạn thiết huyết c h ấ n áp những v õ giả này một bên khác triệu cao mấy người cũng tại thời khắc chú ý lương châu nội thành đông đảo vó giả độc tính xem ra hiện tại chỉ có một ít tạp ngư bị điều động đi lên triệu cao nghe bọn thủ hạp bờ báo trên mặt có chút hung ác nh rất rõ ràng triệu cao muốn thông qua giải tin tức đến dẫn động cái khác giang hồ võ giả kế hoạch cũng không có mười phần có hiệu quả nhưng phạm l á l ư n g tựa nhất định thế lực võ giả đều hết sức cẩn thận cho dù đối với t ử hiệu trong tay có tiên đang chuyện này rục dịch nhưng cũng không có trực tiếp tin tưởng bởi vì t r u y ề n ngôn xuất hiện thật sự là quá đột ngột bọn hắn đều có thể đoán được tất nhiên là có người ở sau lưng trợ giúp bởi vậy những này có thể lên được mặt bàn đám võ giả cũng không hành động thiếu suy nghĩ ngược lại là đang chờ tin tức đạt được tiến một bước chứng thực cái nhấp cùng nguyện thần liếp nhau nguyện thân nói khẽ hiện tại đến p i ê n ta cùng cái nhiếp đại nhân ra tay triệu cao gật, gật đầu hắn lôi kéo cái nhiếp cùng nguyệt thần gia nhập mình trên xa ngoại trừ về mặt chiến lược nhu cầu mặt khác mục đích cũng là vì ứng đối dưới mắt c h ẳ n g cảnh sau đó cái nhiếp cùng nguyệt thần hai người nên ngang không che giấu chút nào tiên vào bắc lương vương phụ tiếp tử h i ể u hai người một cái là doanh chính thủ tịch kiếm thuật giáo sư một cái khác là đại tần quốc sư đều là xuất thân đại thế lực bọn hắn tiếp tử h i ể u không thể nghi ngờ là đang dùng mình hành động để chứng minh tiên đan là xác thực tồn tại bọn hắn một cử động kia liền như là nước sôi tới vào đầu nóng bên trong, trong nháy mắt làm cho cả lương châu thành sôi trào đứng lên lần đầu tiên có trọng lượng cấp nhân vật hạ tràng cái này cùng những cái kia tạp ngư võ giả hoàn toàn khác biệt bỏ ra cái nhất cùng nguyện thần thân phận đơn thuần lấy hai người tu vi để nói bọn hắn chốc lát có hành động lương châu nội thành nhưng phạm là đối với tiên đăng có ý tưởng người đều khó có khả năng coi như không quan trọng húng hồ cái nhất cùng nguyện thần hai người thân phận lại là cực kỳ đặc thù trình độ nhất định bọn hắn hai cái có thể coi là là danh o chính cùng đại tần đại biểu cả t o à thiên hạ lại có a không biết vị tiết ạ i đại tần để quốc hô phong h o à n vũ chất trưởng càn k h ô n thủy hoàng để danh chính đối với trường sinh thành tiên là bực nào cầm mê bởi vậy, khi cái nhiếp cùng n g u y ệ n thần hai người xuất động sau đó lương châu nội thành võ giả triệt để ngồi không yên lập tức tiên vệ bắc lương vương phủ tranh đoạt tiên đan c h ư ơ n một trăm chín mươi ba yêu nữ thánh nữ đưa tới cửa bắc lương vương phủ trước cửa một tầng lại một tầng võ giả đã đem toàn bộ bắc lương vương phủ đại môn cho vầng lây thậm chí bắc lương vương phủ chỗ con đường này đều tràn ngập đến không hết võ giả d ư ơ n g mắt đã qua nhân số thậm chí có thể đạt đến hơn vạn vương phủ trước cửa phụ trách thủ vệ dưỡ sĩ cầm thật chặt trong tay trường mẫu cùng chiến ao nếu như những n à y giang hồ võ giả có bất kỳ gì đ ộ n nói bọn hắn liền sẽ trước tiên động thủ giết chết bất Hàng những hồ không nhiều lý trí. Bọn hắn còn nhớ này quang trường giang lượng Bọn còn nơi giả mâu duy lấp lõe lấy lý võ trì trí. số đồng â nhân thân y chủ khác quốc, có địch phận. hiểu, Hoàng họ thủ hạ hoành thiết Dương vương, vạn tung hoành vô địch lương Tư Triều trụ đại Ly kỵ. vô đ bắt thời giờ này khác này lương châu thành bên ngoài liền có chí ít hơn vạn đại quân tại thời khắc nhìn chăm chú lên nội thành tất cả thậm chí lương châu thành bên ngoài đại quân đã tại phân luận lần lượt tiến vào chiếm giữ lương châu nội thành bởi vậy những võ giả này mặc dù cầu nhiệt nhưng không có làm ra thất thường gì cử động chỉ là tại vương phủ bên ngoài quan giờ phút này hai đạo tịnh lệ thân ảnh chính xuyên qua t ầ n g t ầ n g võ giả vòng tròn hướng về bắc lương vương phụ phương hướng tiến lên chính là loan loan cùng sư phi huyên các nàng toàn thân phản phất có một cố vô hình khí tràng đồng dạng nhưng p h ả m là tới gần các nàng võ giá đều sẽ bị cố này khí tràng dẫn dắt đưa đến một bên tại các nàng toàn thân một thước phạm vi bên trong từ đầu đến cuối không có bất kỳ võ giả có thể dựa vào vai loan loan tu hành là âm quỷ phái chân phái võ học thiên ma sách mà bây giờ các nàng bên người khí tràng chính là thiên ma sách bên trong một loại thần kỳ bí thuật thiên ma lực trợn nhìn vô biên vô hạn võ giả cụ thể sư phi huyên lông mày cao lại nhiều người như vậy đợi lát nữa nếu là phát sinh không biết có bao nhiêu người phải đổ máu nghe sư phi huyên nói loan loan cười nói tiểu sư sư quả nhiên là bồ tát tâm trạng a hiện tại còn muốn lấy những người này an nguy đâu sư phi huyên không để ý đến loan loan trêu trọng sắc mặt ngưng trọng vô cùng với tư cách từ hàng tĩnh trai thành nữ trong giang hồ có người nói bọn hắn là giả từ bi cũng tốt là ngụy quân tử cũng được nhưng nàng trong lòng thủy trung kiên chỉ đạo của mình nghĩa trơ mắt nhìn nhiều như vậy võ giả ở trước mặt nàng máu chạy thành s ô n g để tay lên ngực tự hỏi lòng nàng làm không được tiểu sư, sư ngươi nhìn những người này ánh mắt từng cái tựa như mê mội động dạng hiện tại ngơi nếu là ngăn cản bọn hắn một giây sau bọn hắn liền sẽ hợp nhau tấn công sao xé nát ngươi cho nên tạo ý kiến là thả xuống giúp người tình tiết tôn trọng người khác lựa chọn sư phi huyên biết loan loan lời nói không loa nàng chỉ là đại tùy cảnh nội chính đạo thành nữ còn chưa đủ tư cách ảnh hưởng cái khác hoàng chiều võ giả bởi vậy sư phi huyên chỉ có thể thở dài một hơi ép buộc mình không suy nghĩ thêm nữa chuyện này hai người trong lúc nói chuyện đã xuyên qua tầng tầng võ giả đàn đi vào cửa vương phủ người nào dừng bước thủ vệ thống lĩnh nhìn tới gần hai người nghiêm nghị quát tiếng nói vừa ra thống linh trong tay chiến đao đã làn ử a xuất vỏ t r ạ thái phía sau hắng đông đảo vệ binh. cũng đem trường mâu nhắm ngay loan loan cùng sư phi h lên hai người xung quanh một đám v õ giả nhìn một màn này ánh mắt đều sáng lên đứng lên hai vị này nữ tử là thân phận gì chẳng lẽ lại các nàng dự định mạnh mẽ xông tới bắc lương vương phụ không thành mạnh mẽ xông tới cũng tốt vừa vặn để các nàng hai cái tới thử một thử bắc lương vương phụ thái độ dù sao cũng tốt hơn chúng ta một mực sự ở chỗ này làm chờ nhưng mà tiếp xuống một màn lại hoàn toàn ra khỏi những người này đón trước loan loan khẽ cười nói vị tướng quân này chúng ta cùng tô chân nhân là bạn c ũ hào hữu thỉnh cầu tướng quân cho chúng ta thông báo một tiếng liền nói loan loan cùng sư phi huyên đến đây đáp tạ h ắ n â n cứu mạng thủ vệ thống lĩnh đánh giá loan loan cùng sư phi huyên một chút nhìn các nàng trên thân hai người cái tia cỗ siêu nhiên khí chất hắn v ô ý thức lựa chọn tin tưởng chờ một lát ta sắp xếp người đi thông báo một tiếng phượng t i ế viện bên trong t h u thanh huyền yên tính nghe binh sĩ thông báo loan loan cùng sư phi huyên các nàng lúc này tới làm gì được rồi mời nàng nhóm vào đi rất nhanh loan, loan cùng sư phi huyên hai người liền được mời vào vương phủ bên trong cửa vương phủ một đám võ giả nhìn hai người cứ như vậy nhẹ nhõm đi vào lập tức liền vỡ tổ không phải dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì các nàng hai cái có thể vào cũng bởi vì các nàng hai cái làm ỹ nữ ta không phục không phục có người c u ồ n g loạn hô trong giọng nói tràn đầy đối với giới tính kỳ thị lên án tướng quân ngươi nhìn ta còn có cơ hội không ta cũng muốn đi vào có người tiến đến thủ vệ thống l ĩ n h trước mặt bắt đầu lôi kéo làm quen đi một bên thống l ĩ n h lạnh lùng trả lời được rồi một bên khác loan loan cùng sư phi huyên một đường đi theo dẫn đường vệ binh đi tới phượng tê viện phượng tê viện bên trong tô thanh huyền đang tại cảm thụ thân thể của mình biên hóa từ khi hôm qua phục vụ long hồ đại đan sau đó đi qua một đêm thời gian tô thanh huyền cảm giác mình thể phách tựa hồ lại có một chút đ ề thăng xem ra đan dược dược lực còn không có phát huy toàn bộ đi ra ngược lại là tiềm ẩn tại trong thân thể ta thay đổi một cách vô c h i vô giác tại cường hóa ta thể phách tô thanh huyền trong lòng là có chút kinh hỷ hắn cũng không nghĩ tới lại có thể như vậy bền bi gặp qua tô tiền bối loan loan cùng sư phi huyên hai người tới tô thanh huyền trước người ôn quyền nói ra cảm thụ được tô thanh huyền trên thân tản mát ra nhàn nhà huy áp trong lòng hai cô gái có chút ngạc nhiên nghĩ đến làm sao ngắn ngủi mấy ngày không thấy tô tiền bối hắn lại mạnh không ít đây chính là đại lao thế giới sao không thể chơi vào không thể chơi vào trong lòng hai cô gái nghĩ như vậy ân tô thanh huyền gật gật đầu nói các người hai cái hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta loan loan lấy lại tinh thần n g ư ờ i nói tô tiền bối đây không phải nghe nói bắc lương vương trong tay có một viên tiên đan sao chúng ta đặc biệt tới hỏi một chút tin tức loan loan cũng không lựa chọn dầu diếm nói thẳng ra các nàng chuyến này chân thật mục đích tiên đan tô thanh huyền s ứ n g sở cái gì tiên đan ta tại sao không có nghe nói từ hiệu trong tay còn có một viên tiên đan tô thanh huyền trong lòng cảm thấy nghi hoặc từ tối hôm qua bắt đầu tô thanh huyền liền một mực lưu tại phượng tê viện bên trong cũng không rời đi vì vậy đối với lúc này lương châu nội thành đủ loại lời đồn đại tô thanh huyền thật đúng là không rõ ràng không phải đâu tiền bối loan loan đôi tay trên không trúng khoa tay một vòng tròn ngựa khí khoa c h ư n g nói hiện tại toàn lương châu thành võ giả đều biết bắc lương vương trong tay có một mai tiên đan nghe nói phục d ụ n g tiên đan sau đó có thể trực tiếp vũ hóa thành tiên vũ hóa thành tiên tô thanh huyền trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc nói ra ngươi cẩn thận nói một chút khu khu loan loan ho nhẹ hai tiếng nói ra tiền bối lúc ấy bắc lương có tiên nhân hàng thế sự tỉnh ngươi khẳng định biết nghe nói lúc ấy tiên nhân ban cho bắc lương vương tam cái tiên đan có thể tái tạo lại toàn thân người bình thường ăn cũng có ũ n g c thể lập tức vũ hóa thành tiên cho dù chết người ăn cũng có thể khởi tử hồi sinh với lại nghe nói lý thuần cương cùng t u y ệ tả t cổ hai vị này cao nhân tiền bối đó là phục d ụ n g t i ề n đan sau đó mới lấy tay cụt mọc lại ha ha ha nghe loan loan làm như có thật nói ra tô thanh huyền nhịn không được cười lên chương một trăm chín mươi bốn ba nam một nữ đưa tới cửa nghe tô thanh huyền tiếng cười loan loan cùng sư phi huyên hai người l i ế p nhau sau đó hai mặt một bức các nàng căn bản không biết tô thanh huyền vì cái gì cười to sư phi huyên châm chức một lát sau cẩn thận từng ly từng tý hỏi tiền bối vì sao bật cười Tô Thanh Huyền thôi. lúc u n ấy nói tiên nhân hiện thân thời điểm bản thân hắn ngay tại hiện trường thậm chí còn là trong đó một trong những nhân vật chính lấy lúc ấy loại tràng cảnh đó tiên nhân chỗ nào còn sẽ ban cho cái gì ban thưởng nói cứng nói tô thanh huyền cái kia một nửa kiếm gãy bên trong phong ấn kiểm mang ngược lại là có thể tính làm khác loại ban thưởng với lại lý thuần cương cùng tùy tả cổ tay cụt là như thế nào trọng sinh còn có người s o tô thanh huyền c à n g tỉnh tưởng sao tô thanh huyền thầm nghĩ đến xem ra cái gọi là tiên đan truyền ôn hắn là có người ở sau lưng cố ý giải bọn hắn chân thật mục đích nên là vì cái kia không tồn tại tiên duyên chỉ bất quá tô thanh huyền cũng là tuyệt đối không nghĩ tới h ế m nhật thế mà lại đem nhầm lòng hồ đại đan nhận thành tiên đan bởi vậy bọn hắn mục đích thật đúng là hướng tiên đan đến à, l o a n l o a n có chút không quá t i n tưởng sư phi huyên trong lòng đồng dạng có chút hoài nghi không có l ử a làm sao có khói lương châu nội thành truyền nôn có cái m ũ i có mắt thế nào lại là giả đâu t i ê n bối không thể nào ta nhìn nội thành truyền rất thật ta tô thanh huyền cười nói đã ngươi nói phục d ụ n g tiên đan sau đó liền có thể vũ hóa thành tiên mà lý thuần cương cùng tùy tà cổ hai người lại là bởi vì phục d ụ n g tiên đan mới lấy tay cụt mọc lại đã như vậy hai người bọn họ vì cái gì không có vũ hóa thành tiên đâu giải thích thế nào nghe tô thanh huyền hỏi lại luan luan cùng sự phi huyên cũng kịp phản ứng các nàng cũng không phải là vô não chỉ là bị tiên đan loại rung động này tin tức cho che đậy con mắt giờ phút này tỉnh táo lại hai người cũng rốt cục nghĩ thông suốt trong đó khớp đối h ừ quá ghê tởm nếu để cho ta biết là ai ở sau l ư n g tin đồn nói ta không đem hắn đầu đánh lệnh ra ta cũng không phải là loan loan loan loan nắm b ú t nắm tay nhỏ tức giận nói ra trong ngày thường với tư cách yêu nữ chỉ có nàng lừa gạt người k h á c phần không có nghĩ rằng hôm nay thế mà cũng bị người khác cho lừa gạt đến tô thanh huyền lắc đầu nói ra người tốt nhất đừng loại suy nghĩ này loan loan a tô thanh huyền nói có thể trong một đêm đem tiên đan tin tức làm cho lương châu thành mọi người đều biết đồng thời đem lương châu nội thành to to nhỏ nhỏ hơn vạn tên võ giả tính kê ở bên trong nhân vật là ngươi loại này chỉ huyền cảnh g à quay có thể trêu chọc sao ngạch loan loan khí diễm trong nháy mắt tiêu tán tô thanh huyền lại bổ sung còn có cái gọi là tiên duyên cũng là không tồn tại các ngươi sớm làm không nên đánh chú ý bằng không các ngươi hai cái thân thể nhỏ bé tại cuộc phong ba này bên trong còn chưa nhất định có thể k i ê n trì xuống tới đâu hiện nay lương châu thành bên trong lục địa thần tiên cũng không biết đến bao nhiêu vị các ngươi hai cái chỉ huyền cảnh thức nhắm gà vẫn là trung thực ở lại a với lại bây giờ lương châu nội thành thế cục nguy cấp như vậy vạn nhất giang hồ võ giả cùng bắc lương vương phủ bạo phát cái gì xung đột lấy từ hiệu tính tình đóng cửa lại đến đem lương châu nội thành võ giả trắng trận thanh tẩy một lần cũng là có khả năng ừ loan loan cùng sư phi huyên hai người gật đầu như gà con mồ hóc các nàng hoàn toàn bỏ đi cái khác bất kỳ không thực tế ý nghĩ chỉ muốn trung thực bắt đầu cầu an ổn vượt qua cuộc phong b a n à y cùng lúc đó bắc lương vương phủ ngoài cửa đoàn thiên ngai trở tứ đại mật thám cũng tới đến cửa vương phủ bốn người dùng cùng loan loan sự phi huyên hai nữ không có sai biệt biện pháp thành công bước vào vương phủ lại môn nhìn lại một đoạn người thành công vào cửa hơn nữa còn là bốn người vốn là có chút q u ầ n tình xúc động v ẫ n nộ võ giả càng thêm xúc động làm sao cái y tứ ta liền hỏi một chút các ngươi bắc lương vương phủ là làm sao cái y tứ dựa vào cái gì bọn hắn có thể vào ta liền không thể thủ vệ thống lĩnh giờ phút này ngay cả đầu đều chẳng muốn khiên một cái bởi vì ngay tại vừa rồi sở lộc sơn đã mang theo thủ hạ một vạn đại quân trùng trùng điệp điệp lái vào lương châu nội thành giờ phút này bắc lương vương phủ bên ngoài là một đám giang hồ võ giả mà những này giang hồ võ giả bên ngoài đó là bắc lương đại quân vây quanh bắc lương đại quân đã sớm cung nọ lên dây cung dương cung lắc tên phàm là những võ gi lít nha lít nhít mũi tên liền sẽ như là như hạt mưa khuynh tả tại trên người bọn họ dưới loại tình huống này thống linh cảm giác mình sống lưng là tương đương chi c ứ n g rắn bởi vậy đối mặt võ giả lên án hắn đều không đợi phản ứng khi r i ú p lệnh chúng ta những n à y tầng dưới chót võ giả lúc nào mới có thể không t h ụ kỳ thị chân chính đứng lên đến có võ giả bị phân hô tứ đại mật thám cũng tại thị vệ dẫn dắt phía dưới đi vào phượng tê viện bên trong đại minh hoàng thất hộ long sơn trang thiên tự số một, đoàn thiên ngai. Địa số một quy hải nhất đao huyền tự số một thượng quan hải đường hoàng tự số một thành thị phi gặp quà võ đang tô chân nhân bởi â lâm. y lấy giờ,、võ、Đăng và đại minh quan hệ chính đứng trang thông đồng cùng Đại Minh tại thời hai thiếu Võ và quan chính chính làm mật, một hệ phe chỗ, như sao bắt kỳ lập b vậy đoàn thiên ngai bốn người trực tiếp móc ra mình đại minh hoàng thất dưới cờ hộ l o n g sơn trang mật thám thân phận đồng thời đặc biệt điểm ra tô thanh huyền võ đ ă n g người thân phận muốn nhờ vào đó rút ngắn song phương quan hệ đoàn thiên ngai mấy người tiểu tâm tư tự nhiên không có trốn qua tô thanh huyền con mắt khẽ cười một tiếng tô thanh huyền nói ra không cần khách khí như thế đồng xuất đại minh người ta giữa cũng coi là có một phần duyên thân cận ngồi trước a nghe được tô thanh huyền nói như vậy đoàn thiên ngai mấy người lúc này mới thở dài một hơi vội vang tới cửa tiếp tô thanh huyền thật sự là có chút bất đắc dĩ tô thanh huyền biết dùng cái dạng gì thái độ mà đối đãi bọn hắn trước đó tất cả đều là không biết với lại cùng tô thanh huyền tiếp xúc gần gũi phía dưới tô thanh huyền trên thân cái kia cổ vô hình cảm giác áp bách lệnh mấy người trong lòng từng đ ợ t khẩn trương cái này cùng lúc ấy tại lương châu chỗ cửa thành nhìn l i ế c q u a một chút hoàn toàn khác biệt cái này cùng mật quyển bên trong dùng văn tự ghi chép có thể lực gáp lục địa cũng là ngày đêm khác biệt chỉ có chân chính đứng ở tô thanh huyền trước mặt thời điểm bọn hắn bốn người mới chính thức cảm nhận được tô thanh huyền trên thân đáng sợ đây là xuất phát từ võ giả bản năng đối mặt cường giả kính sợ cùng sợ hãi nhất là bọn hắn bản thân liền biết tô thanh huyền chiến lược khủng bố dị thường l i ê n như làm ánh hổ cùng hùng sư đồng dạng liền tính không hề làm gì vẫn như cũ sẽ để cho một chút nhỏ yếu động vật nghe tin đã sợ mất mật mấy người ngồi xuống sau đó đoàn thiên ngai nhìn về phía tô thanh huyền hỏi xin hỏi tô trần nhân tiên duyên sự t ì n h ngài thuận tiện lộ ra sao c h ư n một trăm chín mươi lăm phòng ngừa chú đáo đoàn thiên ngai nhắc lên tiên duyên sự tỉnh tô thanh huyền nhìn về phía mấy người nói ra làm sao các ngươi cũng đúng tiên duyên có ý tưởng đoàn thiên ngai cười khổ một tiếng nói tô chân nhân quá để m ắ thanh c ú n g t dựa vào c h ú g ta mấy cái, còn c ư tư a có c c á huyền tham m ố n tiên d u ê n Long Sơn Trang trong giang kiện, cần nhất định nắm Thanh Chỉ cách chỗ chức trách, kiện, có hộ thám, hồ phải h là, với với đối giữ. tư mật Tô sự u y gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu với tư cách đại minh mấy đại quan phe thế lực một trong hộ long sơn trang vốn là dựa vào tình báo lây s ư n g mà hộ long sơn trang hàng loạt tình báo tự nhiên không phải chống rồng sinh ra đều là từ từng vị mật thám bốn phía s i ê u tập đến bây giờ đối mặt tiên duyên loại này trong giang hồ sự kiện lớn hộ long sơn trang xuất động thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám cũng hợp tình hợp lý bất quá tô thanh huyền nhưng trong lòng nhớ tới hộ long sơn trang trưởng c ố n g giả thiết đảm thần hầu chu vô thị chu vô thị tuyệt đối là một cái tâm tư thâm trầm bụng dạ cực sâu khó mà phỏng đoán nhân vật nếu không tại nguyên bản thế giới bên trong chu vô thị cũng sẽ không kém chút chỉ làm phản thành công nếu không phải bởi vì hắn yêu đương nao phát tác cuối cùng hoàng vị tuyệt đối sẽ rơi vào trong tay hắn lấy chu vô thị dạng này nhân vật tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với vẹn vẹn nắm giữ tiên duyên tin tức hắn tất nhiên sẽ muốn đem tiên d u ê n thu vào trong lòng bàn tay cho dù là vì tố tâm nghĩ như vậy tô thanh huyền có chút quái dị nhìn thành thị phi một chút đây cũng là cái số khổ chủ a mình cha ruột là bởi vì chính mình cha kế mà chết hết lần này tới lần khác cha kế là bởi vì đối với hắn mẫu thân tình yêu nói làm như vậy thậm chí đến cuối cùng mẫu thân cha kế cũng song song mất mạng khi thật sự là vừa ra cỡ lớn gia đình luân lý thảm kịch tô thanh huyền nhớ tới chu vô thị về sau cũng không có chính diện đáp lại đoàn thiên ngai nói ngược lại là hỏi thăm về chu vô thị hầu ra hắn không có tới đoàn thiên ngai hồi đáp nghĩa p h ụ này g khác lý và cơ cần tọa chấn hộ long sơn trang lần này cũng không đến đây tô thanh huyền cũng không đáp lời thầm nghĩ đến chu vô thị không có tới lựa gạt quỷ đâu nói không chính xác hắn hiện tại liền giấu ở lương châu nội thành lặng lẽ nhìn c h ằ m c h ằ m b ắ c lương vương phủ đâu bất quá những lời này tô thanh huyền cũng không hề nói ra hắn trong lòng rõ ràng đoàn thiên n g a i mấy người đối với chu vô thị hiểu rõ cũng vẹn vẹn dừng lại tại chu vô thị là một vị trung quân ái quốc tốt thần tử đại minh t r i ề u tốt hầu ra cân nhắc đến hiện nay võ đăng và đại minh đang ở vào thời kỳ trang mật song phương theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng coi là trong lúc vô hình đồng minh bởi vậy tô thanh huyền vẫn là quyết định cho bốn người vài câu lời khuyên tiên duyên cũng không tồn tại bất quá là người trong giang h ầ nghe nhầm đồn、bậy. nếu như các ngươi tin tưởng ta nói liền không cần tại tiên duyên bên trên hao tốn sức lực cùng chú ý tiên duyên bản thân không bằng đem ánh mắt đặt ở lương châu thành đông đảo võ giả trên thân hiện nay ngư long hữu t ạ n các ngươi muốn thu vào hoàn thiện hộ long sơn trang mặt quyển không phải là một thời cơ tốt sao đoàn tiên ngai tin tưởng tô thanh huyền nói tới nói bởi vì lấy tô thanh huyền thực lực hoàn toàn không có lừa gạt bọn hắn tất yếu bọn hắn tin tưởng chỉ cần tô thanh huyền n g u y ệ n ý một tay liền có thể chấn áp bọn hắn bốn người loại tình huống này tô thanh huyền cần gì phải tốn công tốn sức lừa gạt bọn hắn đâu nghĩ tới những thứ này mấy người trong lòng đối với tiên duyên đa tạ tô chân nhân đề điểm chúng ta vô cùng cảm kích đoàn thiên ngai chắp tay nói cảm t ạ đúng quý hoa lão tổ sau khi trở về có cái gì động tác tô thanh huyền hỏi từ võ đang sau khi đi ra cũng có một đoạn thời gian ban đầu ước định cẩn thận hai nhà một khối thảo phạt thiếu lâm bây giờ cũng không biết đại minh hoàng triều một phương chuẩn bị như thế nào lão tổ đoàn thiên ngai trầm n g â m phúc chốc nói ra lão tổ sau khi trở về tựa hồ là cùng bệ hạ nói những chuyện gì trong khoảng thời gian này hoàng triều cùng triều đình tập kết không ít cao thủ đoàn thiên ngai nói lấy đột nhiên kịp phản ứng quý hoa lão tổ từ võ đăng sau khi quay về triều đình liền bắt đầu động viên cao thủ tựa như là muốn đối với cái gì thế lực khai chiến đồng dạng hiện nay tô thanh huyền đặc biệt hỏi chuyện này rất rõ ràng tô thanh huyền là biết được nội tình có thể là triều đình muốn cùng võ đang liên hợp lại đến đối phó cái gì đại thế lực đoàn thiên ngai càng nghĩ càng thấy đến có khả năng đây là với tư cách thiên tự số một mật thám mất cảm đoàn thiên ngai trong lòng có chút p h o n trào đến tột cùng là dạng gì thế lực thế mà lại để võ đăng và triều đình liên hợp lại đến độc thủ tô thanh huyền không có chú ý đoàn thiên ngai trong lòng p h o n trào hài long nhẹ gật đầu thấm nghĩ đến ân đoàn a a n động viên, g c thủ liền tốt, không không công để cho chúng ta chờ một tháng thời gian. Hoa láo tổ không không cho chúng chờ hoa như không chính liền láo gian, coi bằng công cống. để đ o quỷ tiên h n g a e mấy người biết được tiên duyên sự tình là hư vô mờ mịt thế là mấy người lại cùng tô thanh huyền đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau đó liền cáo tử mấy người rời đi về sau loan loan cùng sư phi huyên tới t ì m ta tứ đ ạ i mật tháng c n g tới xem ra hiện tại lương châu thành bên trong động tinh thật đúng là không nhỏ tô thanh huyền trong tay vuốt vuốt hai cái phẻ túi tự đủ xem ra ta cũng cần làm những gì bằng không vạn nhất xuất chút vấn đề sẽ không tốt tô thanh huyền nói lấy Tìm t là... hiện Lý h tại lương châu nội thành ngư long hữu tạng lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ cũng không phải số ít cho các ngươi đây là làm dùng phòng thân có hắc long cùng bạch hồ thủ hộ tại các ngươi hai cái bên người vạn nhất xuất hiện cái gì nguy cơ các ngươi an toàn cũng tốt có cái căn đoan nghe vậy lý hàn y cùng nam cung hai người gật gật đầu cũng không có cự tuyệt tô thanh huyền hào ý các nàng hai cái rõ ràng mình tình huống lấy nàng nhóm bây giờ tu vi không thể nói thấp nhưng đối mặt lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ còn chưa đủ n h ì n vạn nhất đúng như tô thanh huyền nói như thế xuất hiện cái gì sai lầm lúc kia các nàng sợ rằng sẽ trở thành tô thanh huyền g á n h vác bởi vậy hai người rất sung sướng liền nhận lấy tô thanh huyền cho phệ túi tô thanh huyền tiếp tục nói phệ trong túi còn chứa r ồ i bay vạn nhất gặp phải hắc long cùng bạch hồ cũng vô pháp ứng phó nguy cơ các ngươi nhất định phải lập tức thông qua dồi bay liên hệ ta ta sẽ trước tiên đổi tới các ngươi bên người hai nữ lại là cùng nhau gật đầu an bài tốt tất cả sau đó tô thanh huyền lại thả mấy con rồi bay ra ngoài hắn hiện tại cần nhanh chóng hiểu rõ lương châu nội thành tình huống thông qua rồi bay đến quan c h ắ c nội thành tình huống không thể nghi ngờ là dưới mắt tốt nhất lựa chọn mấy chục cái rồi bay rất nhanh liền đem lương châu nội thành tình huống đều phản hồi đến tô thanh huyền náo hải bên trong thanh thế thật đúng là không nhỏ nhìn rồi bay chuyển về hình ảnh bên trong chí ít có trên vạn người quy mô võ giả còn thể tô thanh huyền nhịn không được cảm khái một tiếng chương một trăm chín mươi sáu lục địa thần tiên t ừ hiểu nhìn ngồi tại trước mắt mình cái nhất cùng n g u y ệ t thần hai người trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lương châu nội thành truyền ngôn xuất tử là vong trí thủ bây giờ cái nhất cùng n g u y ệ t thần hai người lại lớn g i a o động xếp đặt tới cửa bãi phòng bọn hắn đánh ý đ ị n h gì t ừ hiểu rõ ràng bất quá dưới mắt hai người cũng không có biểu lộ ra ác ý lấy cái nhất cùng n g u y ệ t thần thân phận đặc thủ t ừ hiểu cũng là có chút kiến kỵ bởi vậy hắn cũng không có trực tiếp đặc thủ ngược lại là cùng người không việc gì đồng dạng cùng hai người nói chuyện với nhau đứng lên hai vị không xa và dặm từ đại tần đến ta bắt lương không biết cần làm chuyện gì a vương lẽ gia h i với t tư cách bắc lương bá chủ nghĩ đến đối với tiên duyên có hiểu biết nếu như vương gia có thể đem tiên duyên tin tức cáo chi một hai nói ta đại tần trên dưới vô cùng cảm kích nghe nguyễn thần nói từ hiệu cười lạnh một tiếng nói tiên duyên a à, à nếu là thật sự có tiên duyên nói hai vị giờ phút này chỉ sợ còn chưa có tư cách cùng từ mẫu ngồi chung một chỗ nói chuyện từ hiểu nói một điểm đều không khách khí nguyệt thần cùng cái nhiếp nhưng không có nửa điểm cảm giác dù sao đổi lại là bọn hắn bị người khác tính kế đến cửa nhà mình bên trên đồng dạng không có cái gì tốt sắp mặt từ hiểu giờ phút này không có trực tiếp đậu thủ đã là đang cho bọn hắn thế lực sau lưng mặt m ũ i nguyệt thần tiếp tục nói vương gia không cần sốt u ruột cự tuyệt bác lương ly hôn dương giữa sự t ì n h ta đại tần cũng là có chỗ nghe thấy nếu như vương gia có thể đem tiên d u ê n cáo chi m ư ờ hai chúng ta thành công thu hoạch tiên d u ê n đến lúc đó ta đại tần thủy hoàng đế bệ hạ nhất định mặt rồng cực kỳ vui mừng bắc lương rốt cuộc không cần gặp ly dương uy hiếp không biết vương ra ý như thế nào a a từ hiểu trong tiếng cười mang theo c h à o phúng ý vị dùng ly dương đến uy hiếp hắn đơn giản trò cười bây giờ cố kiếm đường đã đứng ở hắn bên này gỡ xuống ly dương giang sơn bất quá là thời gian vấn đề nhớ đối với chuyện này uy hiếp hắn chỉ có thể nói đối phương tính lầm từ hiểu vừa muốn mở miệng nói chuyện ngoài cửa liền có người thông báo vương ra vương phủ ngoài có mấy vị khách nhân cầu kiến nói là là tiên duyên sự tỉnh mà đến mời tiến đến a từ hiểu phân phó nói xem ra hôm nay ta đây bắc lương vương phủ bên trong phải cố gắng náo nhiệt một chút từ hiệu trong giọng nói có chút tam dương đối diện cái nhiếp cùng nguyệt thân l i ế g nhau trong lòng hai người thầm nghĩ thành bọn hắn chưa bao giờ kỳ vọng từ hiệu sẽ chủ động chịu v h u a giao ra tiên đan bọn hắn đến vương phủ mục đích lúc đầu cũng chính là lấy tự thân là cờ câu dẫn những thế lực lớn khác cái khác cao thủ vào cuộc nhìn bây giờ loại tình huống này bọn hắn mục đích không thể nghi ngờ là đã đến rất nhanh đang quản g i a dẫn dắt dưới mấy bóng người tiến nhập chính đường bên trong dẫn đầu một người là một vị người khoác tăng bảo cầm trong tay thiền trượng lao hòa thượng nhìn lên đến một bộ bảng quan mặt mũi hiển lãnh khí chất xuất trần chính là thiếu lâm linh trần linh trần sau lưng là một vị khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên trên thân tản mát ra một cỗ vừa chính vừa tả khí chất nếu như loan loan tại hiện trường nói nhất định có thể nhận ra đây người chính là đại tùy trong ma đạo cự phách ba tả vương thạch chỉ hiên ma vị cuối cùng chính là một vị sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên nam tử trung niên biểu lộ có chút cứng cứng rắn mọi người tại đây đều không phải là đơn giản nhân vật liếc mắt liền nhìn ra hắn mang trên mặt mặt nạ ra người mà đây người chính là che giấu mình thân phận thiết đảm thần hầu chu vô thị a thiếu lâm linh trần đại Sư. tạ vương thạch chỉ hiên cùng vị này không nguyện ý hiện lộ thân phận chân thật bằng hữu ba vị lục địa đại năng giá lâm ta bắc lương vương phủ quả nhiên là làm ta đây vương phủ rồng đến nhà tôn à, từ hiệu nhìn tiến đến ba người nói ba vị mời ngồi đi từ hiệu vung tay lên ra hiệu ba người nhập t ọ n linh trần ba người ngồi xuống a di đà phật vương gia lão tăng nghe nói ngài trong tay có một mai tiên đan không biết có thể lấy ra để cho chúng ta nhìn qua linh trần không có rông giải mở miệng chính là muốn nhìn tiên đan mời vương gia yên tâm ta đối với tiên đan tuyệt đối không có tham muốn ý tứ chỉ là nhân gian đã ngàn năm chưa từng đi ra tiên nhân rồi đối với như thế tiên nhân bảo vật trong nội tâm của ta hướng tới chỉ cầu vương gia có thể thỏa mãn lao tăng điều tâm nguyện này nếu có cái gì va chạm chỗ mong rằng vương gia thông cảm nhiều hơn linh trần lại nói rất xinh đẹp không có tham muốn ý tứ nhưng là mọi người tại đây trong lòng đều cười nhạo không thôi nếu như từ hiệu thật mang tới tiên đan nói chỉ sợ cái này lao hòa thượng cướp đoạt đứng lên một điểm đều sẽ không nương tay từ hiệu khép cười một tiếng nói ra đại sư muốn quan sát tiên đan tâm tình từ mỗi mười phần lý giải chỉ bất quá cũng không phải là ta từ hiệu keo kiệt chỉ là ta trong tay xác thực không có tiên đan muốn cầm cũng không bỏ ra nổi đến a đám người trầm mặc không nói tiến t ĩ n h nhìn từ h i ể u bọn hắn đã nhận định từ h i ể u trong tay tất có tiên đan hiện tại từ từ h i ể u trong miệng nói ra nói bọn hắn một chữ đều sẽ không tin thấy mọi người không có phản ứng từ h i ể u thở dài một tiếng nói ra xem ra chư vị là không tin từ mô à. đã như vậy chư vị như thế nào mới có thể tin tưởng rốt cục có người mở miệng nói chuyện rất đơn giản nếu như vương g i a nguyện ý để cho chúng ta ở trong vương phủ tìm một chút vương g i a nói tới là thật là giả một tìm liền biết người nói chuyện chính là dịch dung sau đó chu vô thị đối với tiên đan hắn là nhất định phải được v ề phần sẽ hay không bởi vậy trêu đến từ hiệu không vui liền không tại hắn bên trong phạm vi cân nhắc thậm chí hắn còn ư ớ c gì từ hiệu nổi giận đến lúc đó loạn đứng lên hắn mới có cơ hội thừa dịp loạn lấy được tiên đan chu vô thị lời vừa ra khỏi miệng mọi người tại đây ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn tại bác lương trong vương phủ tìm một chút ngươi thật đúng là dám nói thật coi từ hiệu là quả hồng mềm sao có thể tùy ý bắt tay cầm ba mươi vạn đại quân từ hiệu không thể nghi ngờ là một phương cự phách đại chư hầu cấp bậu tồn tại nếu là thật sự tùy ý người khác tại hắn phủ bên trong tùy ý tìm kiếm đ trong lòng mọi người hơi kinh ngạc đồng thời cũng có vẻ mong đợi bọn hắn ý nghĩ cùng chu vô thị đại kém hay không loạn đứng lên mới tốt loạn đứng lên mới có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hối của ha ha ha từ hiệu tiếng cười quanh quẩn tại chính đường bên trên tại từ hiệu trong tiếng cười lý t h u ậ n cương tùy ta cổ t h ế liên hoa từ che đội binh mấy vị cao thủ cũng đồng thời đi tới chính đường bên trong mấy người xuất hiện sau đó từ hiệu tiếng cười im bặt mà d ừ n g hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ đứng lên ánh mắt như đ a o tại mọi người trên thân bà qua làm cản tại ta vương phủ bên trong tìm kiếm một phen thật coi ta từ mẫu người không có tính tình sao vài câu mang theo c h à o phúng hỏi lại qua đi từ hiệu trong thanh â m đã tràn đầy sắc cơ chỉ là mấy cái lục địa thần tiên ta vẫn là dết lên từ c quang kiếm ảnh múa, sát cơ ngày. hiệu tiếng nói vừa ra chu vô thị đã lựa chọn đánh đòn phù đầu chỉ thấy chu vô thị tay phải nô ra năm chỉ như câu cách mấy mét khoảng cách hướng về từ hiệu c h ộ c tới chu vô thị tay phải trong lòng bàn tay toát ra một cỗ mạnh mẽ vô hình nước hút h ú t hướng từ hiệu vương p h chính đường bên trong sinh ra một cỗ gào thét khí lưu vô số cái bàn bày biện tại cỗ khí lưu này phía dưới ẩm vang nổ tung vô số mảnh g ô vụn mảnh vỡ bay tán loạn đây chính là chu vô thị tuyệt kỹ một trong hấp tinh đại pháp nhìn như cùng bình thường cầm long thủ không có khác nhau nhưng là hấp tinh đại pháp lực hốt lại càng khủng bố hơn thậm chí có thể hấp thụ người khác c h â n khí bắt giặc trước bắt vua bắt người trước hết phải bắt ngựa chu vô thị đối với đạo lý này lại quá là rõ ràng hắn trong lòng rõ ràng muốn cứng đôi cứng tại bắc lương vương phủ bên trong giết ra một đường máu khó hơn lên trời càng huống hồ còn muốn tại loạn cục bên trong lấy được tiên ăn càng là khó càng thêm khó nhưng là chỉ cần đem từ hiệu cái này nhân vật mấu chốt nắm giữ ở trong tay đây hết thể đều không phải là vấn đề v bởi vì hắn biết bên cạnh mình lý thuần cương mấy người tuyệt đối sẽ không nhìn hắn xảy ra chuyện quả nhiên từ hiểu thân thể vừa mới bắt đầu xây dịch về sau tề liên hoa đã ngăn tại trước mặt hắn thay hắn đỡ được cái tia cũ kinh khủng khoái dị lực hút sau đó tề liên hoa động tác không có chút nào đình trệ thuận thế một đau bổ ra một đạo như là tấm lụa đao quang bổ về phía chu vô thị chu vô thị không thể không tạm thời từ bỏ bắt tử hiểu ý nghĩ c h u vô thị hai chân đ ố n g nhiên dùng sức dưới chân sàn nhà đều bị đắn nát sau đó cả người phi tốc lui lại trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi chính đường cũng thuận lợi t r á n h qua tránh né t ế liên hoa đào quang t ế liên hoa trong tay mang theo chiến đ ao x à i bước bước ra chính đường từng bước tới gần chu vô thị hai người trong nháy mắt liền chiến làm một đoàn t ế liên hoa đao thế đại l ự c chìm nhưng lại linh hoạt vô cùng mỗi một lần bổ ra đều phảng phất mang theo thái sơn k u y ê n đạo vĩ lực chu vô thị con người co vào tâm thần chuyên trú đến cực hạ từ khi hắn thông qua hấp tinh đại pháp h ấ p thu vô số giang hồ cao thủ chân khí sau đó hắn công lực liền đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng nhưng là bây giờ đối mặt tề liên hoa chu vô thị vẫn như cũ không dám khinh thị chu vô thị đôi tay thành c h ả o như là long c h ả o đồng dạng đô r a một cô vô hình chân khí dẫn dắt tề liên hoa chiến đao đi hướng đây không phải cầm long thủ tề liên hoa trong nháy mắt liền kịp phản ứng hắn phát giác được cùng chu vô thị trong lúc giao thủ trong cơ thể mình chân khí tựa hồ có chút dục dịch giống như muốn bị đối thủ hút đi đồng dạng hạng người giấu đầu l o i đôi hôm nay liền để ta để lộ ngươi khuôn mặt thật cơ hồ là cùng một thời gian linh trần mấy người cũng làm ra cùng chu vô thị đồng dạng lựa chọn mấy người đồng loạt hướng về từ h i ể u đánh tới cũng không phải là vì giết chết từ h i ể u chỉ là muốn đem từ h i ể u bắt để cho quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình còn lại lý thuần cương ba người cũng có động tác trong ba người thuộc về lý thuần cương tu v i cao nhất chiến lược tối cường bởi vậy hắn trực tiếp một người đối mặt cái nhiếp cùng nguyệt thần hai người ha ha ha ta là l ý dương kiếm thần ngươi là đại tần h k i ế m thánh hôm nay liền để ta ước lượng một chút ngươi vị này kiếm thánh cân lượng à lý thuần cương trong lúc nói chuyện hai đạo màu xanh kiềm cương bay vút đem cái n h ế p cùng nguyệt thần hai người ngăn lại cái nhiếp không nói một đạo hàng quang hiện lên trong tay viên hồng đã xuất vỏ đón lấy một đạo k i ế m cương n g u y ệ t thần ống tay háo khiêu vũ tay h áo dài như là linh xà đồng dạng đô ra tiếp nhận một đạo khác kiếm cương hai người mới vừa đón lấy lý thuần cương đã giết tới trước người lý thuần cương chân khí như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng tuôn ra trên m ũ i kiếm đã ngưng tụ dài mấy mét kiếm mang một kiếm cất ra chính đường bên trong mấy cây một người thô lập trụ cũng bị chặt đứt đối mặt đây mạnh mẽ kiếm mang bất đắc dĩ cái n h i p cùng nguyện thần hai người cũng đành phải rời khỏi chính đường đến trong sân tạm thời tránh mũi nhọn tiểu tử ra chiêu đi Lý trong h nháy phía đi viện mắt r o n g hét lý thuần cương cùng cái nhiếp trong tay hai người kiếm đã giao phong mấy chục lần lý thuần cương nguyên bản bội kiếm một mã ngưu n sớm đã bẻ gãy giờ phút này sử dụng bất quá là một thanh lâm thời tìm kiếm mặc dù cũng là bắc lương vương phủ bên trong chân quý đồ cất giữ nhưng cùng cái nhiếp u y ê n hồng so với đến vẫn là trên lệnh không ít nếu không có lý thuần cương chân khí bảo vệ trong tay hắn kiếm chỉ sợ sớm đã bẻ gãy n g u y ệ t t h ầ n đưa tay hướng lên trời khung bên trên đánh ra một đạo chân khí chân khí nổ bể ra đến b ộ c phát ra một trận trói mắt vầng sáng như là diễm hóa trên không trung nổ tung đồng dạng đây là bọn hắn t i phát ra tín hiệu tại bên ngoài chờ triệu cao mấy người liền sẽ lập tức độc thủ kích động vương phủ bên ngoài đông đảo võ giả trúng kích vương phủ kiềm chế sở lộc sơn thủ hạ đại quân n g u y ệ t thần phát ra tín hiệu sau đó cũng gia nhập cái nhếp cùng lý thuần cương trong chiến đấu n g u y ệ t thần cũng không có chính diện đối đầu lý thuần cương nàng biết được mình lớn nhất ưu thế là cái gì cái kia chính là nàng xuất từ âm dương ra đủ loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đủ loại chú thuật càng là khiến người ta khó mà p h ò n g bị chỉ cần nàng ở một bên kiểm chế lý thuần cương liền không thể không phân ra một bộ phận tâm tư đến ứng đối nàng chiêu số vô pháp toàn lực cùng cái nhếp triển khai c h é m giết theo n g u y ệ n thần gia nhập lý thuần cương kiếm chiêu cũng bắt đầu có chút bó tay bó chân đứng lên trong lúc nhất thời mặc dù lý thuần cương tu vi cao hơn qua hai người nhưng song phương vẫn như cũng là đánh khó phân thắng bại tương xứng trong phòng thạch chi hiên đạp trên h u y ễ n ma thân pháp thân hình phiêu hốt vô thường hướng về từ h i ể u chỗ tới tuy ta cổ hư lạnh một tiếng nhớ ở trước mặt ta bắt người tả vương không khỏi quá khinh thường nói lấy tuy ta cổ trong miệng đ ố n g nhiên phun ra một cỗ khí tức khí tức lối ra trong nháy mắt hóa thành một đoàn bảng bạc kiếm khí gào thét lên đánh ú t về phía thạch chi hiên kiếm khí sắp bén còn không có tới gần thạch chi hiên cũng cảm giác mình toàn thân nổi lên từng đợt kích thích cảm giác như có gai ở sau lưng đến tốt thạch chi hiên n ế t miệng lên một vệt vừa chính vừa tạo ý cười sau đó trong tay phát ra một âm một dương hai cỗ hoàn toàn khác biệt chân khí bất tử ấn p h á p xuất sinh tử nhị khí tại thạch chi hiên trong tay cấp tốc chuyển hoán vô thanh vô tức giữa liền đem tùy t à cổ kiếm khí trừ khử từ trong vô hình bất tử ấn p h á p tùy t à cổ nghi ngờ không thôi hắn đoàn kia kiếm khí mặc dù cường hãn nhưng có thể hóa giải người cũng không phải số ít nhưng phạm là cung cấp bậc lục địa thần tiên đều có thể hóa giải nhưng là như là thạch chi hiên như vậy vô thanh vô tức giữa hóa giải cũng không phải là bình thường lục địa thần tiên có thể làm đến không nghĩ tới tà vương thạch chỉ hiên bất tử ấn pháp thật đúng là như theo như đồn đại như vậy thần kỳ tùy ta cổ cùng tiếng một tiếng trong tay đã nhấc lên một thanh t r ư ờ n g kiếm kiếm khí công kích đối với nắm giữ bất tử ấn pháp thạch chỉ hiên đến nói không có quá lớn hiệu quả đã như vậy vậy hắn cũng không cần kiếm khí trực tiếp rút kiếm sát phạt từ th vô số đạo màu vàng thiền trượng tàn ảnh nương theo lấy g à o t h é t t i ế n gió g bao phủ tại từ che đ ậ y binh trên thân từ che đ ậ y binh thần sắc như thường nhìn hướng mình bổ tới thế đại lực trầm thiền trượng t r ư ờ n g thương trong tay bỗng nhiên đâm ra một điểm hàn mang tới trước sau đó thương như như long phổ thông một thương tại từ che đ ậ y binh trong tay lại s o bất kỳ thần binh t r ư ờ n g thương đều phải lợi hại t r ư ờ n g thương trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh mười phần tinh chuẩn tránh đi thiền trượng tàn ảnh đâm về linh trần thế mà không tránh không né lựa chọn chính diện n g kháng linh trần tăng bảo phía dưới trên thân thể nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt kim quang p h ậ t ra k h ổ l u y thế từ che đại l binh trái tim cấp tốc này lên cánh tay trái bỗng nhiên nâng lên đồng dạng là dự định ngạnh kháng linh trần thiền trượng từ che đại binh là nửa bước vót thánh thể phách đồng dạng khủng bố dị thường linh trần thiền trượng cùng từ che đại binh trường thương cơ hồ là đồng thời rơi vào đối phương trên thân giam giắc nương theo lấy một tiếng tiếng xương nức vang lên từ che đại binh cánh tay trái gây mất bất lực rủ xuống mà hắn trường thương cũng tỉnh chuẩn đ â m vào linh trần tim bên trên một cỗ to lớn lực lượng lôi cuốn lấy sắc bén m u i thương trong nháy mắt phá vỡ linh trần khổ luyện kim thân linh trần cả người bay rót ra ngoài ngã ngồi ở trong viện bốn phía bên trong chiến trường cứ nhiên là từ che đại binh cùng linh trần hai người trước hết nhất hạ màn kết thúc chỉ bất quá đại giới là song phương cùng nhau bản thân bị trọng thương ngã ngồi ở trong viện linh trần m ặ t như giấy vàng rõ ràng là đã thụ không nhỏ thương thế linh trần có thể cảm giác được mình tìm chỗ một cỗ sắc bén vui thương như là g i i bám trong xương không ngừng ăn mòn hắn tâm mạch từng trận nói h nói h cảm giác tùy tâm truyền miệng đến linh trần nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi qua loa không nghĩ tới b ắ c lương vương phủ bên trong thế mà thật có nhiều như thế lục địa cao thủ linh trần trong lòng không ngừng tề khổ sớm biết hẳn là nhiều gọi hơn mấy cái sư huynh đệ một khối đến linh trần trong đầu lõe lên ý nghĩ này sau đó tay phải luồn vào tăng bảo bên trong lấy ra một mai vàng rực đan dược ba chấn thần kế mệnh đan lại xương tục mệnh kim đan chính là thiếu lâm bên trong một loại cực kỳ chân quý đan dược là chữa thương nâng cao tinh thần cường mệnh kiện thân vô thượng bảo đan lấy thiếu lâm ngàn năm nội tình cũng không có mấy k h ỏ dạng này đan dược không phải là lục địa thần tiên cảnh giới nhân vật không được phục d ụ n g lần này xuất phát bắc lương trước đó linh trần đặc biệt dẫn lên một mai để phòng bất chắc chỉ bất quá làm hắn không nghĩ tới là mới vừa đạt đến bắc lương ngày đầu tiên thế mà liền dùng đ e n linh trần đem đan dược cắt vào rất nhanh tại đan dược dược lực phía dưới linh trần sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít trong phòng từ che đậy binh sắc mặt cũng có chút tái nhọn vừa rồi n mạnh kháng linh trần một k í c h kia đồng dạng không dễ chịu giờ phút này từ che đậy binh không chỉ có cánh tay trái bị đánh gãy hoàn toàn không dùng được khí lực linh trần tiền trượng phía dưới cái tia cỗ kinh khủng cự lực đồng dạng xuyên vào từ che đậy binh ngũ tạng lục phủ lúc này từ che đậy binh chỉ cảm thấy mình nội tạng phảng phất quay ở cùng nhau một cỗ suy yếu bất lực cảm giác hiện lên cùng lúc đó bắc lương vương phủ bên ngoài c h a trộn tại võ giả trong đám người triệu cao đám người cũng nhìn thấy vương phủ trên không b ộ c phát ra đoàn kia v ầ n g sáng thành công bên trong khai chiến triệu cao trong lòng cùng n h ỉ sau đó triệu cao hướng về bên người hiểm nhật đưa mắt liếc ra ý qua một cái hiểm nhật ngầm hiểu lạng yên không một tiếng động phát ra hai đạo kiếm khí trong đó một đạo tại võ giả đàn bên trong nổ tùng trong n h á mắt c h í ít bốn năm tên võ giả nổ tùng ngõ thịt bé bét mất mạng nơi này một đạo khác kiếm khí nhưng là rơi vào bắc lương đại quân bên trong đồng dạng mấy vị bắc lương quân quân sĩ cũng trong nháy mắt mất mạng bắc lương quân cùng giang hồ võ giả chỉ ít mấy vạn người hội tụ tại bắc lương vương phụ trước trên đường phố song phương trong lúc g i a n g co vốn là tinh thần căng cứng trạng thái đột nhiên xuất hiện dạng này một màn không thể nghi ngờ là trực tiếp điểm đốt dây dẫn nổ bắc lương quân động thủ giết người một tên la vong sát thủ hô to một tiếng đoàn người mau ra tay a bắc lương muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt trong nháy mắt vô số võ giả hai mắt đỏ bừng đám người bắt đầu sao động bất an nhìn bên ngoài bắc lương đại quân đông đảo võ giả đã mất đi lý trí bắt đầu trùng kích bắc lương đại quân sở lộc sơn n é t miệng lên một vệ k h á t máu ý cười nhìn trùng kích bắc lương quân trận giang hồ võ giả liền như là đối đãi làm thịt cựu non đồng d ạ n g b ắ n tên sở lộc sơn cánh tay vung lên hét lớn một tiếng s i u s i u s i u nương theo lấy cung nó tùng dây cung âm thanh cùng mũi tên phá không âm thanh vang lên vô số mũi tên như là như hạt mưa bay ra rơi xuống võ giả đàn bên trong từng đạo máu bắn tung toẹn ở rộ tại đây một đợt mưa tên phía dưới trong nháy mắt liền có mấy trăm tên võ giả bị chết nhưng là giang hồ võ giả nhân số thực sự nhiều lắm. lại thêm giữa song phương khoảng cách vốn là không xa bởi vậy bắc lương quân chỉ tới kịp bắn ra một vòng mưa tên đông đảo võ giả liền đã giết tới quân trận trước đó kết trận giết địch sở lộc sơn âm thanh vang vọng chiến trường hơn vạn bắc lương quân sĩ binh chiến đao đồng thời xuất vỏ như là thu hoạch hoa màu đồng dạng mở ra đổ sát không ngừng có giang hồ võ giả cùng bắc lương binh sĩ ngã xuống ngắn ngủi trong chốc lát huyết thủy liền như là dòng suối đồng dạng tại trên đường phố bắt đầu chạy sôi cụt tay cụt chân trải rộng toàn bộ đường đi bắc lương vương phủ chiếc phố dài tựa như nhân gian luyện ngục hóa thành một cái to lớn tới say thịt thôn vệ sinh mệnh. dẫn tới đám người một trận muốn nói b ắ c lương quân kinh lịch nhiều năm chiến trận chém giết loại này máu tanh tràng diện đã sớm thành bình thường bởi vậy b ắ c lương quân quân trận không có chút nào dao động b ắ c lương quân sĩ tốt giơ tay chém xuống không ngừng thu gặt lấy giang hồ võ giả sinh mệnh nhưng là những này giang hồ võ giả nhưng không có mạnh như vậy tâm lý tố chất mặc dù cơ hồ mỗi một cái giang hồ võ giả trên tay đều hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có mấy đầu nhân mạng nhưng giang hồ báo thù cùng chiến trận chém giết so sánh đứng lên không thể nghĩ ngờ là tiểu vu gặp đại vu song p ư ơ n g hoàn toàn không phải một cái lợi tại sinh mệnh đụng phải uy hiếp cực độ sợ hai phía dưới phần lớn võ giả tâm thần đều đã h ầ m mất v a ta sai rồi ta không nên tới b ắ c lương ta đầu hàng ta đầu hàng đừng có giết ta không ít người đã bắt đầu từ bỏ c h ố n g lại nhưng là giờ phút này thân ở loạn cục bên trong tất cả mọi người đều đã giết đỏ cả mắt tuyệt đối không có dừng tay khả năng người đầu hàng từ bỏ c h ố n g lại giả vẫn như cũ không thể đào thoát bị t á n sát vận mệnh đi trong vương phụ trốn trong đám người không biết tá hô một tiếng trong n h á n mắt hấp dẫn không ít võ giả chú ý đám người lúc này mới kịp phản ứng bắt lương đại quân chỉ là ở ngoại vi vây quanh Ngược bác lại là trong cửa chỉ vương phủ chút đám người triệu cao cùng điểm nhật lẫn i nhau cũng theo hôn loạn dòng người tìm nhập vương phụ bên trong trước 199, 13 vị lục địa thần tiên. triệu cao cùng điểm nhật tiến vào vương phụ sau đó cấp tốc tiến lên không có dừng lại đang hành động trước đó b ọ thứ, thân thân thứ ắ ba đó i là từ hiệu đem tiên đan đặt ở từ phong niên trong tay cả tòa thiên hạ người cơ hồ đều biết từ hiệu đối với từ phong niên cưng triệu dị thường đem tiên đan giao cho chính hắn sùng ái nhất như tử cũng là một mươi phần có khả năng đây ba khu bên trong cái nhất cùng n g u y ệ t thân ngay tại từ hiệu bên người bởi vậy triệu cao cùng điểm nhật hai người riêng phần mình mục tiêu liền đặt ở thính triều đình cùng từ phong niên c h ố n ngô đồng viện bên trong người đi ngô đồng viện ta đi thính triều đình triệu cao một bên nhanh chóng bay về phía trước tung vừa hướng hiểm nhật nói ra triệu cao tốc độ vậy mà so hiếm nhật còn nhanh hơn mây phần nhìn thấy triệu cao đây thậm chí đều nhanh vượt qua mình tốc độ ý hiếm nhật thẩm nghĩ trong lòng lần trước ta cảm giác quả nhiên không sai triệu cao khẳng định là ẩn dấu tu vi chỉ từ tốc độ đến xem triệu cao tu vi nên cũng là lục địa cảnh giới hiểm nhật thẩm nghĩ đấy liền nghe đến triệu cao còn nói thêm nếu như hai địa phương này cũng không tìm tới lập tức đi cái nhiếp cùng nguyện thần bên kia tiên đan nhất định ngay tại tử hiệu trong tay t i ề m nhật gật đầu nói minh bạch sau đó hai người chia binh hai đường d i ê n phần mình hướng phía mục tiêu tiến lên mà dựa theo triệu cao tiến lên phương hướng đến xem tại hắn đạt đến tính triều đ ỉ n h trước đó không thể nghi ngờ là sẽ đi qua phượng tế viện bắc lương vương phủ chính đường chỗ hiện tại có chín vị lục địa thần tiên cấp bậc cao t h ủ tại giao chiến chín vị lục địa giao t h ủ thanh thế sao mà to lớn toàn bộ vương phủ đều có thể cảm nhận được chiến đấu khí tức nô đồng viện bên trong tàu thường thanh ngồi tại ghế đá bên trên d ư ơ n g mắt nhìn về phía vương phủ chính đường phương hướng cản thụ cái kia cỗ chiến đấu t h a n h thế tại tàu thường thanh sau lưng từ phong niên giang nghê tùy châu đám người đều tại tàu thường thanh sở dĩ không có gia nhập chính đường chỗ chiến đấu cũng là bởi vì lo lắng giang nghê an n g uy đặc biệt lưu tại đây mô đồng viện bên trong thủ hộ thuận tiện cũng bảo hộ một cái từ phong niên cùng tùy châu đám người giờ phút này tàu thường thanh sắc mặt nghiêm trọng chí ít chín vị lục địa thần tiên khí tức từ hiểu bên này có bốn vị nói cách khác đối thủ lục địa thần tiên chí ít có năm vị tàu thường thanh tự hỏi mình có thể tại ly dương hoàng cung bên trong tới lui tự nhiên nhưng là đồng thời đối mặt năm vị lục địa thần tiên đối thủ vẫn như cũ có cực lớn s á t suất vất lạc t à o t h ư ờ n g thanh sau lưng từ phong niên nhìn hắn ngưng trọng thần sắc trong lòng cũng không khỏi từng đợt lo lắng dù sao từ hiểu thế nhưng là hắn cha ruột hắn cũng không hy vọng mình phụ thân nhận tổn thương gì cảm nhận được từ phong niên lo lắng t à o t h ư ờ n g thanh nói ra không sao hiện tại từ hiểu nơi đó có bốn vị lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ thủ hộ chí ít có thể lấy cam đoan từ hiểu không cần lo lắng cho tính mạng tao thương thanh vừa dứt lời trên mặt thần sắc đột nhiên lại là biến đổi tao thương thanh quay đầu nhìn về phía ngô đồng viện bên ngoài phương hướng trên mặt lộ ra ý vị không do lại là một vị lục địa thần tiên một giây sau người khoác tần quân khải giáp hiểm nhật liền xuất hiện tại ngô đồng việt cổng tàu thường thanh cùng hiểm nhật l i ế t nhau nhận ra đối phương thân phận là vong hiểm nhật cụ sở tàu thường thanh tình cảnh này không cần nhiều lời hai người đồng loạt hướng phía đối phương phát khởi tiến công hai người đều không có bất kỳ lưu thú trực tiếp bật hết hỏa lực dùng r a mình tối cường s á t chiêu chân khí cùng kiếm khí sen kẽ bay tứ tung cường đại uy áp phía dưới từ phong niên ba người liên tiếp lui về phía sau cùng lúc đó một bên khác tô thanh huyền đứng tại phượng tê viện bên trong ánh mắt đồng dạng nhìn về phía vương phủ chính đường vị trí chín vị lục địa thần tiên đây nếu là lan truyền ra ngoài cả tòa thiên hạ đoán chừng đều phải s ô i t r à o tô thanh huyền nói ra sau lưng lý hàn y cùng nam cung loan loan sư phi huyên bốn người ánh mắt bên trong đồng dạng là ẩn chứa kinh ngạc thân s ắ c tại lý hàn y cùng nam cung xem ra chỉ là một cái hư vô m ở m i ệ n g tiên duyên truyền thuyết cuối cùng thế mà lại dẫn tới chín vị lục địa thần tiên hạ tràng chém giết với lại sau đó sẽ hay không lại có cao thủ gia nhập vẫn là một cái ẩn số nói không chính xác hôm nay tham dự vào bắc lương vương phủ hôn chiến lục địa thần tiên có thể đạt đến hai chữ số nhiều điều này thực có chút để cho người ta khó mà tin được nhưng lập tức hai người lại có chút thoải mái nếu như không có gặp phải tô thanh huyền nói lấy nàng nhóm riêng phần mình tâm tính một cái bốn phía vẫn kiếm để câu đột phá cảnh giới một cái khác vì báo thủ đồng dạng khao khát để thăng tu vi tại loại này tình h u ố n giới hai người bọn họ chưa chắc sẽ không cùng dạng gia nhập trận này loạn đấu bên trong loan loan cùng sư phi huyên nhưng là có chút lòng còn sợ hãi chín vị lục địa thần tiên đại chiến đổi lại là a tới đều sẽ tim đập nhanh đều không thể thản nhiên đối mặt đồng thời trong lòng hai người lại có chút may mắn may mắn vừa rồi nghe theo tô thanh huyền khuyến cáo nếu không lấy nàng nhóm hai cái thân thể nhỏ bé tại loại này lục địa thần tiên cao thủ cấp bậc đại hôn chiến bên trong có thể hay không lưu lại toàn t h ờ i vẫn là ẩn số đâu lúc này triệu cao cũng đang tại phi tốc tiếp cận v ư ợ n g t ê viện tô thanh huyền lông mày n h u lại lại đến một cái tô thanh huyền đã cảm nhận được một cỗ lạ l ắ m không kém hơn lục địa thần tiên khí tức đang tại phi tốc tiếp cận loại tình huống này xuất hiện lục địa thần tiên đương nhiên sẽ không là bằng hữu chỉ có thể là lực nhân trong lúc nói chuyện tô thanh huyền đã đem hắc bạch huyền tiễn nắm tại ở trong tay chân khí quán thâu đến xong kiếm bên trong hai đạo kiếm mang tại hắc bạch huyền tiễn trên thân kiếm hiện hiện nhìn thấy tô thanh huyền tay cầm s o n g kiếm chiến ý dâng trào sau lưng t ứ n ữ trong nháy mắt hiểu được lại có mới địch nhân xuất hiện t ứ nữ nhìn tô thanh huyền một chút rất thức thời lui qua một bên trong lòng các nàng rõ ràng có thể làm cho tô thanh huyền dùng kiếm đối thủ chí ít cũng là lục địa thần tiên các nàng bốn cái sẽ không nốc đến bởi vì lo lắng tô thanh huyền liền lên đi hỗ trợ như thế chỉ có thể kéo tô thanh huyền chân sau t ứ nữ mới vừa thối lui tô thanh huyền trong tay s o n g kiếm đã bỗng nhiên vung ra hai đạo sen lẫn sát khí kiếm khí màu đỏ ngỏ bay ra đang theo lấy thính triều đình bay vút triệu cao trong lòng đột nhiên dâng lên một c ố không khỏi báo động không đúng gặp nguy hiểm triệu cao đ ỗ n g nhiên dừng bước vội vàng triệt thoái phía sau một giây sau hai đạo kiểm cương đột ngột xuất hiện chạm tại hắn phía trước trên mặt đất cách hắn chỉ có cách xa một bước nếu như hắn mới vừa rồi không có lui lại đây hai đạo kiếm cương tuyệt đối sẽ rơi vào hắn trên thân trên mặt đất bị kiếm cương vạch ra hai đạo thật sâu vết rách ẩn ẩn tản mát ra một cố lạnh leo sát khí nhìn trước mắt vết rách triệu cao chậm rãi ngẩng đầu nói ra lục địa thần tiên sau đó một đạo thân mang thanh sam cầm trong tay xong kiếm bóng người xuất hiện tại triệu cao trước mặt chính là tô thanh huyền nhìn tô thanh huyền trong tay hắc bạch huyền tiễn triệu cao con n g ư ơ i có chút có vào h ắ c bạch huyền tiễn người là võ đang người h ắ c bạch huyền tiễn chết võ đang chuyện này triệu cao tự nhiên là rõ ràng giờ phút này nhìn thấy h ắ c bạch song kiếm triệu cao lập tức liền đoán được tô thanh huyền là xuất thân võ đang tô thanh huyền đem song kiếm g á n h tại trên v a i đoán đúng nhưng rất đáng tiếc không có b a n thưởng chương hai trăm có thể giết huyền tiễn cũng có thể giết ngươi triệu cao hung hát nham hiểm cười cười hỏi huyền tiễn là ngươi giết tô thanh huyền không nói gì dương lên trong tay hát bạch song kiếm vô thanh thắng hữu thanh triệu cao n ử a mặt lên trời nói huyền tiễn là cái không sai sắc khí quá khứ ta một mực dùng rất thuật tay hắn trong giọng nói xen lẫn một chút nhớ lại cùng đáng tiếc tựa hồ là đang là huyền tiễn chết cảm thấy đáng tiếc đột nhiên triệu cao lời nói xoay chuyển còn nói thêm ngươi bây giờ nhường đường nói ta còn có thể cân nhắc tha cho n g ư ơ i một mạng đ ặ t ở bình thường đối mặt tô thanh huyền loại này giết hắn thủ hạ tướng tài đắc lực người triệu cao tất nhiên sẽ lựa chọn chém giết tô thanh huyền thu hồi hắc bạch huyền tiễn bất quá hiện tại triệu cao vội vàng muốn đem tiên đàn cầm vào tay chuyện này việc quan hệ hắn có thể trở thành một cái chân chính nam nhân hắn không muốn tại tô thanh huyền trên thân lãng phí quá nhiều thời gian hắn có thể phát ra được trước mặt tô thanh huyền bất quá là nửa bước lục địa tu vi mặc dù vừa rồi cái kia hai đạo kiếm cương đúng là chân chính lục địa thần tiên mới có uy lực nhưng triệu cao tự tin hắn một lòng muốn giết người nói tô thanh huyền nên còn không phải hắn đối thủ tô thanh huyền lắc đầu cười nói ngươi không muốn giết ta ta thế nhưng là muốn giết ngươi đây ban đầu la vong phối hợp thiếu lâm giết đến tận võ đang mặc dù không có cho võ đang tạo thành tổn thất gì nhưng t h ù này dù sao cũng là kết tô thanh huyền không phải loại kia có thủ không báo người bởi vì sự tình các loại quân thân tô thanh huyền tạm thời không có đi đại tận giết đến tận la võng nhưng là hiện tại gặp la vắng người tô thanh huyền tự nhiên cũng không có bương tha đạo lý ha ha ha triệu cao hung á c nham hiểm tiếng cười vang lên ngươi cứ như vậy tự tin có thể g i ế t c h ế t ta chỉ bằng ngươi nửa bớt lục địa tu vi tự nhiên có thể g i ế t h u y ề n tiễn cũng có thể g i ế t ngươi l ờ i còn chưa dứt tô thanh huyền đã lấn người tiến lên trong tay song kiếm từ hai bên trái phải hai cái phương hướng đâm về triệu cao kiếm x u ấ t không một tiếng động nhưng song kiếm tốc độ lại là nhanh hơn thiểm điện triệu cao con ngươi có chút cò dù lại thật nhanh tốc độ triệu cao thân hình cấp tốc triệt h o á i phía sau hãn tại phương diện tốc độ kỳ am hiểu công phạt thủ đoạn cũng nhiều là dựa vào lấy tốc độ cùng thân pháp bên trên nhẹ nhàng liền ngay cả la vong bên trong đệ nhất cao thủ hiểm n h ậ t tại phương diện tốc độ cũng muốn hơi kém hắn một bậc nhưng giờ phút này tô thanh huyền đây xuất kiếm tốc độ lại là để hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực triệu cao né tránh tô thanh huyền ám sát sau đó hung ác nham hiểm cười nói khó trách hoi thở to lớn như thế quả nhiên là có chút thủ đoạn bất quá muốn dựa vào tốc độ chiến thắng ta ngươi đánh sai chủ ý nói được nửa câu thời điểm triệu cao đã động đứng lên hắn thân hình giống như quỷ mị làm cho người không thể phỏng đoán ở không trung lưu lại t ư n g đạo tàn ảnh triệu cao đôi tay sen kẽ tại trước ngực nam chỉ như câu đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt màu máu v ầ ờ n sáng một giây sau triệu cao song c h ả o bỗng nhiên cầm ra h ào h ào táp nương theo lấy song c h ả o xé rách không khí âm thanh văng lên hai đạo màu máu c h ả o ảnh trên không trung hiện hiện chụp vào tô thanh huyền đến hầu nhưng mà tô thanh huyền thân ảnh lại đột ngột biến mất cứ như vậy hư không tiêu thất triệu cao hai đạo màu máu c h ả o ảnh lạc tại không trung ân triệu cao con người co lại thành một điểm trong lòng mới vừa dâng lên nghi hoặc cũng cảm giác được sau l ư n g chuyển đến một trận lạnh thấu xương kinh phong phần gãy chỗ một chút hơi lạnh đánh tới triệu cao trong lòng kinh hoàng vô ý thức túi đầu triệu cao đầu mới vừa thấp tô thanh huyền hắc bạch huyền t i ễ n đã dán hắn cái hót s ắ c qua s ắ c bén l ư ơ i kiếm chém xuống mấy sợi tóc triệu cao nhanh chóng né tránh cùng tô thanh huyền kéo ra khoảng cách nhất định về sau mới đưa tay sở về phía mình cái hót một cố ý lạnh đánh lên triệu cao trong lòng vừa rồi ta nếu là c h ậ m nữa nửa miếu nói ta đầu liền được hắn chặt đi xuống triệu cao lòng còn sợ hãi nghĩ đến đơn thuần so tốc độ nói tô thanh huyền xác thực muốn so triệu cao kém mấy phần nhưng là tô thanh huyền có hay không cách trong người mặc cho ngươi lại nhanh tốc độ cũng không đổi kịp hắn vô cự thuận di viện bên trong, quan chiến loan loan cùng sư phi huyên có chút ngạc nhiên nhìn tô thanh huyền ngoại trừ lần trước tô thanh huyền cùng bạch hồ vật lộn đây là các nàng hai cái lần thứ hai nhìn thấy tô thanh huyền xuất thủ đương nhiên chém giết biên bất phụ lần kia không tính lần kia quá mức đơn giản thậm chí cũng không thể trở thành chiến đấu các nàng hai cái vẫn cho là tô thanh huyền khủng bố như vậy thể phách tại phương diện tốc độ khẳng định là không đủ nhanh nhưng là hiện tại xem xét tô thanh huyền cái này là không đủ nhanh đơn giản đó là nhanh không cái bóng đây không phải hình dung mà là miêu tả tại vô cự phía dưới tô thanh huyền thật đã nhanh đến không có cái bóng loan vệch lên môi đỏ có chút bất lực nói ra cái gì đó cứng như vậy còn như thế nhanh đây ai chịu nổi a tô tiền bối cũng thật sự là quá đả kích người loan loan nói xong đột nhiên cảm giác bên người ba người nhìn mình ánh mắt đều mang một tia quái gì. a a ta nói là tiền bối thể phách cứng rắn tốc độ nhanh các ngươi không nên hiểu lầm a ta thu hồi vừa rồi nói triệu cao một bên né tránh vừa nói mặc dù không biết ngươi là như thế nào làm được nhưng ngươi tốc độ xác thực rất nhanh so ta đều nhanh nếu quả thật đơn thuần thông qua tốc độ đến chém giết nói ta không phải ngươi đối thủ bất quá ta triệu cao tu hành cho tới hôm nay loại tình trạng này dựa vào không chỉ có riêng là tốc độ nói xong triệu cao đột nhiên đứng tại chỗ bất động trơ mắt nhìn tô thanh huyền song kiểm hướng phía mình tim đâm tới long quong tô thanh huyền song kiếm đâm vào triệu cao trên ngực phát ra một trận sắt thép và chạm âm thanh tô thanh huyền thu hồi song kiếm hơi kinh ngạc hắn không ngờ tới mình một kiếm này thế mà không thể đâm rách triệu cao thân thể xuyên thấu qua triệu cao trước ngực trên quần áo lô rách tô thanh huyền có thể nhìn thấy lúc này triệu cao làn ra đã bày biện ra một loại không bình thường xanh đen sắc mà vừa rồi cái kia một kiếm điểm rơi cũng vẹn vẹn chỉ có một cái nho nhỏ điểm đỏ ha ha, ha. triệu cao hung á c nham hiểm cười nói bước ta dùng r a chân chính thực lực ngươi đủ để kiêu ngạo nói lấy triệu cao dưới da đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng cái n ổ i m ụ n phản phất có côn trùng tại triệu cao dưới da bò đồng dạng rất nhanh tất cả côn trùng đều b ò tới triệu cao nơi ngực triệu cao trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thống khổ dữ tợn thân sắc trên thân thể bắt đầu nổi gân xanh như là l o n g xà đồng dạng quấn quanh mà triệu cao cả người cũng toàn bộ bày biện ra một loại quỷ dị xanh đen sắc bao quát hắn nguyên bản có chút tái nhợt mặt ở bên trong từng đạo màu đen quỷ dị họa tiết quấn quanh ở triệu cao trên thân thể chết đi cho ta triệu cao âm thanh có chú triệu cao thân thể đ ẹ thấp đ ỗ n g nhiên hướng phía tô thanh huyền đánh tới lần này triệu cao tốc độ càng nhanh triệu cao không tác dụng trảo ngược lại là tay phải nắm tay một quyền vung ra v i anh âm bạo thanh vang lên một quyền này lực lượng cùng tốc độ đều đạt đến cực hạn tô thanh huyền s o n g kiếm sen kẽ ở trước ngực chặn lại triệu cao một quyền này nhưng mà triệu cao một quyền này lực lượng lại là vượt ra khỏi tô thanh huyền đoạn trước hát bạch huyền tiễn t r u y ề n ra một trận làm cho người nghiêng g i n g tiếng ai minh mà tô thanh huyền cũng trực tiếp bị đánh lùi lại mấy bước hai chân trên mặt đất đang xuất hai đạo vết dạch hắn tốc độ cùng thể phách đều tăng lên tô thanh huyền ánh mắt lấp lóe tô thanh huyền có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này triệu cao trạng thái liền như là bị toàn diện tăng cường đồng dạng chương hai trăm linh một thật không t r ù n g hợp ta thể phách cũng vừa thật mạnh nhất đâu đâu triệu cao giờ phút này trạng thái là hắn lớn nhất ý b ả o ban đầu đại tần t r i n h phạt thiên hạ thời điểm đồ diệt thục sơn nhất mạch mà thục sơn có một những cái kia thần bí cổ thuật liền rơi vào đại tần trong tay nhưng là đại tần dưới trướng v õ giả đối với loại này b ả n g môn cổ thuật từ trước đến nay là không để vào mắt bởi vậy vẫn gác lại đứng lên thằng đến triệu cao thống lĩnh la vong sau đó h ắ n đem đem gác xó cổ thuật một lần nữa lật ra đi ra mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là trong lòng hắn hắn cảm thấy mình bất quá là một cái đ ê tiện hoạn quan thôi người khác thanh cao xem thường cổ thuật hắn nhìn lên người khác cao ngạo không nguyện ý tu luyện cổ thuật hắn đến luyện thế là triệu cao đem thục sơn cổ thuật cùng bách việt chỉ địa cổ thuật kết hợp đứng lên sáng tạo ra hắn có một cổ thuật cũng bồi dưỡng được hiện tại hắn trên thân những ngày cổ trùng tại những ngày cổ trùng ra chỉ dưới có thể cho hắn thể phách trong nháy mắt tăng vọt đủ để địch nổi lục địa thần tiên mà triệu cao tự thân tu vi đồng dạng là lục địa thần tiên cảnh giới mà lại là lấy tốc độ tăng trưởng lục địa thần tiên Cùng bố mặc độ dù ngươi bây giờ thể phách tăng cường bất quá rất không trùng hợp ta thể phách cũng rất mạnh tô thanh huyền nói lấy đem hát bạch huyền tiễn vung ra đính tại một bên trên mặt đất keng song kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt tô thanh huyền cùng triệu cao không hẹn mà cùng đồng thời hướng phía đối phương phát khởi xung phong vê anh hai người thân thể đụng thẳng vào nhau đụng nhau trong nháy mắt tô thanh huyền cảm giác mình trên thân mỗi một tấc máu thịt đều tại hưng ơ phấn gầm rú lấy tô thanh huyền toàn thân nổi gân xanh tựa như cầu long đồng dạng c u ấ n quanh ở hắn trên hai tay một cỗ mạnh mẽ lực lượng từ tô thanh huyền toàn thân hội tụ đến s o n g quyền bên trên bao vây lấy s o n g tí ống tay háo đã tại cự lực phía dưới nhau nhau sụp đổ ra tô thanh huyền nếp miệng lên một vệ khát máu nụ cười xong quyền vung ra n h y mắt thời gian tô thanh huyền đã đánh ra trên t r a n quyền mỗi một quyền đều mang theo dễ như chở bàn tay đủ để khai sơn phá thạch vĩ lực. tô thanh huyền đồng song quyền còn chưa rơi vào trên người hắn cái tiêu cố lăng lệ kính phong liền đã để triệu cao ngũ quan có chút sinh ra và mẹo triệu cao trong lòng gào thét không có khả năng tuyệt đối không khả năng làm sao có thể có thể có người thể phách khủng bố như thế cố nén trong lòng hoảng sợ triệu cao bị động huy quyền nên kích tô thanh huyền nằm đấm phanh phanh phanh nắm đấm chạm vào nhau nặng nề âm thanh văng lên triệu cao chỉ cảm thấy quả đấm mình cùng trên cánh tay xương cốt tựa như bị đánh nát đồng dạng chờ mấy chục quyền qua đi triệu cao song quyền đã hoàn toàn chết lặng hắn thậm chí đều không phát hiện được quả đấm mình tồn tại chỉ có thể cơ giới bị động nên kích trong quyền qua đi triệu cao song thi đã là một mảnh máu thịt b é b é t với lại tô thanh huyền lực quyền thông qua triệu cao song thi một đường đánh vào triệu cao ngũ tạng lục phủ triệu cao có thể cảm giác được trong cơ thể mình ngũ tạng đã vặn vẹo thành một đoàn thậm chí bộ phận nội tạng đã bị đánh nát triệu cao không dám mở miệng sợ mới mở miệng liền có nội tạnh vo bị phun ra giờ phút này triệu cao trong mắt ngoại trừ kinh hoàng đó là sợ hãi không còn có cái khác bất kỳ khác t h ầ n s ắ c cái gì tiên đan cũng toàn đều đã bị triệu cao không hề để tâm một lần nữa mọc ra khôn khôn mặc dù mười phần mê người nhưng c h ú n g quy là so ra kem chính hắn mạng nhỏ a khôn không có có thể lại nghĩ biện pháp nhưng mất mạng coi như thật không có ta muốn chạy ta muốn rời khỏi đây đi bắc lương vương phủ chính đường nơi đó có cái nhiếp cùng nguyện t h ầ n tại chỉ có đi nơi nào ta mới có thể mạng sống triệu cao đã bắt đầu sinh phá ý nhưng tô thanh huyền lại sẽ không dừng tay cũng sẽ không cho hắn cơ hội này tô thanh huyền tay trái phía trước đem nắm tay phải thu được bên cạnh thân hai chân một trước một sau dịch ra sau đó tại triệu cao kinh hai trong ánh mắt tô thanh huyền dùng sức vung ra một quyền triệu cao s o n g tí giao nhau tại trước ngực ngăn chở tô thanh huyền một quyền này vê anh tô thanh huyền trên nắm tay tích xúc lực lượng tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra như là trường hà từ bầu trời chút xuống đồng dạng thế không thể đỡ đầy trời trong bụi mù triệu cao thân ảnh bay ngược mà ra tại chỗ chỉ để lại tô thanh huyền vẫn như c ũ duy trì ra quyền tư thế thân ở giữa không trung triệu cao cũng nhịn không được nữa máu tơi sen lẫn nội tạm khối vụn từ triệu cao trong miệng phun ra triệu cao thân thể trùng điệp quăng xuống đất nhận mặt đất trùng kích triệu cao khỏe miệng lại là nhịn không được máu tươi thẳng tràn nằm tại lạnh leo trên mặt đất triệu cao chỉ cảm thấy mình nội tâm so đây mặt đất còn lạnh hơn còn m u ố n mát không có khả năng hắn thể phách làm sao có thể có thể khủng bố như vậy triệu cao chăm mối vẫn không có cách giải lấy hắn bây giờ thể phách tại lục địa thần tiên đây một cấp bậc trong cao thủ cũng tuyệt đối là cực kỳ cường ngạnh tồn tại hắn có thể có được bây giờ thể phách toàn do trên thân cái kêu mấy chục cái kỳ dị cổ trùng vì có thể bồi dưỡng được những n à y cổ trùng triệu cao không tiếp giết chết trí ít mấy ngàn tên võ giả áp dụng bọn hắn trong lòng tình huyết mới dưỡng thành những n à y cổ trùng mây chục cái cổ trùng tại triệu cao thể nội đem đông đảo võ giả tình huyết trì lực ra chỉ tại triệu cao trên thân dạng này mới khiến cho hắn có thể có mạnh mẽ như vậy thể phách triệu cao không nghĩ ra tô thanh huyền dựa vào cái gì có thể có so với hắn còn cường hãn hơn thể phách triệu cao cũng không rõ ràng tô thanh huyền ngoại trừ bản thân thể phách cường hãn bên ngoài tại mỗi một lần cùng hắn đối quanh quá trình bên trong tô thanh huyền thể phách cũng một mực tại tăng trưởng cứ kéo dài tình huống như thế triệu cao nơi nào có bất bại đạo lý một bên khác tô thanh huyền chậm rãi thu hồi nằm đấm thật dài gọi ra một ngụm giờ phút này tô thanh huyền nắm tay phải bên trên cũng đã phá vỡ một cái vết thương trong đó ở n ẩ n lộ ra dày đ ặ c bạch cốt triệu cao thể phách s ắ c thực rất mạnh liền xem như tô thanh huyền cùng hắn đối với anh cũng không khỏi chịu lấy chút tổn thương nhưng là tô thanh huyền đối với đây điểm vết thương không chút nào không thèm để ý giờ phút này hắn trong lòng rất là hưng phấn loại này quyền quyền đến thịt vật lộn để hắn toàn thân xương cốt huyết nhục đều chiếm được phong thích đồng dạng chỉ bất quá hưng phấn đồng thời tô thanh huyền lại cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn triệu cao vẫn có chút kéo hông không đủ đánh căn bản không đủ đánh tô thanh huyền tay phải một chiêu đem hắc bạch huyền tiễn một lần nữa thu tới trong tay cất bước đi đến đang tại máu phung phẹ phẹ triệu cao trước mặt tô thanh huyền đem hắc bạch huyền tiễn nằm ngang ở triệu cao trên cổ ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy triệu cao quên hỏi ngươi ngươi tên là gì nghe được tô thanh huyền vấn đề này triệu cao hai mắt trọn lên trong mắt đều nhanh lồi ra đến ngươi mẹ nó đều nhanh đem ta đánh chết ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi không biết ta gọi cái gì chương hai trăm linh hai đại chiến tạm thời kết thúc triệu cao có chút phát điên tô thanh huyền cách làm đơn giản đó là tại trần chủ vũ nhục hắn không khác đem hắn ra mặt vứt trên mặt đất dùng sức g i ấ m mặc dù giờ phút này tô thanh huyền nguyện ý nói tùy thời có thể lấy g i ấ m hắn mặt triệu ù ngô cục cao triệu cao miệng bên trong một bên t o á t ra b ọ n máu một bên hữu khí vô lực trả lời nguyên lai、like、ngươi chính là triệu cao tô thanh huyền gật gật đầu nói nghe được triệu cao trả lời tô thanh huyền mới hiểu được tới trước mắt sắp bị mình đánh chết người đó là la vong trưởng khống giả triệu cao cứ như vậy cũng coi là báo một tiễn mối thủ tô thanh huyền thầm nghĩ đến trước đó la vong người rét đến tận võ đăng sơn đánh nát không ít hoa hoa thảo, thảo. liền ngay cả võ đăng sơn bên trên gà mái đều bởi vì bị kinh sợ để chứng lượng giảm mạnh đây là bao lớn tổn thất ta hôm nay tô thanh huyền liền muốn đánh gãy triệu cao cổ đây rất công bằng tô thanh huyền nghĩ đến tay phải phát lực tại triệu cao tuyệt vọng ánh mắt bên trong lưới kiểm nhẹ nhom xuyên thủng hắn n ư ớ hầu triệu cao chừng lớn hai mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn chằm chằm tô thanh huyền tựa hồ có chút chết không nhắm mắt hắn vẫn không có thể khôi phục mình tàn chỉ hắn vẫn không có thể ngồi tại đại tần cao nhất trên bảo tọa h ồ phong h o à n vũ cứ như vậy qua loa lọt gặp đây không phải triệu cao muốn kết quả cho dù triệu cao trong lòng có mọi loại hối hận nhưng cũng không thể tránh được tồn hại nội tạng cùng bị xuyên thùng huyết hầu chú định triệu cao là sống không đi xuống cắm ở triệu cao trên cổ hắc bạch huyền tiễn cũng bắt đầu làm cản uống lên triệu cao màu tươi Xì xì c ì huyết dịch lưu động âm thanh không ngừng vang lên triệu cao một thân tinh huyết rất nhanh đều bị hắc bạch huyền tiễn hút hầu như không còn một bộ khô quắt thi thể nằm trên mặt đất chỉ còn lại có triệu cao trong lòng chỗ vẫn như c ũ g i ữ hoàn hảo huyết đục mắt thấy triệu cao triệt để đánh giám tô thanh huyền đem lưới kiếm từ trên cổ hắn rút ra thuận thế lại đem triệu cao nơi n g ư c huyết đục cho đào lên cất giữ trong một cái đơn động p h trong túi dù sao cũng là lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ tồn tại tiếp theo bộ phận huyết nhục ngày sau dùng để luyện chế tu thân lô hành tâm cũng là không sai lựa chọn thật không đi không không theo triệu cao trên thân đạt được chút gì tô thanh huyền luôn cảm giác mình thua lỗ v à n g không võ đang sơn bên trên gà mái đều sẽ không đáp ứng làm xong đây hết thể sau đó tô thanh huyền nhẹ nhàng vung kiếm bỏ rơi trên thân kiếm còn sót lại một vệt máu sau đó s ă n cái kiếm hoa đem hắc bạch huyền tiễn cất vào đến một bên khác quan chiến lý hàn y hìa từ nữ đang nghe triệu c a cái tên này thời điểm nao n a o chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được không khác triệu cao danh tự thật sự là quá vang dội thậm chí có thể nói là vang vọng toàn bộ giang hồ tồn tại vô luận là lý hàn Y gì ở chỗ bắc ly vẫn là nam cung chỗ ly dương cũng hoặc là loan loan cùng sư phi huyên chỗ đại tùy đều có la vong sát thủ hoạt động thân ảnh với tư cách thiên hạ lớn nhất tổ chức sát thủ trường không giả triệu cao không thể nghi ngờ có thể nói là không ít người giang hồ ác mộng thậm chí có chút giang hồ võ giả vừa nghe đến triệu cao danh tự liền sẽ sinh lòng sợ hãi mà la vong sát thủ tấm tia chi chu mặt nạ cũng thuận lý thành trường trở thành đông đảo võ giả không nguyện ý đối mặt tồ tại bởi vì, những năm gần đây tại triệu cao mệnh lệnh phía dưới bị la vong sát thủ đánh giết giang hồ võ giả thật sự là nhiều lắm la v o n g la v o n g đó là một tấm theo dễ thiên hạ bao phủ giang hồ lười lớn bởi vì la vong bốn phía giết người gây thù hẳn rất nhiều những năm gần đây cũng có không ít tự cao tu vi cao thầm một lời huyết dũng võ giả đi ám sát triệu cao nhưng đều không ngoại lệ những người này cuối cùng đều không có thể nhìn thấy ngày thứ hai thái dương triệu cao bên người thủ vệ sát thủ thật sự là nhiều lắm hôm nay có lẽ còn phải lại tăng thêm một cái lý do cái t i ế chính là triệu cao bản thân đồng dạng là một vị lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ dưới loại tình huống này có thể ám sát triệu cao đó mới là gặp ủy nhưng là hiện tại la vong trưởng không giả triệu cao liền chết tại nhóm người mình trước mặt vẫn là bị tô thanh huyền một kiếm xuyên thủng cổ liền ngay cả huyết dịch cùng huyết mục đều bị tô thanh huyền một mạch đóng gói lưu lại chờ ngày sau lợi dụng dạng này kết cục để lý hàn y v à đám người cảm giác có chút không quá hiện thực như là mập nguyễn loan loan có chút thất thần nói ra tiểu sư sư triệu cao chết rồi ngươi trông thấy sao triệu cao chết loan loan trong giọng nói có chút kích động những năm gần đây âm ủy phái cũng có không ít người chết tại la vong sát thủ thủ hạ liền ngay cả bản thân nàng cũng từng sư phi huyên trên mặt đồng dạng có chút khoái ý thân sắc từ hàng tĩnh trai từ trước đến nay lấy giang hồ chính đạo tự cho mình là đối với la vong loại này tổ chức sát thủ các nàng tự nhiên là đáp lại căm thủ thái độ mà đây cũng đưa tới la vong sát thủ đánh hết từ hàng tĩnh trai muôn nhân chết tại la vong thủ hạ đồng dạng không phải số ít bây giờ la vong trưởng không giả triệu cao chết tại các nàng trước mặt mặc dù không phải các nàng tự tay giết chết nhưng này loại c ử u hận đến báo khoái cảm lại là không chút nào thiếu hai người nghĩ như vậy nhìn về phía tô thanh huyền á n h mắt càng sùng kính đứng lên nam cung nhìn tô thanh huyền n h ì n không được tâm thần lung lay cầm đao tay cũng có chút có chút t r ắ n g bệnh quả nhiên mỗi một lần nhìn tiền bối chiến đấu đều là dạng này làm lòng người lướt hướng về không biết ta lúc nào mới có thể nắm giữ tiền bối dạng này chiến lực nghĩ đến nam cung mình đều bị mình c h ọ cười không cần cùng tiền bối đồng dạng chiến lực có thể có tiền bối một nửa trình độ ta liền thỏa mãn lý hàn ý r h a đi vào tô thanh huyền bên người nâng lên tô thanh huyền tay phải trên mặt lộ ra một tia đau lòng thân sắc nói ra thanh huyền ngươi không sao chứ nói lấy lý hàn ý r h a nhẹ nhàng thổi thổi tô thanh huyền nhìn lý hàn ý r h a ôn hòa cười nói không có việc gì ta thân thể ngươi còn không biết sao đây một chút vết thương nhỏ một hồi liền tốt cùng lúc đó bắc lương vương phủ bên trong mặt khác hai nơi chiến trường cũng đang tại dần dần hạ mán kết thúc n ô đ ồ n g viện bên trong tiếm nhật cùng tào thường thanh giữa giao thủ bất phân thắng bại hiểm nhật trong lòng biết có tào thường thanh thủ hộ hắn không có biện pháp bắt tử phong n i ê n ép hỏi tiên đ bởi vậy t i ế m nhật mười phần quả quyết lựa chọn chạy trốn tiệm nhật giả thoáng một chiêu công hướng giang nghê hắn đã nhìn ra tào thường thanh để ý nhất đó là giang nghê thừa dịp tào thường thanh bảo hộ giang nghê đứng không tiệm nhật nhanh chóng rút lui n g ô đồng viện một bên khác vương phủ chính đương trước chín vị lục địa thần tiên đại chiến cũng đến hồi cuối đều là cùng một cái cấp bậc nhân vật song phương đều có cố kỵ trong lúc nhất thời ai cũng bắt không được a i vương phủ bên ngoài bắc lương q â n đã phân ra một bộ phận người bắt đầu trợ giúp vương phủ bên trong chiến đấu chu vô thị năm người thấy tình thế không ổn đồng dạng lựa chọn trước thoát thân mấy người một lòng muốn chạy trốn lý thuần cương mấy người thật đúng là ngăn không được cuối cùng trận này dính đến mười ba vị lục địa thần tiên chiến đấu rốt cục tạm thời hạ màn chương hai trăm linh ba trích tiên nhân tô thanh huyền bắc lương cửa vương phủ giờ phút này đã máu chạy thành sông nói lên một câu nhân gian luyện ngục cũng không quá đáng tại vừa rồi trong chiến đấu bị bắc lương quân đánh g i ế t võ giả chí ít cũng có mấy ngàn người lại khấu trừ một bộ phận thành công đào tàu võ giả giờ phút này trước cửa còn có thể thở võ giả cũng chỉ có năm sáu ngàn người tiếp cận một nửa người đều bị bắc lương quân cho đồ sát rơi mất những n à y giang hồ võ giả lá gan sớm đã bị dọa phá lúc này từng cái đều ném hết ở trong tay binh khí hai tay ô m đầu ngồi trồn hổm trên mặt đất ngoan ngoan trở lấy bắc lương quân thẩm phán không còn có nửa điểm phản kháng tâm tư một bên khác bắc lương quân cũng có thương vong nhưng là cùng những n à y giang hồ võ giả so sánh đứng lên bắc lương quân có thể nói là toàn thắng chỉ có không đến ngàn người tôn thất với lại đây là khoảng cách gần chiến đấu trên đường phố kết quả nếu quả thật phóng tới trên chiến trường bắc lương quân chiến mã cung nọ có thể hoàn toàn phát huy tác dụng thương vong số lượng còn muốn nhỏ không ít sở lộc sơn nghe bọn thủ hạ báo cáo tình huống thương vong khắp khuôn mặt là lạnh lùng thân sắc nhìn đông đạo ô n đầu ngồi sồn võ gi như cùng ở tại nhìn từng con đợi làm thịt cứu non t h ư ớ n g quân những người này xử lý như thế nào phó tướng hỏi sở lộc son trên mặt lộ ra một tia khát máu nụ cười nói ra muốn ta nói nói đương nhiên liền liền giết bất quá chuyện này còn muốn xin phép qua vương ra sau đó mới quyết định người xem trọng bọn hắn có bất kỳ di động trực tiếp xử lý ta đi phủ bên trong xin chỉ thị vương ra sở lộc son nói xong liền dẽm lên đầy đất huyết dịch cùng c ụ t tay c ụ t chân đi vào vương phủ bên trong một bên khác kết thúc đại chiến đám người cũng đều gom lại vương phủ chính đường bên trong từ hiểu lấy ra một mai long hồ đại đan mạnh võ đ ú từ tới t che đậy binh m i ệ nuốt g trong. Từ che binh cùng thương thương, mạng mạng bên binh Linh Trần Tử che đậy đổi thương, lấy mạng đổi đ lấy lấy ấ pháp mặc dù rất có hiệu quả, nhưng là bản thân hắn cũng nhận cực kỳ nghiêm thương.、Từ、che binh mặc có cũng cực dù rất trọng tổn Tử quả, u bản n là đậy kỳ vào từ hiệu cho ăn tới đan dược đan dược vào miệng bàng bạc dược lực trong nháy mắt liền bắt đầu thoải mái từ che đậy binh ngũ tạng đ ụ c phủ rất nhanh từ che đậy binh thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu bao quát cái kia đã bị đánh gãy xương cốt cánh tay trái từ che đậy binh chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn về phía từ hiệu trên người hắn thương thế nghiêm trọng đến trình độ gì chính hắn rõ ràng nhất bất quá loại thương thế này liền tính hắn là lục địa thần tiên cảnh giới võ đạo tu vi ít nhất cũng phải tốn hao mấy ngày thời gian mới có thể chậm rãi bù đắp lại nhưng là từ hiệu vẹn vẹn cho hắn ăn một mảnh đan dược mạnh vỡ trong nháy mắt liền để toàn thân hắn thương thế khôi phục như lúc ban đầu thậm chí từ che đậy binh còn có thể cảm giác được trong cơ thể mình một chút á m thương cũng bị khôi phục lại dạng này đan dược quá mức thần kỳ từ che đậy binh cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua có loại này hiệu dụng đan dược bao quát mới vừa linh trần trong tay viên kia thiếu lâm coi như chân bảo trấn thần kế mạnh đan cũng không có cấp tốc như vậy mà lại hoàn mỹ hiệu quả v rốt cục từ che đ ậ y binh vẫn là không có nhịn xuống trong lòng nghị hoặc hỏi lên từ hiệu l ắ c l ắ c trong tay bình ngọc cất tiếng cười to nói đây đây không phải liền là vừa rồi những người kia muốn c ư ớ p đoạt tiên đan sao lời này vừa nói ra bao quát từ che đ ậ y binh ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về từ hiệu trong tay chứa đan dược bình ngọc thiên đan quả nhiên là tiên đan không thành thế liên hoa nghẹ nào n hỏi dựa theo hiện tại lương châu nội thành nghe đồn cùng lời đồn đại tiên đan có làm cho người khởi tử hồi sinh tạo hóa vĩ lực nếu như từ hiệu trong tay đan được thật là tiên đan nói đây chẳng phải là mang ý nghĩa nô túc liền có một lần nữa sống tới kh tề liên hoa đối với cái khác bất cứ chuyện gì đều không để ý duy nhất quan tâm cũng chính là mình nữ nhỉ ngô túc cùng mình ngoại tôn từ phong niên nếu như không phải là vì bảo vệ mình ngoại tôn tề liên hoa đã sớm sách đao giết tới thái an thành nhưng phạm là tham dự qua bạch l í án người hắn đều sẽ giết chết lý thuần cương cho mày nói ra không thể nào lúc ấy tiên nhân hiện thân thời điểm ngoại trừ đánh ra một đạo kiếm mang cũng không gặp có những vật khác xuất hiện à. tư hiểu người đ â y rốt cuộc là đàn dược gì tư hiểu vừa muốn mở miệng nói chuyện ngoài cửa tô thanh huyền đã dẫn theo triệu cao thi thể chạy đến tô thanh huyền cất bước tiến vào trong phòng t i nghe tay đem triệu cao thi thể ném trên mặt đất. Từ hiệu nhìn thấy Tô Thanh tiến Tô Thanh cao phía ra, à, đan Huyền này Huyền đây, đem đến, đến ném hiểu nói lúc dược chủ nhân đến đây, các nhìn nhìn nhân n về à, ư i cái có gì g n i hỏi vấn mình hắn n tự h sao g được từ hiệu nói như vậy đám người ánh mắt n h a o n h a o nhìn về phía tô thanh huyền tô thanh huyền không hiểu ra sao sau đó khi hắn nhìn thấy từ hiệu trong tay long h ổ đại đan mảnh vỡ thời điểm mới phản ứng được tô thanh huyền cười nói đây là ta luyện chế đan dược tên là long h ổ đại đan không phải cái gì tiên đan nghe vậy tề liên hoa sắc mặt trong nháy mắt từ kích động biến thành thất lạc cũng được cũng được thế gian nào có cái gì khởi tử hồi sinh thủ đoạn a tế liên hoa có chút thất hồn lạc phách ngồi trở lại trên g h ế những người khác đang nghe viên đan dược này là từ tô thanh huyền tự tay luyện chế thời điểm nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức thân sắc nhất là từ che đại binh hắn nhưng là tự mình dùng qua đan được đối với viên đan dược này thần kỳ hắn lại biết rõ rành rành tô t r ầ n nhân nếu như không phải quen biết ngươi chỉ bằng vào ngươi những thủ đoạn này ta nhất định sẽ cho rằng ngươi đó là hàng lâm nhân gian trích tiên nhân từ che đại binh cảm khải nói nghe được từ che đại binh nói như vậy trong lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ này chẳng lẽ lại đây tô thanh huyền thật là trích tiên nhân bằng không hắn những này tạo hóa thủ đoạn lại nên như thế nào giải thích vô luận là tay cụt mọc lại hoặc là có thể luyện người tu thân lô những này rõ ràng đều không phải là nhân gian võ giả có thể làm được sự t ì n h nghĩ tới những thứ này đám người cũng nhịn không được nữa tuy ta cổ trực tiếp hỏi lão đệ ngươi cho ca thấu cái ngọt n m ồ n ngươi thật sự là trích tiên không thành thế liên hoa trên mặt cũng lần nữa khôi phục thần thái nếu như tô thanh huyền thật sự là trích tiên nói liền tính vô pháp so sánh toàn thị tiên nhân nhưng nhất định cũng nắm giữ đủ loại tiên nhân thủ đoạn đây nhưng so sánh cái gì tiên đ a n phải hữu dụng nhiều bởi như vậy nữ nhi của hắn n ô túc cũng có giành lấy cuộc sống mới cơ hội tề liên hoa có thể nghĩ đến từ h i ể u tự nhiên cũng có thể nghĩ đến thanh huyền nếu như hắn thật sự là trích tiền nói cái kia túc nhi liền có thể sống lại nghĩ như vậy hai người đồng loạt đứng dậy nhìn về phía tô thanh huyền nhìn trên mặt mọi người chờ mong ánh mắt tô thanh huyền lắc đầu nói ra ta cũng không phải gì đó trích tiên nhân cùng các ngươi đồng dạng ta bất quá cũng là thường thường không có gì lạ võ giả thôi nghe được tô thanh huyền phủ nhận từ h i ể u cùng tề liên hoa trong lòng hai người lại là một trận thất vọng từ hiệu trầm mặc thật lâu đột nhiên nhìn về phía tô thanh huyền hỏi thanh huyền ngươi có đây rất nhiều thần kỳ thủ đoạn không biết ngươi có hay không làm cho người khởi tử hồi sinh biện pháp tư hiệu nói xong chớ mong nhìn về phía tô thanh huyền mặc dù bản thân hắn trong lòng cũng không có ôn quá lớn hy vọng chương hai trăm lẻ bốn các loại khởi tử hồi sinh tô thanh huyền trầm ngâm nói vương ra nghĩ đến ngươi có phải là vì vương phi a tư hiệu đ ố n g nhiên gật gật đầu nói thanh huyền nếu như ngươi có thể cứu sống vương phi nói ta bắc lương ba châu tri địa phàm là có ngươi nhìn bên trên mặc cho ngươi lấy dùng chính là ta cái này bắc lương vương, vương vị ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể tặng cho ngươi tế liên hoa đồng dạng nói ra tô chân nhân ngươi nếu có thể cứu sống tiểu nữ nói từ nay về sau ta t ề liên hoa liền nhận ngươi làm chủ nhân phàm là ngươi có phân phó ta l i ề u mạng cũng biết giúp ngươi làm được ta cũng không có giúp người khởi tử hồi sinh thủ đoạn tô thanh huyền nói ra ngay vậy từ h i ể u cùng tề liên hoa trong lòng hai người cùng nhau trầm xuống tô thanh huyền đã là bọn hắn có thể nghĩ đến cuối cùng thủ đoạn hiện tại ngay cả tô thanh huyền cũng không có cách nào nói vậy bọn hắn là thật lâm vào trong tuyệt vọng nhưng mà tô thanh huyền tiếp xúc nói nhưng lại lệnh hai người một lần nữa dấy lên hy vọng tô thanh huyền nói ra mặc dù không thể triệt để phục sinh vương phi bất quá ta ngược lại là có biện pháp có thể cho vương phi một lần nữa đứng tại hai vị trước mặt không nên nói nói có thể tính làm là k h á c loại khởi tử hồi sinh không biết hai vị ý như thế nào quả thật từ hiểu lão đảo đi đến tô thanh huyền trước mặt kéo lại tô thanh huyền tay ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tô thanh huyền tế liên hoa cũng bước nhanh đi đến tô thanh huyền bên cạnh thân nói ra còn x i n tô chân nhân thi triển thủ đoạn giúp ta nữ nhị phục sinh tô thanh huyền từ từ hiểu trong tay rút về mình tay nói ra vương phi cũng không cùng triệu hàng triệu đồng dạng thần hồn câu diện hiện tại vương phi còn có một tia tàn hồn nương theo tại phong niên bên c ạ n h thân ta có thể luyện chế một mai còn dối đem vương phi tàn hồn dẫn vào trong đó cứ như vậy mặc dù không phải phục sinh nhưng chí ít có thể lấy lệnh vương phi tái hiện nhân gian đơn giản đối thoại giao lưu vẫn là có thể làm đến thần cơ bách luyện có thể luyện chế bạch ngẫu cùng đen ngẫu so sánh với đồng dạng cơ quan khôi lỗi đến nói bạch ngẫu cùng đen ngẫu không thể nghĩ ngờ là càng tiếp cận nhân loại tồn tại chỉ cần tô thanh huyền luyện chế một bộ vô ý thức cùng n ô túc từng loại mạo khôi lỗi người gỗ lại đem n ô túc tàn hồn dẫn vào trong đó đến lúc đó đối với từ hiệu bọn người tới nói cùng cũng không có quá lớn khác không lớn quá biệt. dù sao hiện tô ạ thanh i ể u t g k mức túc huyền t người đến, người đến, h mới vừa nói nô túc tàn hồn giờ phút này liền nương theo tại từ phong niên bên cạnh thân mà chính đường bên trong lý thuần cương ba người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ t h ầ n sắc tô thanh huyền loại thủ đoạn này thật cùng khởi tử hồi sinh cũng không có quá lớn khác biệt nhất là lý thuần cương hắn trong lòng đồng dạng có một cái không bỏ xuống được quá khứ cái kia chính là ban đầu chết tại hắn dưới kiếm lục bảo nhi bây giờ nghe được ngô túc có thể thông qua dạng này phương thức thực hiện các loại khởi tử hồi sinh lý thuần cương viên kia t ĩ n h mịch tâm cũng một lần nữa linh hoạt đứng lên thanh huyền lý thuần cương hiếm thấy không có xưng hô tô thanh huyền là tô tiểu tử lý thuần cương khẽ gọi một tiếng không biết chết đi sáu mươi năm n ư ờ i còn có thể hay không giống như vậy sống lại tới ngay vậy tô thanh huyền lập tức liền hiểu được lý thuần cương là nói lục bảo nhi nếu như lục bảo nhi linh hồn còn tại nhân thì nói tô thanh huyền tự nhiên là có thể làm được chỉ bất quá hiện tại lục bảo nhi đã sớm c h u y ể n thế dạng này thủ đoạn tự nhiên là không tác dụng nhìn tô thanh huyền trên mặt biểu lộ lý thuần cương liền hiểu được lục bảo nhi vô pháp thông qua dạng này thủ đoạn khác loại phục sinh cũng được cũng được lý thuần cương miễn cưỡng vui cười thấy lý thuần cương một mặt cô đơn thần sắc tô thanh huyền an ủi kiếm thần tiền bối vạn sự đều phải đi tốt phương diện n có lẽ Ngươi lục bào nhi nàng t h u y ể n thế lý thuần cương trong lòng bỗng nhiên có rơi vào đồng dạng sáu mươi năm đến khổ tịch tựa hồ cũng đã nhận được một chút làm dịu mặc dù trong lòng hắn t h u y ề n thế người cũng không tiếp tục là nguyên bản người nhưng là lục bào nhi có thể t h u y ề n thế đã là dưới mắt tốt nhất kết quả nghĩ tới những thứ này Lý từ u n n c ư ơ phong niên trực h ư ờ n g t tiếp h h n nữa. quỳ giảm xuống tô thanh huyền trước mặt ông lấy tô thanh huyền bắt đùi nghẹn ngào khóc giống nói đại ca xin ngươi nhất định phải phục sinh ta mẫu thân tô thanh huyền mang theo từ phong niên cổ áo đem hắn từ dưới đất kẻo đến nói ra yên tâm ta sẽ giúp ngươi phục sinh mẫu thân ngươi nói lấy tô thanh huyền mi tâm chỗ quan g hoa đại phóng một cái toàn thân kim quan g lập loệ nguyên thần phôi thai từ chỗ mi tâm nhảy ra ngoài treo cao tại tô thanh huyền đỉnh đầu tam xích địa phương nạn g đầu tam xích có thần minh tuy tà cổ cảm t h ắ n nói hắn có thể cảm giác được tô thanh huyền đây nguyên thần trong phôi thai ẩn chứa vô cùng nguyên thần trị lực hơn xa với hắn khó trách thanh huyền lão đệ có thể dùng nguyên thần đánh giết triệu hoàng triều dạng này nguyên thần trị lực đã vượt qua lục địa thần tiên tô thanh huyền nguyên thần phôi thai xuất hiện n h y mắt vô cùng kim quan chiếu dọi tại vương phụ chính đường bên trong tại nguyên thần kim quan chiêu dọi xuống Từ xuất một phong hiện niên bên người đối ạ o như ẩn như hiện thân ảnh. Thân ảnh lửng không rất là lơ c định, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được đ nhưng nữ thân ảnh. thể thấy lờ là mờ một có tử ố với đạo thân ảnh này rất tình tưởng n g à y nhớ đêm mong mấy chục năm t ử hiệu cùng tề liên hoa lập tức liền nhận ra đây chính là nô t ú c t ú c nhỉ mẫu thân t ử hiệu ba người đồng thời kêu một tiếng nô t ú c tàn hồn đi qua ngắn ngủi s ư n g sờ sau đó cũng làm rõ ràng hiện tại tình huống nhìn hướng mình đi tới t ử hiệu ba người nô t ú c trên mặt cũng đầy là nước mắt nô tốp tàn hồn nhẹ nhàng vượt tay hướng về từ hiệu ba người vớt ve đi qua bởi vì nàng hiện tại vẫn là linh hồn trạng thái nàng tay xuyên qua ba người thân thể nhưng là từ hiệu ba người lại rõ ràng cảm giác được nô t ú c bàn tay ôn h u ậ n chỉ bất quá nô t ú c trên mặt cũng lộ ra một tia tiếc nuối t h ầ n sắc đối với vô pháp tự tay đụng vào từ hiệu ba người chuyện này nàng thật đáng tiếc t ú c nhi ngươi chờ một chút rất nhanh rất nhanh ngươi liền có thể giành lấy cuộc sống mới chương hai trăm linh năm nô t ú c b à i con dối từ hiệu gọi thẳng thật mẹ hạ tốt bên này từ hiệu mấy người đang cùng nô t ú c tàn hồn hưởng thụ xa cách trùng phùng k h a i trá một bên khác sở lộc sơn cũng tới đến vương phủ chính đường sở lộc sơn cất bước đi vào phòng bên trong chắp tay ôm quyền nói ra nghĩa n h ĩ a nghĩa, nghĩa. mẫu bởi vì quá khiếp sợ sở lộc sơn nói chuyện đều có chút cả lắm nhìn ngô túc tàn hồn sở lộc sơn trong mắt đều nhanh trận l ù i ra hắn trong lòng rõ ràng ngô túc đã sớm chết vài chục năm nhưng bây giờ ngô túc cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại hắn trước mặt sở lộc sơn tâm tình có thể nghĩ thật lâu sở lộc sơn cuối cùng từ khiếp sợ cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần phù p h ù một tiếng trực tiếp quỳ giảm xuống ngô túc trước mặt hài nhi sở quả bóng nhỏ gặp qua nghĩa ngẫu đại nhân sở lộc sơn nói lấy đầu không được trên mặt đất dập đầu ầm ầm rung động ngô túc nhìn sở lộc sơn ôn hòa cười nói mau dậy đi. sở lộc sơn nghe vậy đứng vậy cung cung kính kính đứng ở một bên giờ phút này sở lộc sơn sớm đã đem mình nguyên bản mục đích không hề đ ệ tâm cái gì giang hồ võ giả làm như thế nào xử trí loại chuyện nhỏ nhặt này chỗ nào so ra mà vượt ngô t ú c tái hiện trọng yếu sở lộc sơn nhìn tô thanh huyền đỉnh đầu treo cao nguyên thần phối thai trong n g á y mắt liền h i ể u được hiện tại ngô t ú c tái hiện sự tỉnh lại là tô thanh huyền t h ủ bút sở lộc sơn thật sâu nhìn tô thanh huyền một chút trong lòng đối với tô thanh huyền bội phục đã lên tới cực điểm trước đó liên quan tới tô thanh huyền đủ loại thần dị thủ đoạn hắn cũng chỉ là nghe nói chưa từng thấy tận mắt bởi vậy trước đó hắn đối với tô thanh huyền cung kính càng nhiều là do ở t ừ hiệu đám người thái độ về phần hắn bản thân đối với tô thanh huyền càng nhiều là không có cảm giác trong lòng hắn tô thanh huyền dù cho lợi hại hơn nữa khoảng cũng bất quá là một cái giang hồ võ giả thôi lại có thể lợi hại tới trình độ nào một vạn đại quân trồng chất bất tử vậy liền mười vạn hắn cũng không tin còn có mười vạn đại quân đều giết không chết người nhưng là hiện tại sở lộc sơn ý nghĩ triệt để chuyển biến đến đây có thể làm cho ngô túc tái hiện dạng này thủ đoạn không thể nghi ngờ là tiên nhân mới có thể có đối phó dạng này người đừng nói là mười vạn đại quân liền xem như ba mươi vạn bắc lương quân đều xuất hiện có thể đánh thắng sao sở lộc sơn trong lòng vẽ lên một cái dấu hỏi nghĩ đến sở lộc sơn bị trong lòng mình ý nghĩ giật nảy mình sở lộc sơn ngươi có phải hay không tung bay à lại muốn lấy đối với tiên nhân đậu thủ sở lộc sơn lắc đầu ở trong lòng khinh bị mình to gan lớn mật rất nhanh tô thanh huyền luyện chế con dối cần thiết vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết tô thanh huyền cùng từ h i ể u đám người một đường đi vào bắc lương rèn đúc thất tô thanh huyền mang theo vật liệu cùng n ô túc tản hồn tiến vào rèn đúc trong phòng từ hiệu đám người thì tại ngoài cử g i n đúc thất bên trong tô thanh huyền đem c ẩ n vật liệu phân loại bày ra tốt sau đó liền phát động thần cơ bất luyện tô thanh huyền hết sức chuyên chú luyện chế lấy con dối k h ô i lỗi bên người ngô túc tàn hồn ánh mắt sáng rực nhìn hắn c h ẳ m g c h ẳ n tại vừa rồi đến trên đường tư hiểu đã cùng ngô túc giới thiệu qua tô thanh huyền bao quát tô thanh huyền thân phận cùng lúc trước hắn đủ loại thần kỳ thủ đoạn đây để ngô túc đối với tô thanh huyền hết sức tò mò với lại tư hiểu còn đặc biệt cùng với nàng nhấn mạnh cố ý tác hợp từ vị hùng cùng tô thanh huyền để hai nhà kết thành tần tấn chi hảo bởi vậy lúc này nô túc nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt hoàn toàn liền như là mẹ vợ nhìn con rể đồng dạng nhìn tô thanh huyền kiên nghị khuôn mặt cùng chuyên tâm thần thái nô túc tàn hồn không được gật đầu đối với khả năng này trở thành nàng con rể người nàng là càng xem càng hài lòng lập tức nô túc lại có chút khẽ n h ư mày nàng nhớ tới từ hiệu nói nói tựa hồ tô thanh huyền đối với từ vị hùng cảm giác đồng dạng với lại tô thanh huyền bên người đã có một vị hồng nhan c h i kỷ bắc ly tuyết n g u y ệ t thành tuyết nguyện kiếm tiên trừ cái đó ra ly dương yên tri bảng đệ nhất mỹ nhân nam cùng cũng đi theo tại tô thanh huyền k h ả n g vị hùng a vị hùng người muốn chủ động điểm đ bên này ngô túc đang nghĩ ngợi một bên khác tô thanh huyền luyện chế cũng tới đến hồi cối tại tô thanh huyền mát cấp thần cơ bách luyện ra chỉ phía dưới lúc đầu một đống lộn xộn vật liệu giờ phút này đã từ từ diễn biến thành một tôn sinh động như thật con dối với lại cái này nhân ngẫu hình dạng cùng ngô túc không khác nhau chút nào nhìn trước mặt mình sinh động truyền thần ngô túc bài con dối tô thanh huyền hài lòng nhẹ gật đầu tiện tay xóa đi trên trán mồ hôi tô thanh huyền quay đầu nhìn về phía ngô túc nói ra vương vi may mắn không làm được bệnh luyện chế thành nghe được tô thanh huyền âm thanh ngô túc cũng từ mình trong suy nghĩ lấy lại tinh thần nàng ánh mắt xuyên qua tô thanh huyền dừng lại tại tô thanh huyền sau lưng con dối bên trên đây ngô túc tàn hồn môi đỏ k h ẽ n h n ế c ư ơ n g sờ nhìn tô thanh huyền sau lưng mình tại ngô túc tàn hồn trong mắt tô thanh huyền sau lưng con dối ngô túc cùng mình không khác nhau chút nào mặt mày giữa thần thái đồng dạng mười phần trở lại như cũ mặc cho ai đến、xem. đây đều là sống sờ sờ ngô túc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thứ này lại có thể là một bộ con dối liền xem như từ hiểu đám người chỉ nhìn không đụng vào nói chỉ sợ cũng khó có thể phân biệt một giây sau tô thanh huyền sau lưng con dối ngay tại ngô túc kinh ngạc ánh mắt bên trong mình động đứng lên tô thanh huyền ở một bên giải thích nói cỗ này con dối có bản thân hành động năng lực chỉ cần vương phi ngươi linh hồn tiến vào bên trong sau đó vận dụng cực thiếu linh hồn chi lực liền có thể thôi động con dối hành động cứ như vậy vương phi ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng linh hồn hao tổn vấn đề kỳ thực nếu như không phải là bởi vì linh hồn hao tổn vấn đề nô t ú c hoàn toàn không cần tiến vào con rối bên trong lấy linh hồn tư thái xuất hiện cũng là hoàn toàn không có vấn đề nhưng mà nô t ú c muốn đạt đến loại kia trạng thái nàng nguyên thần chi lực tối thiểu cũng phải cùng tô thanh huyền hiện tại tương xứng chí ít cũng phải là nửa bước tiên nhân nguyên thần cường độ mới có thể nhưng là rất rõ ràng nô t ú c nguyên thần là không đạt được với lại giờ phút này nàng chẳng qua là t à n hồn trạng thái nếu như thời gian dài bạo lộ ra linh hồn chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán liền chuyển thế trọng sinh cơ hội cũng không có đây cũng là nàng qua nhiều năm như vậy vì sao một mực ngủ say tại từ phong niên trên thân không có hiện thân d u y cớ nghe tô thanh huyền nói nô t ú c sưng s ở gật gật đầu vương phi là lúc này rồi ngươi buông lỏng tâm thần không nên chống cự ta đưa ngươi tàn hồn dẫn độ đến con dối bên trong tô thanh huyền nói lấy đỉnh đầu nguyên thần phôi thai lại t ỏ a hà o quang nô t ú c hết sức phối hợp không có chống cự tùy ý tô thanh huyền nguyên thần chỉ lực dẫn dắt nàng tàn hồn tiến vào con dối bên trong khi ngô t ú c tàn hồn tiên vào con dối thân thể về sau con dối chậm rãi mở mắt con dối thể nội nô tốc tàn hồn cảm giác mười phần phù hợp không có một tia bài xích cảm giác với lại giờ phút này nàng tàn hồn tựa như ngâm mình ở trong â tuyển có một tia ấm áp tho n ô túc có chút ngạc nhiên nâng lên mình cánh tay mười phần thông thuận liền cùng nàng mình bản thân thân thể không khác nhau chút nào ngay tại n ô túc thích đứng mình thân thể mới thời điểm ngoài cửa từ vị hùng cùng từ chỉ hổ hai người cũng tới đến rèn đúc cửa phòng trước chương hai trăm linh sáu trung phùng chi h ỷ từ vị hùng đánh lén tô thanh huyền n ô túc sắp khác loại phục sinh loại chuyện này đối với toàn bộ bắc lương vương phủ đến nói đều là một kiện trọng yếu vô cùng đại sự từ hiểu đã trước tiên a n bài người thông chi từ Chỉ hổ cùng từ vị hùng hai tỷ mỗi người mà hai người chiếm được tin tức này sau đó đều trước tiên chạy tới vương phủ rèn đúc thất các nàng mẫu thân sắp tái hiện nhân gian đây đối với đã mười mấy năm không có hưởng thụ qua tình thương của mẹ hai người đến nói không thể nghi ngờ là một kiện làm nàng nhóm tâm thần k h u ấ y động sự t ì n h đồng dạng về tình v ề lý hồng hy tướng cũng nên tới gặp một lần mình cái này mẹ vợ thế là hắn cũng đi theo từ tri h ổ một khối đến đây ba người đi vào rèn đúc cửa phòng thời điểm từ hiểu mấy người cũng chính lo lắng chờ đợi từ hiểu không ngừng tại chỗ dạo bước thỉnh thoảng nhìn về phía rèn đúc thất cái kia đóng chặt đại môn miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng thở dài mà từ phong niên cùng tế liên hoa hai người trạng thái cùng từ hiểu cũng đại kém hay không cho dù đối với tô thanh huyền có tuyệt đối tự tin nhưng là hiện tại gian phòng bên trong chờ lấy trọng sinh thế nhưng là bọn hắn người thân nhất dưới loại tình huống này vô luận bao nhiêu tin tưởng tô thanh huyền bọn hắn trong lòng t r ú n g quy là có chút lo âu và kinh hoàng t ừ vị hùng cùng từ chỉ hổ hai người trên mặt lo lắng t h ầ n sắc bước nhanh đi đến t ử hiệu trước mặt cha mẫu thân nàng muốn bị tô thanh huyền sống lại chuyện này là thật sao t ừ vị hùng vội v à n g hỏi mặc dù vừa rồi đến đây thông chi nàng người đã đem sự tình giảng thuật hết sức rõ ràng nhưng là nàng vẫn là muốn hôn thai nghe thấy từ hiệu trả lời một bên từ chỉ hổ đồng dạng là một mặt chờ mong nhìn từ hiệu chờ lấy hắn trả lời tư hiệu trịnh trọng cật gật đầu nói ra không sai rất nhanh các ngươi mẫu thân liền có thể sống lại ngay vậy từ vị hùng cùng từ chỉ hồ lướt nhau hai người trong mắt kích động cùng kinh hỷ đều nhanh muốn tràn đi ra cha tình huống bây giờ thế nào từ chỉ hồ hỏi từ hiệu khuôn mặt có chút khẩn trương lắc đầu nói ra ta hiện tại cũng không rõ ràng thanh huyền hắn đã đi vào một nén nhang thời gian hiện tại cũng không có chuyển ra tin tức gì sau đó từ hiệu lại bổ sung vừa rồi tại thanh huyền tạo hóa thủ đoạn phía dưới chúng ta đúng là thấy được mẫu thân các ngươi tàn hồn nghĩ đến lấy thanh huyền thủ đoạn hẳn là biết thành công từ hiệu nói lấy lại lần nữa nhìn về phía cửa phòng dường như đang an ủi mình hai cái nữ nhi cũng dường như tại trấn an mình nghe từ hiệu nói hai nữ nội tâm thoáng an định lại ánh mắt nhìn về phía rèn đúc thất cửa phòng trong ánh mắt tràn đầy t r ờ mong cái tia sáng rực ánh mắt tựa hồ đã xuyên thấu cửa phòng thấy được rèn đúc thất bên trong ngô túc phục sinh c h ẳ n g cảnh từ vị hùng thầm nghĩ trong lòng tô thanh huyền ngươi nhất định phải thành công a chỉ cần ngươi có thể thành công ta sự tình gì đều nguyện ý vì ngươi làm đối với từ vị hùng đến nói nàng đối với ngô túc tình cảm so với từ hiệu từ phong niên còn muốn thâm hậu dù sao ban đầu nàng với tư cách quân địch tri tướng nữ nhi đi vào bắc lương vương phủ sau đó là ngô túc một mực đưa cho nàng ôn n u như nước tình thương của mẹ nhìn bởi vì khẩn trương đã có chút toàn thân run dày từ tri h ổ hồng hy tướng đưa tay n ắ m ở từ tri h ổ bà vai tiến đến bên hai nàng nhẹ giọng nói ra yên tâm tin tưởng ta sư minh hắn có đủ loại tạo hóa thủ đoạn nhất định có thể thành công để nhạc mẫu đại nhân phục sinh nghe được mình phu quân an u ổ i từ tri h ổ khẩn trương cảm xúc cũng thoáng đạt được một chút h ò a hoãn trong phòng ngô túc rất nhanh liền thích ứ n g mình cỗ này con dối thân thể vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có thể cùng mình phụ thân phu quân cùng bọn nhỏ chính thức gặp mặt nô túc trong lòng kích động liền ức chế không nổi nô túc cảm kích nhìn tô thanh huyền một chút nàng rõ ràng đây hết thảy đều là tô thanh huyền mang đến nghĩ như vậy nô túc liền muốn quỳ xuống đất hướng tô thanh huyền hành lễ lấy đó cảm tạng thay thế tô thanh huyền lập tức đưa tay ngăn cản nô túc dù nói thế nào nô túc cũng có thể tính là trưởng bối tô thanh huyền đương nhiên sẽ không thụ nàng đại lễ ngay tại hai người cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt một tia xúc cảm thuận theo nô túc cánh tay truyền lại đến nàng trong đại não nô túc trong nháy mắt một cái đây ta cỗ thân thể này có xúc cảm nô t ú c có chút không dám tin tưởng nhìn mình đôi tay nói lấy nô t ú c dùng mình đôi tay nhẹ nhàng vứt ve từng cổ vô cùng rõ ràng xúc cảm chuyển vào não hải bên trong trực kích nàng linh hồn nàng vốn cho rằng loại này dùng kim thiết làm được khôi lỗi chỉ có thể bình thường hành động nhưng lại vô pháp nắm giữ cảm giác nhưng là hiện tại tất cả vượt xa khỏi nàng đó trước nắm giữ xúc cảm nói cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng có thể tự tay cảm giác được thân nhân mình nghĩ đến những thứ này nô t ú c nước mắt cũng nhịn không được nữa chỉ bất quá cỗ này khôi lỗi nhục thân không có rơi lệ năng lực nhìn kích động nô tốc tô thanh huyền khẽ cười nói vương phi ra ngoài đi gặp gỡ bọn họ a nô t ú c gật gật đầu trong lòng có chút tâm thần bất định đi vào trước của phòng gần hương tình càng e sợ giờ phút này nô t ú c trong lòng cảm thụ cùng câu nói này có chút cùng loại đã cách nhiều năm rốt cục muốn lấy người tư thái một lần nữa nhìn thấy mình một đám thân nhân nàng rối ra đôi tay lấy hết dũng khí đ ỗ n g nhiên đẩy cửa phòng ra c h ó i mắt ánh mặt trời chiều tiến đến nô t ú c vô ý thức đưa tay ngăn tại trước mắt đợi nàng đôi tay thả xuống thời điểm từ hiểu mấy người đã lệ rơi đẩy mặt đứng tại nàng trước mặt túc nhị mẫu thân từ hiểu mấy người sốt ruột kêu gọi nói Ai, nô túc thân thiết đáp lại nói một giây sau từ phong niên đã nhào vào nô túc trong ngực mẫu thân mẫu thân ngươi biết không nhiều năm như vậy ta vừa nhắm mắt lại đều là ngươi bộ dáng từ phong niên n g ẹ n ngào khóc giống đứa nhỏng đốc mẫu thân đây không phải sống lại sao nô túc nhìn về phía từ phong niên trong ánh mắt tràn đầy cương triều sau đó mấy người lại lần lượt ôm lẫn nhau tố tâm sự nhìn danh lấy cuộc sống mới nô túc từ hiểu ánh mắt lại lần nữa rơi vào tô thanh huyền trên thân thanh huyền ta từ mỗi người mấy chục năm qua nam trinh bác chiến rất ít đối với người nói tạ nhưng hôm nay ta phải cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn ta trước đó hứa hẹn vẫn như c ũ hữu hiệu về sau cũng đồng dạng hữu hiệu ngươi nghĩ muốn cái gì tùy thời mở miệng cho dù là ta vương vị thậm chí liền xem như ngày sau ta thành công đánh hạ ly dương ngươi nghĩ ngồi ly dương hoàng vị chỉ cần ngươi mở miệng ta tự hiểu tuyệt không có nửa chứ không từ hiểu sau khi nói xong từ phong nhiên thể liên hoa mấy người cũng nhao nhao hướng về tô thanh huyền biểu đạt mình lòng biết ơn bọn hắn nói rất nhiều cuối cùng tại tô thanh huyền trong thai nghe đứng lên hoàn toàn có thể tổng kết thành một câu chỉ cần ngươi nguyện ý muốn ta bệnh ta cũng cho nhìn kích động đám người tô thanh huyền lắc đầu khẽ cười nói chư vị làm gì khách khí như vậy nói lên đến chúng ta đều là người một nhà tại ta đủ khả năng bên trong giúp chút ít bận điệu cũng là phải tô thanh huyền ngoài miệng k i ê m tốn nhưng là từ h i ể u đám người lại sẽ không đem tô thanh huyền k i ê m tốn xem như đương nhiên từ h i ể u trong lòng thẩm hạ quyết tâm đã thanh huyền tại ta chỗ này không có ước muốn vậy ta liền gấp bội hồi báo cho võ đ ă n g đợi lát nữa ta liền ăn b ả i người đang cấp võ đ ă n g đưa đi càng nhiều vật tư mà giờ khác này võ đ ă n g sơn bên trên chính một mặt mộng bức tiếp thu bắc lương đưa tới vật tư tống viết hiệu còn không biết qua ít ngày còn sẽ có càng nhiều vật tư đưa đạt võ đang từ vị hùng hai mắt đấm lệ mông lung ôm ấp lấy n ô túc một giây sau nàng tựa hồ là hạ quyết tâm vung ra ngô túc cánh tay đi đến tô thanh huyền trước mặt đ ỗ n g nhiên ôm lấy tô thanh huyền tại hắn trên mặt hung hăng hôn một cái tô thanh huyền có chút xứng sờ nhìn từ vị hùng từ vị hùng sắc mặt đ ỏ bừng tiếng như r ồ i môi ôi ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là cảm tạ ngươi tô thanh huyền nhỏ giọng thẩm thì nói ngươi chiếm ta tiện nghỉ chương hai trăm lẻ bảy thiên đan sự tỉnh phong ba tái khởi tô thanh huyền từ vị hùng cùng nam cung ba người giữa sự tỉnh căn bản không đạt được rất nhanh từ hiệu đám người liền biết rồi từ hiệu n ô túc từ phong n i ê n từ tri hồ hồng hy bằng nhau người tụ tập lại đi tới p h ư ợ n g tế viện mình nữ nhi cùng tô thanh huyền phát sinh quan hệ từ hiểu đám người chẳng những không có tức giận ngược lại biểu hiện thập phần vui vẻ bọn hắn đã sớm ngóng trong cái ngày này với lại từ bọn hắn đạt được tin tức nhìn tựa hồ vẫn là bản thân nữ nhi chủ động xuất kích bắt lấy tô thanh huyền nghĩ đến những thứ này từ hiểu trong lòng liền không nhịn được tán thắng nói không hổ là ta từ hiểu nữ nhi từ hiểu mười phần hào sảng cười nói ha ha thanh huyền đã sớm muốn làm nhạc phụ ngươi lúc này xem như thành sự thật từ phong niên càng là trực tiếp ôm lấy tô thanh huyền bắp đùi nó ra tỷ phu lúc này đại ca ngươi có thể thành tỷ phu ta hồng hy xem tướng sắc có chút nghiêm trọng tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề gì đột nhiên hắn mở miệng nói sư minh dựa theo hiện tại hai người chúng ta quan hệ ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiên tỷ phu à? nghe vậy tô thanh huyền liếc hồng hy tướng một chút nói ra sư đệ a ngươi còn nhớ rõ tại võ đang thời điểm vô kỳ tiểu tử kia bởi vì cái gì bị đánh sao hồng hy tướng gật gật đầu nói hắn quản thúy sơn sư chất gọi đại ca nói lấy hồng hy tướng cũng kịp phản ứng trương vô kỳ vì sao bị đánh a không phải liền là bởi vì hắn lật ngược thiên cương sao mà bây giỏ hắn hồng m ẫ u người làm sự t ì n h cùng chương vô ký tựa hồ không có cái gì phân biệt cảm nhận được tô thanh huyền bất thiện ánh mắt trên người mình đánh giá hồng hy tướng mười phần thức thời lựa chọn từ tâm sư huynh ngài vĩnh viễn đều là ta sư huynh bên cạnh nô túc cùng từ c h i hồ hai mẹ con cái nhìn bốn nam nhân ở nơi đó loạn thành một đoàn không khỏi cũng biết tâm cười một tiếng c h i hồ hai mẹ con chúng ta đi xem một chút vị hùng a nô túc nói ra từ c h i hồ gật gật đầu sau đó hai người liền không tiếp tục để ý tô thanh huyền mấy người trực tiếp đi tìm từ vị hùng tô thanh huyền từ vị hùng nam cung ba người giữa sự tỉnh n g i vững sau đó liền không tiếp tục phát sinh cái gì dù sao đã gạo nấu thành cơm về phần hôn sự có thể chậm rãi thương nghị một bên khác sở lộc sơn cũng rốt c ụ c hồi tưởng lại mình hôm qua tới tìm t ử hiệu mục đích hắn là hướng t ử hiệu xin chỉ thị nên xử lý như thế nào những cái kia to gan lớn mật giang hồ võ giả a lúc này những cái kia võ giả đã tại cửa vương phủ chờ đợi suốt cả đêm trong lòng mỗi người đều lo sợ bất an loại này chờ đợi bị giết cảm giác so trực tiếp giết bọn hắn đều khó chịu một đêm này cũng có không ít võ giả không muốn tiếp nhận bị động chờ chết vận mệnh phân khở phản kháng nhưng đều không ngoại lệ đều bị bắc lương quân cung tiễn bắ Nghĩ đến kiện, đây sự kiện, sở l trong thế thế tư h một lát sau từ hiệu nói ra nếu có nguyện ý gia nhập bắt lương liền ăn xuống độc dược khống chế đứng lên không nguyện ý gia nhập trực tiếp giết đó là tuân lệnh sở lộc sơn khát máu cười đại cất bước đi ra vương phủ bắt đầu xử lý những này giang hồ võ giả cùng lúc đó bắc lương vương phi ngô túc khởi tử hồi sinh tin tức cũng tại vô thanh vô tức giữa truyền ra ngoài tin tức này một khi truyền ra trong nháy mắt liền đốt lên toàn bộ lương châu thành nguyên bản liên quan tới t ử hiệu trong tay phải t r ă n g nắm giữ tiên đan còn có không ít người trong lòng còn nghi vấn nhưng ngay một k h ắ c này tất cả mọi người đều tin tưởng t ử hiệu trong tay tuyệt đối là có tiên đan tối thiểu tại vương phi phục sinh trước đó là có nếu không đã chết đi vài chục năm bắc lương vương phi vì sao lại đột nhiên giữa phục sinh đồng thời liên quan tới từ hiệu vì sao không có ăn vào tiên đan vũ hóa thành tiên cái này điểm đáng ngờ tựa hồ cũng có một hợp lý giải thích bắc lương vương là một cái trọng cảm tình người a thả rằng từ bỏ mình thành tiên cơ hội cũng muốn lựa chọn phục sinh mình thế tử chúng ta không bằng ngay tại ngô túc phục sinh tin tức truyền đi xôn xao thời điểm một bên khác lương châu thành bên ngoài một tòa vô danh trong miếu đổ nát cướp đoạt tiên đan thất bại chu vô thị đám người chính tụ tập cùng một chỗ nghe được ngô túc phục sinh tin tức sau đó chu vô thị đám người trong lòng hối hận lập tức liền đạt đến cực điểm đây chính là tiên đan a có thể làm cho người vũ hóa thành tiên khởi tử hồi sinh tiên đan a mặc dù là thật không nữa có thể vũ hóa thành tiên còn, còn chờ khảo chứng nhưng là khởi tử hồi sinh hiệu quả lại là không thể nghi ngờ bắc lương vương phi ngô túc đó là một cái sống sờ sờ ví dụ a nếu như lúc ấy bọn hắn lại kiên trì kiên trì liền kiên trì như vậy một cái hiện tại kết quả có thể hay không khác nhau rất lớn thiên đan có thể hay không rơi vào chính bọn hắn trong tay trong mấy người chu vô thị là hối hận nhất một cái giờ phút này chu vô thị hai mắt đ ỏ bừng song quyền nắm chặt tố tâm nếu như ta kiên trì một chút nữa nói hiện tại phục sinh người liền nên là ngươi chu vô thị khỏe mắt chạy xuống một t i ê huyết lệ tâm thần khuấy động phía dưới chu vô thị trực tiếp phun ra một ngủ máu tươi đây để bên cạnh n h i ể m nhật đám người đều nhìn ngây người không phải a huynh đệ mặc dù bỏ lỡ tiên đan chúng ta cũng rất hối hận nhưng là cũng không trở thành khí h ệ n s u ấ t mấy chục lượng máu a mấy người có chút thương hại nhìn chu vô thị bọn hắn minh bạch có thể làm cho một vị lục địa thần tiên như thế đọc d u n g tuyệt đối không vẹn vẹn bỏ lỡ tiên đan đơn giản như vậy tiên đan ý vị như thế nào mang ý nghĩa một lần khởi tử hồi sinh cơ hội chu vô thị hiện tại bộ này diễn xuất nhất định là có một vị đối với hắn tương đối quan trọng người cần phục sinh phun ra mấy ngụ máu về sau chu vô thị cũng bình phục mình cảm xúc nhìn về phía bên người hiểm nhật mấy người nói ra chư vị bây giờ đã xác nhận từ hiệu trong tay nắm giữ tiên đan chư vị có bằng lòng hay không lại vào bắc lương vương phủ cấp đoạt tiên đan lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm tư thiên đan xác thực m ư ờ i phần mê người nhưng là bắc lương vương phủ lực lượng thủ vệ quả thực không thể khinh thường vẹn vẹn là lục địa thần tiên cấp một cao thủ hôm qua xuất hiện liền có năm vị càng huống hồ hôm qua bọn hắn cấp đoạt tiên đan thời điểm vương phủ bên ngoài còn có trên vạn người tán tu võ giả kiềm chế bắc lương q â n đó là dưới loại tình huống này bọn hắn vẫn như cũ cuối cùng đều là thất、bại. hiện tại muốn lần nữa c ấ p đoạt thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ y yêm nhật đột nhiên mở miệng nói ra triệu cao triệu cao chết tại vương phủ bên trong lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm chỉ là một cái h o a c oan chết thì đã chết có ảnh hưởng gì thấy mọi người không hiểu y y ê m nhật giải thích nói triệu cao che giấu tu vi hắn tu vi thật sự tuyệt đối không tại ta phía dưới thậm chí so ta còn m u ố n cao triệu cao tu vi thậm chí càng cao hơn yêm nhật tất cả mọi người trong lòng ý niệm đầu tiên đó là không có khả năng tuyệt đối không khả năng yêm nhật tại lục địa thần tiên bên trong cũng là người nổi bật triệu cao làm sao lại so hiểm nhật còn mạnh hơn nhưng là hết lần này tới lần khác l ờ i này là xuất từ hiểm nhật bản thân miệng với lại hiểm nhật nói hết sức nghiêm túc không phải do đám người không tin đang tiếp t h ụ triệu cao là một vị lục địa đại năng sau đó trong lòng mọi người đột nhiên kịp phản ứng triệu cao chết tại vương phủ bên trong liền tại bọn hắn cùng b ắ c lương đám người chiến đấu thời điểm đến lục địa thần tiên cảnh giới này một lòng muốn chạy t r ố n nói liền xem như hai ba vị cùng cảnh giới cao thủ cũng không nhất định có thể ngăn cản nhưng mà triệu cao hay là chết cái này cũng liền mang ý nghĩa bắc lương vương phủ bên trong có lẽ tồn tại một vị tu vi cao đến có thể cho lục địa thần tiên đều không thể đào tầu cao thủ chương hai trăm linh tám giống như điên dại chu vô thị đoạt ngô túc luyện tiên đan ở đây tất cả mọi người đều là lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ tu hành đến đây một đẳng cấp tự nhiên là thiên tư người thông minh vương phủ bên trong có khả năng ẩn giấu một vị đủ để săn giết lục địa thần tiên cảnh giới siêu cấp cao thủ loại khả năng này bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được t i ể m nhật huynh chu vô thị tâm chìm đến đáy cốc chiếu ngươi nói như vậy nếu quả thật có như vậy một vị cao thủ tồn tại nói tập hợp tất cả chúng ta lực lượng cũng vô pháp cướp đoạt tiên a n chu vô thị trong giọng nói sen lẫn nồng đậm thất vọng kiểm nhật lắc đầu nói ra không nhất định triệu cao cụ thể có phải là hay không chết tại cao thủ thủ hạ còn chưa biết được ta đã an bài la vong sát thủ tiến đến tìm hiểu tin tức hẳn là rất nhanh liền có thể có kết quả nghe được kiểm nhật nói như vậy bao quát chu vô thị ở bên trong tất cả mọi người trong lòng đều mong mọi la vong sát thủ có thể nhanh chóng điều tra rõ sự tình chân tướng cứ như vậy phải chăng tiếp tục động thủ cấp đoạt tiên đan bọn hắn cũng tốt có cái quyết đoán chu vô thị trong lòng có chút may mắn nghĩ đến hy vọng triệu cao cái chết là ngoài ý mới tuyệt đối không nên thật có như vậy một vị cao thủ h chu vô thị mặc dù mang theo mặt nạ trên mặt thần sắc nhìn không ra dị dạng nhưng là cái kia xong lấp lóe con mắt đã bại lộ hắn ý nghĩ thay thế t i ế m nhật nhắc nhở ta đêm đó chui vào bắc lương vương phủ thời điểm nhìn thấy t ử hiệu trong tay đan dược đều là mảnh vỡ có lẽ lệnh ngô túc khởi tử hoàn sinh đây cái tiên đan đã là cuối cùng một mai t i ế m nhật sở dĩ lựa chọn nhắc nhở chu vô thị cũng không phải là thiện tâm đại phát mà là hắn nhớ lôi kéo chu vô thị dù sao chu vô thị cũng là một vị thật lục địa cấp bậc cao thủ cùng dạng này cao thủ giao hảo đối với hiếm nhật đến nói cũng không phải một chuyện xấu nghe được hiểm nhật nói chu vô thị trong lòng lại là trầm xuống nếu quả thật như là hiểm nhật nói cuối cùng một mai tiên đan cũng đã bị ngô túc phục d ụ n g dạng này nói vô luận vương phủ bên trong phải chăng có cao thủ bảo vệ tất cả cũng không có ý nghĩa t i ê n đan cũng bị mất còn cướp đoạt cái gì đoạt không khí sao chu vô thị trầm mặc thật lâu sau đó hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng thân sắc hắn quay đầu nhìn về phía đám người điên cuồng ánh mắt liếp nhìn một vòng sau đó âm thanh có chút khàn khàn nói ra ngô túc phục vụ tiên đan không lâu nàng trong thân thể tất nhiên còn tồn tại có tiên đan dược lực nếu quả thật không có tiên đan chúng ta cướp đoạt ngô túc dùng nàng nhục thân đến luyện đan luyện chế ra đến đan dược có lẽ đồng dạng sẽ mang theo tiên đan bộ phận hiệu dụng chư vị ý như thế nào lời vừa nói ra mọi người tại đây đều lâm vào thật sâu trong trường m ặ t bọn hắn là chu vô thị điền cùng cảm thấy rung động nếu như nói từ hiệu trong tay tiên đan bị người cướp đi nói từ hiệu còn có thể sẽ bảo trì lý trí mặc dù cũng biết truy sát đoạt đan người nhưng lấy mỗi người bọn họ sau lương thế lực chuyện này cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì nhưng là nếu như cướp đi ngô túc đồng thời dùng ngô túc thân thể huyết n ụ c đến luyện đan nói đây không thể nghi ngờ là để mới vừa phục sinh ngô túc lại lần nữa lâm vào tử vong từ hiểu đợi vài chục năm vong thê mới vừa phục sinh lại lần nữa bị người giết hại không cần thật phát sinh bọn hắn vẹn vẹn là trong đầu suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ đến từ hiểu sẽ là một bộ như thế nào bạo nộ bộ dáng từ hiểu cũng không phải người hiền lành nghiên t h i ế u thời điểm đã đi theo ly dương lão tổ đánh thiên hạ một đường nam trinh bắt chiến làm đến bây giờ bắc lương vương vị trí toàn bộ ly dương giang hồ đều bị từ hiểu cày qua một lần nếu như ngô túc thật bị bọn hắn sát hại để mà luyện đ a n nói mất mà được lại k h á i trá còn không có hưởng thụ bao lâu liên lại đụng phải đến mà phục mất đau đớn từ hiểu tuyệt đối sẽ điên dại hắn nhất định sẽ không quan tâm tận lên bắc lương ba mươi vạn đại quân thế tất cùng bọn hắn sau l ư n g thế lực quyết tử một trận chiến như thế hậu quả bọn hắn ai đều không chịu được nổi t i ể m nhật gượng cười hai tiếng nói ra vị bằng h ư u này người ý nghĩ rất nguy hiểm a đối với vừa rồi muốn kéo l u n g chu vô thị ý nghĩ t i ể m nhật trong lòng đã có chút hối hận dạng này tên đ i ê n vô luận hắn tu vi lại cao hơn rõ ràng đều không phải là thích hợp lôi kéo đối tượng mọi người khác cùng yếm nhật thần thái không có sai biệt đều là vì chu vô thị ý nghĩ thật sâu k i ế p sợ đen vị đại ca kia cũng quá cảm tưởng cướp đoạt từ hiệu vương phi cái này cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau đồng thời trong lòng mọi người cũng hiểu được chu vô thị tuyệt đối là có một vị vô cùng trọng yếu người cần phục sinh nếu không nói tuyệt đối sẽ không sinh ra điên cuồng như vậy ý nghĩ nhìn đám người rõ ràng cự tuyệt thân sắc chu vô thị chỉ có thể ở thầm cười khổ chính hắn cũng minh bạch loại ý nghĩ này căn bản không thực tế lại là một trận trầm mặc tại mọi người bên trong lan tràn đột nhiên mọi người tại đây sắc mặt đồng loạt biến đổi diễn phần mình tinh thần căng cứng cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa tù thời chuẩn bị động thủ hoặc trốn chạy bởi vì, bọn hắn đã phát giác được ngoài cửa có mấy đạo cường ngạnh khí tức đang tại phi tốc tiếp cận rõ ràng là lục địa thần tiên một cái cấp bậc cao thủ mới có khí tức mà tại bây giờ loại tình huống này có thể điều động mấy vị lục địa thần tiên đến tìm kiếm bọn hắn có khả năng nhất đó là bác lương vương phủ người chu vô thị bọn người trên thân chân khí đã bắt đầu khói động sáu vị lục địa thần tiên cao thủ đồng thời tản mát ra mãnh liệt khí tức lệ tòa này nho nhỏ miếu hoang đều có chút lay động bọn hắn cũng định liệu mạng một lần đã bác lương vương phủ cao thủ có thể tìm tới nơi này nhất định sẽ không vẹn, vẹn liền mấy vị cao thủ đến đơn giản như vậy tại phía sau bọn họ nói không chừng đó là vô cùng vô tận bắc lương đại quân có cao thủ k i ể m chế lại thêm bắc lương đại quân vây rết bọn hắn sáu người nếu như không l i ề u m ạ nói g n chạy thoát hy vọng cực kỳ xa vời nhưng mà ngay tại chu vô thị mấy người chuẩn bị động thủ thời điểm ngoài cửa khí tức đống nhiên dừng ở tại chỗ không tiến thêm nữa ngay sau đó một đạo sản g khoái trung niên giọng nam vang lên trong miếu mây vị bằng hữu không cần khẩn trương chúng ta không phải b ắ c lương vương phủ người trong miếu đổ nát chu vô thị đám người vẫn như c ũ duy trì cảnh giác tư thái tùy thời chuẩn bị xuất thủ liên tính không phải bắc lương vương phủ người mấy vị lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ vô duyên vô cớ tìm tới cửa cũng không cho phép nửa điểm bông lòng cùng chủ quan miếu hoang bên ngoài trung niên nam nhân thấy không có người trả lời nhìn về phía bên người mấy người khẽ cười nói xem ra mấy vị cho bọn hắn áp lực quá lớn trung niên nam nhân bên người một vị nhìn lên đến như là người nông dân tử người nói nói những n à y năm người từ trước đến nay nhát như chuột không so được chúng ta bắc địa anh hảo trung niên nam nhân lắc đầu không nói người nông dân câu này đem hắn cũng cùng chửi hắn đồng dạng là nam quốc người sau đó hắn vừa nhìn về phía trong miếu đổ nát nói ra chương vị vì vị còn xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có ác cũng cộng xin hiên không Lần này đến đồng đối tâm, ta tuyệt t đây, cũng là vì mời mấy ý. là ư n g hai ị đ phó Phụ, như Bắc Lương Vương Phủ, như đổ trăm i nói, xin n nhân sự tình. Nếu như chư vị cố ý nói, còn chư cố vị a g linh chín trước kia đồ giao long hôm nay săn tiên nhân chu vô thị đi ra miếu hoang nhìn thấy ngoài cửa mấy người sau đó hắn con ngươi co rút nhanh trong nháy mắt co lại thành một cái đống nhỏ ngoài cửa mấy người cũng không có bất kỳ ngụy trang che giấu tung tích dí tứ bởi vậy chu vô thị liếc mắt một cái liền nhận ra mấy người ngoài cửa mấy người chính là bắc mãng một đám cao thủ nếu như nam cung tại hiện trường nói nhất định một chút liền có thể nhận ra dẫn đầu nam tử trung niên chính là n à n g phụ thân b a tạ q u o n anh mà lên tiếng trước tên kia người nông dân tử bộ dáng người cũng chính là bắc mãng quân thần thác bạc phổ tát thác bạc phổ tát sau lưng ba người khác đệ nhất nhân là bắc mãng võ đạo thiên tài một người thành một tông hô duyên đại quan người thứ hai là đạo đức tôn g chủ bắc mãn g quốc sư kỳ lân chân nhân nguyên thanh sơn người thứ ba là đồng dạng là lục địa thần tiên cảnh giới đồng nhân tổ sư chu vô thị trầm giọng nói bắc mãn g người đại minh tự lập quốc chỉ mặt trời mọc liền có thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc truyền thống mà bọn hắn phòng bị chính là m ư ơ n g cổ bắc mãn g những n à y ngoại tộc mặc dù đại minh cùng bắc mãn g cũng không giáp giới nhưng là với tư cách đại minh hoàng thất người chu vô thị tự nhiên đối ngoại t ò ôm lấy địch ý phát giáp được chu vô thị địch ý bắc mãn một đám cao thủ không chút khách khí tản mát ra khí tức cùng chu vô thị rằng có đứng lên lục địa thần tiên khí tức rằng co trong nháy mắt ngay tại miếu hoang trước sinh ra một c ô yếu hót vòi rồng tạ quan anh phất phất tay ngăn lại sau lưng thác bạn phổ tắt đám người sau đó quay đầu nhìn về phía chu vô thị cười nói bác mãng lại như thế nào chỉ cần có thể đạt thành mục đích cùng người nào hợp tác thật trọng yếu như vậy sao nói lấy tạ quan anh nghiền ngẫm nhìn thoáng qua chu vô thị sau đó tiếp tục nói ra vẫn là nói người đối với tiên duyên tiên đan nhu cầu cũng không có mãnh liệt như vậy tạ quan anh nói không thể nghi ngờ là trực tiếp đánh trúng vào chu vô thị sương sườn mềm vì phục sinh tô tâm hắn sự tình gì đều làm ra được so sánh với đến cùng dị tộc hợp tác lại coi là cái gì ngay sau đó chu vô thị đối với bắc mãng đám người địch t í trong nháy mắt yếu bất không ít tạ quan anh gật đầu cười nói ngươi hẳn là có thể thấy được chúng ta cũng không có địch t í để bên trong mấy vị bằng hữu cũng ra đi chu vô thị gật gật đầu trở lại tiên vào trong miếu đổ nát c u n g h i ệ m n h ậ t bọn người nói minh tình huống khi n g h e được ngoài cửa đám người xuất thân bắc mãng sau đó ý điểm nhận mấy người phản ứng cùng chu vô thị không có sai biệt hắn ra thiên hạ người từ trước đến nay cao ngạo đối với những n à y bắc địa man giỏ tự nhiên là không để vào mắt nhưng là khi chu vô thị xuất ra tạ quan anh bộ kia lý do thoái thác sau đó đám người lại lâm vào trong trầm mặc dù sao bọn hắn cùng tiên đan không có thù á c thật chẳng lẽ nguyên nhân quan trọng là đối với bắc m ạ n g đám người căm thủ liền từ bỏ hợp lực cướp đoạt tiên đan cơ hội sao nho nhỏ trong miếu đổ nát lần nữa lâm vào yên lặng miếu hoang bên ngoài thác b ạ t phổ tắt nhìn về phía tạ quan anh hỏi bọn hắn sẽ đáp ứng sao tạ quan anh mặt mũi tràn đầy tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ nói ra yên tâm không ai có thể ngăn cản tiên d u ê n dụ hoặc quả nhiên theo tạ quan anh tiếng nói vừa ra chu vô thị đã mang theo hiểm nhật đám người đi ra miếu hoang ý tứ đã rất rõ ràng bọn hắn nguyện ý cùng bắt mãng đám người hợp tác tạ quan anh giang hai cánh tay biểu thị hoan nghênh cười nói chúc mừng chư vị làm ra chính xác lựa chọn chu vô thị không nhìn tạ quan anh lấy lỏng âm thanh lạnh lùng nói những thứ vô dụng này nói liền không cần nhiều lời trực tiếp một điểm ngươi dự định như thế nào làm y im n h ậ t đồng dạng nói ra duy nhất một viên tiên đan hiện tại cũng đã bị từ hiệu dùng để phục sinh lô túc liền tính chúng ta hợp tác tập hợp ở đây hơn m ư ơ i vị lục địa thần tiên lực lượng công phá bắc lương vân phủ tại có thể thế nào đã không có tiên đàn cung cấp chúng ta tranh đoạt tiệm nhật nói nói ra đám người tiếng lòng mặc dù bọn hắn cùng bắc mỹ ảng cao thủ hợp tác hết thể mười vị lục địa thần tiên chiến lược đủ để nghiền ép bắc lương vương phụ nhưng là không có đồ vật có thể v à o ta chỉ có mười vị lục địa thần tiên thì có ích lợi gì đâu nhìn chu vô thị chờ sáu người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tạ quan anh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài trong tiếng cười tràn đầy trào phúng ý vị ha ha ha buồn cười quả thật buồn cười đến c ư c điểm đám người không nói một lời chỉ giữ t r ầ mặc yên tĩnh nhìn tạ quan anh biểu diễn thật lâu thẳng đến cười có chút ho khan tạ quan anh mới rốt c ụ c đình chỉ cùng thiếu tạ quan anh thẳng lên đến thân thể nhìn về phía chu vô thị đám người nói ra ta vốn cho là các ngươi những n à y xuất thân đại quốc đại thế lực cao thủ sẽ cùng ta cũng như thế ánh mắt lâu dài hôm nay gặp mặt thất vọng bất quá là một đám tầm nhìn hạn hẹp thế hệ thôi anh hùng thiên hạ sao mà ít ai có thể cùng ta đạo cùng tạ quan anh trong giọng nói lại tràn đầy tịch liêu cùng tiếc với tạ quan anh lời nói nghe vào chu vô thị đám người trong thai tất cả đều là trào phúng cùng châm trọc nếu không có tạ quan anh sau lưng có bốn vị bắc mãng lục địa cao thủ lấy bọn hắn kiêu ngạo làm sao lại cho phép tạ quan anh ở chỗ này phát ngôn bừa bãi đã sớm đi lên đem tạ quan anh đánh ngã trên mặt đất thạch chỉ hiên trên mặt khinh thường nói ngươi lại có gì cao kiến đối với tạ quan anh nói thạch chỉ hiên trong lòng tràn ngập nồng đậm khinh thường tại m i ễ u đường bên trên hắn từng giả trang đại tùy trọng thần bùi cụ chui vào tùy c u n g lấy cái thân phận này ra làm quan làm quan thay đại tùy kinh lược tây vực thời gian mấy năm xạ tổ tung liên hoành đem đột quyết để quốc một phân thành hai trên giang hồ hắn một mặt làm a môn đỉnh cấp cao thủ tạ vương thạch chi hiên mặt khác lại là phật môn đại đức thánh tăng tại hai cái thân phận bên trong lặp đi lặp lại hồi ngày đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay vô luận làm miếu đường vẫn là giang hồ cho tới bây giờ chỉ có hắn đem người khác đùa nghịch xoay quanh phần còn chưa hề có người dám nói hắn là tầm nhìn hạn hẹp thế hệ cùng thạch chi hiên đồng dạng những người khác không khỏi là một đời thiên tiêu nhân vật sao có thể chịu đựng tạ quan anh tầm nhìn hạn hẹp dạng này trào phúng đối mặt thạch chi hiên k i n h thường tạ quan anh không vội không buồn nhẹ giọng nói ra chỉ là một mai tiên đan liền để mấy vị lục địa thần tiên chật vật như thế không chịu nổi nếu như đổi lại là ta nói hoàn toàn không cần thiết cùng bắc lương v đến cướp đoạt cái kia một mai tiên đan thạch chi hiên hỏi ngược lại không đoạt tiên đan lại muốn như nào tạ quan anh không để ý tới tiếp tục nói tiên đan từ đâu mà đến đơn giản là tiên nhân tiện tay cho ban thưởng tiên nhân lại tại sao sẽ hàng lâm thế gian tự nhiên là bởi vì ban đầu lý thuần cương một kiếm phá vỡ thiên môn cho nên mới dẫn tới tiên nhân h à n g thế nếu như đã tìm tới căn nguyên chúng ta làm gì bỏ gốc lấy ngọn chỉ cần có thể bức bách lý thuần cương lại mở thiên, môn. thiên nhân tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa một vị sống sở sở tiên nhân xuất hiện nhưng so sánh cái kia một mai tiên đan phải có giá trị nhiều cho đến lúc đó tạ quan anh nói lấy đột nhiên đình trệ trên mặt thần sắc gần như điên cuồng tập hợp mười vị lục địa thần tiên lực lượng chưa chắc không thể săn bắn tiên nhân t r ư ơ n g hai trăm mười chương tam phong là nửa bước tiên nhân săn bắn tiên nhân bốn chữ vừa ra khỏi miệng lập tức liền như là một đạo tiếng s ấ m đồng dạng nổ vang tại chu vô thị sáu người bên hai sáu người đều là một mặt rung động thần sắc nhìn về phía tạ quan anh ánh mắt bên trong không còn có nửa điểm ý khinh thường lúc đầu đối với tạ quan anh vị này cùng bắc mãng hợp tác hàn gian bọn hắn mấy vị là vậy hắn không để vào mắt với lại tạ quan anh trào phúng bọn hắn là tầm nhìn hạn hẹp nói đã chọc giận bọn hắn nếu không có có bắc mãng cao thủ thủ hộ tại tạ quan anh bên người bọn hắn mới lười n h ắ c nghe tạ quan anh nói nói nhảm nhiều như vậy đâu nhưng là hiện tại nghe được tạ quan anh đây đi ê n cuồng muốn săn bắn tiên nhân kế hoạch mỗi một người bọn hắn đều là hô hấp rồn rập tiên nhân đây chính là nhân gian ngàn năm chưa từng xuất hiện qua tiên nhân a bất kỳ võ giả gặp phải tiên nhân không đều phải chú ý cẩn thận đường đối không dập đầu quỳ lạy đã coi như là có cốt khí võ giả nhưng là còn chưa từng nghe nói qua có vị nào võ giả dám đem chủ ý đánh tới tiên nhân trên thân đồng â y quá u điên c Chu vô thời ị đám n g ư t r o nguyện lòng r n g ý nghe i ngôn ngữ c từ tạ quan anh phân công chính là bởi vì tạ quan anh đây săn bắn tiên nhân điên cuồng kế hoạch mặc dù lại xuất phát trước đó đã nghe tạ quan anh nói qua hắn đầy điên cuồng kế hoạch lúc kia thác bạn phổ tắt đám người liền được triệt để khiếp sợ đến bọn hắn vốn cho là mình lần nữa nghe được thời điểm nỗi lòng sẽ bình ổn rất nhiều nhưng là thật khi bọn hắn được nghe lại kế hoạch này thời điểm nội tâm bành trướng mãnh liệt như là sóng biển đồng dạng một chiều cao hơn một chiều khó mà ức chế nhìn thấy đám người đều bị mình kế hoạch rung động đến tột đỉnh tạ quan anh trong lòng cũng hiện ra một loại tự hào tự ngạo cảm xúc h ỏ i thử thiên hạ nhân gian toàn này giang hồ võ giả ngàn vạn lại có ai dám giống hắn như vậy há miệng đó là sát t i ê n chờ chu vô thị cùng thác bạn phổ tắt đám người nỗi lòng thoáng bình phục sau đó tạ quan anh mới lên tiếng lần nữa nói ra như thế nào chư vị cảm thấy ta kế hoạch này còn có thể vào mắt thạch c h ỉ hiên lắc đầu cười khổ nói săn bắn tiên nhân quả nhiên đại thủ bút ta chịu phục mọi người khác phản ứng cùng thạch c h ỉ hiên không có quá lớn khác biệt bọn hắn là thật bị cái này săn bắn tiên nhân kế hoạch chết phục nếu quả thật có thể thành công nói bọn hắn chỗ nào còn dùng giống trước đó như thế vì một mai tiên đan cùng bác lương vương phủ mây vị lục địa thần tiên đà sinh đạ tử thậm chí thật đến lúc kia chỉ là tiên đan bọn hắn đã không để cho mắt có tiên nhân nơi tay ai còn để ý tiên đan a thấy vừa rồi đối với mình khinh thường thạch chi hiên cũng mở miệm biểu thị chị phục tạ quan anh hài lòng gật gật đầu nói ra chư vị đã đều đồng ý ta kế hoạch này tiếp đó chính là thương nghị chi tiết thời điểm chư vị tới sớm bắc lương vương phủ đều có cái nào cao thủ các ngươi so ta hiểu rõ tạ quan anh sau khi nói xong tiềm nhật trả lời bây giờ bắc lương vương phủ bên trong đã lộ diện lục địa một cấp bậc cao thủ có năm vị lý t h u ầ n cương tùy tạ cổ tề liên hoa từ t r e đại binh tào thường thanh trừ cái đó ra còn hư hư thực t h ự có c một vị thực lực cao tuyệt đủ để thời gian ngăn chém giết lục địa thần tiên cao thủ ta đã an bài la võ người đi kiểm chứng là có hay không có như vậy một vị cao thủ tin tưởng rất nhanh liền có kết quả tạ quan anh gật gật đầu sau đó nói ra không sao liền tính thật có như vậy một vị cao thủ có bác mãn g quân thần tại lường trước người kia cũng sẽ không là đối thủ nghe được tạ quan anh nhắc lên mình t h á c b ạ t phổ tát tự tin gật gật đầu một mặt ngạo nghệ nói ra ly dương trong giang hồ nếu như không phải vương tiên tri tự mình xuất thủ nói những người khác ta còn không để trong mắt t h á c b ạ t phổ tát nói rất ngông cuồng nhưng hắn lại là có thực lực này lục đ ệ u thần tiên đ ỉ n h phong tu vi để hắn đủ để nhìn xuống tất cả cao thủ liền như là hắn nói tới như thế nếu như vương tiên chỉ không tự mình xuất thủ nói những người khác hắn thật đúng là không để trong m ắ t Liên tính bắc lương vương phủ bên trong thật có một vị có thể trong thời gian ngắn giết chết lục địa nhân vật hắn đồng dạng có lòng tin chiến thắng đối thủ nghe thác bản phổ t á t có chút cuộc n ạ o nói đám người đều không có phản bác bởi vì bọn hắn biết thác bản phổ t á t xác thực có vốn liếng này mọi người tại đây bên trong nếu như thác bản phổ t á t thật quyết tâm động thủ nói không ai sẽ là hắn đối thủ mặc dù biết rõ như thế nhưng là hiểm nhật trong lòng vẫn như cũ có chút lo sợ bất an hắn không hiểu cảm thấy bắc lương vương phủ bên trong vị kia không biết tên cao thủ không có đơn giản như vậy nhưng là hiểm nhật nghĩ lại bọn hắn bên này tụ hợp nổi đến khoảng đi qua một phen hỏi thăm tạ quan anh mấy người cũng xác định bắc lương vương phủ bên trong vị kia ẩn tảng cao thủ đó là tô thanh huyền đang nghe tô thanh huyền cái tên này trong nháy mắt chu vô thị một cái giật mình mọi người tại đây bên trong chỉ có hắn đối với tô thanh huyền hiệu rõ nhất tại hộ long sơn trang mật quyền bên trong liền có tô thanh huyền ghi chép có thể lực á p lục địa đây năm chữ vẫn là chu vô thị thân bút cập vào nhưng là chu vô thị tuyệt đối không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong tô thanh huyền thế mà đã cường đại đến có thể mau giết lục địa thần tiên trình độ quả nhiên là cái khủng bố yêu nghiệt chu vô thị ở trong lòng càng khái hắn kiên kỵ vạn phần ngoại trừ kiên kỵ tô thanh huyền thực lực cùng thiên tư bên ngoài hắn càng kiên kỵ là tô thanh huyền sư m i n h võ đăng trường giáo võ lâm thần thoại trương tam phong tại trong mắt người khác trương tam phong vẫn là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới nhưng là chu vô thị rõ ràng trương tam phong đã đột phá thành tựu nửa bước tiên nhân cảnh giới vừa nghĩ tới nửa bước tiên nhân bốn chữ chu vô thị cũng cảm giác mình hô hấp đều có chút không trôi chảy những người khác đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ cùng ngưng trọng mà bọn hắn kiên kỵ đối tượng đồng dạng là trương tam phong trong mắt bọn hắn trương tam phong không chỉ tu là cao tuyệt chính là lục địa đ ỉ n h phong tồn tại thậm chí có thể vượt trên vương tiên tri hơn nữa còn là một vị cực kỳ bao che khuyết điểm người ban đầu hắn đệ tử du đại nhang bị tây v ự c kim cương môn người đạt h ư ơ n g vị này trương lao đạo trực tiếp buôn tập ba v ạ dặm một đường rét tới tây v ư ợ kim cương môn trên địa bàn đem chọn cái kim cương môn tàn sát không còn vừa nghĩ tới trương tam phong loại này bao che khuyết điểm tính cách bọn hắn cũng có chút e ngại liên ngay cả vừa rồi v i n h váo tự đắc thác bạn phổ t á c giờ phút này cũng trầm mặc không nói không có vừa rồi phách lối khí diễm hắn ngay cả vương tiên chỉ đều đấu không lại càng không cần nhắc tới trương tam phong võ đ ă n g tô thanh huyền tạ quan anh miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái tên này võ đ ă n g vị kia t r ư ờ n g giáo trương tam phong cũng không phải một cái dễ t r e o nhân vật lục địa thần tiên đình phong thậm chí so vương tiên chỉ còn cường đại hon dạng này nhân vật chốc lát nổi giận nói cũng không tốt đối phó a mọi người ở đây trong lòng cảm giác kiểm chế thời điểm chu vô thị lại thêm một mùi lửa trương tam phong đã đột phá hiện tại là nửa bước tiên nhân cảnh giới chương hai trăm mười một một cái danh hiệu lại lệnh mười vị lục địa không dám nhiều lời không có khả năng tuyệt đối không khả năng trương tam phong thế nào lại là nửa bước tiên nhân ngươi từ đâu tới đây tin tức chu vô thị lời vừa ra khỏi miệng lập tức dẫn tới đám người nhao nhao mở miệng phản bác trương tam phong là nửa bước tiên nhân tin tức quá mức rung động cho tới ở đây tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng thấy mọi người không muốn tin tưởng chu vô thị biết mình không thể tiếp tục che giấu tung tích chỉ có ta lộ ra khuôn mặt thật lấy ta đại minh hoàng thất tử đệ hộ long sơn trang c h i chủ thân phận mới có thể chứng minh ta nói nói đều là thật nghĩ như vậy chu vô thị bóc đi trên mặt mình mặt nạ nguyên lai là ngươi thiết đảm thần hầu đại minh chu vô thị chu vô thị để lộ mặt nạ sau đó mọi người tại đây lập tức liền nhận ra hắn thân phận mà chu vô thị tự bạo thân phận không thể nghi ngờ là triệt để đã chứng minh trương tam phong đã đi vào nửa bước tiên nhân sự thật tất cả mọi người đều biết võ đang ngay tại đại minh cảnh nội mà hộ long sơn trang lại là đại minh hoàng thất mật thám cơ cấu bọn hắn nắm giữ liên quan tới võ đang tin tức nhất định so ngoại nhân muốn do rằng nhiều chu vô thị trầm giọng nói hiện tại các người dù sao cũng nên tin tưởng ta lời nói a trước đây không lâu ta hoàng thất c u n g phụng quỷ hoa lão tổ đi võ đang trúc thọ biết được trương tam phong đã trở thành nửa bước tiên nhân tin tức trương tam phong như thế nào đ ư ợ phá ta không được biết nhưng hắn đúng là đ ư ợ phá chu vô thị nói lấy ánh mắt tại linh trần cùng nghiệm nhật trên thân đào qua hắn nhưng là rõ ràng ban đầu trương tam phong trăm tuổi thọ thần thời điểm hai nhà này đã từng phái người công phạt qua võ đang quả nhiên linh trần cùng nghiệm nhật sắc mặt đồng loạt biến đổi bọn hắn cũng đã nghĩ đến chuyện này ban đầu bọn hắn phái người công phạt võ đang đó là đánh lấy triệt để tiêu diệt võ đang đạo thống ý nghĩ đây tuyệt đối là không chết không thôi cửu hận giờ phút này bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch tới vì sao ban đầu tập kết đông đảo cao thủ công phạt võ đang vẫn là cuối cùng đều là thất bại mẹ nó võ đang có một cái nửa bước tiên nhân siêu cấp đại năng t ỏ a c h ấ n bọn hắn làm sao có thể có thể đánh thắng nghĩ rõ ràng đây hết thể sau đó trong lòng hai người đồng thời hiện ra vô tận sợ hãi bọn hắn hành động đã đem võ đang triệt để đắc tội chết võ đang tuyệt đối sẽ trả thu lại mặc dù không biết hiện tại vì sao võ đang còn không có động tác nhưng đây đều là sớm muộn sự tình vừa nghĩ tới có một vị nửa bước tiên nhân lúc nào cũng có thể r ế t đến tận cửa hai người b n g cảm giác nhân sinh một vùng t a m tối không được tin tức này đến nhanh truyền trở về linh trần cùng hiểm nhật trong lòng đồng thời nghĩ đến t i ể m nhật thuận tay đưa tới bên người là vong sát thủ mệnh lệnh hắn lập tức đem tin tức này chuyển về là vong t ổ n g bộ linh trần cũng muốn nhanh lên đem tin tức chuyển về thiếu lâm nhưng làm sao bên cạnh hắn đã không có người có thể dùng được hắn mang đến mấy vị thiếu lâm võ tăng đã lúc trước trùng kích bắc lương vương phủ thời điểm bị mất mạng muốn truyền lại tin tức cũng chỉ có thể hắn tự mình truyền nhưng dưới mắt bọn hắn lại đang nhu đồ săn bắn tiên nhân sự tỉnh hắn thực sự không dứt ra được đến chỉ có thể chờ đợi chuyện này kết thúc lại đi truyền lại tin tức linh trần đẻ xuống trong lòng b ấ tan tạ quan anh kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m chu vô thị nhìn một hồi trương tam phong đã đi vào nửa bước tiên nhân cảnh giới cứ như vậy sự tình cũng có chút không tốt lắm làm tạ quan anh mặc dù rất n g ô n g cuồng cùng vọng đến muốn đi săn tiên nhân nhưng hắn cũng không đốc tiên nhân cao xa siêu việt độc lập với nhân thế bên ngoài nắm giữ mạnh cỡ nào thực lực vẫn là ẩn số nói không chính xác tiên nhân thực lực cũng không cao thâm đâu vạn nhất tiên nhân bên trong cũng có nuốt tiên đàn cũng hoặc là dựa vào thân hữu ban cho thành tiên giả đâu đ â Đi nhưng ế t thể c là trương tam phong lại khác biệt một tôn sống sót võ lâm thần thoại tại hắn vẫn là lục địa đỉnh phong thời điểm liền trấn áp vô số giang hổ võ giả thờ không nổi bây giờ càng là trở thành nửa bước tiên nhân thực lực độ cao đã vô pháp dự đoán chốc lát bọn hắn đang hành động bên trong thương tổn tới tô thanh huyền rước lấy trương tam phong truy sát t h ậ t nhiên là không chết không thôi thiên hạ lớn chạy trốn tới chỗ nào có thể trốn qua một vị nửa bước tiên nhân truy sát đâu tạ quan anh không sợ tiên nhân ngược lại sợ một cái nửa bước tiên nhân nghe đứng lên rất kỳ quái nhưng là hợp lý nếu như bị hỏi nếu ngươi có một trăm vạn ngươi có thể hay không quên trả lời tất nhiên là sẽ bởi vì ngươi không có một trăm vạn nhưng cái số này đổi thành một trăm khối nói trả lời nhất định là sẽ không bởi vì ngươi thật có một trăm khối thiên nhân có thể hay không giết bọn hắn là ẩn số nhưng trương tam phong là nhất định có thể giết bọn hắn tạ quan anh chầm mặc không nói nguyên bản một mặt tự phụ thắc bạn phổ tát giờ phút này cũng mất phách lối khí diễm khép chặt đôi môi một chữ cũng không dám nhiều lời mặc dù bản thân hắn tu vi cũng là lục địa thần tiên đ ỉ n h phong nhưng là hắn trong lòng lại biết rõ rành rành lục địa đ ỉ n h phong cùng lục địa đ ỉ n h phong giữa t r ê n lệch so với người cùng cầu giữa t r ê n lệch đều đại một cái võ đế thành vương tiên trị liền có thể chiến thắng hắn mà so vương tiên trị còn mạnh hơn trương tam phong đánh hắn càng là dễ như trở bàn tay sự tình càng h ố n hồ bây giờ trương tam phong đã đột phá đến nửa bước tiên nhân rồi chỉ sợ một đầu ngón tay liền có thể ấn chết hắn chân mắc tại mọi người giữa lan tràn xấu hổ cảm xúc phun lên đám người trong lòng mới vừa rồi còn kêu gào muốn săn bắn tiên nhân đâu kết quả bị trương tam phong một cái tên tuổi dọa cho không dám có động tác ngoại trừ xấu hổ vẫn là xấu hổ tạ quan anh cũng phát giác được điểm này một cỗ xấu hổ cảm xúc trong lòng hắn hiện hiện tạ quan anh phất ống tay háo một cái chém đinh chặt sắt nói săn bắn tiên nhân sự tình tuyệt không thể từ bỏ ánh mắt mọi người chuyển tới trên người hắn ánh mắt bên trong chỉ có một nghĩa là lão nhân ra ngại làm sao dũng như vậy đâu tạ quan anh thở dài ra một hơi nói ra chỉ cần chúng ta thành công săn bắn tiên nhân nhất định có thể đạt được ngập trời cơ duyên đến lúc đó chúng ta chưa chắc không thể đạt đến nửa bước tiên nhân thậm chí tiên nhân cảnh giới chỉ là trương tam phong không đủ gây sợ trên mặt mọi người kinh hoàng thần sắc không có biến mất bởi vì vạn nhất đi săn tiên nhân thất bại nữa nha đến lúc đó trương tam phong n ổ i c ơ n giận ai có thể chống đỡ được bất quá linh trần cùng n g h i ệ m nhật lại là thay đổi thái độ bình thường kiên định biểu thị ủng hộ tạ quán anh hai nhà bọn họ đã cùng võ đ ă n g cùng trương tam phong là không chết không thôi t ử hận không ngại lại nhiều tăng thêm một đầu nhưng là những người khác cùng võ đang cũng không thù hận gặp tình hình này tạ quan anh biết nếu như mình không thể thuyết phục những người này nói săn bắn tiên nhân kế hoạch tất nhiên phá sản khi sâu một hơi tạ quan anh tiếp tục nói chúng ta mục tiêu chủ yếu chính là lý thuần cương muốn mượn lý thuần cương chi thủ kiếm mở thiên môn cũng không phải muốn giết chết tô thanh huyền chỉ cần chúng ta đem tô thanh huyền dẫn dắt rời đi chế phục hắn không thương tổn tính mạng hắn cũng được chẳng lẽ lại cái tiêu chương tam phong còn có thể bởi vì việc này liền đuổi theo chúng ta mấy người không thả rốt c u c tại tạ quan anh miệm đội phía dưới trên mặt mọi người có ý động tạ quan anh cũng thở dài một hơi khôi phục trí tuệ vững vàng biểu lộ cho nên tiếp đó hàng đầu mục tiêu là như thế nào dẫn dắt rời đi tô thanh huyền chương hai trăm mười hai chu vô thị đến nhà âm mưu hương vị tô thanh huyền thân ở vương phủ bên trong như thế nào mới có thể đem hắn dẫn ra các bạn phổ tắc hỏi đám người bọn họ không chối từ vất vả xa vượt nàng dặm đi vào bắt lương tự nhiên không hy vọng đầu voi đôi chuột kết thúc tạ quan anh đạ mặt m nói đối với tô thanh huyền dạng này người chỉ có lây hắn thân cận người bị ép buộc sau đó tạ quan anh nhìn về phía hiểm nhật nói ra bây giờ lương châu thành bên trong chỉ có các ngươi la vong sát thủ còn tồn lưu một số người tay điều tra tô thanh huyền sự tình liền giao cho các ngươi Tiềm nhật gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. không vấn đầu, có ra, sau đó hắn lập tạ ứ c an bài la vong sát thủ, tiến đến điều tra. Sau vong tiến đến bài điều sát thủ, t đó, tạ quan anh vừa nhìn về phía chu vô thị nói ra thần hầu người đại minh hoàng thất cùng võ đang quan hệ từ trước đến nay không tệ giờ phút này lường trước tô thanh huyền cũng không biết người tham dự việc này cho nên ta nhớ ngươi mượn nhờ mình thân phận quan g minh chính đại tiếp tô thanh huyền tốt nhất có thể đem hắn mời đi ra cho dù không thể cũng muốn đem hắn bên người thân cận người cha rõ ràng chu vô thị gật gật đầu đáp ứng giờ phút này chu vô thị một lòng muốn từ tiên nhân trên thân thu hoạch được phục sinh tố tâm cơ duyên Cho nói ê n quan anh sai sự hắn chuyện này, không đối với sai tạ sự c chút cự. kháng anh Tạ t nào quan ế giết p tục nói, Tô Thanh nói, Huyền mau đủ để lấy ụ c địa thần tiên, l hắn tạ u quân vi, có thể thắng dễ dàng hắn giả, Nói có cũng chỉ có thể thắng thần. t hắn dàng ấn dễ lấy, tạ quan anh nhìn về phía thác bạn phổ tát thác bạn phổ tát sáng khoái gật gật đầu hắn rõ ràng tạ quan anh nói tới chính là sự thật ở đây mười vị lục địa thần tiên bên trong ngoại trừ hắn thác bạn phổ tát lại không người thứ hai dám nói có thể chấn áp tô thanh huyền tạ quan anh tiếp tục nói quân thần xuất thủ chấn áp tô thanh huyền tuyệt đối đầy đủ nhưng muốn tại không giết hắn tình h n giới chấn áp với hắn vẫn tồn tại nguy hiểm tương đối vạn nhất quân thần nhất thời thu lại không được lực đánh chết tô thanh huyền dẫn tới trương tam phong trả thủ chúng ta không tốt tương đối cho nên còn cần hai vị đồng đạo cùng quân thần cùng nhau xuất thủ tập hợp ba vị lục địa thần tiên chấn áp tô thanh huyền chú vô thị nói ra tính ta một người ta như b á i phỏng tô thanh huyền đối với ta nên sẽ không phòng bị đến lúc đó ta âm thầm ra tay đánh lén có thể xây kỳ công nguyên bản một mực trầm mặc không nói n g ư ờ thần cũng đột nhiên mở miệng nói ra ta cũng gia nhập ta âm dương ra bí thuật thần dị phi phạm không dám khoe khoang chiến lược nhưng là tại trấn áp địch thủ phương diện vẫn có thể giúp đỡ một chút tạ quan anh ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua một vị lục địa đỉnh phong thác bạn phổ tắt với tư cách chiến lược đ ẳ n g đương một vị cùng tô thanh huyền có một chút nguồn gốc c h u vô thị với tư cách người đánh lén một vị am hiểu quỷ dị thủ đoạn âm dương g i a hộ pháp với tư cách k i ể m chế ba người này cùng một chỗ đối phó một cái tô thanh huyền mười phần c h ắ m chín vừa nghĩ đến đây tạ quan anh gật gật đầu khẳng định cái này đội hình ăn bài bên ta lục địa mười đã đi ba còn lại bảy vị đối phó bắc lương vương phủ năm vị ưu thế to lớn tối nay có thể hay không một trận chiến sang tiên liền dựa vào chư vị mọi chuyện an bài tốt về sau chu vô thị tự nhiên là quang minh chính đại leo lên bắc lương vương phủ bãi phòng tô thanh huyền phượng tê viện bên trong đang cùng bản thân ba cái hội t ử anh anh em em tô thanh huyền đột nhiên nghe được chu vô thị đến nhà bãi phòng tin tức trong nháy mắt tô thanh huyền liền phát giác được một k i a âm lưu hương vị lúc trước cùng lý thuần cương đám người trong lúc nói chuyện với nhau tô thanh huyền biết được hôm qua tấn công vào bắc lương vương phủ lục địa trong cao thủ có một vị mang theo mặt nạ ra người ẩn giấu đi mình thân phận chân thật mà cái này người vừa lúc am hiểu cầm long thủ một loại công phu nhưng hắn trong khi xuất thủ nhưng còn xa so cầm long thủ lực hút mạnh mẽ lại đây người trong khi xuất thủ tựa hồ còn có thể hút người khác trần khí khi nghe được những tin tức này thời điểm tô thanh huyền trong đầu cái thứ nhất tung ra người đó là chu vô thị kết hợp trước đó đoàn thiên nhai đám người đến thăm tô thanh huyền trăm phần trăm có thể khẳng định cái này che giấu tung tích lục địa thần tiên tuyệt đối là chu vô thị hôm qua mới vừa cướp đoạt tiên đan thất bại hôm nay liền đến nhà bãi phỏng tô thanh huyền cười nhạo một tiếng nếu như trong này không có âm mưu tên của ta viết ngược lại nhìn tô thanh huyền nét mặt cổ quái nụ cười bên người tam nữ đều có chút hiếu kỳ thanh huyền ngươi cười cái gì tô thanh huyền lắc đầu nói ra không có gì chỉ là một cái yêu đương nao cấp trên những tiêu hùng muốn gặp ta nói lấy tô thanh huyền từ vệ trong túi lấy ra một thanh khảm nạm lấy mã não kiếm gãy đưa cho tử vị hùng đây trong k i ề m ẩn chứa tiên nhân một đạo kiếm mang uy lực nên không kém gì nửa bước tiên nhân một kích lưu cho ngươi phòng thân chuẩn bị bất chắc trước đó tô thanh huyền liền từng đem bạch hổ cùng hắc long phân biệt giao cho lý hàn y gì cùng nam cung bây giờ lại thêm một cái tử vị hùng mặc dù không có thần thú nhưng là ẩn chứa tiên nhân kiếm mang kiếm gãy không thể nghi ngờ cũng là một cái to lớn sắc khí dùng tốt thậm chí so hai cái thần thú còn muốn có tác dụng tư vị hùng cũng không có giả m ộ m bản thân nam nhân cho phòng thân lợi khí có cái gì tốt không ý tứ tiếp nhận lại nói nếu là bởi vì nhất thời giả m ộ m sau đó xuất hiện cái gì ngoài ý mớn không còn phải làm phiền tô thanh huyền hao tâm tồn chi phí c ô n g sao cho nên vẫn là dứt khoát một bước đúng chỗ a sau đó tô thanh huyền đứng dậy đi ra phượng tê viện hắn cũng không tính tại phượng tê viện cùng chu vô thị gặp mặt dù sao hiện tại lý hàn y tam nữ là mình duy nhất được điểm nếu như bị chu vô thị nhìn thấy nói hắn chốc lát có gây dối ý nghĩ lấy lý hàn ý gì ba người bị ép buộc tô thanh huyền cảm thấy mình cũng biết bó tay bó chân hắn không muốn ra hiện ngoài ý m u ố n bác lương vương phủ chuyên môn p h ò n g khách tô thanh huyền dự định ở chỗ này cùng chu vô thị gặp mặt bây giờ hắn cũng coi là bác lương vương phủ con rể dù một chút chuyên môn p h ò n g khách cũng hợp tình hợp lý đi tới cửa tô thanh huyền làm tốt biểu lộ quản lý sau đó trên mặt ý cười đẩy cửa ra ha ha nghe nói thần hầu tới chơi ta lập tức liền chạy đến không có lãnh đạm thần hầu à tô thanh huyền vừa cười vừa nói chu vô thị cũng đứng d ậ y khách khí nói tô chân nhân quá k h á c h khí ta cũng là vừa tới ngồi thần hầu mời ngồi tô thanh huyền tay phải vung lên mời chu vô thị một lần nữa nhập toạn hai người ngồi xuống sau đó tô thanh huyền hỏi thần hầu này đến cần làm chuyện gì à? chu vô thị m ặ t không đổi sắt nói nghe nói b ắ c lương có tiên nhân hàng thế chuyên đến tìm kiếm tiên duyên chỉ là tới c h ầ m một bước thiên đan đã bị b ắ c lương vương dụng đến phục sinh vương phi như vậy ta xem như một chuyến tay không bởi vậy nghe nói tô chân nhân tại vương phủ bên trong liền chuyên đến mái phòng cũng coi là cái thu hoạch không uống công ta xa vượt n g à n giảm tô thanh huyền trong lòng cười lạnh ngươi tới chầm một bước ngươi dám nói ngày hôm qua người không phải ngươi bất quá tô thanh huyền cũng không có vạch mặt đẹo lên mặt nạ chu vô thị đó là cướp đoạt tiên đan người chu vô thị đó là đại minh thiết đ ạ m thần h ậ u với lại tạm thời đến xem chu vô thị cùng mình giữa cũng không có quá đại xung đột tốt xấu bản thân tông môn cũng tại đại minh cảnh nội lăn l ộ đâu trực tiếp vạch mặt cũng không tốt bất quá đây chu vô thị đến cùng có âm mưu gì tô thanh huyền trong lòng có chút nghỉ hoặc dựa theo bên ngoài truyền ôn thiên đan đã bị nô tốc phục dụng hiện tại chu vô thị đến nhà giống như xác thực không có cái gì cần thiết không ra điểm m á n h liệt chiêu chu vô thị sẽ không để lộ nội tình tô thanh huyền trong lòng lõe lên ý nghĩ này sau đó đột nhiên nói ra hầu ra người cầu tiên duyên là vì tố tâm a chương hai trăm mười ba còn chưa khai chiến chu vô thị trước đảo ngũ tố tâm hai chữ từ tô thanh huyền trong miệng nói ra chu vô thị lập tức sắc mặt biến đổi lớn liên quan tới tố tâm sự tình ta chưa hề cùng bất luận kẻ nào nhắc qua duy nhất biết được cổ tam h thông bây giờ cũng đã qua đời ngoại nhân tuyệt không biết được khả năng tô thanh huyền hắn từ chỗ nào biết được chu vô thị trong lòng cảm thấy nghi hoặc một đôi nắm đấm đã không tự giác xếp chặt trên thân cũng bay ra một tia nhàn nhạt sát ý tố tâm là hắn duy nhất xương sườn mềm cũng là hắn duy nhất để ý người hắn không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được tố tâm dù là vẹn vẹn một loại khả năng cũng không được chu vô thị trên thân sát khí dần dần tràn đầy cả tòa p h ò n g khách tô thanh huyền giống như chưa tỉnh không nhanh không chậm khẽ thưởng thức một miệng nước trà làm sao hầu ra muốn đối ta động thủ sao tô thanh huyền thanh â m không lớn nhưng tại chu vô thị trong thai lại như là sấm xét trong n h y mắt liền e m chu vô thị kinh ngạc chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người tô thanh huyền hắn thực lực đã có thể mau rét lục đ i ệ ta không phải hắn đối thủ chốc lát xuất thủ chỉ có ta chết hắn sống loại khả năng này ta còn không thể chết tại phục sinh tố tâm trước đó ta không thể chết nghĩ đến đây chu vô thị hít sâu một hơi đem toàn thân sát ý thu liễm lại đến nắm chặt nắm đấm cũng bông lọc ra chu vô thị trên mặt chứa xuất một tia giả cười tô chân nhân hiểu lầm chọn nghe đến tố tâm danh tự bản hầu nhất thời tâm thần p h ấ y động mong rằng chân nhân không cần để ý chu vô thị cũng không tính giả bộ như không nhận ra tố tâm hắn trong lòng minh bạch tô thanh huyền đã làm như có thật nói ra tố tâm một chuyện tất n h i n đã nắm giữ một ít tin tức hắn hiện tại che che lấp lấp ngược lại rơi xuống tầm thường đã tô thanh huyền biết được tố tâm sự tình có lẽ hắn có biện pháp cứu chữa tố tâm nếu như thật có thể ta cũng không cần cùng bắc mãng đám người hâm ợ mưu nhìn những n à y dị tộc tại ta trung nguyên tri địa dương ai khi thật sự là một loại xỉ đủ nghĩ đến đây chu vô thị cười nói tô t r â n nhân đã biết được tố tâm nghĩ đến nên cũng biết bản hầu cùng tố tâm chuyện xưa tô thanh huyền gật gật đầu tô m ô biết được hầu ra đối với tố tâm cô lương mỗi tình thắm thiết chỉ tiếc trời không tốt hầu ra dạng này hữu tình người cuối cùng khó thành thân thuộc tô thanh huyền nói đương nhiên về phần tô tâm vợ cả cổ tam thông đã sớm bị tô thanh huyền ném đến sau nếu như nói chu vô thị cùng hắn giữa có lẽ còn có thể sẽ sinh ra một chút lợi ích liên hệ nhưng cổ tam thông lại là hoàn toàn không có nếu như thế hắn tô thanh huyền cần gì phải là cổ tam thông nói chuyện thực không d á m dâu dếm hôm qua tham dự công phạt b ắ c lương vương phủ người liền có bản hầu chu vô thị trực tiếp tuân g i a mình nội tình nếu như đã lựa chọn thẳng thắn dứt khoát liền toàn bộ thẳng thắn bất quá bản hầu cũng không phải là tham muốn tiên đan thật sự là không thể làm gì có chút bất đắc dĩ vì cứu chữa tô tâm dù là đắc tội bắc lương vương phủ ta cũng chỉ có thể b ị quá hóa liều hôm nay tới cửa cũng là nghĩ thông qua tô trần nhân đến tìm một chút bắc lương vương phủ m n g u ồ n nhìn ta đến tột u cùng còn có hay không cơ hội cứu trở về tô tâm chu vô thị nhìn như nói tình chân ý thiết đều là lời từ đáy lòng nhưng liên quan tới tạ quan anh đám người tin tức hắn một chữ cũng không có lộ ra nếu như tô thanh huyền có thủ đoạn trợ giúp hắn cứu trở về tố tâm nói hắn lại cáo chi cũng không mượn nhưng nếu như tô thanh huyền cũng bất lực nói cùng tạ quan anh đám người hợp tác liền thành hắn cuối cùng đường lui tô thanh huyền cười nhạo một tiếng mặc dù còn không biết chu vô thị tại ẩn giấu cái gì nhưng tô thanh huyền có thể khẳng định chu vô thị phía sau mục đích tuyệt đối không có đơn giản như vậy thấy chu vô thị chậm chạp không muốn mở miệng nói thật ra tô thanh huyền ở trong lòng mưu tính lấy nên như thế nào cậy mở hắn miệng cái thế giới này không giống với nguyên bản thế giới trong cái thế giới này chu vô thị cùng tàu chính thuần giữa chắc chắn sẽ không có không chết không tôi h mâu thuẫn như vậy nói chu vô thị muốn gom góp ba viên thiên hương đậu khấu tuyệt không phải việc khó nhưng hắn đã chịu bốc lên phong hiểm không xa ngàn dặm đến bắc lương tranh đoạt tiên đan đã nói lên thiên hương đậu khẩu tuyệt đối xảy ra vấn đề hoặc là tố tâm xảy ra vấn đề đã không phải là ba viên thiên hương đậu khấu có thể giải quyết vô luận là loại nào đều t h u y ế t minh giờ phút này chu vô thị đã cùng đổ mặt lộ chỉ có thể gửi h ờ vọng ở hư vô mở mị tiên đan bên trên tô thanh huyền t h ẩ m nghĩ thông tất cả sau đó liền không có ý định tiếp tục b ổ i chu vô thị lôi kéo đi xuống tiếp đó đó là trực tiếp tướng quân tô thanh huyền nói hầu ra tô mô có lẽ có thủ đoạn có thể cứu sống tố tâm cô nương quả thật chu vô thị a n h tử trên ghế đứng dậy hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tô thanh huyền lựa gạt hầu ra đối với ta có chỗ tốt gì sao Còn xin tô chân nhân x u ấ thanh t ủ cứu c h ữ tô tâm, b ả không không huyền vô nói trực tiếp đem hắn dồn đến trong góc tô thanh huyền đã biết được ta có khác mục đích nếu như ta không thời trần nói hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng cứu chữa tô tâm nhưng là nếu như hắn chỉ là lựa gạt tại ta nhớ lựa dối xuất ta chân thật mục đích hắn kỳ thực cũng vô lực cứu chữa tố tâm đến lúc đó ta cùng tạ quan anh đám người mưu đồ cũng biết toàn bộ nước chạy về biển đông cứu trở về tố tâm liền thật vô vọng hắn nói đến cùng là thật là giả trong lúc nhất thời chu vô thị lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong hắn không biết mình là không nên tin tưởng tô thanh huyền chu vô thị đang tại dãy ruộ bên trong đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới trương tam phong hắn sư huynh trương tam phong chính là nửa bước tiên nhân đạo ra từ trước đến nay lại có thần dị thủ đoạn nghĩ đến tô thanh huyền hẳn là sẽ không là gà ta rốt cục chu vô thị đi qua một phen dãy rùa sau đó hắn lựa chọn tin tưởng tô thanh huyền làm ra sau khi quyết định chu vô thị đem tạ quan anh đám người mưu đồ một năm một m ư ờ i nói ra tô thanh huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tạ quan anh nam cung hắn cha cũng là nàng cứu nhân các bạn p h ổ tát nam cung một vị khác cứu nhân những người này thế mà gom lại một đống thương nghị muốn săn bắn tiên nhân thật đúng là to gan lớn mật á bất quá đã bọn hắn đều tới cũng tốt liền thừa cơ hội này đem bọn hắn đều xử lý cũng coi là giúp nam cung báo thủ tô thanh huyền nghĩ đến nhìn về phía chu vô thị nói ra thân hầu t i ế p đó ta cần ngươi giúp ta chu vô thị s o n g quyền ôm một cái trịnh trọng nói tô chân nhân cứ việc phân phó chỉ cần tô chân nhân ra lệnh một tiếng ta hiện tại liền quay trở lại cùng t ạ quan anh đám người đánh nhau chết sống tô thanh huyền khoát tay một cái nói không cần hầu g i a cùng bọn hắn liều mạng hầu g i a tiếp tục xen lẫn trong trong bọn họ liền có thể vì ta là một cái nội ứng đêm nay bọn hắn hành động thời điểm người ta nội ứng ngoại hợp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn chu vô thị gật gật đầu nói ra mời tô chân nhân yên tâm chỉ là một cái nội ứng ta vẫn là có thể khi tốt sau khi chuyện thành công ta liền xuất thủ là hầu ra cứu chữa tố tâm t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i bốn tạ quan anh đường sách đường sách ta nhanh thành chỉ huy một mình bắc lương vương phủ bên trong tô thanh huyền lấy tố tâm làm mồi nhử thành công s u ố i rục chu vô thị sau đó tô thanh huyền lại đem chủ ý đánh tới những người khác trên thân thành như chu vô thị nói giờ phút này tạ quan anh bên kia có mười vị lục địa thần tiên đúng là một cố không nhỏ thế lực l i ê n tính s u ố i rục chu vô thị sau đó cũng còn có chín vị tính cả mình hắc long cùng bạch hổ bắc lương bên này mặc dù cũng có đầy đủ chiến lược cứng đối nhưng hai mươi vị lục địa thần tiên đại chiến quá mức khủng bố hơi không cẩn thận liền có khả năng hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển vậy phần h linh trần cùng nghiệm nhật hai người này một cái xuất thân thiếu lâm một cái xuất thân la võng cũng ta vo đang đều có cửu hoán đánh chết đánh chết không thể bỏ qua tại loại bỏ những người này về sau tô thanh huyền cảm thấy còn lại người đều là có xúi dục cơ hội Cái quỷ cốc nhân, can nhiếp, truyền nhân, nghĩa hiệp quỷ đ ẩm nghĩ đến hắn ở sâu trong nội tâm, hẳn là cũng không nguyện ý cùng ở sâu tâm, là ý dương ị tộc tác. thần, hợp Nguyên âm d gia hộ pháp tính toán ra cũng là ta đạo môn nhất mạch năm đó âm dương gia cùng đại tần đạo gia vốn là một ông chỉ bất quá lý niệm không hợp mới phân liệt ra ngoài đã đều là đạo gia người mình nên cũng có x ố i dục khả năng ta vương thạch chỉ hiên mặc dù là m a môn người nhưng năm đó cũng dùng bùi cự thân phận giúp đại tùy kinh lược qua tây vực đem đột quyết để quốc một phân thành hai dạng này người lại thế nào cam tâm cùng dị tộc thông đồng làm vậy t ô thanh huyền trong đầu đem ba người này tình huống đều cắt t i ệ t một lần sau đó cảm thấy ba người này đều có x ố i dục khả năng nghĩ đến đây tô thanh huyền đem trong lòng mình suy nghĩ cáo chi chu vô thị hầu ra này ba người có lẽ có đảo ngũ cơ hội người sau khi trở về có thể nếm thử du thuyết ba người bọn họ có lẽ có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả thời khắc tất yếu ngươi có thể thông báo cho bọn hắn ta tô m ẫ u nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác mưu đồ tiên nhân chỉ cần bọn hắn không cùng dị t ộ n hợp tác chu vô thị gật gật đầu đáp ứng hắn cho rằng tô thanh huyền nói rất có đạo lý nếu quả thật có thể xúi dục ba người này song phương chiến lược ngay lập tức sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất m ị c h chuyển thương nghị tốt tất cả sau đó chu vô thị liền rời đi bắc lương vương phủ trở về trong miếu đổ nát mà hắn sau khi quay về cũng dựa theo tô thanh huyền nói tới tìm cơ hội phân biệt thuyết phục cái nhất ba người đi qua chu vô thị du thuyết ba người mặc dù không có lập tức đáp ứng nhưng cũng không có đem chu vô thị cho để lộ ra đi cái nhất con mắt chăm chú đặt ở hên hồng trên thân kiếm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn vì một cái, cái gọi là tiên duyên cùng những này dị tộc hợp tác khi thật sự sát thực sao ta quỷ cốc đệ tử mặc dù lấy tung hoành trị thuật hoáy thiên hạ phong vân nhưng đây hết thể tiền đề đều là xây dựng ở ta trung nguyên vương t r i ề u mình tranh bá bên trên nếu như ta thật cùng những này dị tộc hợp tác tương lai lại có gì mặt mũi đi đối mặt sư phụ đối mặt quỷ cốc các đời tiên h i ề n với lại nếu để cho tiểu trang biết chuyện này nói hắn nhất định sẽ khinh bị ta nhớ tới vệ trang cái nhất trong lòng đống nhiên trầm xuống đều nói vệ trang mới là cái nhất chân ái trình độ nào đó đến nói còn giống như thật sự là chuyện như thế vừa nghĩ tới mình cùng dị tộc hợp tác sau đó tương lai vệ trang sẽ xem từ mình cái n h ấ trong lòng ẩn ẩn sinh ra dao động sau đó hắn liền nghĩ tới doanh chính vị kia hùng tài đại lược thủy hoàng đế nếu như bệ hạ biết được nói cũng nhất định sẽ không đồng ý ta làm như vậy bệ hạ hùng tài đại lượng một đời hùng chủ nếu như là thông qua cùng dị tộc hợp tác được đến trường sinh ta muốn lấy bệ hạ h ắ n kiêu ngạo cũng sẽ không tiếp nhận ngàn vạn suy nghĩ lướt qua trong lòng cái nhớp ánh mắt dần dần trở nên kiên định đứng lên không thể cùng dị tộc hợp tác n g u y ệ t t h ầ n ánh mắt tại khăn lụa tre lấp phía dưới để cho người ta nhìn không rõ ràng nhưng giờ phút này nàng trong mắt lại là lóe ra khó hiểu h à o quang À, lại lệnh nguyệt thần tâm động không thôi c ù n g tô thanh huyền hợp tác hắn thân ở bắc lương vương phủ cùng lý thuần cương đám người càng là quan hệ tâm đầu ý hợp nếu như có thể cùng hắn hợp tác nói tựa hồ hoàn toàn không cần thiết bước lên phong h i ể m cùng dị tộc hợp tác nguyệt thần đã có chỗ tâm động nhưng vẫn cũ không thể hạ quyết tâm có lẽ ta có thể thôi diễn một phen nguyệt thần nghĩ đến không tự giác vận khởi âm dương gia bí thuật nguyệt thần nắm giữ âm dương gia bí thuật đông đảo thuật tính toán càng là hạ bút thành văn rốt cục tại trải qua một phen thôi diễn sau đó nguyệt thần trong lòng sinh ra nồng đẫm kiếp sợ đây ta vậy mà thấy không rõ thiên cơ nhưng phạm là cùng tô thanh huyền có quan hệ tất cả đều hoàn toàn mông lung nhìn không rõ ràng n g u y ệ t thần trong lòng kinh ngạc và phần nàng thuật tính toán đã đạt đ ỉ n h p h o n g trong ngày thường còn chưa bao giờ qua loại tình huống này bất quá mặc dù thấy không rõ thiên cơ nhưng mơ hồ giữa có một loại cảm giác cùng tô thanh huyền hợp tác thạch chỉ hiên đồng dạng lâm vào trong châm tư cùng tô thanh huyền hợp tác ca cũng là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt ta ma môn làm việc thay đổi thất thường mới là bình thường với lại tựa hồ loan loan cùng cái kia tô thanh huyền có chút quan hệ như thế nói đến nói tô thanh huyền có lẽ có cơ hội trở thành ta ma môn con rể có ý tứ rất có ý tứ đây nhưng so sánh cái gì săn bắn tiên nhân thú vị nhiều ta có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến tạ quan anh phát hiện chúng ta đều phản bội sau đó biểu lộ cơ hội là trong cùng một lúc cái nhiếp nguyễn thần thạch chỉ hiên ba người đều làm ra lựa chọn bọn hắn đều lựa chọn cùng tô thanh huyền hợp tác dù sao một vị võ đang chân nhân nhưng so sánh tạ quan anh cái này hắn gian muốn đáng ra tín nhiệm nhiều lắm ba người l i ế h nhau từng cái đi vào chu vô thị bên người nói rõ mình nguyện ý hợp tác tâm tư biết được ba người đều nguyện hợp tác chu vô thị cũng thở dài một hơi sau đó hắn trong lòng liền dâng lên nồng đập rung động là tô thanh huyền rung động hắn không nghĩ tới tô chân nhân tiện tay điểm ba người lại thật đều bị xối rục phiên vân phúc vũ lôi kéo khắp nơi cũng bất quá như thế nghĩ đến những thứ này chu vô thị trong lòng cảm thấy may mắn may mắn hắn đồng ý cùng tô thanh huyền hợp tác nếu không nói lấy tô thanh huyền loại thủ đoạn này tối nay một trận chiến ai thắng ai thua thật đúng là cũng chưa biết chu vô thị nghĩ đến ánh mắt lo đáng giữa thoáng nhìn t ạ quan anh lập tức chu vô thị trong lòng lại đối tạ quan anh sinh ra nồng đậm đồng tình tạ quan anh a tạ quan anh của ngươi trăm phương ngàn kế thậm chí không tiếc làm h ắ n gian kết quả là tại đưa tiễn chu vô thị sau tô thanh huyền trực tiếp đem một đám bắc lương vương phủ cao tầng cùng lý thuần cương các cao thủ đều tìm đi qua thính triều đình bên trong tô thanh huyền đem tạ quan anh đám người mưu đồ ám toán bắc lương s a n bắn thiên nhân kế hoạch toàn bộ cáo chi cho đám người trong lúc nhất thời bắc lương vương phủ đám người đều bị tạ quan anh đầy điên cùng kế hoạch cho khiếp sợ đến sau khi kinh ngạc đám người lại không khỏi đối với tạ quan anh sinh ra một tia đồng tình bởi vì có tô thanh huyền tại tạ quan anh tất cả mưu đồ liền nhất định thành giống quân bất kiến còn chưa đánh đâu tô thanh huyền đã xúi dục chu vô thị thậm chí còn đem chủ ý đánh tới cái nhiếp ba người trên thân nghĩ đến cái nhiếp ba người từ hiểu trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc chấm tư một lát sau nói ra thanh huyền ngươi làm là như vậy không phải quá khinh thường như lời ngươi nói vị tia thiết đảm thần hầu muốn cầu cảnh ngươi vì hắn yêu dấu người bị ngươi xúi dục cũng hợp tình hợp lý nhưng là cái n h ấ t ba người chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị xối rủ ca này ba người đều là lục địa thần tiên phía sau xuất thân c à n g là hảo cường đơn thuần tin tưởng bọn họ phẩm cách khí phách chưa hắn có thể gánh vác được tiên nhân cơ duyên r ụ hoặc ca từ hiệu trong lòng tràn đầy lo lắng hắn thấy lấy hiện tại bắc lương vương phủ bên trong tụ tập những cao thủ này lại thêm dưới tay hắn bắc lương đại quân hoàn toàn đủ để đẩy ngang tạ quan anh một đ o à n người mặc dù có thể sẽ có chút p h o n g hiểm nhưng là đối mặt gần mười vị lục địa thần tiên nhu đồ làm sao có thể hoàn toàn không có nguy hiểm đâu từ hiệu nói lệnh ở đây những người khác cũng là lo lắng đứng lên dù sao Cái ngay h ấ t đám n ư ờ i phải chăng sau đó một vị ám vệ tiến vào thính triều đình bên trong trong tay còn mang theo một tấm tờ giấy ám vệ đem tờ giấy đưa tới từ hiệu trong tay khi từ hiệu nhìn thấy tờ giấy bên trên nội dung sau trong nháy mắt liền cứng tại tại chỗ khắp khuôn mặt là rung động thần sắc tâm này tờ giấy chính là chu vô thị tìm cơ hội truyền lại trở về tờ giấy bên trên nội dung cũng mười phần đơn giản cái tiêu chính là cái nhất ba người được thành công xối r ụ g từ h i ể u thở dài ra m ộ t hơi nhìn về phía tô thanh huyền nói thanh huyền ngươi quả nhiên lợi hại cái nhất ba người thật bị xối r ụ g lời này vừa nói ra mọi người tại đây lại là rơi vào trong trầm mặc trong lòng đều c u ồ n c u ộ n lên thao thiên cự lãng đây ba vị lục địa thần tiên cứ như vậy tùy tiện bị xối rục không phải nói là bốn vị còn muốn tính cả một vị chu vô thị tô thanh huyền dăm ba câu giữa liền đem nguyên bản cùng tạ quan anh cùng một r u ộ t bốn vị lục địa thần tiên lôi kéo đến chúng ta bên này không thể tưởng tượng quả thật không thể tưởng tượng a đám người sau khi hết khiếp sợ trên mặt lại nổi lên nồng đậm vui mừng đi qua tô thanh huyền như vậy một trận thao tác tạ quan anh thủ hạ chỉ còn lại có sáu vị lục địa thần tiên mà bọn hắn bên này lại khoảng chừng mười vị lục địa thần tiên cấp bậc chiến lược nếu như lại tính cả tô thanh huyền trong tay hắc long cùng bạch hổ cái k i a chính là mười hai vị liền xem như bình quân tính được đó cũng là hai đánh một càng h u hồ bây giờ tạ quan anh bọn người ở tại mình tô thanh huyền bọn người ở tại ám tăng khi đó chu vô thị cùng nguyện thần sẽ quay giáo một kích cùng tăng một khối đối phó thác bạn phổ tác liền tính hắn là lục địa linh phong cũng đánh không được ba người chúng ta liên thủ tạ quan anh cũng tất nhiên sẽ thửa cơ hội này dẫn người đến tập kích bọn hắn mục tiêu chủ yếu chính là kiếm thần tiền bối có khả năng nhất đó là một kích t ứ c đi đem tiền bối dẫn xuất đi cho nên đến lúc đó chư vị tuyệt đối không nên bị lừa yên tâm đây điểm quen biết chúng ta vẫn là có sau đó đám người lại bắt đầu thương nghị cụ thể bài binh b ố trận một bước này hơi có chút khó khăn cũng không phải là có người sợ hãi chỉ bất quá phía bên mình nhân thủ nhiều lắm thực sự không biết nên an bài thế nào nhất là mấy cái này lục địa thần tiên cảnh giới đám lao g i ả này mỗi một cái đều là võ đạo si nhân bây giờ có một cái an toàn lại có thể đánh thông khoái cơ hội ai cũng không nguyện ý từ bỏ đi qua một phen dựng d â u chừng mắt cãi lộn sau đó mọi người mới đem kế hoạch quyết định xuống sau đó tô thanh huyền liền rời đi thính triều đình quay trở về phượng tê viện bên trong đi trên đường tô thanh huyền trong lòng hiện ra nam cung khuôn mặt tạ quan anh cùng t h á c bạn phổ tát đều là nam cung tật giết cựu nhân với lại nói cho cùng tạ quan anh vẫn là nam cung phụ thân hai người này đi vào bắt lương tối nay sau đó liền bị chúng ta giết chết về tình về lý đều nên cáo chi cho nam cung tô thanh huyền nghĩ đến đã trở lại phượng tê viện đứng tại phượng tê viện cổng tô thanh huyền khẽ gọi một tiếng nam cung theo ta đi ra một cái đ qua、so、tạ quan anh cùng thác bạn phổ tắt đến bắc lương giờ phút này ngay tại thành bên ngoài tối nay bọn hắn còn sẽ tới tập kích bắc lương vương phủ đang nghe tô thanh huyền nói ra tạ quan anh cùng thác bạn phổ tắt hai cái danh tự trong n h y mắt nam cung trong mắt lập tức buộc phát ra một cỗ hung ác t h ầ n sắc toàn thân trên giới cũng không thể ư ớ c chế buộc phát ra một cỗ nồng đậm sắc ý tạ quan anh là hại mẫu thân của nàng mất mạng kẻ cầm đầu h ẳ n chém giết mà t h á c bạn phổ tắc mặc dù không có trực tiếp cựu hận nhưng cũng là được phân cho thuộc về nàng mẫu thân khí vận đã là người nữ đối mặt chiếm hữu bản thân mẫu thân khí vận người cũng nhất định phải giết chết đoạt lại thuộc về mẫu thân đồ vận đối với hai cái này c ự nhân nam cung đã tâm, tâm niệm niệm mười mấy năm lâu mà nàng ngay từ đầu sở dĩ nguyện ý đi theo tô thanh huyền bên người cũng là vì đề thăng mình tu vi một ngày kia có thể báo thù dự hận bây giờ hai cái cựu nhân đang ở trước mắt nhưng nàng tu vi rõ ràng còn chưa đủ cho dù là tạ con anh đều không phải là nàng có thể đối phó nam cũng rõ ràng nếu như mình mở miệng nói tô thanh huyền nhất định sẽ hỗ trợ nhưng là nàng cũng không muốn đem tô thanh huyền dính dấp vào dù sao thác b ạ t phổ tát thế nhưng là lục địa đỉnh phong tu vi nhân gian cao cấp nhất cái k i a m ộ t nắm v õ giả nhìn chung toàn bộ ly dương giang hồ ngoại trừ vương tiên tri bên ngoài còn không có ai dám nói mình có thể ổn ép thác b ạ t phổ tát một đầu dạng này đối thủ liền xem như tô thanh huyền đi đánh cũng không dễ dàng như vậy chốc lát tô thanh huyền bởi vì nàng sự tỉnh nhận tổn thương gì nam cung cảm thấy mình không thể nào tiếp thu được nghĩ tới những thứ này nàng đệ xuống trong lòng s á c ý giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng nói ra tiền bối ta đã biết hai cái này cử nhân ngày sau ta sẽ đích thân đánh chết rơi nam cung vừa rồi biến hóa sắc mặt như thế nào có thể trốn qua tô thanh huyền con mắt đối với nam cung tâm bên trong suy nghĩ tô thanh huyền tự nhiên cũng là biết được nhẹ nhàng nắm chặt nam cung tay tô thanh huyền nói ra yên tâm ta sẽ giúp ngươi báo thủ một cái thác bạn phổ tác ta còn không để t r o mắt chương hai trăm mười sáu đạo g a tốt nhất nam diễn viên tô thanh huyền đại hà kiếm y kinh ngạc thắp bạc vào đêm lương châu thành bên ngoài hai mươi dặm chỗ tô thanh huyền đúng hẹn lại tới đây tô thanh huyền đạt đến sau đó chu vô thị đám người đã sớm chờ ở đây chu vô thị thắp bạc phổ t á c nguyên thần ba người đứng tại tô thanh huyền trước mặt ẩn ẩn tản mát ra một trận kinh tiên uy thế tô thanh huyền cùng chu vô thị cùng nguyên thần mịt m ở liếc nhau một cái sau đó giả bộ như không biết chút nào bộ dáng nói ra thần hầu đây là ý gì và ban ngày nói với ta có chuyện quan trọng thương lượng hiện tại hai vị này là chuyện gì xảy ra ba vị lục địa thần tiên tiếp đái tô mỗ lệnh tô m ẫ có chút sợ hãi a t h á c bạn phổ tát sau lưng chu vô thị cùng n g u y ệ t thần lẫn nhau liếc nhau một cái trong lòng đồng thời cảm thán nói vị này võ đang tô trân nhân quả nhiên là cái biết diễn kịch rõ ràng tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ không biết chút nào bộ dáng chu vô thị nghĩ đến cho n g u y ệ t thần đưa một ánh mắt các ngươi đạo ra người đều như vậy biết diễn kịch sao n g u y ệ t thần liếc chu vô thị một chút dừng lại ta là âm dừng già cùng cái này võ đang tô thanh huyền cũng không phải một chuyện hai người một phen sau khi trao đổi trong lòng đồng thời có chút một cười nhìn trước người có chút hăng hái tháp bạn phổ tát trong lòng hai người đồng tình nghĩ đến không biết vị này bắt mãn quân thần sẽ bị hố thành bộ dáng gì tháp bạn phổ t ắ t c quồng tiếu một tiếng nói tô thanh huyền làm gì giả ngu tình cảnh này chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao chu vô thị hẹn ngươi trao đổi chuyện quan trọng là giả dẫn ngươi đi ra đưa ngươi trấn áp mới là chúng ta mục đích nếu như ngươi thức thời nói liền ngoan ngoan thuốc thủ chịu c h ó i chúng ta chỉ có thể đưa ngươi bắt sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi nếu như ngươi khư khư cố chấp nhất định phải phản kháng nói vậy ngươi thử nhìn một chút ngươi một người sẽ hay không là chúng ta ba vị lục địa đối thủ tô thanh huyền trợt cười nạo một tiếng nói trấn áp tại ta bác mãn quân thần thật lớn q u a n uy ta rất sợ đ ó à tô thanh huyền mặc dù trong miệng gọi thẳng sợ hãi nhưng trên mặt đều là nghiền ngẫm cùng khinh thường thân sắc lại chỗ nào hiện ra một tơm ộ t hào sợ hãi chi ý tháp bạt phổ tắt có trong nháy mắt ngạc nhiên giờ phút này hắn còn không biết phía sau mình cho rằng làm trợ lực hai vị lục địa đã sớm trở thành đối diện tô thanh huyền người chớ cho rằng sư huynh của ngươi là trương tam phong liền có thể ngông cùng như thế cần biết nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân sư huynh của ngươi lợi hại hơn nữa tối nay cũng vô pháp đối với ngươi làm biệt thủ cho tới giờ khác này thác b ạ t phổ t á t như cũ coi là tô thanh huyền dám như thế khinh thường vẫn là dựa vào trường tam phong vi danh tô thanh huyền cười nhạo một tiếng bằng ngươi cái này ra g ư ớ i không cần ta sư huynh đ ộ n thủ ta tô thanh huyền xuất thủ đủ để đưa ngươi chấn sát thác b ạ t phổ t á t tự giác bị tô thanh huyền coi thường trong lòng tức giận coi là giết một cái lục địa thần tiên liền vô địch thiên hạ đến sao tối nay liền để ngươi biết lục địa đình phong không thể nhục thác b ạ t phổ t á t nói lấy song quyền nắm chặt toàn thân chân khí phừng lên một cố cường ngạnh vĩ áp hướng phía tô thanh huyền ép đi lục địa đình phong tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ thác b ạ t phổ t á t còn chưa xuất thủ nhưng chỉ chỉ bằng lấy cỗ này cường đại u y áp liền làm trước người hắn mặt đất từng khúc dạn g nút ra vết rách một mực lan tràn hướng tô thanh huyền phương hướng phía sau hắn chu vô thị cùng nguyễn thần sắc mặt hai người đồng loạt biến đổi chu vô thị trong lòng t h ầ m than đây chính là lục địa đ ỉ n h phong u y áp sao quả nhiên cường đại nếu như thác b ạ t phổ t á t một lòng muốn giết ta nói chỉ sợ ta sống không qua t r ă m chiêu nguyễn thần ánh mắt lấp lóe loại trình độ này viễn siêu đồng dạng lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới khủng bố như vậy tập hợp ba người chúng ta chi lực có thể thành công vây giết thác bạn phổ tắt sao tại thác bạn phổ t á t hiện lộ ra mình thực lực chân chính sau đó chu vô thị cùng n g u y ệ t thần trong lòng hai người không khỏi có chút khẩn trương cùng lo lắng xem ra tối nay nếu là một cuộc các chiến một bên khác tô thanh huyền đối mặt thác bạn phổ t á t chiêu này lại là không có chút nào gần sóng tô thanh huyền hư lạnh một tiếng g i ó n m u i chân một tia chân khí thuận theo dưới chân không xuống đất mặt bên trong trong nháy mắt liền đem vết rách đoạt đỉnh thác bạn phổ t á t trong mắt lóe lên một t i a n g ư n g trọng t h ầ n sắc mặc dù trong miệng hắn nói lấy không sợ tô thanh huyền nhưng từ trước đó đạt được tình báo đến xem tô thanh huyền tựa hồ là có năng lực mau giết cường lục đ i ệ dạng n à y đối thủ nếu như toàn lực đánh g i ế t còn dễ nói nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác khiếp sợ trương tam phong uy hiếp chỉ có thể t ậ n lực chấn áp tô thanh huyền mà không thể tổn thương người tính mệnh như vậy độ khó không thể nghỉ ngờ là thẳng tắp lên cao bởi vậy hắn vừa rồi một chiêu này là muốn tìm một chút tô thanh huyền nội tình nhưng là tô thanh huyền hời hợt hóa giải căn bản không có hiện lộ thực lực đây để thác b ạ t phổ tắt trong lòng lại là chầm xuống Chật, thác bạn phổ tắt lại nghĩ tới phía sau mình hai người hoàn toàn yên tâm liên tính một mình ta không thể vô hại trấn áp tô thanh huyền nhưng có chu vô thị cùng nguyện thần hai vị lục địa thần tiên kiềm chế trấn áp tô thanh huyền không nói chơi nghĩ đến đây thác b ạ t phổ tát cũng không có ý định tiếp tục thăm dò trực tiếp bật hết hỏa lực hai chân đạp mạnh mặt đất cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tô thanh huyền đánh g i ế t mà đến hành động giữa mang theo kinh phong để bốn bề bụi đất tung bay vậy mà chống rông sinh ra một đạo cắt đ u ổ i vòi rồng thanh thế to lớn cực kỳ kinh người nhưng mà đối mặt thế như lôi đình thác bạn phổ tát tô thanh huyền lại là bỗng nhiên giang hai cánh tay dường như muốn đem hắn ôm vào trong lực nhìn tô thanh huyền này quái dị cử động thác bạn phổ tắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ân hắn thế mà không tránh cũng không đ ộ n g thủ chẳng lẽ lại hắn muốn cho ta đánh chết hắn không riêng thác bạn phổ tắc không hiểu sau lưng chu vô thị cùng nguyệt thần hai người cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ làm sao đây tô thanh huyền nhìn giống như từ bỏ chống lại bộ dáng chẳng lẽ hắn đang chờ chúng ta xuất thủ từ phía sau lưng đánh lén thác bạn phổ tát nhưng là hắn không khỏi cũng quá khinh thường như thế tin tưởng chúng ta hai người nhất định có thể ngăn cản thác bạn phổ tắc sao bất kể như thế nào không thể tiếp tục chờ đi xuống nếu là tô thanh huyền thật bị thắc b ạ t phổ tắt trọng thương chúng ta đào ngũ một kích tất cả mưu đồ cũng sắp thành k h ô n g chu vô thị cùng n g u y ệ t thân l i ế y nhau đang muốn đập thủ một giây sau hai người bọn họ động tác lại dừng lại bởi vì tô thanh huyền trên thân đã bắt đầu hiện lộ ra một tia nguy hiểm khí t ứ c từng đạo sắc bén vô song kiếm khí từ tô thanh huyền trong lồng ngực tràn ra trong nháy mắt liền hội tụ thành một đầu kiếm khí trường hạ tựa như từ tây bắc bầu trời chút xuống một đường đông chạy chạy dài vào biển sóng cả mách liệt không phải sức người có khả năng địch tô thanh huyền một chiêu này chính là đại hà kiếm ý vô cùng vô tận kiếm khí trào lên mà ra Chính sông về t r ư ớ c mũi n h ọ n t h á c bạc phổ tác t m thầm tức biến à k i ý i ế so nghĩ lấy dưới chân động tác lại là đột nhiên biến đổi gắn ngượng cải biến mình hành động uy tích như tuan né tránh tô thanh huyền kiếm khí trường hà chương hai trăm mười bảy đâm lưng tháp b ạ t phổ tác người t thác b ạ t phổ tát động tác động t á c cực kỳ nhạy bén vậy mà có thể tại cao tốc sung phong bên trong trong nháy mắt liền cải biến mình hành động uy t í c h tránh qua tránh né tô thanh huyền trong ngực phát ra mãnh liệt kim ế khí nhưng mà còn chưa chờ thác b ạ t phổ tác vui vẻ bao lâu tô thanh huyền đại hà kiếm ý t ự a n h ư có sinh mệnh đồng dạng vậy mà cũng trực tiếp thay đổi phương hướng gắt gao cắn thác b ạ t phổ tác không thả cái này khiến thác b ạ t phổ tác cực kỳ đau đầu hắn có thể cảm giác được đạo này kiếm khí trường hạ uy lực tiến luân mặc dù hắn chọi cứng nói nên cũng có thể tiếp tục chống đỡ nhưng là không khỏi phải bị thương nặng tại loại này sắp săn bắn tiên nhân khẩn yếu con đầu để cho mình thụ thương cũng không phải là sáng suốt lựa chọn bởi vậy hắn chỉ có thể dựa vào mình ưu thế tốc độ chăn trở xê dịch tránh né đại hà kiếm ý đánh giết một bên khác chu vô thị cùng nguyệt thần hai người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một mặt này thật bén nhọn kiếm khí trường hà chu vô thị sợ hai t h ắ n nói ta cảm giác trong đó mỗi một đạo kiếm khí đều có đất liền chỉ huy nếu là không vào lục địa cảnh giới cho dù là nửa bước lục địa bị kiếm khí này trường hà sát một điểm một bên chỉ sợ cũng phải lập tức thân tử đạo tiêu nguyệt thần trong mắt cũng là sợ hai thán phục thán phục thân sắc khó trách vừa rồi tô thanh huyền tự tin như vậy nguyên lai là có loại này sát chiêu nơi tay l i ê n tính hôm nay không có ta cùng c h ù vô thị tại chắc hẳn đây thác b ạ t phổ t á t muốn bắt lấy tô thanh huyền cũng không có đơn giản như vậy bất quá loại này tựa như đại hà kiếm pháp ta nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói qua căn bản không giống như là nhân gian kiếm pháp ngược lại giống như là trên trời tiên nhân kiếm pháp tô thanh huyền hắn là từ chỗ nào tập đến chẳng lẽ lại là trương tam phong bước vào nửa bước tiên nhân sau đó lĩnh ngộ một chiêu này chuyển thụ cho tô thanh huyền nguyện thần trong lòng chăm mối vẫn không có cách giải nhưng nàng minh bạch một sự kiện cái kia chính là lần này cùng tô thanh huyền hợp tác nàng lựa chọn đúng một bên khác t h á c b ạ t phổ tắt tại kiếm khí trường hà đánh g i ế t phía dưới gần như sắp muốn không chỗ che thân t h á c b ạ t phổ tắt trong lòng c ù n g nộ ta tự học võ đạo đến nay một đường hát vang tiến mạnh chỗ khi giả phá chỗ kích giả phục cho đến ngày nay đã trở thành lục địa đình phòng nhân gian võ giả chỉ tuyệt đỉnh hôm nay thế mà bị một cái tóc vàng tiểu tử như thế xúc phạm khi thật không thể nhẫn t h á c b ạ t phổ tắt nghĩ đến lựa giận trong lòng nổi lên phát giác được sau l ư n g chu vô thị cùng nguyện thần hai người vẫn không có động tác thác bạn phổ tát h é t lớn một tiếng hai người các ngươi còn chưa động thủ nghe nói lời ấy chu vô thị cùng nguyện thần nhìn nhau cười một tiếng nói quân thần chớ có s ấ t ruột chúng ta cái này xuất thủ tiếng nói vừa ra chu vô thị cùng nguyện thần trên thân cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ lục địa thần tiên cường ngạnh ba đ ộ n gặp g tình hình này thác bạn phổ tát nội tâm mới thoáng h ò a hóa lại quay đầu nhìn về phía một mặt khí định thần nhàn tô thanh huyền thác bạn phổ tát trong lòng âm thầm cục tiếu đợi lát nữa nhìn ngươi còn có thể hay không như thế thành thơi tô thanh huyền ánh mắt thoáng nhìn thác bạn phổ tát trên mặt vẻ đất ý trong lòng cười lạnh thác bạn phổ tát ngươi chỉ sợ không nghĩ tới、sao. người cho rằng trợ lực đã là người của ta lại nhìn chờ một chút hai người bọn họ công p h ạ t sẽ thẳng hướng a i một bên khác chu vô thị trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một cỗ khủng bố l ự c hút xuất thủ đó là hắn tối cường sát chiêu ba hấp tinh đại pháp nguyện thần đồng dạng không có nương tay song đi tại phía trước nhẹ nhàng lướt qua một t i ê u long du chi khí ở trước mặt nàng hiện hiện âm dương ra tuyệt đỉnh bí pháp hồn này long du chu vô thị cùng nguyện thần lướt nhau đồng thời xuất thủ hai người sát chiêu đồng loạt công hướng thác bản phổ tát đang cùng tô thanh huyền rằng có thác bản phổ tát đột nhiên cảm giác sau lưng một trận kình phong gạo thét mà đến một cố nguy hiểm cảm giác phun lên hắn trong lòng không tốt bọn hắn hai cái hướng ta đến t h á c bạn phổ tắt trong lòng mới vừa dâng lên ý nghĩ này chính diện cùng hắn rằng c o tô thanh huyền trên tay thế công cũng lại lần nữa tăng cường một cố c à n g thêm bảng bạc kiếm khí tuôn ra trong nháy mắt liền đánh gãy t h á c bạn phổ tắt suy nghĩ trước sau tổng cộng ba vị lục địa thần tiên cấp bậc chiến lược đồng thời đối với t h á c bạn phổ tắt phát động sát chiêu lại thêm t h á c bạn phổ tắt căn bản không có phòng bị sau l ư n g chu vô thị cùng nguyện thần hai người bởi vậy hai người công kích răn rắn chắc chắc rơi vào thác bạn phổ tắt phía sau l ư n g bên trên lập tức một ngục máu tươi phun ra ngoài thác b ạ t phổ tắt đã bị thương còn chưa chờ thác b ạ t phổ tắt làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra tô thanh huyền công kích cũng đã rơi xuống trên người hắn kiếm khí trường hà trực tiếp trúng đích thác b ạ t phổ tắt trước ngực trong nháy mắt liền xuyên ngực mã qua lập tức tại thác b ạ t phổ tắt ngực nổ tung một cái máu thịt be bét khủng bố h u i động hoa thác b ạ t phổ tắt bất lực ngồi sập xuống đất phun ra một miệng lớn máu tươi dù cho lấy hắn lục địa thần tiên đ ỉ n h phong tu vi cũng đánh không được dạng này của ngành loạt tạc là vì cái gì thác bạn phổ tắt trong mắt nghỉ hoặc đạt đến cực điểm hắn không hiểu nhìn, nhìn chằm chằm chu vô thị cùng nguyện thần hai người chẳng lẽ bọn hắn không muốn tiên nhân cơ duyên sao vì sao lại đột nhiên động thủ với ta chu vô thị cùng n g u y ệ t thần chậm rãi đi đến tô thanh huyền bên người cùng tô thanh huyền đồng liệt vì cái gì chu vô thị nghiền ngẫm cười nói không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm ngươi quả thực cho là chúng ta cùng tạ quan anh cái k i a h ắ n gian đồng dạng sẽ cùng ngươi loại này bắc mãng dị tộc hợp tác sao chu vô thị há miệng ngậm miệng đều là dị tộc loại này mang theo nhục n h ã nói để thác bạn phổ tắc nhịn không được từng trận khí huyết dâng lên lại là một miệm lớn máu tươi phun ra các ngươi không muốn tiên nhân cơ duyên sao thác bạn phổ tắc nghiêm nghị chất vấn n g u y ệ t thần cười nặng một tiếng chúng ta muốn là tiên nhân cơ duyên nhưng là không có người nào quy định phải cứ cùng các ngươi hợp tác mới có thể lấy được tiên nhân cơ duyên n g u y ệ t thần nói lấy nhìn về phía bên người tô thanh huyền nói hiện tại chúng ta có càng tốt hơn lựa chọn giờ này k h ắ c này thác b ạ n phổ tắt rốt cuộc suy nghĩ minh bạch tất cả tiền căn hậu quả ha ha ha hưởng ta một đời cao chóp vót cuối cùng vậy mà chết tại các ngươi a m toàn phía dưới thác b ạ n phổ tắt làm càng cười to các ngươi những n à y chung với người quả nhiên đều là thay đổi thất thường tiểu nhân hạn được làm vua thua làm g i ặ chu vô thị buồn bã nói thác bạc phổ t á t ánh mắt đ ố n g nhiên phóng tới tô thanh huyền trên thân hai người bọn họ trước công bắc lương vương phủ muốn đoạt tiên đan sau lại cùng ta hợp tác nhu đổ lại kích bắc lương vương phủ bây giờ càng là phản bội tại ta cùng ngươi đứng ở cùng một trận doanh như thế thay đổi thất thường ngươi quả thực có thể tín nhiệm bọn họ sao còn có các ngươi hai cái để tay lên ngực tự hỏi lòng các ngươi đang giá vị này võ đang tô chân nhân tín nhiệm sao ngay vậy chu vô thị cùng nguyệt thần sắc mặt biến hóa thác bạc phổ tác nói đều là sự thật nếu như tô thanh huyền không tín nhiệm bọn hắn nói lựa chọn tại lúc này đột nhiên trở mặt vậy bọn hắn thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công hai người ánh mắt từ tô thanh huyền trên mặt đảo qua trong lòng đã âm thầm bắt đầu đề phòng vạn nhất tô thanh huyền đột nhiên nổi lên hai người bọn họ cũng có bỏ chạy cơ hội ngày sau lại cùng tô thanh huyền tính số sách nhưng mà tô thanh huyền hoàn toàn không có bị thác bạc phổ t ắ t châm ngoài ảnh hưởng thản nhiên nói giữa chúng ta tín nhiệm vấn đề liền không nhọc ngươi nhọc lòng xuống địa ngục sau đó ngươi có rất nhiều thời gian đi nghiên cứu chuyện này tô thanh huyền nói lấy trong tay hắc mạch song kiếm đột nhiên xuất hiện tại thác bạc phổ tắc không thể tin ánh mắt bên trong một kiếm đem hắn đeo đầu chương hai trăm mười tám thác bạc c ầ mang t h quan anh vào lưới t h á c b ạ t phổ tắt đến chết cũng không có nghĩ đến đến cùng là một bước nào xuất hiện vấn đề vì sao chu vô thị cùng nguyệt thần hai người lại đột nhiên giữa chuyển biến lập trường trở thành tô thanh huyền bên kia người t h á c b ạ t phổ tắt thậm chí cũng không biết một bên khác c á i nhất cùng thạch chi hiên hai người cũng đã bỏ gian tả theo chính nghĩa thời khắc chuẩn bị quay giáo một kích mang theo vô tận n g h i hoặc t h á c b ạ t phổ tắt h ồ n về tây thiên lục địa thần tiên đình phong một đợi bắc mãng q u â n thần tung h o à n h giang hồ chưa có đ ị ệ u thủ không ai bị nổi t h á c mãng quần t h ầ tung à n h giang hồ không ai bị nửa điểm gợn xong chết chu vô thị cùng nguyệt thần hai người như trong hậu bọn hắn thế mà cùng tô thanh huyền liên thủ đánh chết một vị lục địa thần tiên đ ỉ n h phong đại năng tại việc này phát sinh trước đó bọn hắn là tuyệt đối không dám tưởng tượng bọn hắn vốn cho rằng hiệp ba người chỉ lực có thể trọng thương đánh lui thác bạn phổ t á t đã là tốt nhất kết quả nếu như có chút sai lầm thậm chí càng nỗ lực nhất định đại giới lấy thương đổi thường mới có thể bước lui thác bạn phổ t á t nhưng là hiện tại kết quả lại là vượt xa khỏi bọn hắn đoạn trước không nghĩ tới tô thanh huyền chiến l ư c cao như thế nguyện thần trong mắt đảm đạm k ó hiểu ta có một loại dự cảm cái tiêu đạo kiếm khí trường hà căn bản không có toàn lực phát huy nếu là toàn lực phát huy nói có lẽ đều không cần ta cùng chu vô thị xuất thủ một mình hắn cũng đủ để cùng thác bạn phổ tát vị này lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả cân sức ngang tài trong lòng sinh ra ý nghĩ này sau đó nguyệt thần mình đều bị mình ý nghĩ cho kinh trụ cái kia thác bạn phổ tát thế nhưng là lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả liền xem như ném tới chúng ta âm dương ra bên trong không có gì ngoài đông hoàng đại nhân bên ngoài chỉ sợ cũng lại không người là hắn đối thủ cái kia tô thanh huyền mới bao nhiêu lớn có thể cùng thác bạn phổ tát cân sức ngang tài ta muốn ta đại khái là điên rồi nguyệt thần không khỏi lâm vào bản thân trong hoài nghi chu vô thị trong lòng trừ da rung động bên ngoài lại tràn đầy may mắn may mắn ta qua đi chu vô thị trong lòng lại dâng lên nồng đậm kích động bởi vì hắn nghĩ tới tô thanh huyền cùng hắn giữa ước định chỉ cần chuyện này kết thúc tô thanh huyền liền sẽ trợ giúp hắn cứu chữa tố tâm tố tâm ngươi chờ ta lập tức ngươi liền có thể một lần nữa đã tỉnh lại nghĩ đến những thứ này chu vô thị trong ánh mắt kích động đều nhanh muốn tràn đi ra ngay tại n g u y ệ t thần cùng chu vô thị hai người mỗi người có tâm tư riêng thời khắc tô thanh huyền đã đem hắc bạch sòng kiếm thu hồi một tay mang theo thác bạn phổ tắt đầu tô thanh huyền đối với hai người nói ra hai vị chuyện chỗ này cùng tô mô cùng nhau đi bắt lương vương phụ à. nơi đó còn có một trận vở kịch đang chờ chúng ta chu vô thị cùng n g u y ệ t thần gật gật đầu đ u ổ i theo tô thanh huyền nhịn bước nhìn tô thanh huyền mang theo thác bạn phổ tắt đầu nguyện thần trong lòng có chút h ế u kỳ nhịn không được đặt câu hỏi tô chân nhân ngươi muốn đầu người này làm cái gì tô thanh huyền nghe vậy hiện lên trong đầu suất nam cung thân ảnh nói ra không có gì xem như cho người ta mang cái lễ vật trở về đi nghe vậy chu vô thị cùng n g u y ệ t thần lại lâm vào một trận mộng bức bên trong dùng đầu làm lễ vật vị này tô chân nhân làm việc thật đúng là có một phong cách d i ơ n g a cùng lúc đó tạ quan anh mấy người cũng đáp lấy bóng đêm đi vào b ắ c lương cửa vương phủ nhìn đen kịt một màu b ắ c lương vương phủ tạ quan anh trong lòng không hiểu cảm giác có chút bất an mặc dù chẳng biết tại sao sẽ có loại cảm giác này nhưng hắn luôn cảm thấy hành động lần này muốn xảy ra vấn đề tạ quan anh sắc mặt nặng nề ta bên này có mười vị lục địa thần tiên đối phó bắc lương vương phủ cao thủ dư sải vì sao ta sẽ cảm giác được bất an đâu ta dự cảm từ trước đến nay chuẩn xác chẳng lẽ lại lần này hành động thật muốn xảy ra vấn đề tạ quan anh trong lòng manh động một tia thoái ý nhưng là vừa nghĩ tới lập tức có thể săn bắn tiên nhân thu hoạch thành tiên cơ duyên tạ quan anh lại đem trong lòng bất an ép xuống vì thành tiên ta đã nỗ lực nhiều lắm không tiếc gánh b á c hán gian chi bêu danh cùng bác mãng đám người hợp tác thậm chí thê tử đều bị ta thiết kế giết chết nữ nhi cũng bị ta vứt bỏ không để ý cho đến ngày nay nếu không thể thành tiên ta cả đời này còn có thể còn lại cái gì tạ quan anh nghĩ tới những thứ này trong lòng lập tức trở nên cứng rắn như là sắt đá bất kể nói thế nào tối nay ta nhất định phải thu hoạch thành tiên cơ duyên chư vị thành tiên cơ hội đang ở trước mắt theo ta đánh vào bắc lương vương phủ bức bách lý thuần cương kiếm mở thiên môn săn bắn tiên nhân vũ hóa thành tiên tạ quan anh nói thuận lợi nâng lên ở đây chư vị lục địa thần tiên cảm xúc từng cái x o a t a y phảng phất vũ hóa thành tiên phi thăng thiên giới đang ở trước mắt vừa nghĩ đến đây không còn có người do dự nhìn trước mắt một mảnh đèn k ị bắc lương vương phủ đắm người đều thi triển r i ê n phần mình thủ đoạn lạc yên không một tiếng động chui vào trong đó sau lưng cái n h ấ p cùng thạch chỉ h i ê n hai người lên nhau trên mặt đều treo quỷ dị nụ cười lặng lẽ lui đến đám người sau lưng bắc lương vương phủ bên trong lý t h u ầ n cương tuy tà cổ tào t h ư ơ n g thanh tề liên hòa từ che đậy binh đây năm vị lục địa thần tiên cấp bậc chiến lược đã vào vị trí của mình lý hàn y kể nam cung từ vị hùng ba người cũng là r i ê n g phần mình chuẩn bị tô thanh huyền lưu cho các nàng chuẩn bị ở sau hắc long bạch hổ hai cái thần thú cùng cái tia đem ẩn chứa tiên nhân kiếm mang kiếm gãy trừ cái đó ra các loại ám vệ gián điệp bí mật bên trong cao thủ cũng không phải số ít thậm chí lao hoàng loại này chỉ huyền cảnh võ giả cũng chuẩn bị tham dự trận đại chiến này bởi vì bởi vì buổi tối hôm nay quá ổn không có bất ngờ đây chính là một trận không có bất ngờ chiến đấu đối diện tạ quan anh thủ hạ trừ ra đi vây công tô thanh huyền ba người còn t h ô a lại bảy vị lục địa thần tiên cùng tạ quan anh vị này lửa bước lục địa mà cái kêu bảy vị lục địa thần tiên bên trong còn có hai vị là chúng ta bên này nội ứng như vậy tốt cơ hội nếu như bỏ qua đời này không biết còn có hay không cơ hội tham dự vây công lục địa thần tiên đâu cho dù là xa xa để lên một kiếm đâu cũng coi là cùng người hợp lực giết chết lục địa thần tiên tuy ta cổ có chút buồn bực ngắn ngẩm đối với bên người lý thuần cương nói ra lao lý ngươi nói tạ quan anh bọn hắn làm sao còn chưa tới ta đều có chút nhàm chán lý thuần cương móc móc cái mũi thản nhiên nói cái này nhịn không được bác mã ngây vị kia có thể đều ở đây ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi đừng đợi lát nữa lật thuyền trong mương còn phải ta đi cứu ngươi tuy ta cổ hư lạnh một tiếng nói vậy liền so tài một chút n h ì n đợi lát nữa xem a i t r ư ớ c giải quyết đối thủ lý thuần cương vừa định đáp lời đột nhiên ngay được bên ngoài chuyển đến một trận v ă n động sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đứng lên bọn hắn tới chương hai trăm lại bị đâm lưng tạ quan anh thất ý bắc lương vương phủ đám người đã sớm biết tạ quan anh tối nay sẽ đem người đ ộ t kích bởi vậy đặc biệt rút đi vương phủ tiền viện một đám ám vệ khiến tạ quan anh đám người không có nhận nửa điểm ngăn cản mười phần thuận lợi đi vào thính triều đình bên dưới đứng tại thính triều đình trước tạ quan anh nói ra căn cứ chúng ta tìm hiểu đến tin tức cái kia lý thuần cương liền tạm ở đang nghe triều đình phụ cận chia ra hành động tìm tới lý thuần cương sau đó tới giao thủ đem hắn dẫn xuất bắc lương vương phủ đám người nao nhào gật đầu đang muốn hành động thời điểm đột nhiên nguyên bản một vùng tăm tối yên lặng thính triều đình phát hỏa ánh sáng nổi lên một Tại á tạ chư vị không cần hao tâm tổn trí tìm lý thuần cương ngay ở chỗ này lý thuần cương ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tạ quan anh đám người nhìn trước mắt tràng cảnh trừ ra cái nhất cùng thạch chỉ hiên hai người bao quát tạ quan anh ở bên trong những người khác đều là sắc mặt biến đổi lớn tình cảnh này bọn hắn làm sao có thể không minh bạch bọn hắn hành động đã sớm bại lộ tất cả động tác đều tại bắc lương vương phủ khống chế phía dưới tạ quan anh tâm tư nhanh quay ngược trở lại không có khả năng chúng ta kế hoạch kín đáo như vậy hành động nhanh chóng như vậy bác lương vương phủ tuyệt đối không có cơ hội biết được tạ quan anh trong mày trong lòng chợ sinh ra một cái ý niệm trong đầu có nội gian ý nghĩ này vừa ra cũng không còn cách nào ngăn chặn đúng nhất định là có nội gian tiết lộ chúng ta kế hoạch bác lương vương phủ mới có thể biết được tạ quan anh trong đầu nhanh chóng đem bên cạnh mình người đều qua một lần bác mạng bốn người tuyệt đối không thể bọn hắn cùng bắc lương lâu dài tác chiến thế như nước với lửa tuyệt đối sẽ không bán kế hoạch như vậy nội gian đó là những n à y trung nguyên v õ giả tạ quan anh ánh mắt tại phía sau mình trên thân mọi người l a qua phát hiện tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên t h ầ n sắc không phải bọn hắn vậy cũng chỉ có thể là không tại hiện trường chu vô thị hoặc là người thần trong hai cái chỉ có chu vô thị cùng tô thanh huyền từng có tiếp xúc cho nên nội gian nhất định là chu vô thị tạ quan anh trực giác rất nhạy cảm rất nhanh liền phát giác chu vô thị chính là nội gian nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chu vô thị không chỉ có mình bị tô thanh huyền s u ố i dục làm nội gian càng đem người thần cái n h i ế p thạch chi hiên ba người đều cho s u ố i dục tới tự cho là nghĩ thông suốt tất cả sau đó tạ quan anh lại khôi phục trí tuệ vững vàng lạnh nhạt thần sắc khẽ cười một tiếng nói các ngươi sớm đã k h ô n g chế kế hoạch lại như thế nào các ngươi s u ố i dục chu vô thị lại như thế nào dưới mắt ta bên này có bảy vị lục địa thần tiên cấp bậc chiến l ự c mà ngươi bắc lương vương phủ bất quá năm vị bảy đối với năm phần thắng vận tại ta bên này vẫn là nói các ngươi coi là những này ám vệ cùng q u tốt có thể ngăn chặn hai vị lục địa thần tiên nghe vậy từ hiểu khép lời một tiếng nói ngươi quả nhiên trí bao gần yêu chỉ dựa vào mượn dưới mắt tràng cảnh liền có thể đánh giá ra chu vô thị đã bị chúng ta xối rụt từ hiểu nói lấy đột nhiên đình trệ sau đó tiếp tục nói ra nếu như thế ngươi vì sao không suy nghĩ bên cạnh ngươi những người khác phải chăng bị chúng ta xối rụt từ hiểu tiếng nói vừa ra tạ quan anh trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm bất an sau lưng các vị lục địa thần tiên đồng dạng thần sắc đề phòng nhìn về phía bên người đám người nhưng đã muộn tại từ hiểu vừa dứt lời lúc cái nhất cùng thạch chỉ hiên liền biết được đến động thủ thời cơ hai người lên nhau riêng phần mình t u y ể n định một mục tiêu dùng r a tối cường sát chiêu cái nhếp chọn là linh trần hòa thượng thạch chi hiên chọn là y ể m nhật không phải hai người không muốn đối với bắc mãng ba người đậu thủ chỉ bất quá so sánh v ớ i đứng lên linh trần cùng y ể m nhật tu vi muốn hơi kém s ắ c một b ậ c đối với hai người này xuất thủ trọng thương bọn hắn n ắ m chắc càng lớn thậm chí có khả năng tại một kích phía dưới để hai người này mất đi chiến lược tổn thương hắn mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý này cái nhếp cùng thạch chi hiên lại như thế nào lại không biết hai người bỗng nhiên xuất thủ xuất thủ tức là tuyệt sát linh trần cùng h i m nhật căn bản không kịp phản ứng cá i nhiếp u y ê n hồng kiếm từ linh trần phía sau lưng đâm vào xuyên thủng huyết n ụ từ trước ngực lộ ra chỉ một kiếm liền đem linh trần trọng thương còn không chỉ như thế cá i nhiếp cái k i a sắc bén kiếm khí không ngừng tại linh trần thể nội tàn phá bừa bãi để linh trần đau đến không muốn sống không phát huy ra nửa điểm chiến lược đồng dạng thạch chỉ hiên bất tử ấn pháp s o n g quyền đánh vào hiếm nhật hậu tâm sinh tử nhị khí tại hiếm nhật thể nội ăn mòn lệnh h i ê m nhật không thể không toàn lực chống cự nhất sinh nhất từ hai cố hoàn toàn khác biệt trợ khí cá n h ế p cùng thạch chỉ hiên cũng không ham chế quả một kích thành công cấp tốc triệt thoái phía sau để bác mang ba vị cao thủ công kích đều rơi vào không、chung. ba người đối với cái nhiếp cùng thạch chỉ hiên hai người chọn mắt nhìn trong ánh mắt tràn đầy sát ý các ngươi những n à y trung nguyên người quả nhiên đều h è n hạ vô s ỉ thay đổi thất thường tin tưởng không được lời này vừa nói ra lệnh tạ quan anh trong lòng cũng là trì trệ hắn cũng là người trung nguyên chỉ bất quá tạ quan anh biết rõ giờ phút này cũng không phải là tranh luận cái này thời điểm c ư n g ép đẻ xuống trong lòng không vui đối với cái nhiếp cùng thạch chi hiên hỏi ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao hai người các ngươi phải ngã qua một kích chẳng lẽ các ngươi không muốn thành tiên cơ hội sao thạch chi hiên khinh thường cười lạnh nói thành tiên tuy là mê người nhưng là vừa nghĩ tới thành tiên điều kiện tiên quyết là cùng bắc mãng dị tộc hợp tác làm hán gian lòng ta kho yên a cái nhất không nói chỉ là dựng lên trường kiếm trong tay mắt lạnh mà chống đỡ thạch chi hiên nói gần nói xa đều tại trầm trọng tạ quan anh đi hán gian sự tình dù cho di tạ quan anh đối với thành tiên chấp nhất cũng tránh không được một trận lửa dẫn b ú ớ c lên tốt rất tốt tạ quan anh từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này sau đó quay đầu nhìn về phía t ừ hiểu nói ra bắc lương vương quả thật giỏi tính toán lạng yên không một tiếng động xối dục ta ba người khó trách ngươi là ly dương duy nhất khác họ vương khó trách ngươi có thể bằng vào bắc lương ba châu chỉ địa chặn đường bắc mãng mười mấy năm không được xuôi nam ha ha ha từ h i ể u trực tiếp cười to nói rất đáng tiếc ta từ h i ể u một giới võ phu không h i ể u như vậy nhiều mưu tính đây hết thẻ mưu đồ đều xuất từ ta vị kia rể hiện chỉ thủ nhắc lên tô thanh huyền từ h i ể u trong mắt nhịn không được hiện lên một kia tán thưởng thân sắc từ khi tô thanh huyền đi vào bắc lương sau đó chuyện làm cái q u ọ c cái q u ọ c kiện kiện đều làm hắn từ hiệu nhìn má than thở người con rể tạ quan anh hơi nghỉ hoặc một chút trước đây từ tri hồ cùng hồng hy tướng từng tổ chức qua hôn lễ đối với hồng hy tướng tạ quan anh thật là hiểu rõ nhưng là tô thanh huyền cùng từ vị hùng giữa sự t ì n h bắc lương vương phủ cũng không đối ngoại lộ ra tạ quan anh tất nhiên là không thể nào biết được từ hiểu cười nhẹ phun ra ba chữ tô thanh huyền lập tức tạ quan anh chấn động trong lòng ta năm hơn bốn mươi nửa bước lục địa chi tu vi càng là am hiểu mưu tính vốn cho rằng đã là trong thiên hạ ít có chi anh hào tài tuấn không ngờ tới vị này võ đang tô thanh huyền bất quá chừng hai mươi không chỉ tu là đã tới lục địa thần tiên hậu kỳ càng là tiện tay phá tam mưu tính khi thật sự là nhân ngoại hữu nhân a Tạ trong trong quan anh trong lòng l ú chương n ấ t thời có chút h có cô đơn. n n nhanh, hắn liền một lần nữa tỉnh lại đứng lên. Hiểu, nếu như không muốn n g g rất một Tư hiểu, lại ư i bối bảo o c rể ra xảy vấn đề ì nói, n tốt hai ấ t thả t chúng r ờ đi. Nếu không, trăm a không thể hai mươi áo không dính bụi t r n g tuyệt đ ỉ n h thanh sam kiếm tiền tô thanh huyền tại tạ quan anh xem ra giờ phút này tô thanh huyền nơi đó đang tại gặp thác bạn phổ tắt đám người vây công liền xem như chu vô thị làm phản rồi còn có nguyện thần tại hai đối hai nhìn như thế lực n ă n nhau nhưng phải biết thác b ạ t phổ tắt thế nhưng là lục địa thần tiên đ ỉ n h phong cao thủ thác b ạ t phổ tắt cùng nguyệt thần đối phó tô thanh huyền cùng chu vô thị hoàn toàn đó là nghiền ép tư thái lui một vạn bất giảng liền tính nguyệt thần cũng bị sử dụng bằng vào thác b ạ t phổ tắt chiến l ự c áp chế tô thanh huyền ba người cũng là có rất lớn phần thắng nhưng là t ạ quan anh sai lỗi tại hắn đánh giá thấp tô thanh huyền chân thật chiến l ự c ngay tại hắn uy hiếp t ử hiệu lời ra khỏi miệng lúc sau lưng liền truyền đến một tiếng cười nhạo ngày mai ta có hay không sẽ hoàn hảo trở lại vương phủ không được biết nhưng tối nay nghĩ đến ta còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại trở về người nói chuyện chính là tô thanh huyền trong tay hắn dẫn theo t h á c b ả n phổ t á t đầu sau lưng chu vô thị cùng n g u y ệ t thần hai người đi theo nghe được tô thanh huyền âm thanh tạ quan anh một tia hy vọng cuối cùng đều bị k ế t phá hắn mang theo vẻ kinh hoàng quay đầu nhìn lại một chút đã nhìn thấy tô thanh huyền trong tay viên kia cực đại đầu người t h á c b ả n phổ t á t tạ quan anh la thất thanh con ngươi cũng trong nháy mắt thu nhỏ giống như cây kim một tiếng này kinh hô làm hắn bên cạnh thân bắc mãng ba người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền khi nhìn đến tô thanh huyền trong tay đầu người nháy mắt ba vị bắc mãng lục địa thần tiên tâm thần kịch trấn làm sao có thể có thể các bạn phổ tác thế mà chết nhất định là giả bác mãng ba người cùng kêu lên quát bọn hắn hoàn toàn không tin thác bạn phổ tát sẽ chết tại tô thanh huyền trong tay theo bọn hắn nghĩ liền xem như tô thanh huyền chu vô thị n g u y ệ t thần ba người liên thủ vây công nhiều nhất cũng bất quá là bức lùi thác bạn phổ tát mà thôi thậm chí đều không thể lệnh thác bạn phổ tát t h ụ thương tại bác mãng một đám tuyệt đỉnh cao thủ giữa một mực lưu t r u y ề n có một câu nam có võ đế tiên trị bác có quân thần thác bạn nói đó là võ đế thành vương lao k h á i cùng bác mãng quân thần thác bạn phổ tát tại bác mãng những cao thủ này trong lòng thác bạn phổ tát là n h ư cùng vương tiên chỉ sóng vai nhân gian định phong võ giả cái kia vương tiên chỉ từng có hào nôn liên xem như ly dương võ bình mười vị trí đầu bên trong tất cả cao thủ cùng nhau vây công với hắn hắn đều có lòng tin chiến thắng có thể cùng vương tiên chỉ sóng vai thác bạt phổ tát đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu nhưng mà chính là như vậy một vị b ắ c mãng tất cả mọi người trong lòng võ đạo thần thoại giờ phút này lại bị người chém xuống đầu lâu xem như chiến lợi phẩm sáng loáng bày ở bọn hắn trước mắt trong n á y mắt b ắ c mãng ba người lại cảm giác có chút đạo tâm dao động không riêng gì bắt mãng đá người bị tô thanh huyền chiến tích chấn động cho dù là sau l ư n g tính triều đình bên trong lý thuần cương đá người giống nhau là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lý thuần cương hai mắt hiện lên một tia tinh quang nhìn chằm chằm tô thanh huyền trong tay đầu lâu thật lâu mới thở dài một tiếng quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a hắn tự phụ kiếm đạo vô s o n g trong thiên hạ võ giả bên trong chưa có đối thủ cho dù là bây giờ uy danh truyền xa c h ấ n áp ly dương giang hồ vương tiên tri lý thuần cương đều có tự tin cùng đánh một trận nhưng lý thuần cương trong lòng mình cũng rõ ràng hắn sớm đã không phải năm đó cái kia hăng hái thanh s à m kiếm thần kiếm đạo tu sĩ nếu muốn chiến lực cao tuyệt tất có thẳng tiến không lùi có ta vô địch chi quyết tâm nhưng đi qua mấy chục năm yên lặng cùng nhiều năm trước đủ loại tạo nộ hắn một viên kiếm tâm sớm đã bị long đong mặc dù mấy chục năm lắng động làm hắn kiếm đạo kỹ pháp nâng cao một bước chiến lược cao thấp lại không phải vẹn vẹn lấy kỹ pháp đến luận tượng khí nhiều linh k h í ít, lý thuần cương cảm thấy giờ phút này mình đối đầu vương tiên chỉ nói có lẽ có thể trọng thương vương tiên chỉ nhưng kết quả cuối cùng tuyệt đối là mình thân tử đạo tiêu nếu như là đối mặt hơi kém vương tiên chỉ một bậc thác b ạ t phổ tát lý thuần cương cảm thấy mình cùng hắn cũng bất quá là chia năm năm tốt nhất kết quả chính là hai người đồng quy vô tận cho dù là có hai vị khắc lục địa thần tiên trợ trận cuối cùng cũng sẽ không như tô thanh huyền dễ dàng như vậy chém giết lục địa t u y ệ t đ ỉ n h mà áo không dính bụi lý thuần cương kinh ngạc nhìn sau khi t h a m thảm thở dài nói tô thanh huyền chính là thanh sam kiếm tiên lý thuần cương bên người t ù y ta cổ tề liên hoa từ t r e đại binh tào thường thanh và một đám lục địa đại năng đều hoặc nhiều hoặc thiếu cùng tô thanh huyền từng có tiếp xúc thậm chí t ù y ta cổ cùng tào thường thanh hai người cũng coi là cùng tô thanh huyền giao thủ qua nhưng dưới tình cảnh này trong lòng bọn họ cũng là, là tô thanh huyền đây khủng bố chiến lược chết phục nhất là đang nghe lý thuần cương câu kia tô thanh huyền chính là thanh sam kiếm tiên thời điểm trong lòng bọn họ kinh ngạc càng sâu lý thuần cương tại mấy người bọn họ bên trong không thể nghi ngờ là chiến lược cao nhất người lý thuần cương đều đối với tô thanh huyền như thế tán thưởng không thôi trong lòng bọn họ càng là khó mà diễn tả bằng lời mà từ hiểu lại là mặt mũi tràn đầy vui nở hoa biểu lộ ha ha ta t ừ hiểu đời này làm chính xác nhất sự tình một t r o n g đó là để thanh huyền trở thành ta con rể bên cạnh ngô túc khẽ gắt một tiếng nói không biết xấu hổ ngươi làm cái gì sao còn không phải vị hùng công lao nghe vậy từ hiểu lập tức cá khẩu không trả lời được chứ ra bọn hắn bên ngoài đã bản thân bị trọng thương linh trần cùng nghiệm nhận trong lòng hai người càng là hoảng sợ vong hồn đại mạo tô thanh huyền chính là xuất thân võ đ ă n g mà hai nhà bọn họ đều cùng võ đ ă n g có không thể điều hòa cửa hận bây giờ cơ hội thật tốt tô thanh huyền như thế nào lại bông tha bọn hắn hai cái nhất là nghĩ đến bây giờ tô thanh huyền chiến lực thẳng bức lục địa linh phong lại thêm một cái nửa bước tiên nhân trương tam phong đối bọn hắn phía sau hai người thiếu lâm cùng la vong đến nói cũng là hai cái đáng sợ đối thủ nghĩ đến những thứ này linh trần trong lòng hối hận tỏa ra xóm biết liền không nên liên lụy vào trận này săn bắn tiên nhân phá sự bên trong hiện nay ta chỉ sợ muốn toi mạng tại đây nhưng trương tam phong là nửa bước tiên nhân tin tức còn không có chuyển về thiếu lâm ngàn năm thiếu lâm chỉ sợ muốn tại chúng ta thế hệ này trong tay người vong mà giờ khác này tạ quan anh cũng rốt cuộc tiếp nhận thác bạn phổ tắt chết tại tô thanh huyền trong tay sự thật tạ quan anh mặt lộ vẻ bị thương thần sắc hắn biết dưới mắt cảnh tượng như thế này bọn hắn đã là cùng đồ mặt lộ hôm nay muốn sống rời đi tuyệt đối không có cơ hội tạ quan anh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói thành tiên thành tiên kết quả là bất quá công giá tràng liên tiếp đà kích lệnh tạ quan anh đạo tâm giao động trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả thành tiên dục vọng đều giảm phai nhạt rất nhiều tạ quan anh lâm vào xuân đau thu buồn bên trong nhưng hắn bên người bắc mãng ba vị cao thủ nhưng không có từ bỏ hôm nay liền để cho chúng ta kiến thức một cái trung nguyên cao thủ cao chiêu a mở ra một con đường máu giết xuyên bắc lương v ư ơ n g phủ liền tính chúng ta hôm nay vô pháp đào thoát cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng lại nhìn xem ai đến cái thứ nhất làm thủ hạ ta chi quỷ bắc mãng ba người lời vừa ra khỏi miệng không thể nghi ngờ là đốt lên đại chiến dây dẫn nổ lý thuần cương đám người sớm đã có chút không kiên nhận được nữa lúc này cũng không do dự nữa đồng loạt hướng phía bắc mãng ba người công sát mà đi đào ngũ chu vô thị đám người vì có thể vì ngày sau tại tô thanh huyền nơi này tranh thủ càng nhiều quyền nói chuyện cũng là không nói lời gì đã gia nhập chiến trường bên trong chỉ có tạ con anh linh trần hiểm n h ậ t ba người không người đối phó này ba người tô thanh huyền muốn tự tay đến giải quyết chương hai trăm hai mươi mốt ngươi thành lục địa lại như thế nào một kiếm m à t h ô i tô thanh huyền đem thắc bạn phổ tắt đầu ném ở một bên tay cầm hắc bạch song kiếm c h ầ m rãi đi hướng tạ con anh linh trần cùng hiểm n h ậ t ba người hắc bạch song kiếm trên mũi kiếm nhộn nạo từng tia sắc bén lại hung lệ kiếm khí dù chưa tiếp cận ba người nhưng đã lệnh ba người không d é t mà run tạ con anh trên mặt lộ ra một tia phức tạp thân sắc dường như tuyệt đối lại như là giải thoát cũng được ta mấy năm nay đến mưu đồ thành tiên sự tình đã chối bỏ quá nhiều liền làm người căn bản đều bị mất lại nói thế nào thành tiên cho dù hôm nay ta thật thành công săn bắn tiên nhân chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thành tiên lúc sắp chết tạ quan anh vậy mà đốn nộ g c h ế t để bỏ đi đối với thành tiên chấp nghiệm ngay trong nháy mắt này tạ quan anh toàn thân đ ỗ n g nhiên cuồng phong gào thét hắn khí tức cũng bắt đầu chập trùng không chừng lại là muốn đột phá cảnh giới từ nửa bước lục địa bước vào chân chính lục địa chỉ cảnh trước kia đối với lục địa cảnh giới trông mòn con mắt tạ quan anh giờ phút này đến thật muốn đột phá lục địa thời điểm hắn lại hoàn toàn không có một tơ một hào khoái trá không có gì ngoài hắn đã triệt để nghĩ thoáng tất cả bên ngoài một cái khác trọng yếu nguyên nhân đó chính là hắn biết được cho dù mình đột phá lục địa thần tiên cũng vô sự vô bổ tô thanh huyền chiến lược quá mức cường hãn ngay cả thác b ạ t phổ tắt loại này lục địa thần tiên đ ỉ n h phong cường giả đều mất mạng với hắn d ư ớ i kiếm mà hắn tạ quan anh một cái mới vừa bước vào lục địa chi cảnh người lại như thế nào có thể tại tô thanh huyền dưới tay t r ố n chết tạ quan anh khí t ứ c rất nhanh liền ổn định lại đợi hắn ổn định sau đó thình lình đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới tô thanh huyền hôm nay ta liền cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng tạ quan anh hảo khí vượt mây nói ra ta cả đời này đều đang nhu đồ bố cục tự cho là không dùng ra tay liền có thể thắng qua tất cả địch thủ liền ngay cả t h á c b ạ t phổ tát đây một đám bắc mãng lục địa thần tiên đều cai nguyện vì ta đi đầu hôm nay ta rốt cuộc minh m ạ c h lâu dài quỷ quyệt thủ đoạn ngược lại tiêu ma ta võ giả khí phách lúc sắp chết có thể cùng ngươi vị này thanh s a m kiếm tiên một trận chiến cũng coi như toàn ta võ giả chỉ danh tô thanh huyền nhàn nhạt liếc tạ quan anh một chút vô hi vô bi tựa hồ tạ quan anh là lục địa thần tiên vẫn là nửa b ư ớ lục địa đối với hắn không có chút nào khác biệt tô thanh huyền nhẹ nhàng nói ra ba chữ ngươi xứng sao sau đó một kiếm đưa ra nhanh như thiểm điện cho dù tạ quan anh đã bước vào lục địa thần tiên c h i cảnh nhưng cụ không thể nhìn rõ một kiếm này xu thế thật nhanh đây chính là có thể chém giết lục địa định phong thực lực a tạ quan anh ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn bất lực phán đoán tô thanh huyền song kiếm sẽ rơi vào chỗ nào chỉ có thể đem toàn thân chân khí đều điều động đứng lên bảo vệ toàn thân nhưng mà khi tô thanh huyền một kiếm này thật rơi xuống thời điểm tạ quan anh lại phát hiện hắn tất cả chống cự đều là vô vị hắn lục địa thần tiên cảnh giới hộ thể chân khí tại tô thanh huyền song kiếm trước mặt hoàn toàn không có ngăn cản tư cách xong kiếm như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng chưa từng có nửa điểm trì trệ liền đâm rách tạ quan anh hộ thể c h â n khí sau đó tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt một kiếm xuyên qua hết hầu máu tơi ư m ộ n phía tạ quan anh ngã xuống đất tạ quan anh sau khi chết tô thanh huyền ánh mắt rơi vào linh trần cùng điểm nhật trên thân hai người đối với hai vị này võ đang tự đ ị n h tô thanh huyền trong mắt sát ý không che giấu chút nào linh trần cùng điểm nhật trong lòng hai người đã triệt để tuyệt vọng mới vừa ngay tại tạ quan anh lâm chiến phá cảnh thời điểm trong lòng hai người sinh ra vẻ mong đợi chờ mong tạ quan anh có thể quấn lấy tô thanh huyền một đoạn thời gian k h ô nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tạ quan anh đột phá lục địa thần tiên sau đó lại còn không phải tô thanh huyền địch tô thanh huyền chỉ dùng một kiếm liền chém giết tạ quan anh trong lòng hai người đều hiểu đừng nói là bọn hắn hiện tại thân bị thương nặng cho dù là trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt đối không phải là tô thanh huyền đối thủ nhưng đã là tử địch bọn hắn liền chắc chắn sẽ không cho chết nếu là có thể tại trước khi chết cho tô thanh huyền tạo thành một điểm tổn thương cũng coi là đã kiếm được nghĩ tới những thứ này hai người không do dự nữa cũng không lại cố kỵ trên thân thương thế cưỡng ép nhấc lên c h â n khí cùng nhau hướng phía tô thanh huyền công s á t tới tô thanh huyền vẫn như c ũ là bộ kia lãnh đạm thần sắc vẫn như c ũ là nhẹ nhàng đưa ra lương kiếm mà kết cục cũng giống nhau hắn chém giết tạ quan anh như thế hai vị trọng thương lục địa thần tiên tại r i ê n g phần mình tiếp nhận tô thanh huyền một kiếm sau đó lập tức mất mạng tô thanh huyền đánh giết ba người sau đó một bên khác đông đảo lục địa cao thủ vây công b ắ c mãng ba người cũng có kết quả chó cùng rất dậu b ắ c mãng ba người hoàn toàn không phải thủ trước đây kéo người đệm lưng lời nói hùng hồn cũng không có thực hiện thậm chí cũng chưa từng đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương mọi người ở đây vây công phía dưới toàn bộ vẫn lạc đến lúc này từ tạ quan anh mưu đồ trận này săn bắn tiên nhân đông ư u tại không thấy đến tiên nhân tình huống phía dưới liền nước chạy về biển đông giải quyết hết tạ quan anh đám người sau đó chu vô thị mấy người đồng loạt nhìn về phía tô thanh huyền sự tình đã trải qua kết thúc cũng là thời điểm từ tô thanh huyền thực hiện hắn hứa hẹn ánh mắt mọi người rơi vào tô thanh huyền trên thân trong lòng đều là có chút khẩn trương bọn hắn sợ tô thanh huyền sẽ trở mặt không nhận người bởi như vậy bọn hắn chuyến này có thể nói là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng nửa điểm chỗ tốt đều không có màu được mắt thấy chu vô thị đám người mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng đ ề phòng thần sắc tô thanh huyền minh bạch bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ khẽ cười một tiếng nói chư vị không cần khẩn trương ta tô thanh huyền nói chuyện vẫn là giữ lời bất quá hôm nay sắc trời đã tối Có、chuyện ó c gì, vẫn là ngày vẫn nói là mai sau. rồi Đã đ ư ợ chỗ Tô t a hứa hẹn sau sao gian n Huyền hẹn người cũng không như nhiều cũng nhận. Chuyện h Chu thị bách. thời chờ thể h mấy vậy, bức đó. đã đợi đêm, có có c vô một tiếp dài lại Dù này tô thanh huyền hướng đám người xin lỗi một tiếng liên mang theo thác b ạ n phổ tắt đầu cùng tạ quan anh thi thể hướng phía phượng tê viện đi đến nơi đó nam c u n g chờ tam nữ còn đang chờ hắn tin tức trên đường tô thanh huyền đối với mình tự tay chém giết cha vợ tạ quan anh chuyện này cũng không có nửa điểm lo lắng hắn trong lòng rõ ràng nam cũng đối với tạ quan anh hận ý lớn nhất hắn chém giết tạ con anh nam cũng cao hứng còn không từ đầu như thế nào bởi vì việc này cùng hắn lên k ặ p kiếng liên tính lên k ặ p kiếng tô thanh huyền cũng sẽ không hối hận dù sao tạ quan anh là nam cung thân sinh phụ thân nếu như hắn không giết giao cho nam cung tới giết nói không thể nghi ngờ sẽ để cho nam cung trên lưng giết trà chi danh cung d ạ n g này còn không bằng từ hắn đến giải quyết chuyện này nghĩ như vậy tô thanh huyền đã tới tại phượng tê viện trước cửa chương hai trăm hai mươi hai vạn dặm xa trước mắt có thể đến tô thanh huyền trở lại phượng tê viện thời điểm lý hàn y thì nam cung cùng từ vị hùng ba người cũng không chìm vào giấc ngủ cắp nàng một mực chờ đợi đợi tô thanh huyền trở về đối với chuyện tối nay các nàng ba cái tự nhiên là hiểu rõ nội tình mặc dù tô thanh huyền bên này đã làm bạn toàn chuẩn bị nhưng hắn muốn đối mặt dù sao cũng là lục địa thần tiên đỉnh phong t h á c bạn phổ tát tam nữ nói không lo lắng đó là giả giờ phút này nhìn thấy tô thanh huyền hoàn hảo không chút tổn hại trở về trong lòng các nàng lo lắng mới xem như triệt để tiêu trừ trong số ba nữ nam cung nỗi lòng phức tạp nhất đối với nàng mà nói tô thanh huyền cũng không phải là đi ứng đối cường địch đơn giản như vậy tô thanh huyền muốn đối phó người cũng là nàng cự nhân đối với tô thanh huyền lo lắng đối với cự nhân phân hận hai loại cảm xúc trồng chất làm cho nam cung nội tâm không có phút chốc cán b ì n h nếu không phải là lo lắng mình sẽ trở thành tô thanh huyền đánh vác n a m tất nhiên sẽ cùng tô thanh huyền cùng nhau đi ứng đối cường địch giờ phút này tô thanh huyền mang theo cựu nhân đầu lâu thi thể trở về nam cung kèm nén không được nữa nội tâm cảm xúc nước mắt từ khỏe mắt tràn ra nam cung ba chân bốn cẳng nào vào tô thanh huyền trong l ự c mà sau lưng lý hàn y gì cùng từ vị hùng hai người cũng hiểu biết nam cung vì sao mà kích động bởi vậy hai người cũng không có lưu tại nơi này tiếp tục làm bóng đèn l ạ g yên không một tiếng động trở lại gian phòng bên trong đem không gian để lại cho tô thanh huyền cùng nam cung hai người cảm thụ được trong ngực g i a i nhân thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ tô thanh huyền khẽ vớt nam cung phía sau lưng ngựa khi ôn hòa nói ta đây không phải an toàn trở về rồi sao nam cung ngầm đầu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn tô thanh huyền một giây sau một đôi môi đỏ liền khắc ở tô thanh huyền ngoài miệng lập tức hai người lâm vào kịch liệt ôm hôn bên trong sau đó hai người ôm nhau về đến phòng bên trong đêm xuân một đêm cực điểm triển miên sáng sớm hôm sau tô thanh huyền sau khi rời giường phát hiện nam cung còn tại ngủ say bên trong Hán ngục đây ầ u xuống, n tại chính là bốn vị lục địa thần tiên a đối với một ít tiểu quốc tiểu bang đến nói bốn vị lục địa thần tiên là đủ đại diện quốc lực lượng liền xem như quốc gia quân chủ đối mặt bốn vị lục địa thần tiên đồng dạng muốn cung kính mà chống đỡ nhưng mà đối với tô thanh huyền đến nói đây cũng là không thể bình thường hơn được sự tỉnh cho dù là chu vô thị bốn người cũng không cảm thấy có gì không ổn khi địa phương trong đêm qua chết tại tô thanh huyền trong tay lục địa thần tiên liền có bốn vị bọn hắn bốn người này tại tô thanh huyền trước mặt thật sự là kiên cường khó lường đến sau khi mọi người ngồi xuống chu vô thị ánh mắt sáng rực nhìn về phía tô thanh huyền đối với người khác đến nói là chờ lấy nghiên cứu cơ duyên đâu nhưng với hắn mà nói thế nhưng là chờ lấy cứu mình người thương đâu đối với một cái yêu đương não màn cuối người bệnh đ ế nói chu vô thị có thể em mở lặng chờ đợi một đêm đã là một kiện mười phần không dễ dàng sự tình đối với chu vô thị suy nghĩ trong lòng ước muốn tô thanh huyền tự nhiên là hết sức rõ ràng tô thanh huyền túi đầu trầm âm lấy ta xong toàn thủ chỉ năng cứu chữa tố tâm nên không phải vấn đề gì chỉ bất quá bây giờ tố tâm thân ở đại minh mà ta tại bắc lương cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm và dặm quay trở lại quá tốn thời gian sau đó tô thanh huyền liền nhớ tới mình vô cự nói lên đến từ khi rút thưởng đạt được vô cự sau đó ta vẫn luôn là một người sử dụng còn chưa từ qua phải chăng có thể rất người hôm nay có lẽ có thể thử một lần nghĩ đến đây tô thanh huyền nhìn về phía chu vô thị nói ra thần hầu tố tâm ở nơi nào ta cùng ngươi cùng nhau đi tới chu vô thị kích động nói tố tâm bây giờ ngay tại ta đại minh thiên sơn c h i đ ỉ n h nếu là lập tức lên đường bằng vào hai người chúng ta tốc độ không cần năm ngày liền có thể đi tới đi lui chu vô thị nói lấy ánh mắt từ mọi người ở đây trên thân đ ạ o qua mang theo một tia hầy náy dù sao tô thanh huyền nếu như cùng hắn cùng nhau chạy về đại minh nói chỉ là lộ trình cũng phải hao phí năm ngày thời gian nếu là lại tính cả cứu chữa tố tâm cái k i ê cần thiết hao phí thời gian thì càng nhiều đây đối với cái nhiếp trở vô cùng cần thiết tìm kiếm tiên nhân cơ duyên ba người đến nói thời gian vẫn là quá dài bất quá cái nhiếp ba người cũng chưa trực tiếp nói lời phản đối dù sao chu vô thị đối với vị này tố tâm coi trọng bọn hắn là nhìn ở trong mắt với lại chu vô thị lại là lục địa thần tiên chỉ tôn đại minh thành viên hoàng thất lấy hắn thực lực cùng thân phận đến nói cũng đáng được cái nhiếp mấy người thoáng chờ thêm nhất đẳng nhưng mà tô thanh huyền lại là l ắ đầu năm ngày thời gian vẫn là quá dài chu vô thị nghe nói lời ấy biến sắc vội văn nói tô chân nhân nếu là người ta tinh dạ đi đường ba ngày chỉ cần ba ngày thời gian liền nhưng đến đ ạ t mắt thấy chu vô thị mặt mũi tràn đầy vội vàng c h i sắc tô thanh huyền khẽ cười nói thần hầu hiểu lầm người h ã y theo ta tới hôm nay liền có thể đi tới đi lui lời vừa nói ra mọi người ở đây đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đại minh khoảng cách bắc lương đâu chỉ ngàn dặm và dặm một ngày đi tới đi lui liền xem như lục địa thần tiên đỉnh phong võ giả cũng làm không được a chu vô thị mang theo nửa tin nửa ngờ tâm tình đi vào tô thanh huyền bên cạnh thân bây giờ hắn muốn cầu cạnh tô thanh huyền chỉ có thể tất cả nghe theo tô thanh huyền ăn bài sau đó hai người cùng nhau hướng phía ngoài phòng bay vút mà đi chờ rời đi bắc lương vương phủ sau đó tô thanh huyền nói ra thần hầu cáo chi ta cụ thể phương vị chu vô thị một năm một m ư ờ i đem vị trí cụ thể cáo c h ì tô thanh huyền sau đó tô thanh huyền liền kéo lại chu vô thị vận chuyển vô cự thần thông một giây sau hai người thân ảnh đột ngột tại chỗ biến mất tại xuất hiện thời điểm đã đi tới đại minh cảnh nội sau khi rơi xuống đất chu vô thị nắm nhìn một phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai người bọn họ hiện tại vị trí vị trí chính là đại minh thiên sơn tri đình chu vô thị tự tin nơi này hắn mỗi tháng đều phải đến hơn mấy lần liền xem như nhắm mắt lại hắn cũng có thể nhận ra nơi này chu vô thị quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền trong lòng thủy t r i ề u từng đợt c u ộ n cuộn vạn dằm xa t r ư ớ c mắt đã tới dạng này tốc độ chỗ nào dùng lấy một ngày thời gian chẳng lẽ tô chân nhân hắn thật thành tiên không thành nếu không như thế nào lại có dạng này tạo hóa chi vĩ lực chất chu vô thị trong lòng lại hiện ra một cỗ nồng đậm mừng rỡ chỉ tình tô thanh huyền thủ đoạn càng là thần dị cái tiết tố tâm được cứu trở về khả năng lại càng lớn nghĩ tới những thứ này chu vô thị đã là mặt mũi tràn đầy kích động thân sắc cùng lúc đó tô thanh huyền cũng tại cẩn thận nhớ lại vừa rồi vận dụng vô cự thì cảm giác hắn cảm giác vừa rồi dẫn đầu chu vô thị một người đã là hiện tại cực hạ nếu là lại nhiều hơn mấy người mặc dù đối với hắn bản thân ngược lại là không có quá lớn ảnh hưởng nhưng trung quy là ngoài tầm tay với những người còn lại rất có thể bị không gian chỉ lực xoắn nát tô thanh huyền lắc đầu xem ra vẫn là cần chờ ta tu vi cảnh giới lại cao hơn một chút mới có thể dẫn đầu nhiều người hơn đồng thời sử dụng vô cự nghĩ như vậy tô thanh huyền ngẩng đầu nhìn về phía chu vô thị nói ra thần hầu đi thôi cái này đi cứu chị tố tâm cô nương chương hai trăm hai mươi ba cứu chữa tố tâm suy nghĩ trật pháp thiên sơn c h i đ ỉ n h lâu dài hàn xương không thay đổi cho dù là trói trang ngày mùa hè giống nhau là x ư ơ n g tuyết bao trùm tô thanh huyền cùng chu vô thị hai người đạp trên sương tuyết hướng phía đỉnh núi bên trên băng động đi đến trên đường đi chu vô thị cùng tô thanh huyền miêu tả tố tâm hiện tại tình huống mà tình huống thực tế cũng cùng tô thanh huyền trước đó đoán trước đại kém hay không chu vô thị đích xác thành công tìm được ba viên thiên hương đậu khấu nhưng là tại cho ăn tố tâm phục dụng sau đó tố tâm chỉ là ngắn ngủi thức tỉnh phúc chốc sau đó liền lại lâm vào ngủ say bên trong sau đó chu vô thị nghĩ hết tất cả biện pháp dùng hết tất cả thủ đoạn đều không thể lệnh tố tâm lại lần nữa thất tình bởi vậy chu vô thị tại cùng đ ồ mạt lộ phía dưới mới không được đã xem chủ ý đánh tới tiên nhân trên thân nghe chu vô thị miêu tả tô thanh huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới dựa theo nguyên bản kịch bản đến nói tố tâm tại phục d ụ n ba viên thiên hương đậu khấu sau đó đích sắc là thành công thất tình với lại dựa theo chu vô thị nói tới bây giờ tố tâm đã từng có ngắn ngủi thất tình chỉ là về sau lại lâm vào ngủ say bên trong cứ như vậy bảo ngày mai hương đậu khấu tôi thiệu là có nhất định tác dụng bất quá cụ thể là nguyên nhân gì vẫn là nhìn thấy đến tố tâm sau đó mới có thể xác định tô thanh huyền nghĩ đến hai người đã tới tại cửa hàng cửa hàng trước đó bị một tảng đá lớn ngăn lại cản chu vô thị đưa tay tại cự thạch phụ cận trên cơ quan nhẹ chút một cái ầm ầm cự thạch bắt đầu nhẹ nhàng di động lộ ra cửa hàng hình dạng tô thanh huyền vốn muốn cất bước tiến vào nhưng bị chu vô thị ngăn lại tô chân nhân để bảo đảm ta không tại thời điểm tố tâm sẽ không nhận tổn thương ta đặc biệt trong động bố trí một bộ trật pháp nếu là tùy ý bước vào liền xem như lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ cũng không khỏi chịu lấy một phen khó khăn chắc trở đợi ta đem trận pháp sau khi giải trừ tô chân nhân lại đi tiến vào chu vô thị nói lấy l i ề n bắt đầu lấy tay giải trừ trận pháp mà tô thanh huyền cũng là bị chu vô thị nói cho nhắc nhở một cái trận pháp vậy mà có thể làm lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ đều bó tay bó chân trước kia ta ngược lại thật ra không để ý đến trận pháp đây một khối chờ lần này trợ giúp chu vô thị cứu chữa tô tâm sau đó tìm một cơ hội ta cũng muốn nghiên cứu một chút trận pháp dù sao một cái đạo sĩ sẽ không điểm kỳ môn đồn giáp loại hình trận pháp quả thực có chút không thể nào nói nổi a tô thanh huyền bên này đang nghĩ ngợi một bên khác chu vô thị cũng đã giải trừ trận pháp tô trân nhân mời đến chu vô thị vung tay lên mời tô thanh huyền tiến vào sau đó hai người liền dọc theo bốn lượn khúc c h i ế c hang động đường mòn một đường đi vào chỗ s â u nhất hang động chỗ s â u nhất rộng mở trong sáng vị trí trung ương trưng bày một tôn toàn thân trong suốt băng quan trong đó một vị ung dung nữ tử nhắm chặt hai mắt nhìn thấy đ â y người tô thanh huyền liền biết được đây chính là tố tâm mà chu vô thị đã ư ớ c chế không nổi mình cảm xúc lúc này bổ nào h vào băng quan bên trên trong mắt tràn đầy lưu tỉnh nhìn người trong quan tài nói ra tố tâm người yên tâm ta đã mời võ đang sơn tô đạo trưởng xuất thủ rất nhanh rất nhanh ngươi liền có thể một lần nữa đã tỉnh lại chu vô thị thu liễm lại mình kích động nỗi lòng quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền đôi tay ô m quyền trịnh trọng nói còn xin tô chân nhân thi triển tạo hóa thủ đoạn cứu chữa tố t â m tô thanh huyền gật gật đầu đi vào băng quan trước đó tô thanh huyền đem tay phải dán tại băng quan vách quan tài xong toàn thủ lực lượng dần dần thẩm thấu vào bên trong quan tài băng bắt đầu dò xét tố tâm tình huống cụ thể sau lưng chu vô thị nhìn tô thanh huyền động tác trong mắt không khỏi hiện lên một t i ê nghỉ hoặc đây tô chân nhân hắn đều không cần mở ra băng quan sao chỉ là đưa tay dán tại băng quan bên trên có thể xem xét xuất cái gì Chọc, chu vô thị lại đẻ xuống trong lòng nghi hoặc lấy tô chân nhân loại này tạo hóa độ cao người tự nhiên có mình đặc biệt thủ đoạn ta loại này phàm phu tục tử không thể lý giải cũng là bình thường nghĩ như vậy chu vô thị cũng không còn hoài nghi bình tĩnh lại chờ tô thanh huyền cho ra kết quả một bên khác tô thanh huyền vận dụng xong toàn thủ lực lượng cũng rốt cục đem t ố tâm thể nội tình huống triệt để tra xét xong tố tâm trong thần hồn vậy mà mang tới một hơi khí lạnh xem ra tố tâm sở dĩ vô pháp thức tỉnh chính là bởi vì đây tơ hàn ý đóng băng nàng thần hồn tô thanh huyền thấm nghĩ đấy nhìn về phía trước mắt băng quan t r o nhưng g lòng đống n i hiểu ê n đ ợ c So s á h với n u y ê n bây ả n thế giới. b giờ, tầng tầng lớp lớp. giờ chu á i t ế g i vô thị dùng thế nhưng ờ là ngàn năm huyền băng quan tài cố hàn ý này nếu là toàn lực buộc phát ra chỉ sợ những cái kia đã đả thông võ giả nguyên quan mới vừa bước vào siêu phẩm cấp võ giả người cũng không nhất định có thể gánh vác được càng hướng hồ tố tâm cái này không tu võ đạo nữ tử yếu đối đâu thân hôn chỉ lực mặc dù không nói được yếu đuối nhưng cũng chính là người bình thường trình độ cho đến ngày nay không có bị đây ngàn năm huyền băng quan tài hàn ý cho triệt để chết quóng đã là vận hạnh nghĩ rõ ràng tất cả sau đó tô thanh huyền liền đem nguyên nhân từng cái cáo chi cho chu vô thị ngay vậy chu vô thị lập tức đấm ngược d ậ m chân tố tâm không nghĩ tới cuối cùng vẫn bởi vì ta mới khiến cho ngươi không công ngủ say lâu như thế chu vô thị trong lòng hối hận không thôi hắn vốn định đem tốt nhất đều lưu cho tô tâm cho nên mới dùng tới đây ngàn năm huyền băng quan tài không ngờ kết quả là vẫn là hảo tâm làm chuyện xấu tô chân nhân đây thần hồn bên trên vấn đề người khả năng h ư ơ n g đối chu vô thị có chút lắp bắp hỏi bản thân hắn cũng là lục địa thần tiên cảnh giới thần hồn chi lực đã đầy đủ cường đại nhưng hắn tự hỏi đối với tố tâm loại tình huống này bằng vào hắn thần hồn chi lực vẫn là còn lâu mới đủ với lại cái này cũng không đơn thuần là thần hồn chi lực mạnh yếu vấn đề mà là muốn đem một người khác thần hồn từ băng phong bên trong tỉnh lại tới hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến tố tâm thần hồn bị hao tổn lại không tỉnh lại khả năng nghe vậy tô thanh huyền nhẹ nhàng sạt đầu muốn nói khác p h ư diện tô thanh huyền thật đúng là không nhất định có năm chắc nhưng nói lên trị liệu thần hồn hắn lại là có hoàn toàn chắc chắn song toàn thủ chính là hồn thể song tu tuyệt hảo thần thông càng hối hộ tô thanh huyền bản thân thần hồn chỉ lực cũng đã viễn siêu lục địa thần tiên đ ỉ n h phong cả hai chồng chất đứng lên cứu chữa tô tâm vẫn là dễ như trở bàn tay nghĩ như vậy tô thanh huyền cũng không còn quá nhiều trì hoãn lúc này liền mở ra băng quan đưa tay dán tại tổ tâm trên trán một tia vô hình lực lượng xuyên thấu qua tố tâm thân thể trực kích thân hồn mà khi song toàn thủ lực lượng hỗn hợp có tô thanh huyền thần hồn chi lực đi vào tố tâm thần hồn bên ngoài thì tầng t i ê bao trùm lấy tố tâm thần hồn hạn ý tựa như cùng đông tuyết gặp hà dương trong nháy mắt liền được hòa tan vô tung vô ảnh thấy thế tô thanh huyền chậm rãi thu hồi mình lực lượng quay đầu nhìn về phía chu vô thị nói ra thành chu vô thị có chút khẩn trương xích lại gần băng quan một giây sau tại hắn kinh hỉ trong ánh mắt tố tâm chậm rãi mở mắt bốn mắt nhìn nhau hai cố không nói gì chu vô thị chỉ có thiên hành nhiệt lệ vời ra chương hai trăm hai mươi b ố phong ấn bản tổ tự bí mới vừa tỉnh lại tố tâm rõ ràng còn có chút thần trí mông lung đãi nàng dần dần tỉnh táo lại chu vô thị đem tất cả đều cáo chi cho nàng tố tâm đầy mắt cảm kích nhìn về phía tô thanh huyền tô chân nhân đ a t ạ ngươi làm việc thủ đem ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại tới t ố tâm u y ệ n chuyển túi đ ầ u nói chu vô thị đồng dạng đối với tô thanh huyền nói cảm ơn tô chân nhân ngươi cứu chữa tô tâm c h i ân tỉnh chu mô khất trong tâm khảm sau này nhưng có điều động không dám không theo tô thanh huyền nhẹ nhàng ngật đầu đáp ứng chu vô thị hứa hẹn cũng không cự tuyện hắn tô mô nhân cũng không phải nhà từ thiện cũng không phải là thi ân bất c ầ u báo mặc dù cởi ra t ố tâm thần hồn bên ngoài băng phong với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi nhưng nếu là không có hắn nói chu vô thị hoặc là có thể thật đạt được tiên đan một cấp bậc tạo hóa hoặc là liền phải tìm tới một cái nửa bước tiên nhân cấp bậc cao thủ xuất thủ vô luận là bên nào đều không phải là hiện tại chu vô thị có thể làm được nếu như thế tô thanh huyền tự nhiên là giúp hắn bận rộn lưu lại chu vô thị một cái hứa hẹn cũng tại hợp tình hợp lý bên trong với lại võ đang ngay tại đại minh khu vực bên trên phát triển chu vô thị lại kéo v ư ợ n cũng là đại minh hoàng thất người có hắn hứa hẹn tại đối với võ đang phát triển không thể n g h ĩ ngờ là một cái cực lớn trợ giút giải quyết song tố tâm sự tình về sau tô thanh huyền nghĩ đến vừa mới tiến sơn động thời điểm trật pháp quay đầu đối với chu vô thị nói ra thân hầu Đây đ có có với, với lại tô r n thanh huyền càng nhiều là muốn tu hành trận pháp tri đạo sau đó thông qua đơn giản hóa rút thưởng thu hoạch được hệ thống ban thường trận đạo lấy hắn di vãng kinh nghiệm đến xem lần này có thể từ hệ thống bên trong rút thưởng thu hoạch được ban thường nhất định là có giá trị không nhỏ không phải cực đoan cường lực sát trận đó là bao hàm toàn diện trận đạo chi thuật vô luận là cái nào một hạng đối với tô thanh huyền đến nói đều là không tệ lựa chọn với lại tô thanh huyền lại nghĩ tới hắn trước đây vì lôi kéo n g u y ệ t thần đám người hứa hẹn xuống chợ giúp bọn hắn tìm tiên hứa hẹn mặc dù hắn có thể đổi ý không đếm n g u y ệ t thần mấy người cũng bắt hắn hoàn toàn không có cách nào nhưng là không nên quên n g u y ệ t thần cái nhất cùng thạch chỉ hiên phía sau có thể đều là có người bà bọc âm dương gia đông hoàng thái nhất quỷ cốc phái quỷ cấp tử đại t h y ma môn phía sau tà đế hướng vũ điển tô thanh huyền phỏng đoán ba lão gia hòa này tuyệt đối đều là viễn siêu lục địa thần tiên đ ỉ n h phong tồn tại nói không chính xác đều là nửa bước tiên nhân cảnh giới vô duyên vô có chọc ba cái dưới bước tiên nhân nếu là bọn hắn thật nhất thời tức giận không nói tiền bối khí phách đối với tô thanh huyền xuất thủ nói liên tính chính hắn cũng có một cái nửa bước tiên nhân sư h u y n h trương tam phong cũng không nhất định có thể gánh vác được ba l á o gia hóa này liên thủ công sát như vậy đáp ứng ba người sự tỉnh tự nhiên vẫn là nói lời giữ lời cho thỏa đáng nhưng là trước đây tô thanh huyền từng đối mặt hôn khắc môn bên trong tiên nhân hắn trong lòng rõ ràng những tiên nhân này tuyệt đối không như trong tưởng tượng yếu đối như vậy mặc dù phương này thế giới đông đảo đại tông đại phái ghi chép bên trong có một ít tiên nhân thực lực thậm chí không bằng lục địa thần tiên bên trong cự đầu cường đại nhưng người nào quy định tiên nhân nhất định phải đều là một cái trình độ nhân gian võ giả cũng có phân chia mạnh yếu chẳng lẽ trên trời tiên nhân liền không có cho nên nếu như hắn muốn lại mở thiên môn giao đấu tiên nhân nói nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị nhưng là hắn hiện tại tu vi trong thời gian ngắn còn khó có thể đạt được bay vọt thức đ ầ thăng như vậy trận pháp t r i đạo không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn cực lớn trợ lực nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền đối với sau đó phải nghiên cứu trận pháp càng làm trọng hơn xem đem mình phần lớn thần hồn chi lực đều điều động đứng lên đầu nhập vào chu vô thị cái k i ê u bản trận pháp bí tịch nghiên cứu bên trong tô thanh huyền giờ phút này thần hồn chỉ lực viễn siêu lục địa thần tiên đây một cấp bậc thậm chí so sánh tại nửa bước tiên nhân đều không thua bao nhiêu nhiều nhất cũng chính là kém hơn một chút cho nên khi hắn thần hồn chỉ lực bắt đầu sinh động đứng lên thời điểm cả toàn núi trong động đều bị hắn thần hồn chỉ lực bao phủ bên người chu vô thị cùng tố tâm đều cảm giác bị một cô vô hình lực lượng cường đại bao phủ trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an chu vô thị điều động mình thần hồn bắt đầu bảo vệ t ố tâm nhưng mà lấy hắn lục địa thần tiên cấp bậc thần hồn lại bị tô thanh huyền tùy ý phiêu tán thần hồn chỉ lực c ấ p chế chỉ có thể báo chì tại hai người bọn họ toàn thân hoàn toàn không cách nào hướng ra phía ngoài quyết t r ư ơ n g nhìn mi tâm lấp lóe kim quan g tô thanh huyền chu vô thị trong lòng hoảng hốt đây chính là tô chân nhân thần hồn sao quả nhiên cường đại như hắn dùng thần hồn chi lực đối phó ta nói chỉ sợ ta ngay cả phản ứng cơ hội đều không có trực tiếp liền sẽ tại hắn thần hồn trùng kích phía dưới hồn phi p h á tán chu vô thị ánh mắt thăm thảm giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch tới vì sao tố tâm thần hồn xung quanh kiên cố bác phóng sẽ bị tô thanh huyền tiện tay hóa giải nếu là lấy tô thanh huyền như thế cường h ã n thần hồn đều không thể làm đến nói vậy thế giới này bên trên chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được nghĩ tới những thứ này chu vô thị trong lòng lại lần nữa may mắn vật vẩn may mắn hắn lúc gây tại bắc lương vương phủ đối mặt tô thanh huyền thì làm ra chính xác lựa chọn bị chu vô thị bảo hộ ở sau l ư n g tố tâm trong lòng đồng dạng là từng đợt kinh ngạc cùng sợ hãi mặc dù nàng cũng không tu hành võ đạo nhưng là su lợi tránh hại là người thiên tính nàng đồng dạng có thể cảm giác được tô thanh huyền trên thân cái tia cố cường đại u y như là đối mặt tiên thần đồng dạng nhìn tô thanh huyền cái k i a mang theo non nót khuôn mặt tố tâm trong lòng bạn phần cảm khái quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a ngay tại chu vô thị cùng tố tâm hai người là tô thanh huyền trong lúc vô tình phát ra thần hồn chỉ lực chân động thời điểm tô thanh huyền cũng nương tựa theo mình cường h ã n thần hồn ngắn ngủi phút chốc liền đem chu vô thị cho bản này trận pháp bí tịch nghiên cứu một cái thông thấu sau đó tô thanh huyền thầm nghĩ đến quyền bí tịch này mặc dù không tệ nhưng cũng chỉ có thể xem như lục địa thần tiên cấp một không tệ nếu như đối đầu tiên nhân nói chỉ sợ còn xa xa không đủ nghĩ như vậy tô thanh huyền không do dự nữa ở trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống đơn giản hóa trận đạo tu hành keng khấu trừ điểm năng lượng một điểm bắt đầu trận đạo tu hành trận đạo tu hành đơn giản hóa hoàn thành trận đạo tu hành số học chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần đơn giản hóa rút thưởng mô đôn chính thức mở ra chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi ký chủ phải trang rút thưởng số học nhìn hệ thống bảng bên trên đơn giản hóa kết quả tô thanh huyền có chút ngạc nhiên sau đó hắn hơi tưởng tượng liền hiểu được trận đạo chỉ pháp ký môn độn giáp chỉ thuật nói cho cùng bất quá là đối với thiên vốn có chỉ quy tắc cùng quy luật người vì vận dụng nói như vậy quả thật cùng nghiên cứu số học không có quá lớn khác biệt nghĩ thông suốt điểm này sau đó tô thanh huyền cũng không có xoắn suýt ở trong lòng nói ra hệ thống rút thưởng k h e n bắt đầu rút thưởng chúc mừng ký chủ rút chúng tổ tự bí phong ấ n bản có thể tùy thời quán đỉnh xuất từ một diệp giả thiên thế giới cựu thiên tôn chi linh bảo thiên vị bí pháp pháp này quá cường hãn viễn siêu ký chủ chỗ thế giới đẳng cấp cho nên chỉ có thể hiện ra bộ phận như ký chủ có thể đánh vỡ thế giới hàng rào tiến vào đẳng cấp cao hơn thế giới phong ấ n bộ phận sẽ tự động giải trừ chương hai trăm hai mươi năm quán đỉnh tổ tự bí và năm băng tuyết một cái chớp mắt tiêu nhìn hệ thống liên quan tới tổ tự bí giới thiệu tô thanh huyền trong lòng có chút kinh ngạc từ lúc rút thưởng đến nay hệ thống còn là lần đầu tiên trịnh trọng như vậy giới thiệu một hạng ban thưởng thậm chí đều nói ra viễn siêu phương này thế giới loại lợi này bất quá nghĩ đến đây lần ban thưởng địa vị tô thanh huyền cũng cảm thấy đương nhiên tại cái kia k h ẽ ngón tay bạo tinh thế giới bên trong nhóm này chữ bi đều coi là cấp cao nhất bí pháp càng huống hồ cái này tổng võ thế giới đâu nếu thật là bản đầy đủ hiện thế nói sợ rằng sẽ trực tiếp cho cái thế giới này mang đến hủy diệt tính tai nạn nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm kinh hỉ như thế cường hãm trận đạo bí pháp rơi vào trong tay mình mặc dù tạm thời chỉ là phong ấ n bản vậy cũng tuyệt đối đầy đủ r ế t lung tung tô thanh huyền trong mắt lóe lên thần sắc kích động nếu ta có thể dựa theo tổ tự bí luận chế ra trận đồ lại phối hợp bên trên ta thần cơ bách luyện phương pháp luyện khí hoàn toàn có thể lại xuất hiện một cái yếu hóa bản chu tiên kiếm trận mặc dù cái này yếu hóa hơi yếu quá mức nhưng đối với ngay sau đó cái thế giới này đến nói vậy đơn giản đó là hàng duy đã kích có chu tiên kiếm trận nơi tay cái gì tiên nhân ta là người tổ tiên vừa nghĩ đến đây tô thanh huyền kém chút trực tiếp lựa chọn quán đỉnh tổ tự bí bất quá cân nhắc đến quán đỉnh tổ tự bí động tính khẳng định không nhỏ bây giờ chu vô thị cùng tố tâm hai người đều tại rõ ràng có chút không quá phù hợp tô thanh huyền không thể không đè xuống trong lòng kích động s á t mặt cũng lần nữa khôi phục lạnh nhạt thấy tô thanh huyền từ trong sách quý lấy lại tinh thần lại s á t mặt hơi khác thường chu vô thị coi là tô thanh huyền lĩnh hội bí tịch cũng không thuận lợi thế là mở miệng quên lơn tô chân nhân không cần nhụ trí bản này trận pháp bí tịch sát thực thâm ảo dị thường bản hầu năm đó đã tấn thăng lục địa chi cảnh cũng là tốn hao là mấy tháng thời gian mới khó khăn lắm sờ đến một điểm cánh góc sau đó càng là hao tốn mấy năm thời gian mới đưa b í tịch lĩnh hội cho tới bây giờ trình độ lấy tô chân nhân thiên tư tuyệt thế nghĩ đến không cần thời gian một năm liền có thể hoàn toàn nắm giữ quyền bí tịch này tô thanh huyền lắc đầu cũng không nói chuyện chu vô thị bản này trận pháp bí tịch hắn trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian cũng đã triệt để tìm hiểu bây giờ chẳng qua là bởi vì đột nhiên đạt được tổ tự bí mà chấn động hoàn toàn không phải chu vô thị suy nghĩ như thế bất quá đã chu vô thị hiểu nhầm rồi tô thanh huyền cũng lời giải thích hắn giờ phút này muốn làm nhất chính là tranh thủ thời gian quán đỉnh tổ tự bí dưới mắt tòa này đứng tại thiên son chỉ đ ỉ n h băng động không thể nghỉ ngờ đó là tốt nhất lựa chọn nghĩ tới đây tô thanh huyền nói ra thần hầu tố tâm cô lương ta còn có chút sự tình cần tạm mượn băng động dùng một lát hai vị trước tiên có thể đi xuống sơn rời đi đợi ta xong việc sau đó lại đi cùng hai vị tụ hợp nghe được tô thanh huyền nói như vậy chu vô thị cùng tố tâm hai người lại đều là người thông tuệ tự nhiên có thể nghe rõ lời nói bên trong ý tứ tô thanh huyền muốn làm sự tình không hy vọng bọn hắn hai cái ở đ â y quay g i y nghĩ tới đây hai người cũng không có kiên trì lưu lại đối tô thanh huyền xin lỗi một tiếng loại sách tay tay đi ra băng động hướng phía dưới núi đi đến đợi chu vô thị cùng tố tâm hai người rời đi về sau tô thanh huyền cũng không lại trì hoãn lúc này nhắm mắt xếp bằng ở bàng quan trước đó ý thủ tâm thần bắt đầu quán đỉnh phong ấn bản tổ tự bí hệ thống bắt đầu quán đỉnh tổ tự bí tô thanh huyền ở trong lòng thầm nghĩ một câu k e n bắt đầu quán đỉnh theo hệ thống điện tử tiếng vang lên tô thanh huyền não hải bên trong đột nhiên tuân ra một cô minh ngông khí tức giờ phút này tại tô thanh huyền thần hồn thế giới bên trong hắn phảng phất đưa thân vào vâng n n vũ trụ minh ngông mà trước người hắn nhưng là một vị vĩ nạn không bờ bến ngồi ngay ngắn hư không bên trong khủng bố thân、ảnh. tô thanh huyền thần r o n g hồn lên thế giới bên trong phát sinh kịch liệt biến động mang ngoại giới thế giới hiện thực cũng tại cô ba động này phía dưới nhận lấy ảnh hưởng vốn đã tiếp cận sườn núi chu vô thị cùng tố tâm hai người đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận kinh tiên động địa ba động hai người thân sắc biến đổi quay đầu nhìn lại đời này khó quên hình ảnh khắc ở trong đầu của bọn họ trước đây vạn năm chưa từng hòa tan thiên sơn xương tuyết vậy mà bắt đầu dần dần hòa tan tố tâm môi đỏ khẽ nuyết tay trắng khẽ c h e khó có thể tin nói ra đây thiên sơn băng tuyết lại bị hòa tan chu vô thị trong mày nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh ngữ khí hơi kinh ngạc nói ra không đó căn bản không phải hòa tan liền tốt giống có cái gì vĩ ngạn lực lượng gắn ngượng đem những n à y băng tuyết tồn tại xóa đi trong lúc nói chuyện hai người lấy nhau nghĩ đến thân ở đỉnh núi trong động băng tô thanh huyền vừa rồi tô thanh huyền cùng bọn hắn nói còn có chuyện quan trọng muốn làm tình cảnh này bọn hắn làm sao có thể không đi tô thanh huyền trên thân liên tưởng chu vô thị trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng có thể lệnh vạn năm chưa từng tan giã thiên sơn băng tuyết đều hoàn toàn biến mất tô chân nhân hắn đến cùng đang làm cái gì lại có loại này khủng bố lực lượng phá vỡ sơn liệt thạch loại chuyện này đối với đã là lục địa thần tiên chu vô thị đến nói cũng có thể làm đến nhưng là thiên sơn băng tuyết nhưng khác biệt tại bình thường núi đá trong đó tầng ngoài băng tuyết phía dưới vạn năm n g h n năm huyền băng liền xem như lục địa thần tiên cũng không nhất định có thể toàn bộ đánh vỡ k h n g chỉ là như là tô thanh huyền như vậy trong nháy mắt lại vô thanh vô tức liền đem tất cả băng tuyết đều xóa đi trong đó khủng bố chu vô thị chỉ là m u ố n tưởng tượng cũng cảm giác không rét mà run ngay tại chu vô thị trong lòng có chút thấp t h ỏ m lo âu thời điểm đỉnh núi trong đ ộ n băng tô thanh huyền cũng đã toàn bộ hấp thu phong ấn bản tổ tự bí tô thanh huyền từ từ mở mắt tay phải hai ngón tại mình chỗ mi tâm nhẹ nhàng vào đậu cho dù là hắn hiện tại tiếp cận nửa bước tiên nhân thần hồn cường độ tại quán đỉnh phong ấn bản tổ tự bí sau vẫn như cũng là cảm giác có chút hoa mắt v ắ n đầu có thể suy ra nhóm này chữ bi đến tội cùng cường hắn đến mức nào thành công quán đỉnh tổ tự bí sau đó tô thanh huyền liền cân nhắc luyện chế trận đồ cùng tứ kiếm sự t ì n h chu tiên kiếm trận trận đồ cùng tứ kiếm quá mức cường hãn nhất định phải sử dụng cấp cao nhất vật liệu mới có thể luyện chế bằng vào ta võ đang bây giờ nội t ì n h chỉ sợ còn không đủ sức như vậy nhiều tiêu hao tô thanh huyền lông mày cao lại một giây sau hắn liền đem chủ ý đánh tới chu vô thị cùng bắc lương vương phủ trên thân chu vô thị ta mới vừa giúp hắn cứu trở về tố tâm đưa hắn điểm vật liệu không quá phận a còn có bắc lương vương phủ nhị quận chúa đều là ta người trong nhà hao phí điểm vật liệu tổng không đến mức không cho a luyện chế trận đồ cùng tứ kiếm vật liệu có rơi vào tô thanh huyền lông mày cũng dán ra đứng dậy dỗi lưng một cái liên hướng phía băng động bên ngoài đi đến cùng lúc đó sườn núi chỗ chu vô thị cũng đã từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần bất quá ngay sau đó hắn sát mặt lại là biến đổi hắn nghĩ tới một sự kiện liên quan tới trong động băng trận pháp trước kia hắn sợ mình nhất thời sơ sẩy rời đi thời điểm quên lại một lần nữa mở ra trận pháp bởi vậy hắn liền đem trận pháp tiết h trí thành tự động khởi động chỉ cần hắn rời đi băng động sau đó trận pháp liền sẽ một lần nữa vận chuyển hiện tại chỉ sợ trận pháp đã khởi động mà thân ở trong động băng tô thanh huyền nghĩ đến là không rõ tình hình mặc dù chu vô thị cảm thấy hắn trận pháp cũng không thể đối với tô thanh huyền tạo thành cái uy hiếp gì nhưng vạn nhất tô thanh huyền gặp phải trận pháp ngăn cản chuyện này t r ù n g quy là không tốt nghĩ tới những thứ này chu vô thị n ắ m ở t ố tâm cấp tốc hướng phía đỉnh núi bay lượn mà đi chương hai trăm hai mươi sáu tạm ngồi võ đang muốn bố trí đại trận hộ sơn tô thanh huyền từ băng động chỗ sâu đi ra phía ngoài x u ấ t xuyên qua tính mịch đ ư ờ n g m ò n đến tại băng động bên ngoài giờ phút này bên ngoài trận pháp xác thực như chu vô thị suy nghĩ như thế đã một lần nữa vận chuyển lên đến nhìn trước mắt trận pháp tô thanh huyền nỗi lòng không có chút nào ba động Với vặn, v sau rồi tìm h c trận pháp. Trận pháp đó, đó tô thanh huyền trên mặt toát ra tự tin mỉm cười không chút do dự một bước bước vào trong trận pháp hắn một bước này vừa vặn đạp ở trận nhãn bên trên cho dù trận pháp này lại thế nào cường hãn cũng vô pháp phát huy ra nửa điểm hiệu dụng tô thanh huyền một đường tiến lên tại trong trận pháp như dẫm trên đất bằng lại tựa như trước mắt không có trận pháp đồng dạng rốt cục tại hắn bước ra băng động lúc chu vô thị cũng mang theo tố tâm chạy tới băng động trước đó chu vô thị nhìn chậm rãi mà ra tô thanh huyền lông mày đều nhanh vận thành dấu hỏi vì sao trận pháp này không có công kích tô thanh huyền chẳng lẽ lại trận pháp này mất hiệu lực vẫn là nói tô thanh huyền hắn đã tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn hiểu thấu đáo trận pháp này hảo diệu không có khả năng tuyệt đối không khả năng trận pháp này thơ bảo bằng vào ta lục địa thần tiên thứ tư giống nhau là hao tốn mấy năm thời gian mới hoàn toàn h i ể u thấu đáo l i ê n tính tô thanh huyền hắn tư chất vượt qua ta rất rất nhiều có thể xưng yêu nghiệt nhưng này cũng bất quá là võ đạo tư chất thôi không phải tất cả mọi người đều có trận pháp phương diện thiên phú trước đây tại trong động băng ta khuyên giải tô thanh huyền nói hắn trong một năm liền có thể h i ể u thấu đáo trận pháp bất quá là an ủi ngư đ ệ u thôi chu vô thị tuyệt không tin tô thanh huyền có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem cái kêu bản huyền ảo trận pháp bí tịch hoàn toàn hiệu thấu đáo nghĩ đến đây hắn không khỏi nghĩ đến vừa rồi thiên sơn băng tuyết bị xóa đi hình ảnh trong lòng mơ hồ có đáp án đúng nhất định là vừa rồi d ị động dẫn đến trận pháp hư hao cho nên tô thanh huyền giờ phút này mới chưa nhận trận pháp oanh kích nghĩ như vậy chu vô thị cong lại bắn ra đem một hạt hòn đá nhỏ bắn vào trận bên trong hắn nhớ nghiệm chứng một chút mình ý nghĩ ngay tại cục đá rơi vào trận bên trong trong n g á y mắt nguyên bản còn yên tĩnh như là ngủ say l ạ i trận đột nhiên bắt đầu vận chuyển lên đến từng trận tiếng oanh minh chuyển đến trong n g á y mắt liền đem cục đá nghiền nát trở thành bột b ị n nhìn trước mắt một mặt này chu vô thị ánh mắt đờ đẫn tình cảnh này trận pháp không hư hại hắn như thế nào còn có thể không rõ tô thanh huyền đã nắm giữ trận pháp trong sách quý hảo diệu chu vô thị quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền âm thanh có chút run dậy nói ra tô chân nhân ngươi đã hiểu thấu đáo trận pháp bí tịch chu vô thị trong lòng vô cùng khát vọng từ tô thanh huyền trong miệng nghe được không phải hai chữ nhưng tô thanh huyền nói tới hoàn toàn chỉ có một cái là chữ trong nháy mắt chu vô thị lần nữa trì trệ thật lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại trong lòng đ ấ y mắt đều là vô tận rung động cùng tán t h ư ở n g t r í ý tô thanh huyền quả nhiên là một cái thiên tư yêu n g h i ệ t người không chỉ có võ đạo còn có trận pháp chu vô thị nghĩ đến trong lòng chọn sinh ra một cái ý niệm khác tô thanh huyền thiên tư không phải là không khác biệt nhằm vào tất cả kỹ nghệ a chu vô thị hầu kết trên g i ớ i nhấp đô trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn không hỏi suất vấn đề này trên núi chuyện ba người hướng phía dưới núi đi đến trên đường tô thanh huyền hướng chu vô thị biểu lộ cần vật liệu ý nghĩ chu vô thị tự nhiên đều nhận lời vỗ ngực cam đoan hôm nay liền đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ đưa đến tô thanh huyền trên tay đi vào chân núi về sau tô thanh huyền cùng chu vô thị ước định cẩn thận thời gian chậm chút thời gian tại hộ long sơn trang tụ hợp lại trở về bắc lương sau đó tô thanh huyền liền vận dụng vô cự trở về võ đang võ đang sơn c h â sau đó tô thanh huyền liền hướng phía võ đang hậu viện trương tam phong đám người tại chỗ ở đi đến rất nhanh tô thanh huyền liền đến đến trương tam phong trong bệnh viện trương tam phong nhìn thấy tô thanh huyền đột nhiên trở về tâm tình kích động lộ rõ trên mặt sau đó hắn liền khai ra một đám sư huynh đệ cùng võ đang thất hiệp các đệ tử mọi người tại trương tam phong trong b i ệ t viện kề đầu gối nói chuyện lâu khi nghe được hồng hy tướng đã thành công cùng từ chỉ hổ vui kết liền cảnh vương sùng lâu kèm chút kích động nước mắt tuân đầy mặt cùng nói hồng hy tướng là hắn s ư đệ không bằng nói là đệ tử của hắn thậm chí là hải tử bây giờ nhìn thấy bản thân heo rốt c ụ c gửi tới nhà người khác c á i trắng vương sùng lâu làm sao có thể không kích động sau đó đám người lại hỏi thăm về tô thanh huyền tình cảm tình huống khi nghe được tô thanh huyền đã có ba vị hồng nhan tri kỷ làm bạn lại ba người này đều không phải là người bình thường ngoại trừ bọn hắn vốn là biết được tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y thì ở bên ngoài ngoài ra còn có ly dương yên chi bảng đệ nhất mỹ nhân nam c u n g cùng, cùng bắc lương vương p h ụ nhị quận chúa tử vị hùng một đám sư huynh đệ cùng sư chất đều cảm thái tô thanh huyền quả nhiên là diễm phúc không c ạ n a đợi đám người ôn chuyện qua đi trương tam phong bắt đầu hỏi tô thanh huyền đột nhiên quay lại mục đích thanh huyền ngươi cùng cái kia tuyết nguyệt kiếm tiên còn chưa đến bắc ly xử lý việc hôn nhân sao đột nhiên trở về tô thanh huyền đem chu vô thị sự tình tình cùng đám người giải thích một lần sau đó nói ra các vị sư h u n h gần nhất sư đệ ta n h i ê n tập trận pháp chỉ đạo vừa lúc tr liền muốn lấy tại muốn ta vọ đại a n sơn bên trên g bố bộ trí một đ trận hộ sơn Nghe đ ư ợ cũng Tô Thanh huyền dự định bố trí một bộ đại trận son. Một tầng chút trận Huyền định hộ kinh khi hộ đang cao tầng kinh ngạc sau son. ngạc mừng son, đều dự đại đám Đại bố bộ rỡ. vọ có c không phải cái gì môn phái đều có tư cách nắm giữ hôm nay thiên hạ có thể nắm giữ đại trận hộ sơn thế lực không phải một phương hoàng triều đó là chuyển thừa mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đại tô n g môn lấy võ đang bất quá chỉ là trăm năm nội tình sơn bên trong mặc dù cũng có trợ pháp nhưng xa xa không gọi được đại trận hộ son ngay sau đó đám người cũng mất tiếp tục ôn chuyện ý tứ lôi kéo tô thanh huyền liền bắt đầu dọc theo võ đăng sơn thăm dò đứng lên đồng thời võ đang c h ú n g đệ t ử khi biết bản thân tiểu sư tổ muốn bố trí đại trận hộ sơn tin tức về sau đồng dạng kích động và phần nghỉ trưa đều không để ý tới nhao nhao bắt đầu chuẩn bị tô thanh huyền cần thiết vật liệu may mắn trước đó t ử hiệu đã từng an bài người đưa tới một nhóm chất bảo nếu không vẹn vẹn là bố trí một bộ này đại trận hộ sơn cũng phải làm cho võ đang thịt đau thời gian rất lâu rốt cục đi qua một phen thăm dò sau đó tô thanh huyền tuyển định mấy chục cái vị trí trọng yếu với tư cách trận nhãn sau đó liên dân dân đem vật liệu vận chuyển đúng chỗ bắt đầu tay bày trận sự tỉnh